quy 1 chương 627, lại là Tô Tử. Diệp Phong ba người đi tới, nghe vệ tổ trưởng nói rằng, Diệp Phong, ngươi xem cái chết của người này, có phải là cùng lần kia chút cổ thuật trường sinh điện người rất giống. Diệp Phong nhìn một chút, nói, là cổ thuật rồi, hung thủ hẳn là là cùng một người, mà cái này người chết, ta phỏng chừng cũng là trường sinh điện. Vệ tổ trưởng cũng nghĩ đến, vì lẽ đó gật gật đầu, sau đó nói, xem ra tên hung thủ này là cùng trường sinh điện có cừu án a, không phải vậy làm sao sẽ đem ám những này trường sinh điện người đều cho hạ độc rồi hả? Diệp Phong nói, nói đúng, hiện nay đi xem Hắn không phải là cửu nhân của chúng ta. Bất quá, dù sao vẫn chưa thể xác định đối phương, chúng ta còn phải cẩn thận. Vệ tổ trưởng suy nghĩ một chút, nói, bây giờ nhìn lại, sợ là còn có rất nhiều trường sinh điện người ẩn dấu ở trong thành phố. Đón lấy chúng ta dự định thời gian dần qua đi thăm dò, tốt nhất là đem những người này đều bắt tới. Diệp Phong gật đầu nói, cha được sao, có thể trước tiên không cần đội vã thanh lý, nhìn đến tụt cùng là ai ở đối phó bọn hắn. Cái này hậu trường hạ độc người, mặc kệ là tốt hay xấu, cũng phải bắt tới mới được. Thi thể trải qua Diệp Phong kiểm tra, không có vấn đề gì. Trong cơ thể không có sâu độc, người đã chết, nhưng không có để lại sẽ thương tổn những người khác nguy hiểm. Nhìn một hồi, không có vấn đề gì, Diệp Phong dự định rời khỏi. Ngay xong Diệp Phong xác nhận không thành vấn đề, vệ tổ trưởng mới dám khiến người ta động thi thể. Lúc rời đi, Diệp Phong đối với vệ tổ trưởng nói, tốt nhất là tại hạ sâu độc người cha ra trường sinh điện người trước đó, bọn họ trước tiên tra được, như vậy mới có thể nắm tiến cơ. Vệ tổ trưởng biểu thị hẳn là không có vấn đề gì, sau đó Diệp Phong ba người rời khỏi. Rời đi họp phỉ xét, văn phòng, Diệp Phong phào nhẹ nhõm, nói, ta cho rằng cùng lần như thế Toàn bộ công ty cũng có thể là trường sinh điện, sợ bóng sợ gió một hồi. Tên Béo nói, xem như là cũng không sợ, chúng ta chẳng qua cho hắn toàn bộ bắt được. Ba người trò chuyện, cũng không có thuê xe, đi bộ đi dạo phố đi trở về ra, ngược lại cũng không bao xa. Đi rồi không bao lâu, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy nơi này khá quen, vừa nhìn, đại gia, xung quanh đây không phải hắn đường ca Diệp lượng công việc mới cửa hiệu cắt tóc phụ cận sao? Diệp Lượng cùng bạn gái hắn tiểu mẫn muẫn phòng ở cũng ở nơi đây. Nhìn đồng hồ, cũng mới hơn 9 giờ, bọn họ làm thợ cắt tóc, phòng trừng cũng mới tan tầm. Diệp Phong nghĩ, ngược lại tiện đường, không bằng đi xem xem. Sau đó ba người hướng về Diệp Lượng phòng ở đi đến, sau khi đến, phát hiện cửa đang khóa, suy đoán khả năng còn không có tam tầm. Cửa hiệu cắt tóc ở mặt trước không xa, Diệp Phong ba người lại đi tới. Nhưng là đã đến cửa hiệu cắt tóc, phát hiện trong cửa hàng hai cái nhân viên cửa hàng quét tức vệ sinh, nhưng không có Diệp Lượng cùng tiểu Mẫn. Diệp Phong không khỏi vào điếm đi hỏi, nghe một cái nhân viên cửa hàng nói, "Hả, tìm Lượng ca ạ?" Hắn và Mẫn tỷ vừa đi, đúng rồi, là bị hai người trẻ tuổi gọi đi, một nam một nữ. Lượng ca thật giống không biết bọn hắn, thế nhưng Mẫn tỷ thật giống rất sợ, với bọn hắn đi thôi. Diệp Phong hơi nhướng mày, cảm thấy không đúng lắm, hỏi Bọn họ đi phương hướng nào. Điếm viên kia chỉ chỉ đường cái đối diện một cái công viên, nói, đi nơi nào. Diệp Phong ba người vội vàng hướng về đường cái đối diện mà đi, đã đến công viên, ba người họ tìm kiếm diệp lượng bóng người của bọn họ. Đại khái nhìn một hồi, căn bản không có phát hiện người nào. Diệp Phong nhìn công viên chỗ sâu dài cây xanh, nơi nào đèn đã đóng, cũng không phải rất rõ sáng, suy nghĩ một chút, ba người hướng về dài cây xanh đi tới. Đã tiến vào về sau, không lâu lắm, quả nhiên thấy bên trong có một cái tiểu trong đỉnh có bốn người. Quá xa. Diệp Phong không thấy rõ là ai, nhưng cơ bản có thể dựa vào vóc người nhận ra có một bóng người là Diệp Lượng, còn có một cái là nhỏ mẫn. Lặng lẽ đến gần rồi một ít, Diệp Phong đã nghe được trong đỉnh đối thoại. Một người phụ nữ nói, "Trứng Mẫn, thời gian ta cho ngươi đầy đủ hơn, cho đến bây giờ lại không tiến triển chút nào, làm sao? Lẽ nào ngươi đã quên mục đích của ngươi?" Trứng Mẫn nói hẳn là Tiểu Mẫn rồi, quả nhiên, sau một khắc nghe được Tiểu Mẫn thanh âm của nói rằng, "Xin lỗi, ta, ta căn bản không có cơ hội, lần kết đến ta thủ." Diệp Phong hắn quá giáo rồi, ta còn chưa kịp động thủ, hắn cũng đã đem ta nhìn trong chú. Nghe nói như thế, Diệp Phong nhất thời trong lòng chìm xuống. Cái này tiểu mẫn, lẽ nào không chỉ là bởi vì lúc trước bị cái kia sẽ tà thuật cửa hiệu cắt tóc ông chủ y hiếp đơn giản như vậy, mà mục đích thực sự là hại chính mình. Nay có chút để Diệp Phong khó có thể tin, dù sao Diệp Lượng cùng chính mình quan hệ bây giờ cũng không phải là tốt như vậy, đều rất ít gặp mặt, nàng nếu là hại Diệp Phong, cũng không cần muốn ở tại Diệp Lượng bên người tìm cơ hội chứ. Lúc này, người phụ nữ kia còn nói, "Hừ, rắc rưỡi. Ta cho người cùng gia hỏa kia phối hợp giết hắn, kết quả các ngươi một cái bị một cái vẫn đúng là coi chính mình là làm người khác bạn gái đúng không? Ta, ta thật sự không giết được hắn." Tuy rằng tuổi trẻ, thực lực của hắn nhưng thật sự rất mạnh. Nếu như không phải ta vừa bắt đầu không có cơ hội ra tay với hắn, e sợ sớm biết chi tiết của ta." Tiểu Mẫn nói tiếp, "Chưa hoàn thành nhiệm vụ của ngài, ngươi xử phạt ta có thể, thế nhưng ta van cầu ngươi, không nên thương tổn lượng ca, hắn là vô tội." "Vô tội?" Giọng nữ kia quát lạnh một tiếng, nói, "Hắn là Diệp Phong Đường ca, điểm này, hắn không tính vô tội. Ta có thể không xử phạt ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ ra tay, đem người đàn ông này giết đi." Tiểu Mẫn kinh nói, "Tại sao? Ngài và Diệp Phong ấn oán, hòa không kịp người nhà à, mà là hay là hắn đường ca?" đã không tính là người một nhà. Nếu là gây họa tới người nhà, chuyện tới sau đó, sợ là trong vòng đều sẽ chỉ trách ngươi." Người phụ nữ kia lạnh lùng nói, "Họa không kịp người nhà." "Ha ha, chuyện cười, ta hiện tại đã là tà phái rồi, tà phái làm việc, vì sao phải bận tâm những này?" Huấn hổ, ta cùng thủ của hắn, là không chết không thôi. "Đừng nói như thế một cái đường ca rồi, ta sớm muộn muốn đem nhà hắn người từng cái từng cái giết." Nghe đến đó, Diệp Phong con mắt đã híp lại, một cỗ sát ý tuần già trong lòng. Đồng thời hắn cũng biết nữ nhân này là ai, như thế người đàn bà của hắn, ngoại trừ Tô Tử, sợ là không có người khác. Chỉ là Tô Tử, chân chính để Diệp Phong động sát tâm. Đầu tiên, trước đây Diệp Phong cảm thấy có giết hay không nàng không đáng kể, một con rồi mà thôi, đập chết cũng sẽ tay bẩn. Nhưng khi này con rồi uy hiếp được người nhà của mình thời điểm, coi như buồn nôn, vậy cũng phải một cái tát đập chết. Lúc này, Tô Tử nói tiếp, giết hắn đi, bằng không, ta hiện tại giết hai người các ngươi." "Không, không thể." Tiểu Mẫn nói, tựa hồ muốn lôi kéo Diệp Lượng chạy. Từ Diệp Phong góc độ xem, Diệp Phong như cùng một cái tượng gỗ, bị Tiểu Mẫn lôi kéo cũng không có động. Tiểu Mẫn cũng lên, nghe Tô Tử hừ lạnh một tiếng, nói, "Chính ngươi muốn chết, không trách người khác." Ta hôm nay tắt thành ngươi, cho ngươi cùng người đàn ông này chết ở chỗ này." Dứt tiếng, một luồng màu tím đen tà khí lập tức lao ra, quay về tiểu mẫn cùng Diệp Lượng bên tới. Ở tà khí chặn đánh tiểu mẫn cùng Diệp Lượng thời điểm, một luồng đạo khí kích tà khí, cản xuống. Chương này đến từ tàng thư về một chương 628, Tam hung tà sát. Ai? Tô Tử quát to một tiếng, tìm kiếm đánh ra đạo khí người. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Lúc này, diệp Phong chậm rãi đi ra, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi không phải là muốn ta. Hiện tại ta ở chỗ này, đến đây đi." Diệp Phong, ngươi, Tô Tử hiển nhiên có chút khiếp sợ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, làm sao? Thật bất ngờ sao? Hừ, không nghĩ tới ngươi lại đã ở, đúng là bất cần rồi. Tô Tử nói, trong tay bắt đầu lặng lẽ biến hóa thủ quyết. Mà ở phía sau nàng, đứng một người mặc trang phục màu đen người đàn ông, người đàn ông này xem ra 26-27 tuổi, hơi hi mắt ra, tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Phong. Diệp Phong chỉ là liết hắn một cái, lập tức đối với Tô Tử nói, muốn giết ta đầu thủ. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi, lần này nếu là giết không được ta, để anh đổi là, ngươi chết. Tô Tử lông mày kẻ đen một đám, lập tức nói: "Ngươi dám giết ta ư?" "Có gì không dám?" Diệp Phong mang theo một cố lạnh leo sát ý thấu xương hung hăng nói. Tô Tử không khỏi chấn động trong lòng, chính muốn nói chuyện, lại nghe sau lưng cái kia người đàn ông áo đen nói rằng: "Ngươi là Diệp Phong sao?" Haha, nghe qua tên tuổi của ngươi, bất quá, ngươi tựa hồ cũng ta nghe được, còn muốn của một ít." Diệp Phong liếc hắn một cái, nói: "Ngươi là cái thá gì? Cũng có tư cách cùng ta dùng loại này khẩu khí nói chuyện?" "Ngươi à, cũng thật là đủ nông cượng, tiểu tử, vẫn nghe nói ngươi rất lợi hại, thế nhưng cũng thật sự không muốn cho là mình thật sự rất lợi hại." Người đàn ông áo đen lạnh nói, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Ồ nào, nếu như ngươi chỉ là phí lời rất nhiều, làm phiền ngươi vẫn là cút ngay điểm đi." Lập tức Diệp Phong đối với Tô Tử nói, người ánh mắt thật kém, bên người người là ông, đều là loại này tự cho làm mà lại phí lời lên thiên. "Ngươi?" Người đàn ông áo đen tức giận trợn mắt, muốn đi cùng Diệp Phong đánh, lại bị Tô Tử ngăn cản. Tô Tử nhìn một chút Diệp Phong, nói rằng, "Nếu gặp gỡ ở nơi này, cái kia chuyện để kết thúc ân oán của chúng ta đi." Diệp Phong nít miệng, vẻ mặt khinh thường. Không phải hắn cao bao nhiêu ngạo, mà bây giờ Tô Tử ở trong mắt hắn đúng là một con rùa. Một con rồi muốn cùng chính mình quyết chiến, có thể kỳ vọng Diệp Phong thái độ thật tốt sao? Sau lưng tên béo cùng Mã Khiêu đều một bộ xem kịch vui bộ dáng, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Tử cùng Diệp Phong đấu, kết cục nhưng đã xác định rõ ràng. Tô Tử ngưng trọng nhìn Diệp Phong, tay của nàng một mực tại bầm quyết, màu tím đen tà khí không ngừng mà ở tay nàng quyết giữa chuyển động lọ lên. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, như vậy nhìn xem, thật này Tô Tử có thể đánh ra cái dạng gì công kích. Một phút đồng hồ trôi qua, Tô Tử còn tại nắm thủ quyết, chỉ là thời gian tuy rằng lâu, nhưng Diệp Phong vẫn đúng là cảm giác ra một ít dị thượng. Đó là này Tô Tử nắm thủ quyết đồng thời Trợ hộ có một cỗ thai họa sức mạnh từ trong thân thể của nàng buộc phát ra. Cái này để Diệp Phong cảm thấy có chút lạ, đầu tiên nàng tu luyện tà thuật, nhưng là trong cơ thể cũng không phải có thai họa sức mạnh mới đúng. Nếu có, rất có thể là hấp thu cái gì tai họa sức mạnh, hoặc là trong cơ thể có một loại nào đó thai họa. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Bảng môn Tà đạo." Tô Tử lại đột nhiên dừng lại nắm thủ quyết, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi đã biến thành tím con mắt màu đen, nói rằng, "Có thể đánh bạn ngươi, quẩn nó có phải là bảng môn đạo." Lập tức thấy Tô Tử tay run một cái, liền có một đạo màu tím đen tà khí bay ra. Diệp Phong chân mày cao lại, "Này tà khí có chút không giống, chen lẫn mấy phần không nói ra được sức mạnh đáng sợ." Chủ yếu nhất, Diệp Phong phát hiện này, Tô Tử mặt của lại xuất hiện từng cái từng cái màu tím đen hoa văn. Loại này hoa văn rất quái lạ, khiến người ta nhìn tê cả ra đầu. Tô Tử sau lưng cái kia người đàn ông áo đen trừng mắt lên, kinh hồ, "Tử Nhi, người dĩ nhiên dung hợp Tam Hung tà sát." Nghe được Tam Hung tà sát, Diệp Phong nhất thời nghĩ tới cái cố này sức mạnh đáng sợ khởi nguồn. Cũng đã minh bạch này Tô Tử bây giờ trạng thái. Cái gọi là Tam Hung tà sát, chỉ là cổ thời điểm từng xuất hiện nhiều lần Tam Hung. Tam Hung chỉ là ba cái bất đồng tai họa dung hợp lại cùng nhau hình thành một loại thực lực mạnh mẽ tà sát, ba cái dung hợp lại cùng nhau, sức mạnh đâu chỉ mạnh gấp 3. Vì lẽ đó Tam hung tà sát trở thành một loại biến dị dung hợp một loại rất cường đại tai họa. Loại này tai họa thông thường đều là bất đồng thai họa dung hợp, thông qua một loại tà thuật, khiến cho chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Từ xưa, Tam hung tà sát liền từng xuất hiện nhiều lần, đây chỉ là có ghi chép truyền thuyết, nhưng có thể còn có rất nhiều không có lưu truyền xuống, nhưng có thể càng nhiều. Tam hung tà sát bản thân thực lực rất mạnh, nếu là lại dung hợp tu luyện thuật người, đem lần thứ 2 mạnh mẽ Chỉ có điều như vậy làm có một cái không tốt địa phương, đó là mỗi lần dung hợp, bị dung hợp người bản thể sẽ tổn thất sức sống. Cụ thể tổn thất bao nhiêu, xem bị dung hợp người muốn sử dụng nhiều sức mạnh mạnh mẽ rồi. Thế nhưng, từ trước mắt đến xem, Tô Tử cùng Diệp Phong không chết không thôi cục diện, sợ là Tô Tử liều mạng, phòng trường cũng phải cùng Diệp Phong đấu nữa. Bởi vậy, Diệp Phong không dám kinh thường, liền giơ tay đánh ra một đạo mạnh mẽ đích đạo khí, hung hăng công kích ở Tô Tử đánh ra tím hát sắc tà khí. Âm một tiếng vang, Tô Tử bị chấn động lui về sau một bước, Diệp Phong không hề động một chút nào. Không khỏi cười lạnh một tiếng, nói rằng Xem ra người này cái gọi là Tam Hung tà sát, cũng chỉ đến như thế. Tô Tử sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Phong, nói rằng, đây mới là vừa mới bắt đầu, đừng nóng nội. Nam nhân áo đen phía sau nói, "Tử Nhi, đừng tiêu hao sức sống, đem hắn giao cho ta đi." Tô Tử lại nói, "Ngươi lui về phía sau, ta không địch lại ngươi lại. Muốn lấy nhiều khi ít sao?" Tên béo cười hát hắc nói, "Đừng đem hai anh em chúng ta không làm cao thủ a." Người đàn ông áo đen miệt thị nhìn tên béo cùng Mã Khiêu một chút, cực kỳ xem thường. Tô Tử đích thật là hận Diệp Phong, trước đó một kích kia qua đi, hiển nhiên cũng bắt đầu quyết tâm được rồi. Chỉ thấy tay nàng quyết biến động. Từng luồng từng luồng tà sát khí mãnh liệt, nơi tay quyết giữa chuyển động lật lên, hình thành từng cái từng cái quái lạ, nhưng tập hợp sức mạnh lớn thủ lớn. Theo thủ lớn hình thành, một luồng đáng sợ áp lực cũng ở xung quanh hiện lên, thẳng làm cho Diệp Phong đều cảm nhận được cô áp bức này. Haha, ha, thú vị. Diệp Phong nở nụ cười xuống, chậm chậm rãi giơ tay lên, trong bàn tay cấp tốc ngưng tụ một cái Thái cực đồ. Thái cực đồ quay về Tô Tử, giống như một cái tầm khiên. Mà lúc này, vừa vận Tô Tử thủ quyết thành hình, chi trước đó cường đại hơn một luồng tà sát khí lao ra. Đồng thời loáng thoáng tựa bạn có một cái dáng dấp quái dị mặt, há to miệng quay về Diệp Phong căn tới. Diệp Phong bàn tay trước thái cực đồ quay về cái kia tà sát khí cùng với mặt quỷ chặn lại, theo một vòng âm dương hai khí đẩy ra gợn sóng hiện lên, thái cực đồ càng thêm ngưng tụ, mà lại, ung dung chặn lại rồi tà sát khí cùng cổ quái mặt. Tam hung tà sát, thứ ba hung hiện lên uy lực công kích to lớn nhất. Hiện tại đã vận dụng một cái thai họa sức mạnh, ngươi còn có hai lần cơ hội. Diệp Phong quay về Tô Tử Thản như nói, Tô Tử sắc mặt tái xanh nhìn bị Diệp Phong thái cực đồ ngăn trở tà sát khí. Thái cực đồ xoay chậm chậm âm dương hai khí rất đủ, mà tà sát khí mau chóng quấy mặt xem ra hung ác, nhưng là khó có thể đột phá thái cực đồ mấy may. may. Chương này đến từ thư viện Quý 1 chương 629, không có thuốc nào cứu được. Xem bây giờ tư thế, đòn đánh này hiển nhiên không thể đối với Diệp Phong thái cực độ có tổn thương chút nào. Xin mọi người tìm đòi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Tô Tử trong lòng rất kinh ngạc, này tam hung tà sát rõ ràng đã là so sánh lợi hại tà thuật rồi, sử dụng đánh đổi đã rất lớn, có thể bây giờ nhìn lại, chuyện này đối với Diệp Phong tựa hồ cũng không phải là cái gì rất khó đối phó công kích. Ba lần công kích mạnh nhất đã dùng một lần, nếu là mặt sau hai kích muốn uy lực mạnh mẽ một ít, nhất định phải tiêu hao Tô Tử sức cùng rồi âm thầm cắn răng một cái, Tô Tử trong lòng quyết định chủ ý, nàng đối với Diệp Phong hận, quản chi tiêu hao mấy năm thậm chí mười mấy năm sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Nghĩ như vậy, liền đột nhiên đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đem phun ra một đ máu. Huyết dịch rơi ở trước người cái kia một đoàn màu tím đen tà sắc khí, nhất thời phát sinh xì xì thanh âm của. Chỉ thấy cái kia cổ quái mặt lập tức càng thêm dữ tợn, một bộ hung ác dáng dấp. Diệp Phong hơi nhướng mày, cái kia cổ gái mặt hung ác xông về phía trước, càng là đem Thái Cực đỉnh lui về phía sau. Diệp Phong bản tay Thái Cực Đồ, giờ khắc này cũng không khỏi đến bị có chút cố hết sức, chỉ được ra tăng cường độ làm cho thái cực đồ xoay tròn càng nhanh, hơn lúc này mới càng làm cái kia tà sát khí chính mình cổ quái mặt ngăn trở. Có chút ý nghĩa, vẫn đúng là nắm sinh mệnh theo ta chơi đùa à. Bất quá, ta xem người hôm nay xem như là đem tất cả tánh mạng tiêu hao, sợ là lá không gây thương tồn ta mảy may. Ta với người ở giữa trên lệch vẫn luôn rất xa. Diệp Phong tiếp tục nói, lúc trước rất xa, hiện tại càng xa hơn. Dứt tiếng, bàn tay hắn chấn động, thái cực đồ đột nhiên hướng phía trước vọt một cái, lập tức đem cái kia tà sát khí cùng cổ quái mặt chấn động đến mức hết mức tàn đi. Tô Tử thân thể phảng phất gặp đòn nghiêm trọng bình thường chấn động mạnh một cái, trợn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Phong, vừa cái kia mấy câu nói, sát thực lại đã kết nàng. Ngươi cho rằng cho tới nay, ngươi ở trong mắt ta tính được là kẻ thù của ta sao? Không sợ nói cho ngươi biết, là ngươi Trường Sinh Điện thiếu chủ Trường Sinh Thiên, ta đều không có để ở trong mắt quá. Diệp Phong quát lạnh. Cái kia người đàn ông áo đen nghe vậy hét lớn một tiếng, lớn mật, ta Trường Sinh Điện thiếu chủ há lại là ngươi có thể xử nhục, quả thực muốn chết. Nói, thân thể hắn đột nhiên nhảy một cái, lập tức trong bàn tay ngưng tụ một cỗ lớn khí, tựa ma xuống, quay về Diệp Phong đánh xuống. Đừng nói, gia hỏa này có chút thực lực, một trường này đi lực vẫn đúng là không kém. Chỉ là Diệp Phong nhưng không để vào mắt, khẽ ngẩng đầu, lập tức một trưởng bộ ra, một luồng đạo khí mao hơn kích người đàn ông áo đen ngực, nhất thời cả người đều bị đánh bay ngược ra ngoài, đồng thời còn phun một cái huyết. Diệp Phong thản nhiên nói, chút thực lực này, liền cô gái cũng không bằng, cũng dám mất mặt xấu hổ. Rơi xuống đất người đàn ông áo đen nghe vậy phốc lại là một ngụm máu, sắc mặt phi thường khó coi, đồng thời trong lòng sợ hãi. Bởi vì ở vừa một đó, hắn cảm thấy một luồng tử vong áp chế. Hắn biết, lúc đó chỉ cần Diệp Phong mới hạ thủ tàn nhẫn một ít, hắn đã chết. Đỗ Tử quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông áo đen, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Nếu không phải nàng lúc trước như vậy đối với Diệp Phong, nếu là nàng lúc trước thật cùng Diệp Phong đính hôn, như vậy cái này mạnh mẽ ưu tú lại lớn lên đẹp trai người đàn ông, tất nhiên là nam nhân của nàng rồi. Chỉ tiếc, ngay lúc đó nàng các loại chèn ép cùng làm thấp đi Diệp Phong, bây giờ trở thành kẻ thù sống còn, bên người người đàn ông, nhưng dù như thế nào cũng không Diệp Phong rồi. Tâm lần thứ hai bay lên một tia hối hận, nhưng mà mặc dù như thế, có thể thế nào đây? Kẻ thù sống còn là kẻ thù sống còn, dù như thế nào cũng là không thể nào hóa giải càng không thể cứu Vãn cái gì. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi thở dài, sau đó ánh mắt lần thứ hai bị kiều hận tràn ngập. Nếu bây giờ là kẻ thù, nếu xuất hiện ở người đàn ông này đã trải qua mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên đã không cách nào cứu Vãn. Như vậy, giết hắn đi, nhất định phải Zeth đi, nếu hắn không là hoặc là, là đúng Tô Tử tới nói, nhân sinh lớn nhất một cái khúc mắc. Nghĩ đến đây, nàng hạ xuống quyết định, dùng 10 năm sức sống, khởi sướng đòn thứ hai. Thủ quyết lần thứ hai biến động, lần này rất nhanh, trong nháy mắt kết ra thủ ấn. Sau đó tâm trong lặng lẽ niệm thần chú, liền cảm giác trong cơ thể nàng có một nguồn sức mạnh bị giúp đi. Cùng lúc đó, một luồng cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân, Tô Tử Biết, này là mình 10 năm sinh mất mạng, sở đoạn tạm hiện ra cảm giác mệt mỏi. Nhưng nàng đã không cần thiết, nàng bây giờ muốn, lấy chính mình 10 năm sinh mệnh phát động công kích, giết Diệp Phong. Lần này, còn là một dữ tợn khủng bố quái mặt lao ra, không là vừa vặn cái kia, lần này cái này tựa hồ dài ra một đôi con mắt màu đỏ. Quái mặt bay ra, mang theo pho thiên cái địa tà sát khí. Diệp Phong quần áo không ngừng bị tà khí thổi đông đưa. Chỉ là người khác, vẫn là đứng ở chỗ nào, thân thể đều không hề động một chút nào. Nhìn cái kia quái mặt đối với mình xung lại, Diệp Phong cũng cảm thấy mang theo uy lực đích xác rất mạnh, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, còn chưa đủ. Thái cực đồ còn trôi nổi ở trước người, nhưng dùng để chống đỡ một đòn, hiển nhiên không được. Diệp Phong một tay ngắt cái kiếm chỉ, truyền vào đạo khí về sau, hét lớn một tiếng, kiếm quyết ba ngón, ba ngón diệt. Lần này, hắn trực tiếp dùng sức quy lực mạnh nhất đệ tam chỉ. Phải biết kiếm này quyết ba ngón nhưng là có thể đem hỉ khí quỷ đánh bại lợi hại chỉ quyết, một chỉ điểm ra, nhất thời một luồng đạo khí hình thành một cái hư viễn kiếm chỉ, xoay một thoáng điểm ở đằng kia hai hỏa mặt của. Loan tựa hồ có một tiếng hét thảm, thấy kiếm chỉ cùng cái kia cổ quái mặt đều đang biến mất không thấy. Diệp Phong thu tay về chỉ, xoa xoa đầu ngón tay nói rằng, cái này còn có chút thực lực, điểm ta đây đầu ngón tay đau. Nghe được Tô Tử suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh rồi, hắn dùng 10 năm sinh mệnh để đánh đổi phát ra một chiêu, dĩ nhiên, chỉ là điểm ngón tay hắn đau đầu. Cũng là Tô Tử đã quen Diệp Phong đã kích, vàng không cần phải thổ huyết không thể. Xem nam nhân trước mắt, Tô Tử lại một lần nữa cảm thấy vô lực, từ khi đạo thuật đại hội, nàng biết Diệp Phong tu luyện đạo khí về sau, vẫn bị người đàn ông này đả kích. Mặc kệ nàng tu luyện như thế nào, nghĩ như thế nào lại muốn lần đem Diệp Phong trên mặt đất, nhưng cũng không có cách nào kéo vào thực lực khoảng cách. Tô Tử cắn răng, lại nghe Diệp Phong lần thứ hai nói, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng, đương nhiên, nếu như của ngươi một đòn tối hậu vẫn là yếu như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thi chuyển, miễn cho mất mặt xấu hổ, làm trò cười. Diệp Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng." Tô Tử hung hắn nói. Diệp Phong sắc mặt lạnh nhạt nhìn Tô Tử nói rằng, ta khinh người quá đáng? Từ khi đạo thuật đại hội, ta lần nào không phải bỏ qua ngươi một con ngựa, nhưng ngươi không biết hối cải, trái lại làm trầm trọng thêm, không chỉ có mỗi khi thiết kế muốn hại ngươi, bây giờ còn đem chủ ý đánh tới người nhà của ta đầu, ngươi nói ta khinh người quá đáng." Tô Tử sắc mặt tái xanh nhìn Diệp Phong, nói rằng Nếu không phải ngươi, ta tại sao sẽ ở đạo thuật đại sẽ như thế mất mặt? Nếu không phải ngươi, ta cùng sư phụ làm sao sẽ thân bại danh liệt? Nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại gia nhập tà phái luyện những cái tà thuật? Diệp Phong nhìn chằm chằm Tô Tử, lắc lắc đầu, thản như nói, ngươi không có thuốc nào cứu được rồi. Quy một chương 630, Tô Tử chết rồi. Ta không có thuốc nào cứu được. Ha ha, tất cả những thứ này tất cả đều là ngươi đem đến cho ta, ngươi nói ta không có thuốc nào cứu được, hử, ta cho ngươi biết, chỉ muốn ngươi chết rồi, hết thảy đều sẽ tốt lên. Tô Tử càng nói càng kích động, đồng thời trong lòng nảng đã quyết định chú ý bất kể đánh đổi, nhất định đem Diệp Phong giết. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút, đút, tàn tử vẹn. Việt Nam, ủy thần xuất hiện, nàng liền véo nổi lên thủ quyết, mắt điên cuồng tâm ý lấp lóe, còn mang theo một tia tà khí. Diệp Phong nhìn Tô Tử dáng giúp kia, cũng là không có để ý, Tăng hung tà sát thực lực tuy mạnh, nhưng Diệp Phong có lòng tin đối phó, cho dù là tiêu hao Tô Tử sinh mệnh, Diệp Phong cũng không sợ. Một người thực lực đạt đến một loại nào đó trình độ thời điểm, sẽ có một loại tự tin mãnh liệt. Đồng dạng, thực lực mạnh mẽ đồng thời, Diệp Phong nhận biết cũng rất mạnh, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, chính mình lần cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Khi Tô Tử Thủ quyết nắm được, một cổ cường đại tà khí nhằm phía Diệp Phong thời gian. Diệp Phong chỉ hơi hơi nhíu như mày, bởi vì hắn cảm giác được lần này công kích xác thực là phi thường mạnh, hắn nếu không phải toàn lực, sợ là vẫn đúng là sẽ bị thương. Ngay sau đó Diệp Phong điều động quanh thân đạo khí ngưng tụ với giữa hai tay, sau đó hai tay đồng thời giọ ra, hai tay hoạt động, một cái phi thường huyền diệu dấu ấn đột nhiên hiện lên ở Diệp Phong trước người. Ấn ký này nhìn kỹ, có thể phát hiện nhưng thật ra là xác lệnh hai chữ. Hai chữ này Diệp Phong thỉnh thoảng sẽ lấy đạo khí viết ra, đối phó quỷ tà. Lúc trước đối phó địa phủ ác quỷ lúc, Diệp Phong tùy ý viết ra liền tổn thương địa ngục các quỷ. Ngày hôm nay Diệp Phong lại viết, nhưng là lấy chính mình mạnh mẽ đích đạo khí đến viết, hai chữ lấp loé kỳ quang, vết trắng chói mắt, mà lại mang theo một cỗ không nói ra được khí tràng. Hai chữ như thế bị Diệp Phong viết ra, sau đó liền bay ra ngoài, bay về cái kia cổ cường đại tà sát khí trấn áp tới. Hai tướng đụng nhau, chỉ nghe một tiếng kia tiếng vang ầm ầm. Diệp Phong con mắt híp lại, thân thể hơi sau lùi một bước, lại nhìn cái kia Tô Tử, cả người lần thứ hai bay ra ngoài. Hơn nữa lần này rơi xuống đất, càng trực tiếp hơn mê, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Tà sát khí bị sắc lệnh hai chữ chấn động đến mức cũng bay trở về, biến mất rồi. Diệp Phong nhìn Tô Tử, nhàn nhạt mở miệng nói, sinh mệnh tiêu hao đến sau, cũng chỉ có như thế điểm lý lực. Người đàn ông áo đen vội vàng đi thăm dò xem Tô Tử thân thể, lại phát hiện Tô Tử khí tức phi thường yếu, sau đó. Dĩ nhiên thời gian dần qua mất đi hơi thở sự sống. Ngươi, ngươi giết nàng. Người đàn ông áo đen một mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong vẫy vây tay, nói, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta giết nàng. Chính mình đem toàn bộ sinh mệnh tiêu hao, coi đây là đánh đổi sử dụng Tam Hung Sát thôi. Không, là ngươi giết nàng, Diệp Phong Trường Sinh Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thanh Vũ Hộ Pháp cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Người đàn ông áo đen lạnh lùng nói. "Được rồi, khi ta giết nàng đi, vậy thì như thế nào?" Trường Sinh Điện hòa Thanh Vũ lão cậu, vốn là theo ta là tử địch, không cần ngươi ở nơi này muốn thêm một tội." Nói, Diệp Phong muốn giơ tay, đem sắc lệnh hai chữ thu rồi. Nhưng vào lúc này, nằm ở tô tử mục nhưng mở mắt ra, sau đó một đôi huyết hồng con ngươi bên trong lộ ra một luồng tà dị ánh mắt. "Thử Nhi, ngươi không chết." Người đàn ông áo đen đại hỉ, mới vừa nói xong, sắc mặt của hắn nhưng là cứng đờ, lộ ra một cái vẻ mặt khổ. Lập tức, hắn chậm rãi cúi đầu. Nhưng thấy lồng ngực của mình, chính có một con dính đầy máu tươi tay, từ sau bối xuyên thấu thân thể, lại từ ngực chui ra. Mà con kia dính đầy máu tươi tay, chính cầm lấy một viên màu đỏ trái tim. Người đàn ông áo đen ngồi xổm trên mặt đất, trận to hai mắt, nỗ lực há mồm, muốn nói điều gì. Nhưng là một hơi, nhưng là thế nào cũng không đi, câu nói kia cũng trước sau không có nói ra, sau đó một con mới ngã xuống. Tô thử tay từ người đàn ông áo đen phía sau lưng rút ra, sau đó mặt mang nụ cười cổ quái xem trong tay trái tim. Chuyện này, này Tô tự trách. Đối diện tên béo nhìn thấy tình cảnh này, có chút chán vắng. Mã Khiêu Ngưng trầm nói, "Thật giống, không phải Tô Tử đi à nha." "Đúng, không phải, bây giờ đang ở trong cơ thể nàng, hẳn là Tam Hung Tà Sát." Diệp Phong gật đầu nói, "Tam Hung Tà Sát, còn tại trong cơ thể nàng, Tô Tử không phải đều đã bị chết." Tên Béo có chút không hiểu. Diệp Phong nói, "Tô Tử dùng tà thuật, đem này Tam Hung Tà Sát cho tới chính mình thân, muốn mượn chúng nó đến tu luyện, nhưng dùng của mình có sinh mạng để đánh đổi, muốn gây nên sức mạnh mạnh mẽ tới đối phó ta." "Nàng chết rồi, trong cơ thể Tam Hung Tà Sát nhưng không có." Diệp Phong không tiếp tục đem sắc lệnh hai chữ thu hồi lại, mà lại chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Tiếp tục nói. Với một cách kia, tam hung tà sát khả năng đã cảm thấy thực lực của ta, vì lẽ đó rất có thể cũng không hề cứng đối cứng, mà là tại sao một đòn lập tức chui, về tới tô tử trong cơ thể, chiếm đoạn tô tử thân thể, đổi khách làm chủ. Vật này đủ rào hòa ta. Tên béo nói rằng. Diệp Phong gật đầu nói, đâu chỉ à, quả thực là nham hiểm, không chỉ có đã nhận được tô tử sức sống, vẫn không có ra cái gì lực, cuối cùng còn chiếm được một người tu luyện tà thuật thân thể. Chỉ cần tam hung tà sát ở trong một khoảng thời gian đem người dung hợp, tất nhiên trở thành một đáng sợ tà thần không kém gì huyết sát thần Mã Khiêu cũng khuôn mặt có chút động, nói: "Vậy nếu không muốn hiện tại đem vật này ngoại trừ, miễn cho có hậu họa." Đang có ý này, hiện tại cái này đồ vật, ta đối phó sẽ không án lực, đợi được nó chạy, triệt để dung hợp, có chút phiền phức rồi." Diệp Phong nói rằng. "Vậy còn nói cái gì, đem nó thu thập." Tên Béo nói rằng. Ba người chính nói chuyện, cái kia Tô Tử nhưng cầm trong tay trái tim, chậm rãi bỏ vào trong miệng, đồng thời từng miếng từng miếng một mà ăn lên. Nhìn tình cảnh này, Diệp Phong ba người họ là một trận tê cả da đầu, mà đứng ở xa xôi hơn tiểu Mẫn càng là vừa nghiêng đầu hỏi ra: "Mã ơi, vật này khẩu vị cũng quá nặng đi." Mã Khiêu không nhịn được máng một tiếng. Thấy dáng dấp kia, ai cũng không rõ muốn đi thu thập này tam hung tà sát. Dù sao thật là buồn nói, nhìn cũng làm cho người muốn nói. Diệp Phong cau mày, hét lớn một tiếng, lớn mặt tai họa, ở ngay trước mặt ta càng dám như thế. Tô Tử Đình chỉ ngờ vực tạm, bẩn, ngẩng đầu lên, cái kia tràn đầy máu tươi miệng lộ ra một cái tà tà nụ cười, nói rằng: "Lẽ nào, đây không phải ngươi nghĩ nhìn đến sao? Ta chỉ là giúp ngươi giết người đàn ông này mà thôi." Diệp Phong lạnh lùng nói: "Ta tại sao phải giết hắn? Chỉ là tai họa, vọng tưởng dùng loại này một chút thủ đoạn đến với ta. Các ngươi những người này thật quái." Hắn rõ ràng là đang đe dọa ngươi, ta giúp ngươi giết hắn đi, ngươi vẫn còn chết ta. Còn có nữ nhân này, dĩ nhiên không tiếc sinh mệnh, cũng muốn ngươi chết, cỡ nào đáng chết ta." Tô Tử lau lau khóe miệng huyết, tiếp tục nói. Diệp Phong chán ghét nhìn Tô Tử, nói, "Bọn họ có nên hay không tử, không phải ngươi cái này thai họa đến quyết định." "Được rồi, nói đủ rồi hả?" "Nói được rồi, ngươi cũng đừng chứ." "Chớ đã, ngươi tại sao phải giết ta? Ta giúp ngươi." Tô Tử vội vàng nói. Diệp Phong nói, "Đối với loại người như ngươi lòng dạ độc ác tai họa, ta luôn luôn sẽ không nâng tay." Nhưng là nữ nhân này cùng người đàn ông như thế đáng trách ngươi vì sao không giết? Tang Hung Tả Sát không nghĩ ra. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ dù sao cũng là người, giết người cùng giết hai họa, không giống nhau. Trước này đến từ Tang thư viện. Quy 1 chương 631, Diệp Phong quá phát hỏa. Nhưng là ta giúp ngươi ngươi rửa vào cái gì còn muốn giết ta? Tang Hung Tả Sát vẫn không hiểu. Tang thư viện vđvđvđtản tủ vẹn. VN. Diệp Phong cười lạnh nói, ai nói ta muốn giết ngươi rồi hả? Tang Hung Tả Sát tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nói, khà, xem ra ngươi cũng không phải là loại kia người bất phân thị phi a. Diệp Phong đỡ nụ cười xuống, nói: "Không giết người, bất quá loại người như người tai họa, nhất định phải trừng phạt." Nói xong, Diệp Phong run tay đem sắc lệnh hai chữ lấy ra. Hai chữ lấp loé kỳ quang, uy thế mười phần, bay ra sau cấp tốc lớn lên, có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ, sau đó vánh một thoáng quay về Tam Hung Tà Sát ép xuống. Tam Hung Tà Sát kinh hãi, bám vào Tô Tử Thân muốn trốn, nhưng là sắc lệnh hai chữ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu của nó, sau đó hai tia sáng hạ xuống, đưa nó bao phủ. Nhất thời từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tam Hung Sát bị ánh sáng bao phủ gắt gao đè lên, căn bản là không có cách chạy trốn. Diệp Phongắt lấy thủ quyết, sắc lệnh hai chữ chậm rãi đệ xuống, rơi vào Tô Tử đỉnh đầu, sau đó quang mang chớp nháy, thấy Tô Tử trong cơ thể có ba đạo cuốn quanh ở chung với nhau hắc khí từ đỉnh đầu bị bước đi ra, sau đó bị sắc lệnh hai chữ thủ. Diệp Phong quay đầu liếc nhìn tên béo, tên béo lấy ra âm dương kính, quay về sắc lệnh hai chữ. Diệp Phong kiếm chỉ một điểm, đem sắc lệnh hai chữ dẫn dắt hướng về âm dương kính. Sắc lệnh hai chữ mang theo ba cố cuốn quanh hắc khí trong nháy mắt bay vào âm dương kính, lại nhìn, tầng gương xuất hiện sắc lệnh hai chữ, tam hung tà sát bị nhốt ở bên trong rồi. Tô Tử thi thể lần thứ 2 nằm ở địa, Diệp Phong nhìn một chút, nói rằng Quái, hai người hồn phiết đây. Đang nói, đột nhiên có hai đạo hát sắc khí tự hai bộ thi thể lao ra, tựa hồn là thương lượng kỹ càng rồi như thế, cấp tốc quay về xa xa muốn trốn khỏi. Diệp Phong thấy thế cởi gân, bàn tay lớn vồ một cái, vô hình, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hai cô hắc khí nắm lấy. Ha, muốn đi, sợ là không dễ như vậy. Diệp Phong thản như nói, sau đó tay thu về, đem hai cô hắc khí thu hồi lại, vồ một cái ở trong bàn tay. Nhìn thấy bàn tay hai cỗ hắc khí chậm rãi hóa thành hai cái nho nhỏ hư vách, Phong nói rằng: "Ta nói ngươi Tô Tử làm sao sẽ không tiếp tiêu hao chính mình tất cả cái mạng." Đúng là đã quên ngươi có hồn phách như thường có thể tồn tại. Lần này nếu là tha các ngươi đi rồi, còn không biết các ngươi sẽ tìm cái nào hai cái người vô tội chiếm lấy thân thể của bọn họ đây. Diệp Phong, ngươi thả ta, bằng không sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Tử hồn phách ở Diệp Phong lòng bàn tay hô to, nàng và cái kia Hắc Ý hồn phách của nam nhân đều nỗ lực muốn chạy trốn ra lòng bàn tay, nhưng là dù như thế nào, nhưng đều khó mà đi ra ngoài. Diệp Phong nói, sư phụ ngươi sao? Yên tâm đi, lần sau gặp phải hắn, ta sẽ để hắn đi cùng ngươi. Cho tới cái kia người đàn ông áo đen, giờ khắc này là hoàn toàn lòng như cho ngựa rồi. Hắn vốn là chết rất an uổng, vốn là cho rằng hồn phách có thể đạo cậu, nhưng chưa từng nghĩ một cái đã bị bắt trở về. Giờ khác này trong lòng nó rất là tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, chính mình e sợ không có cơ hội lại trở về rồi. Đem hai cái hồn phách thu vào thu quỷ phù, Diệp Phong lúc này mới quay đầu, một đôi ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn thân thể đều hơi hơi run dậy một cái, Diệp Phong nhìn nàng chằm chằm xem, lập tức lạnh lùng nói, "Làm sao?" Không có ý định nói một chút. Tiểu Mẫn thở dài, nói rằng, "Xin lỗi, ta không là cố ý muốn ẩn giấu. Thế nhưng ta tuyệt đối không có làm cái gì hại chuyện của các ngươi, lúc trước lúc sau tất" Ta đã triệt để bỏ đi hại ý nghĩ của các ngươi, vì lẽ đó lần kia ta mới vội vội vàng vàng phải đi." Diệp Phong trầm mặt một hồi, từ trước đó tiểu mẫn như vậy che chở Diệp Lượng đến xem, nàng hay là đích thật là chân chính yêu thích Diệp Lượng rồi, nếu chỉ có vậy, Diệp Phong cũng không thể khiến bọn họ biệt ly. "Tốt nhất là ngươi không còn nhị tâm, bằng không, thủ đoạn của ta ngươi là thấy được. Nếu như dám đối với Diệp Lượng bất lợi, ta có thể bất cứ lúc nào cho ngươi trả giá đánh đổi nặng nghề. Diệp Phong nói rằng. Tiểu Mẫn vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn." "Bằng không, muốn động thủ ta đã sớm động thủ." Diệp Phong gật gật đầu, nghe Tiểu Mẫn nói, "Ngươi xem Diệp Lượng chuyện gì thế này? Hắn thật giống cái gì tà thuật." Diệp Phong phát hiện Tiểu Mẫn thực lực thật sự rất thấp, Diệp Lượng dáng dấp kia, rõ ràng là so sánh đơn giản mê hoặc thuật mà thôi, vấn đề không nghiêm lớn. Diệp Phong lấy ra khu tà phù cho Tiểu Mẫn, nói rằng, "Ngươi lấy về, đốt nhường bên trong, quấy một quấy, uống một hớp phun lượng cả mặt được rồi. Nhớ kỹ, sau khi trở về lại làm, bằng không ngươi không có cách nào giải thích chuyện này. Cũng đừng đem sự tình nói cho hắn biết." Tiểu Mẫn hung hăng đầu, tiếp nhận lá bùa, đỡ ngốc nạp Diệp khỏi. Diệp Phong nhìn Tiểu Mẫn đỡ Diệp Lượng sau khi đi. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra cho vệ tổ trưởng đánh tới, nói mình nơi này đã chết hai người tà phái người, xin hắn mang người đi tới xử lý một chút. Bởi vì vệ tổ trưởng bọn họ lúc trước gọi phi xét, văn phòng, cách nơi này rất gần, vì lẽ đó không lâu sau, bọn hắn tới. Diệp Phong đem chuyện đã xảy ra nói ra, sau đó cùng tên béo bọn họ rời khỏi. Đường, mấy người đều là thổ thức, làm sao cũng không nghĩ đến tiểu mẫn là tà phái, càng không nghĩ đến nàng thật sự yêu Diệp Lượng, sau đó quay đầu lại là bao rồi. Loại chuyện như vậy xác thực là phi thường khó gặp, không thể không nói đúng là duyên phận. Sau khi trở về, đã là hơn 12 giờ. Ba đứa còn đang chờ bọn hắn trở về. Sau đó Diệp Phong đem tô tử chết đi cho các nàng nói rồi, đều rất kinh ngạc. "Vốn là a, tán gấu một hồi, mọi người chuẩn bị đi ngủ." Nhưng ai biết đột nhiên có một quỷ sai đi tới Diệp Phong trong nhà. Quỷ sai này nói là thôi phán quan phải tới, nó nói cho Diệp Phong, gần nhất tuyệt đối không nên đi địa phủ. Với bắt đầu Diệp Phong trong lòng khiếp sợ, cho rằng địa phủ xảy ra đại sự gì. Với hỏi mới biết, bây giờ Diệp Phong mấy người bởi vì tại địa phủ quá phát hỏa, vì lẽ đó dẫn đến rất nhiều quỷ đã thành Diệp Phong bọn Trong điểm là, lúc trước mấy đêm, đều có rất lớn đánh cho quỷ muốn xuất địa phủ, đến dương gian gặp gỡ thần tượng. Bởi vì lên đường, chuyển động thân thể, quỷ hồn thực sự quá nhiều, đến hơn 10 vạn, vì lẽ đó lập tức bị địa phủ cao tầng phái quỷ sai ngăn cản, không cho phép nhiều như vậy quỷ ra khỏi âm. Đồng thời Tần Quảng Vương hạ lệnh, nghiêm cấm bất kỳ quỷ hồn đi diệp Phong ra, nếu bị thả tới địa ngục giam nồi trảo đi nỗi sáp vỡ. Kỳ thực Tần Quảng Vương cũng rất bất đắc dĩ, dù sao quy mô lớn quỷ hồn đi dương gian, đích thật là rất dễ dàng xảy ra sự cố. Hơn nữa nhất định sẽ cho diệp Phong mang đến một ảnh hưởng nhất định. Dù sao trước đó cũng điện thời điểm, diệp Phong gia phủ cận bị hơn 1 vạn quỷ hồn vây lại đến mức nước chảy không ta. Diệp Phong sau khi nghe, cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình mấy người vô cái phim phóng sự vậy được ảnh, dĩ nhiên có thể như thế hỏa. Đồng thời, hắn nói cho quỷ sai, nói mình trong thời gian ngắn tận lực sẽ không đi địa phủ. Hắn hiểu được, cái này chính mình đi địa phủ, không khác nào gây nên một hồi hành động cực lớn, phải các loại, chờ, các quỷ hồn nhiệt tình hơi hơi quá khứ một ít mới được. Diệp Phong bọn họ phát hỏa, là chuyện tốt kỳ thực cũng không phải chuyện tốt, vẫn đúng là cùng bây giờ rất nhiều mình tinh như thế, phát hỏa đồng thời, cũng sẽ có một ít bởi vì phát hỏa mà xuất hiện đột biến. Cũng may Tần Quảng Vương giúp Diệp Phong ra lệnh, bằng không Diệp Phong thật không biết một nhà mình có thể hay không bị nhiều như vậy quỷ hồn phá hủy. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 632, Diệp Phong bạn gái trước. Quỷ sai sau khi rời đi, Diệp Phong mấy người nghỉ ngơi. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam kế tiếp trong một đoạn thời gian, bọn họ đều không có chuyện gì làm, bắt đầu ở xem có người hay không nhắn lại muốn trừ tà gì gì đó. Đừng nói, nhắn lại vẫn rất nhiều, bất quá phần lớn cũng chỉ là hữu bảo sao hay vậy đi ra ngoài, cũng không phải thật sự có cái nào quái lạ sự tình. Tại đây đông đảo nhắn lại bên trong, có một cái nhắn lại để Diệp Phong rất có hứng thú. Hoặc là nói là nhắn lại người, để Diệp Phong cảm thấy hứng thú. Nhắn lại cho Diệp Phong Nói là mình ra mua một cái phòng mới, nhưng là còn không có vào ở đi, xảy ra mấy lần quái sự. Nghe sát vách hàng xóm nói, nhà kia trước đây có người ở, còn tử trong phòng rồi. Kết hợp với phát sinh quái sự, nàng hoài nghi cái kia phòng mới bên trong khẳng định có cái gì vật bất thường, cho nên muốn xin mời Diệp Phong bọn họ đi xem xem. Cái này nhắn lại kỳ thực thật sự rất phổ thông, một điểm cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng nhắn lại người, để lại điện thoại của chính mình cùng họ tên, danh tự này, nhưng là để Diệp Phong có chút cảm thấy hứng thú. Triệu Nana, cô nữ sinh này, là Diệp Phong sơ thời điểm bạn học. Lại nói, Diệp Phong ở lúc đầu đợi lại nói qua uyên hải. Cái này Triệu Nana, liền cùng Diệp Phong từng có một đoạn duyên phận. Thời điểm đó Triệu Nana, tuy rằng không thể nói là trong trường học Hoa Khôi của trường, nhưng cũng là tính ra mỹ nữ. Vốn là cùng Diệp Phong là một lớp, nói chuyện một cái học kỳ luyến ái, bởi vì sau đó chia lớp, lẫn nhau dần dần sơ viễn. Thằng đến về sau Diệp Phong rời khỏi trấn Thanh Thủy, đã đến trong thành phố, càng là thấy cũng chưa từng thấy rồi. Ký thức lúc trước, Diệp Phong cùng Triệu Nana ai đều không nhắc tới ra biệt ly, chỉ là sau đó chia lớp qua đi một tháng, Triệu Nana cùng nàng ban một nam sinh khác đi rất gần rồi, Diệp Phong cũng triệt để cùng nàng sơ viễn. Nhìn cái này tên quen thuộc, Diệp Phong thấp giọng nói, không biết có phải là cùng một người hay không. Nếu quả như thật là hắn biết cái kia Triệu Nana, bất kể nói thế nào, chính mình cũng hẳn là đi xem xem. Tuy nói chia tay, nhưng dù sao nói qua, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, giữa lẫn nhau lại không có gì mâu thuẫn. Nếu là thật gặp phải phi thoái, mình có thể giúp một chút. Kỳ thực chủ yếu là danh tự này bao nhiêu khơi gợi lên một ít Diệp Phong năm đó hồi ức. Bất kể nói thế nào, lúc trước ở chung với nhau một ít cái học kỳ, đều vẫn là thật vui vẻ. Quyết định chủ ý, Diệp Phong dự định đi xem xem. Nhắn lại thảo luận địa chỉ. Diệp Phong dùng di động cho Triệu Nana Na phát cái tin nhắn, nói mình là trừ tà chính là cái người kia, thấy được nhắn lại, muộn đi xem xem. Rất nhanh nhận được hồi phục, Triệu Nana Na nói muộn nàng sau khi cơm nước xong đi, 7 giờ ở phòng mới chỗ ấy hội họp. Đã đến muộn, Diệp Phong chỉ là kêu tên béo, hai người đi tới địa điểm. Địa phương tại thành phố bên trong giữa và ngoại vi một mảnh một cái trong tiểu khu, nơi này mấy năm trước khai phá rồi, sửa chữa tiểu khu. Hướng về như vậy đối lập góc vắng vẻ khu vực, phòng ở không phải rất đắt, nhất hộ đại khái 20, 30 vạn có thể quyết định. Diệp Phong hai người tới về sau, không lâu sau, một chiếc đại chúng xe hơi nhỏ lái tới. Lập tức một người đàn ông cùng một người phụ nữ xuống xe. Một nam một nữ đi tới, người nữ kia quả nhiên là Diệp Phong biết Triệu Nana. Na. Triệu Nana na 19 tuổi, nhưng là so sánh thành tục. Vẻ đồ trang sức trang nhã, có thêm chút không nói ra được ý nhị. Triệu Nana na vóc người cao gầy, hẳn là địa phương thì nhiều, nên thiếu địa phương cũng tìm không ra dư thừa thịt, vóc người rất tốt. Mà Triệu Nana na đi tới lúc, cũng tự hồ nhận ra Diệp Phong, có chút kinh ngạc nói, "Diệp Phong, làm sao ngươi biết ở chỗ này?" Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, "Đây không phải nhìn ngươi nhắn lại nói ngươi gia có vật bậnwidetilde sao, đã tới." Nguyên Lai like. Ngươi là cái kia trừ tà người?" Triệu Nana rất là bất ngờ. Lúc này, bên người nàng theo nam tử kia khẽ như mày, hỏi Nana, "Ngươi biết hắn?" Triệu Nana đối với nam tử nói, "Trần Kiệt, ngươi không nhớ rõ? Hắn là Diệp Phong a, trước đây chúng ta chấn trong trường học, Nhất Bản." Cái kia gọi Trần Kiệt nam tử nhìn suy nghĩ một chút, tựa hồ nghĩ tới, dưới đánh giá dự phòng, nói rằng, "Hóa ra là ngươi à, nghe nói không phải đến trong thành phố đi học, làm sao? Hiện tại không đọc." Trần Kiệt vóc dáng vẫn tính cao, Diệp Phong cao hơn một chút điểm, dài đến giống như vậy, nhưng vẻ mặt tựa hồ tổng là mang theo một cỗ cảm giác ưu việt. Diệp Phong mỉm cười nói, "Các người này lúc đó chẳng phải không đọc?" Trần Kiệt nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ta năm ngoái không đọc, cha mẹ tại thành phố bên trong làm điểm bán lẻ, không giúp được, ta cũng quá đến giúp đỡ rồi, mặc dù là bán lẻ, nhưng cố gắng kinh doanh cũng đọc sách sau đó mê man phải tới tốt hơn một chút." Trần Kiệt nói, nhìn Diệp Phong lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi đang làm gì?" "Không phải là cho người khác làm cái gì cái gọi là trừ ta bắt quỷ chứ?" Lời nói này mang theo chút trào phúng, chỉ là không có nói rõ Diệp Phong là đang dối gạt người mà thôi. Triệu Na Na thấy thế, có chút lúng túng, ở Diệp Phong trả lời trước đó dành nói, "Diệp Phong" Ngươi có thể tới giúp ta ta thật sự rất vui vẻ, thế nhưng nhà ta khả năng thật sự có thứ không sạch sẽ, vì lẽ đó ngươi thật có thể giải quyết sao?" Lần này vẫn không chờ Diệp Phong mở miệng, Trần Kiệt đã nói, "Nana, ta đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, cái nhà này nơi nào có cái quỷ gì, đều là cái nhà này chung quanh hàng xóm nói chưa thiếm. Đầu năm nay người, là không chịu nổi người khác may mắn, chúng ta mua cái phòng này muốn rời vào đến, bọn họ không tránh khỏi lời đàm tiếu. Tin bọn họ mới là có quỷ rồi." Chịu Nana nói, "Nhưng là ta cảm thấy lần này thật sự có quái lạ, ngày đó muốn ta làm một người nhiều ở lại một hồi." Luôn cảm giác trong phòng có bóng người lung lay mấy lần, hơn nữa còn đã nghe được tiếng nói, sẽ không sai. Nhất định là ngươi quá mệt mỏi, không nghĩ ngươi thật tốt, này đều cái gì nên đại, làm sao ngươi còn tin tưởng những thứ này? Huống hồ, hồ, ngươi xem, ngươi nói ngươi tìm đại sư, kết quả tới là ai hả Trần Kiệt nói nhìn một chút Diệp Phong cùng tên béo nói tiếp, bọn họ có thể trừ tà bắt quỷ. Lúc trước đều là đồng học, lúc này mới hơn một năm, đến trong thành phố thành đại sư. Ngươi cũng tin? Câu nói này nói Triệu Na Na cũng bắt đầu hoài nghi, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, nói rằng, Diệp Phong, ngươi, thật sự sẽ sao? sẽ cái gì mà sẽ? Thời đại này khó tìm việc, hắn nhất định là dùng phương thức này lắc lư người đâu. Nana, ngươi không cần bởi vì lúc trước cùng hắn nói qua luyến ái, lung tung tin tưởng người khác. Thời đại này, tên lừa đảo có rất nhiều. Trần Kiệt nói chuyện càng ngày càng không khách khí, hơn nữa hắn nhận định Diệp Phong lan lộn rất kém cỏi, bằng không làm sao sẽ trang đại sư lừa gạt tiền. Triệu Nana bị nói có chút không biết làm sao rồi, nàng bắt đầu cảm thấy Trần Kiệt nói có đạo lý rồi. Lúc này, Diệp Phong rốt cục nói chuyện, hắn quay về Trần Kiệt nhàn mở miệng nói, phòng này có hay không cái lạ, ngươi đi ngốc một đêm mất rồi, ta có bản lãnh hay không, các ngươi rõ ràng trời mới biết. Đương nhiên, nếu như ngươi nhắc an, cũng có thể không cần đi trụ. Trần Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, phòng này là chúng ta mua, ta tại sao không dám ở? Được, đêm nay ta ở một buổi chiều, nếu là thật có quái lạ, ta hoa 10 vạn đồng mời ngươi tới. Diệp Phong nhìn một chút một tầng lầu phòng, mặt nở nụ cười. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 633, bị quỷ trình. Nhà này lầu, có một tầng lầu có âm khí, tuy rằng âm khí không mạnh, nhưng Diệp Phong vẫn là có thể cảm ứng được âm khí bên trong sen lẫn quỷ khí, nói rõ tầng kia bên trong có quỷ. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết mới upload. Mà Triệu Nana Na là nhà này lầu, nàng nói trong nhà chuyện ma quái, Diệp Phong cũng xác thực từ nàng thân thấy được một tia âm khí, nói rõ cũng không phải giả dối. Cái kia cũng nói, Diệp Phong nhìn đến có âm khí tầng kia, nhất định là Triệu Nana Na cùng Trần Kiệt Phong mới. Đã như vậy, Diệp Phong có trò hay để nhìn. Diệp Phong quay về Trần Kiệt nợ nụ cười xuống, nói rằng, vậy thì tốt, ta chờ ngày mai các ngươi tới tìm ta. Nói Diệp Phong liếc nhìn Triệu Nana, Na, sau đó xoay người đi nhà. Triệu Nana Na tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng há miệng, nhưng không có nói ra. Nhìn Diệp Phong rời đi bóng lưng, không biết sao nhỏ, Triệu Nana Na nhớ tới lúc trước một ít thời gian Khi đó Diệp Phong ở trong trường học cũng coi như đến nhân vật có tiếng tăm, đi đến chỗ nào cũng có thể gây nên một ít mọi từ quan tâm. Lúc đó Triệu Nana Na đích thật là yêu thích Diệp Phong, chỉ là Diệp Phong có chút cáo lẫm, sau đó nàng chuyển lớp, không chịu nổi Trần Kiệt lời ngon tiếng ngọt cùng theo đuổi, lúc này mới cùng Trần Kiệt ở cùng một chỗ. Bây giờ xem ra, Triệu Nana Na cho rằng Diệp Phong lăn lộn thật không tốt, cho nên mới làm cái này nghề. Mà Trần Kiệt tốt lắm rồi, giúp cha mẹ kinh doanh bán lẻ, mua phòng cùng xe. Tuy rằng không phải thật tốt phòng ở cùng xe, nhưng 20 tuổi có như vậy thành, coi như là không tệ. Diệp Phong rời khỏi, Trần Kiệt cười lạnh nói: thật là không có nghĩ đến, lúc trước trường học chúng ta bên trong nhất được nữ sinh hoan nên giự phòng, dĩ nhiên bây giờ hôn thành như vậy mức độ, chẳng lẽ là gặp khó khăn gì sao, không phải vậy lấy tính cách của hắn, làm sao sẽ làm cái này. Kỳ thực Triệu Nana cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là gặp bỉ. Càng không tin hơn Diệp Phong thật sự biết bắt quỷ, dù sao mới tách ra hơn một năm mà thôi. Trần Kiến ngay vậy, ánh mắt có chút âm trầm lòng hắn mắt nhỏ, thấy Triệu Nana tựa hồ có hơi quan tâm giự phòng, trong lòng rất không thoải mái. Lập tức nói tiếp, ai biết hắn rốt cuộc là cái gì người. Sau khi nói xong hắn nhìn một chút nhà lầu, nói, "Nana, Đưa lái xe đưa ngươi về nhà ngươi, ta hiện muộn một người ở chỗ này." Hắn nói như vậy, là muốn biểu diễn lá gan của chính mình rất lớn, nhưng thì thật trong lòng vẫn là có chút nhớ Nhung Triệu Na Na lưu lại, một là trong lòng xác thực có một chút sợ, hay là có như thế cái vị hôn thê ở, đêm đó chẳng phải là. Khà khà khà. Nhưng là ai biết Triệu Na Na dĩ nhiên gật gật đầu, nói, "Vậy cũng tốt, ngươi đêm nay một người cẩn thận một chút." Triệu Na Na bị Trần Kiệt lúc trước lời nói thuyết phục, nàng hiện tại cũng cảm thấy khả năng căn bản không có cái quỷ gì. Vì lẽ đó, hiện tại mới yên tâm như vậy. Trần Kiên sững sờ, không thể làm gì khác hơn là tay lái Triệu Na, na đưa trở lại. Sau đó chính mình tới nửa trụ. Mà Diệp Phong cùng tên béo chính đang con đường quay bể, tên béo đối với Diệp Phong nói, có muốn hay không làm hai con quỷ đi chỗ đó hù dọa một chút tiểu tử kia. Diệp Phong nói, không cần, bên trong có quỷ, đêm nay phòng trừng sẽ hù dọa hán. Ai biết quỷ kia làm sao hù dọa hắn? Vạn nhất không hù dọa đây. Tên béo nuốt không trôi cơn giận này, cảm thấy Trần Kiệt giả bộ có chút hơi quá. Vừa nói như thế, Diệp Phong cũng cảm thấy có đạo lý, chính mình phải một cái quỷ quá khứ hù dọa một chút Trần kiệt, đồng thời phòng ngừa cái kia trong phòng quỷ thật sự hại người, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Phong liền đối với tên béo nói, để Bạch Mao lão quỷ đi thôi, nó làm việc có chừng mực. Tên béo gật đầu, không lâu sau đi đến nhà, sau đó tên béo tìm Bạch Mao lão quỷ dựa theo địa điểm chỉ định đi bọn hắn lúc trước cái kia khu dân cư. Đêm đó, Diệp Phong bọn họ đều ngủ rất thoải mái. Đương nhiên, trong cái thành phố này nhưng có thật nhiều người ngủ không thoải mái. Có một người là không thoải mái nhất, đó là Trần Kiệt. Giá hỏa này bạn tới một người ở phòng mới bên trong ngủ, còn có chút sợ sệt. Đã đến mặt sau tốt hơn một chút, nhưng là không biết vì sao, trong phòng nhiệt độ là càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng hắn cũng cảm giác mình như rơi vào băng. Một mực vừa căng thẳng lại muốn vỡ nút cổ, không nghĩ còn khá. Càng nghĩ càng nghẹn khó chịu, rốt cục hắn vẫn cắn răng rời giường đi trong cầu tiêu vệ nút cơ, nhưng là vừa muốn đi tiểu, trong cầu tiêu đèn một trận lập loé, sát theo đó diện. Trần Kiệt nuốt ngụm nước bọt, cũng may hắn đã đứng ở trước buồng cầu, liền nhắm mắt lại. Xong việc Nhi vứt hấp ra khỏi nhà cầu, mở ra quăn mở ra mấy lần, đèn cũng không sáng. Lấy điện thoại di động ra, mở đèn quang, muốn đi trong phòng khách. Nhưng vốn là tay cơ ánh đèn mở lên một khắc đó, tựa hồ có một bóng người từ bên cạnh hắn tránh qua, sợ đến hắn đột nhiên kêu to một tiếng, vội vàng lùi về sau. Lùi lại mấy bước chân mạnh, vừa tốt như đã giẫm vào món đồ gì quay đầu nhìn lại, một người đầu ở dưới chân hắn, giờ khác này đang bị hắn đạp ở mặt. Ai Trần Kiệt kinh ngạc tốt lên một tiếng, vội vàng hướng về phòng ngủ chạy. Nhưng là chạy vài bước bị một vật quấy ngã, điện thoại di động ánh đèn chiếu tới, vừa nhìn, dĩ nhiên là không có một người đầu thân thể trên đất bò. Trần Kiệt mặt mũi trắng bệnh, giờ khác này liền rít gào cũng đã kêu không được, liên tục lăn lộn hướng về trong phòng ngủ đi tới. Mới vừa vào phòng ngủ, bọn họ vùng một cái, xem xét chui vào chăn bên trong. Nhưng là hắn không có nhìn một chút, tại hắn chui vào trước đó, ổ chăn đã cổ đi lên. Ổ chăn, Trần Kiệt chiến chiến nguy, nguy đều đang run rẩy. Zoài đắc, zoài đắc không ngừng mà dưới răng đánh nhau. Vào lúc này, một cái tay chậm rãi đưa hắn ôm, Trần Kiệt giờ khắc này tinh thần hết sức căng thẳng, đối mặt với không biết từ nơi nào xuất hiện tay, hắn suýt chút nữa sợ đến hôn mê bất tỉnh. Cái tay kia đưa hắn ôm, vô cùng lạnh lẽo, làm cho Nguyên Bản sợ hãi Trần Kiệt, rụt cằm cập lợi hại hơn. Xét theo đó, ngay sau lưng chuyển tới một âm thanh, nói rằng, ngươi ngủ gian phòng này, là ta chết địa phương. Ta chết? Thật thê thảm a. Trần Kiệt sắc mặt trắng bệch, há mồm nỗ lực muốn gọi ra, nhưng là dù như thế nào cũng không phát ra được thanh nào. Hắn muốn động đậy một chút, cũng căn bản là không có cách lúc đích. Hắn đây sao quỷ ép giường còn đáng sợ hơn à, bị bị ôm, trong lòng sợ hãi không cách nào hình dung, muốn nói cái gì không nói ra được, muốn động đậy một chút không lúc ních được. Như vậy, chân kiệt đầy đủ như vậy đau khổ một cái mượn. Chờ đến hừng đông lúc 4 giờ, bị um lấy cảm giác mới biến mất rồi. Loại kia áp chế, cảm giác bất lực, rốt cuộc thời gian dần qua biến mất rồi. Hắn có thể động, chuyện thứ nhất là cầm điện thoại di động lên chiến chiến nguy nguy cho Triệu Nana Na gọi điện thoại. Giờ phút này Triệu Nana Na còn đang ngủ, nhận điện thoại có chút mơ hồ hỏi chuyện gì. Chân kiệt lời nói không có mạch là nói, hôm qua. Tối hôm qua mượn, ta, ta gặp cái kia ta, ta theo quỷ, cùng quỷ ngủ một đêm. Ngươi mau tới đây, ngươi gọi Diệp Phong, nhanh lên một chút. Cái gì? Triệu Na Na buồn ngủ biến mất rồi chút, nghi ngờ hỏi, "Trần Kiệt, sẽ không cố ý theo ta đùa giỡn ba? Có phải nói ngươi bây giờ đang nói mơ? Na Na, ngươi tin tưởng ta, ta tối hôm qua, thấy được đầu người, ta còn chứng kiến nửa thân thể, ta còn bị một cái không biết là vật gì ôm một đêm." Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 634, hiện thực. Trần Kiệt lời nói không có mạch là nói, Hán chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, ngược lại nói một tràng. Để Triệu Nana Na nhanh đón hắn. Triệu Nana Na giống như ý thức được chuyện nghiêm trọng, vội vàng mặc quần áo tử tế, ra ngoài thuê xe đi phòng mới. Đã đến về sau, Trần Kiệt một người ngồi ở giường còn đang run rẩy, hắn bị quỷ ôm một cái mượn, đích thật là âm khí nhập vào cơ thể, để hắn bị sốt bị cảm. Triệu Nana Na hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, Trần Kiệt tập túng nửa ngày mới đem ngày hôm qua mượn chuyện tình toàn bộ nói rõ ràng. Sau khi nghe, Triệu Nana Na một lát nói không ra lời. Bây giờ nhìn lại, nàng trước đây trong phòng gặp phải bóng trắng, vậy cũng nhất định là quỷ. Trần Kiệt đều gặp, nói rõ chuyện này quá nửa là thật sự, cái nhà này thật chuyện ma quái quỷ kia. Quỷ nói, ta ngủ cái kia. Ra nhà, là là nó chết địa phương." Trần Kiệt run dậy nói rằng, "Triệu Nana hít sâu vào một hơi, nói rằng, nếu như vậy, xem ra chỉ có thể cho Diệp Phong gọi điện thoại. Đối với cái này, Trần Kiệt không có một chút nào phản đối. Hắn tối hôm qua thật sự là quá đau khổ, mà cái phòng này đã mua, lại không thể không muốn, dù sao kết hôn dùng, vì lẽ đó phải giải quyết, chỉ có tìm Diệp Phong, hy vọng hắn thật sự có thể giải quyết. Mà lúc này đây, Diệp Phong bọn họ chính đang ăn điểm tâm. Tên Béo đối với Diệp Phong nói, "Ai ca, tối hôm qua đêm Bạch Mao lão quỷ về đến cho ta nói, đem tiểu tử kia chỉnh không nhẹ. Sau đó cũng làm cho cái kia trong phòng quỷ chớ đem người hại chết, nói là quỷ kia ôm tiểu tử kia ngủ một đêm, ngấm lại hả giận a, ha ha ha. Diệp Phong cũng cảm thấy rất sảng khoái, nên thật dễ thu dọn loại người như vậy, động bất động nhìn không ra người, hơi nhỏ thành, coi chính mình rất lợi hại. Chính ăn điểm tâm đây, Diệp Phong đột nhiên nhận một cú điện thoại, là Triệu Nana đánh. Nợ nụ cười xuống, liền nhận điện thoại. "Này?" Diệp Phong nói rằng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Nana có chút giọng hái náy, nói rằng Xin lỗi A Diệp Phong, tối hôm qua là Trần Kiệt nói chuyện có chút không đúng, ta thay hắn xin lỗi ngươi." Diệp Phong nói, "Không có chuyện gì, bao lớn chút chuyện a, ta cũng không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọi người, đều qua rồi." Nghe được Diệp Phong nói như vậy, Mã Khiêu lanh manh manh bọn họ đều là khi bỉ. Còn nhiều đại chút chuyện, còn không phải lòng dạ nhỏ mọi người. Để Bạch Mao lão quỷ cùng cái kia trong phòng quỷ dàn vật nhân ra một đêm, đương nhiên đi qua. Triệu Na Na tựa hồ có hơi hài lòng, nói rằng, "Cảm ơn, cái kia." "Phải." Trần Kiệt tối hôm qua ở một đêm, hắn cũng nhìn thấy những kia vật thiệu, vì lẽ đó ta gọi điện thoại Muốn mọi người lại tới giúp chúng ta nhìn." Diệp Phong nói, "Đương nhiên không thành vấn đề, đêm đó chúng ta tới đi, ngươi một cái Trần Kiệt Muộn ở phòng mới chờ, nhớ kỹ, phải là ở phòng mới bên trong, không gặp không về. "Bằng không, ta cũng không giúp được các ngươi." Sau khi nói xong, Diệp Phong cúp điện thoại, hắn sở dĩ để Triệu Nana cùng Trần Kiệt Muộn đi mới trong phòng, tự nhiên vẫn là muốn dặn vật bọn họ xuống. Trần Kiệt không nói, đáng đời. Còn Triệu Nana, tuy rằng không phải rất xấu, nhưng nàng nhưng là có chút hiện thực. Ngày hôm qua nghe xong Trần Kiệt nói mấy câu nói, đối với Diệp Phong có cái nhìn. Ngày hôm nay rõ ràng thật sự có quỷ, nhưng có mã cho Diệp Phong gọi điện thoại. Xem ra mặc dù có chút như có được gián được, nhưng một mực người như vậy là nhất không xác định, bởi vì người vĩnh viễn không biết nàng sẽ vì cái gì mà từ bỏ cái gì. Ngày đó, Diệp Phong đều tại trong phần nhàm chán lại vừa qua, trong lúc tại địa phủ âm thần trong đám cùng một đám địa phủ âm thần nhóm Hàn Huyện rất lâu, hiểu được hiện nay một ít về địa phủ sự tình. Đã đến muộn thời điểm, Diệp Phong lại nhận được triệu Nana Na điện thoại của. Triệu Nana Na xin mời Diệp Phong sớm một chút quá khứ, nói bọn họ sợ sệt. Diệp Phong nói mình muốn chuẩn bị, vì lẽ đó không có cách nào quá sớm chạy tới, để cho bọn họ đừng sợ, không có việc gì. Cuộc điện thoại Diệp Phong cười hắc hắc vài tiếng, sau đó cùng tên béo bọn họ tiếp tục ăn nồi lẩu. Lang Manh Manh nói, "Diệp Phong, muốn ta cũng muốn đi, ta phải mở mang kiến thức một chút cái này ở người trước đây trong trường học đi qua một học kỳ luyến ái nữ nhân, là ai?" Diệp Phong nói, "Cái gì luyến ái, vậy cũng là tiết học đợi đùa giỡn. Đùa giỡn ta cũng muốn nhìn một chút à, dù sao nàng và cái kia nam tối hôm qua xem thường người, ta phải theo ngươi đi, cho người nợ mày nợ mà ta." Lang Manh Manh cười hắc hắc nói, "Vâng, Trần Kiệt Tiên kia tự cho là cùng Triệu Nana na cùng nhau, khắp nơi xem thường Phong ca, đích thật là nên khỏe mạnh làm mất mặt." manh manh xinh đẹp như vậy, vẫn không thể kinh diễm giết hắn." Tên béo nói rằng. Nghe xong lời này, Lam manh manh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói rằng, "Tên béo ngươi bây giờ càng ngày càng sẽ nói lời nói thật nữa à? Diệp Phong, ngươi xem một chút tên béo nhiều sẽ phô trương làm mất mặt. Mau mau ăn cơm, ăn xong chúng ta cùng đi, cho ngươi tìm lại mặt mũi." Diệp Phong trận tròn mắt, nói rằng, "Ta còn cần ngươi nhóm tìm lại mặt mũi à, dùng lời nói ta vẫn là ta sao?" Những người khác đều cho Diệp Phong một cái lườm ý. Sau khi ăn cơm tối xong, Mã Khiêu cùng Tiếu Điển Hân ở trong cửa hàng, Diệp Phong cùng Lam manh manh cùng với tên béo cùng nhượng ly đồng thời. Thuê xe đi tới Triệu Nana Na phòng mới. Xuống lầu dưới về sau, Diệp Phong nói, trước tiên không đội đi, quỷ kia sẽ không làm thương tổn bọn họ, nhiều lắm là hù dọa. Chúng ta tối nay đi, để cho bọn họ ăn chút vị đắng, sau đó học được tôn trọng người. Bốn người ở dưới lầu trò chuyện, đại khái nửa giờ sau mới đồng tầy lầu. Mà ở Triệu Nana Na phòng mới bên trong, Triệu Nana Na cùng Trần Kiệt ngồi ở phòng khách sofa, trong phòng hết thảy đèn đều là mở ra. Trời tối không lâu, trong phòng tựa hồ có một cỗ hơi lạnh ở chúng quanh chuyển động nó lên, để hai người cảm giác rất là ấm lạnh. Chẳng được bao lâu, một tiếng, trong phòng ánh đèn toàn bộ đều lóe lên. Sau đó đều trở nên tối mở, rất nhiều đèn còn hoạt động. Nay lập tức đem Triệu Nana Na cùng Trần Kiệt dọa sợ, tình cảnh này chưa từng quen thuộc, tuyệt đối là quỷ xuất hiện được báo. Hai người ngồi cùng một chỗ lẫn nhau tựa sát, Triệu Nana Na còn lấy ra điện thoại di động chuẩn bị lại đánh cho Diệp Phong, nhưng là lại không có tín hiệu. Làm sao bây giờ? Diệp Phong làm sao còn chưa tới? Trần Kiệt hoảng sợ nói rằng, hắn tối hôm qua đã trải qua một lần rồi, hiện tại lần thứ hai đối mặt, thực sự để hắn có chút buôn hội. Mới vừa nói xong, trong phòng tựa hồ lại có một vệt bóng đen trôi qua, sợ đến Trần Kiệt một tiếng thét kinh hãi. Sau một khắc, hắn cảm, rắc, cảm rắc bờ vai của chính mình tựa hồ đắp một cái tay, phi thường ấm lẽn. Thân thể run rẩy lên, Trần Kiến sắc mặt trắng bệnh, đừng cho chuyện rồi, động cũng không dám động một cái. Triệu Nana na không có tựa hồ phát giác Trần Kiệt không đúng, chính còn muốn hỏi, nhưng cảm, rắc, cảm, giác bờ vai của chính mình cũng bị một cái tay đắp, nhất thời nổi lên một thân nổi da gà. Các người là đi theo ta đấy sao? Một cái khàn khàn lão nhân âm thanh chậm rãi mở miệng nói rằng, nghe được hai người thai, có vẻ như vậy bề bài. Triệu Nana na cùng Trần Kiệt cũng không dám mở miệng, đều là gương mặt sợ hãi. Nghe thanh âm giản mùa tiếp tục bình thản nói rằng, Có phải là cảm thấy bà bà ở đây quá thẻ nhạt quá cô độc, vì lẽ đó chuyên môn đến tiếp bà bà hay sao? Con trai của ta cùng con dâu bọn họ không cần ta nữa, cứ khổ rồi hơn nửa lời người, già rồi lại gặp người ghét bỏ, các người muốn thì nguyện ý theo ta, quá tốt rồi. Đề cử bạn tốt sách, nông thôn nhiều như vậy yêu, rất dễ nhìn. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 635, nhà không phải nhà. Trần Kiệt cùng triệu na na căn bản không dám quay đầu lại, cũng nói không ra lời, bọn họ chỉ là ở trong lòng không ngừng cầu khẩn diệp phong mau lại đây, bằng không một hồi sẽ qua, sợ là cũng bị hủ chết tàng thư viện bê đút bê đút bê đút. Tantuven, Việt Nam. Cái kia thanh âm giả mua còn tại tự mình nói chuyện, nói con trai của chính mình con dâu cỡ nào không hiếu thuận, mình làm năm khó khăn cỡ nào vân vân. Nói rằng cuối cùng, lão thái thái tựa hồ tỉnh khí, dĩ nhiên mắng lên, nói: "Chuyện này đối với chết tiệt cậu vật, các ngươi nói, bọn họ có nên hay không tử? Ta lớn tuổi như vậy, để cho ta ở đây tự sinh tự diệt, trước khi chết cũng chưa trở lại liếc lấy ta một cái, chết rồi cũng qua loa làm hậu sự, trong mắt có hay không coi ta là mẹ?" Càng nói càng kịt liệt, Lao thái thái thân âm khí cũng càng ngày càng nặng. Nó cái kia dàn mua gầy gò mặt của đã xuất hiện sắc khí, tựa hồ có hơi hóa sát ý tứ. Các ngươi tại sao không nói lời nào? Lão thái thái nộ quát một tiếng, lập tức hai con tay khô héo chảo hùng hàng chộp vào hai người vai, mọc ra móng tay thật dài, muốn xuyên thủng hai người vai. Lúc này, cửa đột nhiên đi tới mấy người, dẫn đầu thanh niên quát lạnh một tiếng, dừng tay. Lão thái bà quỷ bị sợ hết hồn, lập tức một đôi bị màu đen sát khí tràn ngập ánh mắt của nhìn chằm trọc vào Diệp Phong, sau đó lại nói: "Các ngươi đều là đến tiếp bà bà đấy sao? Cái kia đều lưu lại cùng bà bà được rồi." Nhìn thấy Diệp Phong bọn hắn tới, Triệu Nana Na cùng Trần Kiệt nhất thời kích động lên, nhưng là bọn hắn vẫn không thể động, cũng nói không ra lời. Diệp Phong không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, mà là đối với Lao Thái bà quỷ nói rằng: Lao bà bà, nơi này không là nhà của ngươi, ngươi đã bị chết, nên đi địa phủ." Lao Thái bà sắc mặt âm trầm trắng bệnh, trừng mắt một đôi con mắt màu đen nhìn Diệp Phong, nói rằng: "Ta là chết, nhưng cũng là con trai của ta Hỏa Nhi tức làm Hại, muốn không phải là bọn hắn đối với ta liều mạng mặc ta tự sinh tự diệt, ta làm sao sẽ tử? Nơi này là nhà ta, ta là chủ nơi này, coi như đi âm tào địa phủ, ta cũng phải đem cái kia hai cái không hiếu sinh mang đồng thời." Diệp Phong nói: "Hoan có đầu nợ có chủ, người con trai con dâu đối với người không hiếu thuận, người nên đi tìm bọn họ, hà tất làm khó dễ hai người kia. Đây là nhà ta, bọn họ là tới nhà của ta cùng ta đấy. Bọn họ hai người trẻ tuổi cũng là làm người nhi nữ, cũng phải thành lập gia đình đón dâu rồi, đến thời điểm cũng là đối chính mình cha mẹ không hiếu thuận, người như vậy còn không bằng bà bà ta mang đi, không phải vậy à? Giữ lại cũng là không hiếu thuận cha mẹ." Lão thái bà quỷ nói tiếp: "Người tuổi trẻ bây giờ, ở bên ngoài lang bạt không trở về nhà xem lão nhân, nói là bận rộn công việc. Kết hôn không trở về nhà, nói là phong ở ô tô áp lực quá lớn, muốn kiếm tiền." Kỳ thực đây, ở bên ngoài làm sao tiêu giao chơi như thế nào vui cười chính bọn hắn trong lòng rõ ràng, đơn giản là cảm thấy cha mẹ già rồi, làm người ta ghét rồi, không muốn trở thấy. Dạng như vậy nữ, quả thực là không có lương tâm, cũng không ngẫm lại cha mẹ kéo dắt bọn họ lớn lên bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, ngẫm bao nhiêu đắng. Diệp Phong nghe vậy thở dài, nói, ngài nói cũng có chút đạo lý, thế nhưng, người giết bọn hắn cũng vô dụng, trái lại chính mình tăng thêm rất nhiều tội nghiệp. Bây giờ xã hội này, bầu không khí như vậy, rất nhiều nhìn nữ chỉ chắc là sẽ không đi hoán vị suy nghĩ đem tâm tâm mà thôi. Kỳ thực, đây cũng không phải là lỗi của bọn hắn. Dù sao mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình cùng người sinh. Bọn họ duy nhất làm sai là không để ý đến cha mẹ tạm tụ. Hay là thật là của bọn họ có không hiếu thuận địa phương, nhưng ngài dù sao cũng là làm mẹ thân, ngài cần phải cũng biết, nếu như ngài đem hai người kia giết, cha mẹ bọn họ nên rất đau lòng. Lão thái bà quỷ thủ cũng không hề thu hồi lại, mà là tiếp tục chộp vào Triệu Na Na cùng Trần Cửu Vai. Nghe xong Diệp Phong nói, lão thái bà quỷ nói, cha mẹ bọn họ thương tâm. Vì là Nhi vì là nữ cực khổ rồi cả đời, nhi nữ nhưng sẽ không vì cha mẹ suy tính nghĩ, quay đầu lại vẫn là cha mẹ thương tâm. Diệp Phong nhìn cái này lão thái thái trong lòng cũng không đành lòng thật sự thương tụ nó, lão thái thái này chỉ là chấp nghiệm quân quanh, bởi vì con trai con dâu không hiếu thuận, trong lòng có chấp nghiệm mà thôi. Nếu là muốn Diệp Phong như thế động thủ đối phó, hắn chân tâm làm không được, đã nói, Lao thái thái, vẫn là đường đi cõi âm đi. Lão thái thái trầm mặt một hồi, vung lòng ra nắm lấy Triệu Na Na cùng Trần Kiệt vai tay. Thế nhưng nó thân sắt cơn giận còn chưa tan tán, âm khí cũng rất trùng. Người nói đúng, như nữ của người khác, ta không nên nhiều động, bằng không là tổn thương người ta cha mẹ tâm. Thế nhưng ta con cái của chính mình, ta có thể quản, cái kia hai cái không hiếu thuận đồ vật, ta tới tu phạt. Nói, lao Thái Thái quay người lại, thân thể quay về bên ngoài tung bay đi, tốc độ rất nhanh. Diệp Phong thấy thế kinh hãi, vội vàng nói: "Đi, cùng, lao Thái Thái này có chút tự đoán, đừng đi thật đem con trai của chính mình con dâu hại chết." Tên Béo cùng Nhược Ly cùng với Lam Manh Manh đều xoay người vội vàng hướng về dưới lầu đi, Diệp Phong quay về Triệu Na Na nói rằng: "Quỷ này ta sẽ xử lý, sau đó tự lo lấy." Dứt lời cũng mau nhanh trong xuống lầu, xuống lầu dưới, bọn họ chỉ nhìn thấy rất xa một cái quỷ ảnh bay xa. Tên Béo chạy đến ven đường đánh cái cho thuê, Diệp Phong mấy người sau xe, cảm ứng mới vừa cái kia quen thuộc cảm khí, chỉ vào đường để tài xế đổi xe. Trước lúc trước Diệp Phong bọn họ cùng Lao Thái Thái Hàn nguyên hồi lâu, đối với nó thân âm sát chi khí có chút quen thuộc. Bởi vậy tại đây kế tiếp truy đổi, tổng là có thể dựa vào một ít tia âm khí đối tiếp. Đại khái sau 20 phút, xe đứng, đỗ tại một cái mới sửa tiểu khu ở ngoài. Xe dừng lại thời điểm, Diệp Phong khi thấy một cái quỷ ảnh bay vào tiểu khu, bay vào một tòa lầu lầu 3. Diệp Phong mấy người xuống xe về sau, vội vàng theo tới tiểu khu, muốn hướng về một ít lầu chạy đi. Nhưng là bảo an nhưng cảm thấy bọn hắn cảnh tượng v vã, đem bọn họ ngăn cản muốn hỏi lời nói lại nói Lao thái thái kia, đến được nhi tử con dâu nhà mới về sau, nhìn thấy con dâu chính đang nấu cơm, tựa hồ còn tại cùng nhi tử cãi nhau. Lao thái thái thân âm sát chi khí rất nặng, sự xuất hiện của nó làm cho trong phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Trong phòng có một cái 40 tuổi người đàn ông, chính tợ phỉ phọ ngồi ở sofa. Trong phòng bếp phụ nhân quản mặt lại, tựa hồ đang oán giận cái gì. Người đàn ông nghe được càng ngày càng phiền lòng, rốt cục vẫn là cái vã. Lao thái thái xuất hiện trong phòng nhìn tình cảnh này, nhìn con trai con dâu cãi nhau, vô cùng lạnh lùng. Trong phòng một cái ngất tủ, thả một cái bức ảnh đen trắng, mặt chính là lão thái thái. Bước ảnh Lão Thái Thái mang theo vẻ tươi cười. Nam nhân và nữ nhân càng nhau nhau càng lợi hại, thậm chí nữ người đã ở trong phòng bếp đem vài con bắt đều rất bể, sau đó đi ra chỉ vào nam từ mắng. Người đàn ông sau khi nghe giận dữ, cũng là một thanh đem trước sofa bàn trà chén trà các loại quét xuống một chỗ. Lão Thái Thái nhìn ở trong mắt, dĩ nhiên thở dài. Sau đó thân thể một hồ lô, tiến vào bên trong một cái phòng. Trong phòng, đang ngồi một 15-16 tuổi nam Hải. Nam Hải ngồi trước máy vi tính, mang theo tai nghe, đang thẳng game, thanh âm bên ngoài hắn mơ hồ đã nghe được. Nhưng là này với hắn có quan hệ gì đây? Toàn cha mẹ đã đánh nhau. Cũng không có chơi game trọng yếu a. Chương này đến từ tàng thư về một chương 636, bất hiếu báo ứng. Không thể không nói, đây là rất nhiều gia đình bây giờ hiện trạng. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ủn đặt phu thê, vì là một chút việc nhỏ náo động đến rất không hòa thuận, hai tử cả ngày mê mội game cái gì cũng bỏ qua. Đích thật là hiện tại rất nhiều gia đình một loại bi hay, làm ra không giống ra, ra không được ra. Trong phòng khách phu thê còn tại nhau nhau, đột nhiên, toàn bộ trong phòng ánh đèn lóe lên, một cổ âm lãnh âm phong không biết từ nơi nào thổi lên, làm cho hai người run lập cập. Thiếu niên máy vi tính cũng lập tức hắc bình rồi. Toàn bộ trong phòng đèn đều điện. Chuyện gì xảy ra? Bị cúp điện. Phụ nhân lớn tiếng hỏi, "Người đàn ông vội vàng quất lớn, ngươi có thể hay không đem ngươi giọng thu hạ xuống, lớn tiếng như vậy âm làm gì?" Trách. Già thanh em lớn trách, "Nhưng ngươi, cả ngày ngồi chỗ ấy nửa ngày nghẹn không ra một cái dám đến." Nữ nhân lập tức mang lên, "Người đàn ông ngại phiền, đứng dậy ở ngăn kéo lấy ra mấy cây ngọn nến điểm." Lúc này trong phòng thiếu niên cũng đi ra, tà hắn nói, "Chuyện gì xảy ra ạ? Ta xem bên ngoài đều có điểm, nhà chúng ta có phải là công tắc nguồn điện hỏng rồi? Còn không nhìn tới xem, ngươi ngồi ở đây như là các loại chờ." Lão nương đi đúng không? Phụ nhân trừng mắt người đàn ông. Người đàn ông tở dài, nổi giận đùng đùng đứng dậy, muốn đi ra ngoài đi kiểm tra công tắc nguồn điện, nhưng là môn làm thế nào cũng không mở ra. Thật không có, ta xem ngươi là đem khí lực đều dùng ở bên ngoài những nữ nhân kia thân rồi, môn đều không mở ra, ăn xong hờ chết ngươi. Phụ nhân mắng một tiếng, đẩy ra mở người đàn ông muốn khai môn, nhưng là nàng cũng mở cửa không ra, làm sao kéo cũng kéo không ra. Chuyện gì xảy ra, cái môn này cũng không mở được. Phụ nhân hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, bọn họ đều ý thức được có gì đó không đúng rồi, dù sao đột nhiên bị cúp điện cùng mở cửa không ra đều là cổ quái như vậy cùng quỷ dị. Ta, ta thế nào cảm giác có gì đó không đúng a?" Phụ nhân có chút sợ hãi nói rằng. Nam nhân nói, "Ta cũng cảm thấy, luôn cảm giác gâm sâm sâm. Các ngươi xem, cái kia ngọn nến quang tại sao là xanh thăm thẳm hay sao?" Thiếu niên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai người nhìn sang, quả nhiên phát hiện ngọn nến ánh đèn mang cũng thay đổi. Nam người đi mấy bước, đột nhiên dừng bước, nhìn một bên ngăn tủ chính là cái kia ảnh trắng đen. Dần dần, mặt lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay, chỉ vào ảnh chụp nói rằng, "Này bức ảnh, con mắt làm sao đen như vậy?" Phụ nhân đẩy một chút người đàn ông, nói rằng, vui buồn thất thường, đừng dọa lao nương. Sau khi nói xong, nàng đem bức ảnh lấy xuống, cái kia nơi tay vừa nhìn, phát hiện trong hình lao thái thái quả nhiên là một đôi toàn bộ màu đen ánh mắt của, mà lại một mặt trắng bệnh, rất là đáng sợ. Phụ nhân sợ đến tay run run một cái, ảnh chụp bị rất xuống đất, pha lên nhất thời nát. Ta nói để ngươi không cần để ở chỗ này, hiện tại song trường, dọa chết người. Phụ nhân mắng người đàn ông. Không than nơi này để chỗ nào vậy? Mẹ ta mới từ bao lâu, có thể đem bức ảnh thu lại sao? Người đàn ông cũng bị sǎo có chút phiền lòng. Nữ nhân trừng mắt người đàn ông, do dự bầu không khí quá âm trầm, không tiếp tục cầm ý lên. Thiếu niên trận tròn mắt, nói: "Lão ba có thể hay không cho vật nghiệp nhanh lên một chút gọi điện thoại, ta game chờ đây. Cả ngày chỉ biết chơi game." Người đàn ông quay về thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra điện thoại di động muốn gọi điện thoại. Nhưng là vừa nhìn, điện thoại di động lại không tin số. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người đàn ông nghi ngờ nói rằng. Lúc này, bức ảnh đột nhiên nhúc nhích một chút. Người đàn ông cùng phụ nhân đúng như thấy, sợ đến đều là run run một cái. Bức ảnh. Tại động. Phụ nhân run rẩy âm thanh nói rằng: Người đàn ông nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu, nói, "Không không sẽ thật sự có quỷ đi. Chẳng lẽ là theo tới phòng này rồi hả?" Phụ nhân tựa hầu nghĩ tới điều gì, chớ nói nhảm. Người đàn ông quát lớn một câu phụ nhân, lập tức muốn đi đem bức ảnh nhặt lên, một bên trong miệng còn nói thầm, "Nương, lão nhân ra ngài an tâm đi đi, không muốn làm ta sợ à. Nhưng là hắn mới vừa không lưng, cái kia bức ảnh đột nhiên sắt mặt đất trượt ra đi một khoảng cách, đồng thời bay thẳng mà bắt đầu trôi nổi ở trước mặt nam nhân. Một nhà ba người đều bị cảnh tượng này dọa đến sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là người đàn ông cùng phụ nhân. Người đàn ông trực tiếp chân mềm nhũn xuống, nói rằng Nương, nương ta xin lỗi ngài, ngài đừng như vậy, ngài ngủ yên đi. Bức ảnh trôi nổi nhà dỗi, trước mặt Lao thái thái tựa hồ giật giật con mắt, sau đó miệng lại cũng chuyển động. Lập tức một tiếng nói giản mua nói rằng: Các ngươi những này không hiếu thuận đồ vật, không có tận cùng hiếu đạo, vẫn là dưới đến tiếp Lao nhân ra ta đi. Không, không được ga nương, là chúng ta xin lỗi ngài, nhưng là chúng ta đúng là công tác quá bận rộn, căn bản không có thời gian chăm sóc lão nhân ra ngài à. Người đàn ông quỷ gối không ngừng cầu xin lão nhân. Lão thái thái quỳ nói: Ta gọi điện thoại nói ta không thoải mái để cho các ngươi trở về hạ xuống các ngươi đúng là được, chẳng quan tâm, cả ngày đi sớm về trễ, không, có một cái của ta. Lão bà tử ta chết đi 2 ngày các ngươi mới phát hiện, thực sự là thật hiếu thuận. Xin lỗi nương, ta không phải là người, ta đang chết, nhưng phải, ta là thật sự áp lực công việc quá lớn, có đôi khi là không để ý đến lao nhân ra ngài. Nam nhân nói nói, đặt mông ngồi tại mặt đất, khuôn mặt không thể làm gì. Được rồi, ngươi không cần nói, ta sinh ngươi hạ xuống ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, không biết ngậm bao nhiêu đắng, ngươi lớn lớn rồi, cũng bắt đầu không nghe lời. Họ gây chuyện thị phi không nói, lấy cái lão bà cũng không hiểu công việc, sự việc Hai người các ngươi lỗ hồng ít năm như vậy đến, có hay không khỏe mạnh quản lý cái nhà này? Sinh con trai cũng không nên thật quẩn giáo, cả ngày chơi máy vi tính, sớm muộn sau đó với ngươi như thế. Động bất động là áp lực lớn bận rộn công việc sinh hoạt phiền, nếu sống sót mệt mỏi như vậy, ta thẳng thắn đem các ngươi đều mang đi quên đi." Nói, bức ảnh đột nhiên vỡ thành một mảnh, sau đó một đoàn quỷ khí hiện lên, biến ảo thành một cái lao thái bà, vọt tới. Lại nói Diệp Phong bọn họ thật vất vả làm xong bảo an, lúc này mới hướng về lầu đi. Đến nơi này người nhà dân nhà ở ngoài, Diệp Phong nói, kéo lâu như vậy, không biết tình huống thế nào. Hy vọng lão thái thái này đừng thật đem con trai của chính mình con dâu giết. Ta xem nó khả năng thật làm ra được, dù sao con trai con dâu quả thực có chút không phải thứ gì." Lang manh manh nói rằng. tên béo đã đi gó cửa, gõ mấy lần, môn mình mở rồi. Gian nhà âm khí rất nặng, cũng rất ám, chỉ có trong phòng khách bàn, mấy cây ngọn đến đang hơi lung lay ánh lửa. Bàn bày đặt chút thức ăn, sợi khoai tây, dưa muối, còn có một đĩa nhỏ đậu cà vỏ tương. Bàn ngồi vây quanh bốn người, trong tay đều cầm chiếc đũa bưng cơm, tựa hồ đang dùng cơm. Có một cái chính là lão thái bà quỷ, nó cũng bưng một bát cơm, chỉ có điều cơm là cơm cũ. Cơn cũng là đem một bát cơm múc ở trong bát để nén, lại lục lọi đi ra, có bát hình dạng cơm dấy ngọn nguồn hướng rất nửa ở trong bát, gọi cơn cúng. Cơn cúng là cho người chết ăn, rất nhiều nơi làm tang sự, bàn thờ đều sẽ thả một bát như vậy cơm thẻ. Diệp Phong mấy người nhìn tình cảnh này, có chút đỡ ra, chả như nào đây ăn cơm đi. Hắn tự nhiên nhìn ra được ngoại trừ Lao Thái bà là quỷ, ba người kia đều là người, hơn nữa thân không có gì âm khí. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 637, tâm nguyện của lão nhân gia. Đường nói, bọn họ ngồi ở đàng kia đốt ngọn ăn ít phổ thông ánh sáng, vẫn đúng là rất giống một cái nhà tang thư viện vẹt đút vẹt đút vẹt đút tàn tù vẹn Việt Nam ưa muối đậu cả vợ tường, vậy cũng là Diệp Phong khi còn bé cũng thường thường ăn, chẳng đầy hồi ức. Thời điểm đó nông thôn thường thường bị cúp điện, đặc biệt là gió thổi trời mưa gì. Vì lẽ đó ở Diệp Phong trong ấn tượng, rất nhiều lúc muộn đều là đốt ngọn đến ăn cơm. Lão thái thái nhìn Diệp Phong, nói rằng: "Tiểu tử, bà bà ăn xong bữa cơm này đi." "Bà bà, ngài." Diệp Phong muốn hỏi có còn nên mang đi con trai con dâu, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Lao thái thái nói: "Yên tâm đi, bà bà đi một mình." Người cho rằng bà bà thật quan tâm như vậy cam lòng đem con trai của chính mình con dâu mang đi a. Đó là lời vô ích, bà bà chỉ muốn ở cuối cùng, cùng con trai con dâu Tôn Nhi đồng thời ăn một bữa cơm. Nương người đàn ông hít hít cái mũi, có chút nhớ nhung khóc. Lão Thái Thái quay đầu lại nhìn Nhi tử, nói rằng, ra Dương, nương hàng năm đều sẽ làm một ít đậu cà vỏ tương, không năm hết tiết đến cũng sẽ góp muối một ít dương muối. Bởi vì những thứ này đều là khi ngươi còn bé thích nhất. Ai? Nhưng là từ khi kết hôn, đã có một chút đã có tiền đồ, cũng không thế nào về nhà ăn cơm đi. Nương làm dưa muối cùng đậu cà vỏ tương, các ngươi cũng không ăn. Đã nhiều năm như vậy, Nhưng là nương còn tại làm, nương sợ ngày nào đó ngươi muốn ăn, nhưng không có. Nương, xin lỗi nam lỗ mũi người cay tay, nước mắt vẫn là rơi xuống. Lão thái thái nhìn con mình cùng đứa bé như thế khóc lên, ông trầm mặt cũng lộ ra một tia nụ cười từ ái. Sau đó quay đầu nhìn con dâu, nói rằng: "Hôm nay gả đến chúng ta ra lai, những năm này nương cũng biết ngươi rất khổ. Có thích hợp nương muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình, ngươi cũng không quá đồng ý, vì lẽ đó vẫn không có cơ hội cùng ngươi tâm sự. Ngày hôm nay đương thật phải đi, ngươi nghe nương mấy câu nói đi." Phu nhân xoa xoa nước mắt, nói: "Mẹ, ngươi nói đi, ta nghe." Lao thái Thái đưa tay ra tựa hồ muốn nắm con dâu tay nhưng là dỗ ra về sau lại chồng dài thu lại rồi thở dài phụ nhân thấy thế thả xuống bắt đua đưa tay phải bắt được lao Thái thái tay lao Thái Thái lại nói đừng cho ta ta bây giờ là quỷ sợ nhộm âm khí sinh bệnh phụ nhân nước mắt không ngừng chạy xuống một phát bắt được lao thái, thái cái kia tay lạnh như băng nói mẹ xin lỗi mẹ đã nhiều năm như vậy ta cũng không có cùng chào ngày thật tán gấu qua là ta không hiếu thuận ta không xứng làm ngày con dâu Diệp phong thấy cảnh này không khỏi thở dài nói rằng khi còn sống các ngơi không quý trọng phần thân tình này đợi đến người đã chết mới biết đến nắm chặt cái kia đã tay lạnh như băng. Lúc này có phải là nên hối hận, tại sao những năm này không cố gắng nắm lao nhân một ít song tô giáp che kín vết rách cùng nếp nhăn tay, nắm nĩa cẩn thận. Nhìn mắt cái kia từng cái từng cái nếp nhăn cùng vết rách, là vì ai vất vả mà lưu lại. Phu nhân khóc rất thương tâm, nắm lao thái thái tay lạnh như băng, túi đầu khóc giống lên. Khi chính mình phát hiện đôi tay này đã từng gánh chịu bao nhiêu cực khổ thời điểm, nhưng không cách nào lại để cho nó ấm áp rồi. Người đàn ông đi tới lao thái thái trước người quỳ xuống, cũng bắt được lão thái thái tay, hăng nói mình sai rồi. Lao thái thái vẫn là gương mặt hiền lành, Nó nơi nào còn có trước đó hóa sát dáng dấp, sở hữu hận nước, sở hữu hận đều là không có. Bởi vì đây là con trai của chính mình, không có người mẹ nào sẽ chân chính hận con trai của chính mình. Cho dù là đã biến thành quỷ, lớn hơn nữa hoa khí, cũng ở con trai của chính mình trước mặt, hóa thành hư không rồi. Lúc này, lão thái thái quay đầu nhìn một bên túi đầu nhẹ giọng nức nợ Tô Nhi, nói rằng, "Bình em bé, đừng khóc, bà nội phải đi, sau đó nghe cha mẹ, không muốn luôn chơi máy vi tính rồi, học tập cho giỏi." "Ừ ừ, bà nội ta hiểu rồi." Thiếu niên túi đầu, tựa hồ không dám ngẩng đầu nhìn bà nội, không phải sợ mà là trong lòng hổ thẹn. Được rồi, đều đừng khóc, theo ta ăn xong bữa cơm này đi." Lão Thái Thái nói rằng. Người đàn ông ngẩng đầu, hỏi Lao Thái Thái, "Nương, ngài chết rồi hơn một năm, tại sao hiện tại mới tìm chúng ta đây?" "Nương vừa mới chết hồi đó, hồn phách suy yếu, tuổi cũng lớn, rất nhiều quỷ hồn năng lực, không thể trước tiên mà thấy, vì lẽ đó cả ngày chỉ có thể mặc cho chính mình trong phòng đóng bền. Đã qua một tháng mới có thể khống chế chính mình, khi đó như hiện thân, nhưng phải không quá sẽ khống chế, làm ra tới động tính đem các ngươi hù dọa đến, các ngươi dọn nhà." Lão Thái Thái nói tiếp, "Các ngươi đi rồi về sau, ta cũng muốn cùng nhưng là ta là chết ở cái kia trong phòng, hết thệ trong thời gian ngắn không đi được, chủ yếu là mới vừa thành quỷ, năng lực quá yếu. Sau đó ta một mình ở đằng kia trong phòng ở lại, rất cô quạnh rất cô độc. Không biết đã qua bao lâu, ta càng ngày càng ngơ ngơ ngắc ngắc, trong lòng cũng có cô oán khí càng lúc càng lớn. Ta nghĩ tới tìm các ngươi, lại sợ trong lòng tức giận sẽ không nhịn được hại các ngươi, vì lẽ đó vẫn không dám tới. Mãi đến tận đêm nay, gặp này mấy người trẻ tuổi, bọn họ nói ta chết đi, này đường đi địa phủ. Ta biết sớm muộn phải đến địa phủ, vì lẽ đó thầm than, tới tìm các ngươi rồi. Song của ta cái cuối cùng tâm nguyện, ta đi. Lão thái thái thở dài, sau đó vu vu con dâu cùng tay của con trai, nói, "Không nói, đều ăn cơm đi, cùng Lao bà ta ăn cuối cùng một bữa cơm, để cho ta ăn tâm đường." Ba người một quỷ đều bưng lên cơm, bắt đầu ăn. Nam nhân Nhi Tử gấp đậu cà vỏ tương, nói rằng, "Cái mùi này ăn ngon thật." Người đàn ông nợ nụ cười, mang theo nước mắt nở nụ cười, sờ sờ đầu của con trai, nói, "Đương nhiên, mãi mãi của người làm đậu cà vỏ tương, nhưng là cha ngươi ta khi còn bé thích nhất." Nói, "Chính hắn cũng gấp ăn, nói rằng, vẫn là cái kia hương vị, khi còn bé một cái muỗng đậu cà vỏ ta có thể cùng ăn hai tô lớn cơm." còn có cái này dưa muối. Người đàn ông cho con trai của chính mình cùng người vợ gấp điểm dưa muối, chính mình cũng ăn một ngụm, sau đó xoa xoa nước mắt, cười nói. Khi còn bé không như hiện tại có như vậy nhiều đồ ăn vặt, đều là len lén đi dưa muối trong vạc nhặt dưa muối ăn, còn thường thường chưa ở trong túi quần đây. Lão Thái Thái nghe Nhi tử nói, vẫn lộ ra đủ cười, giống như nhớ lại 20, 30 năm trước chuyện. Người một nhà, như thế trò chuyện đang ăn cơm. Diệp Phong mấy người về sớm ra trong phòng, cho bọn họ một ít thời gian cùng không gian. Dù sao người đã chết hơn một năm, con trai con dâu tỉnh ngộ lại đây bạn đã tới chậm, vì lẽ đó Diệp Phong không muốn đánh quá yếu bọn họ. Nghe trong phòng cái kia người một nhà trò chuyện với nhà, nơi nào còn đem lão thái thái cho rằng quỷ hồn a, bọn họ là thật sự biết mình sai rồi. Đại khái nửa giờ sau, lão thái thái đi ra, con trai con dâu còn có Tôn Nhi đều đưa đi ra, giờ khác này đều chảy nước mắt. Lão thái thái nhìn bọn họ ba người, rất là thỏa mãn nói rằng, "Chi Túc, Chi Túc, có thể cùng các ngươi đồng thời ăn bữa cơm, lão bà tử Chi Túc." Tâm nguyện của ông lão là đơn giản như vậy. Người đàn ông cùng phụ nhân đều lau nước mắt, phụ nhân nói, "Mẹ, ngài chậm thiên lại đi đi, mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày cùng ngài." Có được hay không? Không được, nhân quỷ khác đường, ta theo các ngươi bên người, đối với thân thể các ngươi không được." Sắp bó đúc thành cho nước mắt bắt đầu làm, người đã chết, nhưng còn tại vì người thân suy nghĩ. Quy một chương 638, manh manh sinh nhật đã đến. Phu nhân còn muốn nói điều gì? Lại nghe Diệp Phong nói, "Lão thái thái ở lại Dương Gian, rất dễ dàng trở thành lệ quỷ tà sát, vẫn là sớm điểm đi địa phủ xin đầu thai, cũng tốt sớm một chút xếp hạng." Phu nhân lúc này mới không nói cái gì nữa, chỉ là rất tái náy nhìn Lao thái Lao thái. Lão thái thái nhìn một chút con trai của chính mình, lại nhìn một chút con râu, cuối cùng nhìn một chút tố tử, nói rằng: Sau đó, lấy người sử dụng chủ, công tác vì là lần. Nếu như một gia đình cũng không được ra bộ dưỡng rồi, công việc kia kiếm tiền còn có cái gì dùng? Nương, nhi tử biết rồi. Sau đó ta nhiều bồi bồi người nhà, đem trọng tâm thả ở nhà." Nam tử nói rằng. "Mẹ, ta cũng biết rồi, sau đó ta nhất định sẽ thật tốt duy trì cái nhà này." Phụ nhân cũng nói. "Vậy thì tốt, chỉ muốn các ngươi hiểu chuyện, ta yên tâm, cũng không có giảng buộc gì." "Được rồi, ta đi thôi." Lão thái thái nói, hướng về cầu thang đạo đi đến, Diệp Phong vốn định siêu độ Lao thái thái, nhưng xem lão thái, thái giờ khắc này liếu vô khiên quải rằng, giúp Tựa hồ cũng không cần siêu độ. Đi mấy bước về sau, lão thái thái thân ảnh biến mất rồi. Diệp Phong mấy người biết, đây là đi tới âm tạo địa phụ rồi. Người đàn ông cùng phụ nhân cùng với thiếu niên kia đều khóc, Diệp Phong trước nói rằng, lão nhân ra không dễ dàng, cả đời phòng trừng cũng không hưởng quá phúc, sắp chết cũng không dễ dàng. Thế nhưng người đã chết, nhưng vẫn là lo lắng cái nhà này, các người có lý do gì không cố gắng đưa cái này ra chống lên? Người đàn ông cùng phụ nhân đều gật gật đầu, sau đó Diệp Phong mấy người rời khỏi. Một nhà ba người trở lại trong phòng về sau, phụ nhân đem lão nhân bức ảnh lên, tìm cái khung ảnh phiếu lên. Sau đó động ở phòng khách tường ở giữa. Người đàn ông nhìn cái bàn dưa muối cùng đậu cà vỏ tương, trong đầu tràn đầy đều là mẹ mình năm đó đối với mình ngồi ức. Người một nhà cầm chén đua thu thập, trong phòng bếp kia mấy cái dưa muối trong vạc dưa muối cùng đậu cà vỏ tương, thành cả nhà bọn họ người thích nhất ăn với cơm món ăn. Cái kia không chỉ là dưa muối cùng đậu cà vỏ tương, càng là một mẫu thân, một lao giả, một cặp nữ bọn hậu bối từ ái, cũng là các con gái đối với lao nhân một phần tưởng niệm. Diệp Phong mấy người ra tiểu khu về sau, đều là thuận tự không lứt, nói chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua, nhưng dù sao vẫn là rất khiến người ta cảm thấy xúc động. Người không phải cây cỏ, ai không có tình cảm? Thuê xe trực tiếp trở về trong cửa hàng, cũng lười đi triệu Nana na trong nhà. Kia mấy cái món tiền nhỏ, bọn họ đồng ý cho đây, Diệp Phong Thu, nhưng là không cần thiết đi mượn. Có thể là thứ hai thiên, Diệp Phong nhận được điện thoại, Triệu Nana na hỏi Diệp Phong địa chỉ, mang theo Trần Kiệt chính mình tìm đã tới. Trần Kiệt cùng Triệu Nana na sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ, hiện nhiên là cùng âm khí đụng phải thân thể có quan hệ. Hai người tới Diệp Phong trong cửa hàng về sau, mới hiểu được có chút coi thường Diệp Phong rồi, khỏi cần phải nói, tại đây đoạn đường có thể mở như thế một cửa tiệm, không chút tiền không thể được. Hỗn hồ trong tiệm bên trong máy vi tính thiết bị gì đầy đủ mọi thứ. Vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn, nhất định là có làm đầu mới có thể thiết bị thể toàn a. Triệu Nana na xem Diệp Phong tựa hồ trôi qua rất tốt, trong lòng kỳ thực dù sao cũng hơi không nói ra được tư vị, cũng không phải nói không tao hứng, dù sao Diệp Phong xem như là nàng nửa cái tiền nhiệm, mặc kệ Diệp Phong quá tốt xấu, phòng trường trong lòng nàng đều có chút không hiểu tư vị. Đặc biệt là khi, làm, Triệu Nana na biết Lang Manh manh cái này đại mỹ nữ là Diệp Phong bạn gái thời điểm, trong lòng cái kia mùi vị đừng nói nữa. Triệu Nana na còn như vậy, không cần nói Trần Kết rồi, hàng này một vào trong điểm, nhất thời bị ba cái đại mỹ nữ kinh diễm đã đến muốn nói Lam Manh manh cùng lực ly cùng với Tiếu Uyển Hân, cái kia không phải khó gặp mỹ nữ. Hôm nay cư nhiên đều ở một cái trong cửa hàng, làm sao không sáng mù trần kiệt mắt chó. Trước đó hắn còn bởi vì chính mình đuổi tới Triệu Na Na mà đắc sắt, bây giờ đang ở Diệp Phong trước mặt nhất thời túng, Triệu Na Na vẫn tính đẽ đẽ, nhưng cùng Lam Manh manh khắc nàng một. Không không, không có. Ngay vào lúc này, lầu đi xuống một cái thành thục khêu gợi mỹ nữ, chính là Hồ Hưng Khanh. Hồ Yêu Ca ở đây ở mấy ngày, bị Diệp Phong lệnh cưỡng chế không cho phép ra môn, cả ngày không có việc gì. Bất quá cũng may nàng bị Diệp Phong chém đuôi về sau, Có chút sợ hãi dị phòng, rất nghe lời thật chưa từng sinh ra môn, cả ngày cùng lam manh manh các nàng trong phòng chơi. Nàng một hồ tiên, khuôn mặt đẹp không cần nói, vừa xuống lầu, đem Trần Kiệt sợ ngây người. Hắn hoài nghi mình có phải là tối hôm qua bị quỷ dọa mắc lối rồi, chẳng lẽ mình bây giờ nhìn ai đều là mị nữ rồi hả? Vì sao xem Triệu Nana Na vẫn là như vậy? Toàn bộ quá trình, Trần Kiệt đều không nói gì, hắn vẫn đem ánh mắt ở mấy mị nữ giữa qua lại xem. Mà Triệu Nana Na cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình kỳ thực căn bản không có cái gì cảm giác ưu việt, Diệp Phong cùng chính mình ly, phòng trường cũng sẽ không chút nào cảm thấy đáng tiếc. Nàng trực tiếp có nên nói rõ hay không ý đồ đến, là muốn cảm tạ Diệp Phong tối hôm qua ra tay, đồng thời hỏi do Diệp Phong, quỷ kia còn có thể hay không trở lại. Diệp Phong nói cho Triệu Nana na quỷ kia đã đi tới địa phủ, sẽ không đi trở về, Triệu Nana na này mới yên tâm. Lập tức từ trong bao lấy ra một xấp tiền, hẳn là một vật tệ. "Diệp Phong, lần này thật sự đa tạ các người, nếu không phải là các người, chúng ta e sợ nói không chắc chết rồi. Đây là một điểm tiền tù lao, ngươi nhận lấy a." Diệp Phong nhìn một chút, có chút thời điểm do dự, tên béo đã nhận lấy, nói rằng, "Trừ ta quỷ vốn là người tu đạo bát bất quá tu đạo cũng phải cần ăn uống." Vậy chúng ta cung kính không bằng toàn mệnh. Kỳ thực lần này Diệp Phong bọn họ cũng không ra cái gì lực, là chạy hai chuyến mà thôi. Bất quá đưa tới tiền, cũng không cần thiết không muốn, dù sao Trần Kiệt từng nói khoác cho Diệp Phong 10 vạn, bây giờ chỉ lấy 10 ngàn mà thôi, không có gì thật không tiện. Triệu Na Na cùng Trần Kiệt đi rồi về sau, tên béo nói, thu 10 ngàn đều có ít, tiểu tử kia như vậy dám nói bốc nói phép, nên muốn cái 10 vạn đồng. Diệp Phong lường hắn một cái, không nói gì, sau đó đối với Lam Manh manh nói, manh manh, sinh nhật của ngươi sắp đến rồi đi. Lam Manh manh bật nói, hai ngày nữa là. Tiếu Uyển hơn nói, chúng ta đều thương lượng xong manh manh xin nhận, chúng ta đi tiên thạch núi du lịch. Diệp Phong nhìn về phía Lam manh manh nói, đi sao? Đương nhiên, đây là chúng ta thương lượng kỹ càng rồi, tiên thạch núi ngược lại cũng không xa, mới hơn 100 km, hơn nữa là thế hệ này rất nổi tiếng phong cảnh khu. Chúng ta mọi người hẳn là thêm ra đi đi vòng một chút, mỗi ngày đối mặt quỷ a tạ. Vậy thì tốt, nếu chúng ta thọ tinh đều nói như vậy, vậy chúng ta đi tiên thạch núi chơi đùa. Diệp Phong nói rằng. Tiên béo bọn họ nhất thời hoan hô, tuy nói có lúc đối mặt một ít quỷ quái rất nguy hiểm, bất quá những ngày tháng này trôi qua vẫn phải là tiêu xái chút mới được. Lan Manh Manh sinh nhật còn có 2 ngày, chuyện này định ra rồi, cũng không gấp chuẩn bị. Mà 2 ngày sau, mọi người đều không có việc gì. Diệp Phong đây này đi Phúc duyên các cùng Thanh Phong đạo nhân bọn họ tán gấu qua mấy lần, liên quan với chính ta cuộc chiến, hiện nay còn chưa tới gay cấn độ, Thanh Phong đạo nhân cũng nói cho Diệp Phong, gần như khoảng nửa năm, nhưng có thể mới có thể cùng trường sinh điện quyết chiến. Trong nửa năm này to to nhỏ nhỏ và chạm là tránh không khỏi, nhưng những này cũng không phải Diệp Phong hiện nay đang muốn suy tính. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 639, trên núi Quỷ Khóc. 2 ngày qua đi, Diệp Phong sáu người thu thập xong đồ vật, chuẩn bị xuất phát đi chơi, Đại Hắc Lang tự nhiên là muốn cùng, đem Tiểu Bạch Miêu cũng dẫn theo, Hồ Hồng Khanh cũng muốn đi. Trang thư viện Vd Vd Vd tản tụ Vn. Vn. Vì thiếu mua 3 tấm vé xe, để Đại Hắc Lang cùng Tiểu Bạch Miêu cùng với Hồ Hồng Khanh đều hóa thành yêu khí bám vào cũng phải trong túi quần. Núi Tiên Thạch là thế hệ này rất nổi danh phong cảnh danh sơn, thường thường còn có nơi khác người tới chỗ này du lịch leo núi. Tuy nói không giống Thái Sơn Hoàng Sơn những ngày núi nổi danh như vậy, nhưng phong cảnh cũng không kém bao nhiêu. Xe mở ra sau một tiếng, vào trong núi, lại nửa giờ, cũng đã đến núi Tiên Thạch rồi. Thế hệ này đối lập hẻo lánh ở trong núi, bất quá khai phá thành khu du lịch về sau, muốn náo nhiệt chút ít. Thế hệ này người dựa vào núi tiên thạch cái này phong cảnh khu, cũng đều đã có không nhỏ thu vào. Cái gì mở khách sạn, mở tiệm cơm, tiểu điểm a các loại rất nhiều. Bất quá giá cả cũng là rất đắt, ở chỗ khác đầy đủ quý giá gấp đôi. Cái hiện tượng này đúng là rất bình thường, bình thường khu du lịch đều là như thế này. Nhưng nếu là tiến vào núi ở bên trong mua đồ, đó mới thực sự là biết cái gì gọi là quý giá. Diệp Phong bọn họ đến núi tiên thạch thời điểm, đã là buổi trưa 9 giờ. Tiểu ba xe đứng, đỗ Tại núi Tiên Thạch dưới lối vào một cái đập lớn bên trong. Nơi này ngừng rất nhiều du lịch xe, du khách cũng không ít. Diệp Phong bọn họ sau khi xuống xe, đi chỗ bán vé mua phiếu vé. Dự định thừa dịp bây giờ còn sớm, mau mau tiến vào đi chơi một chút. Núi Tiên Thạch rất lớn, kỳ phong cảnh điểm cũng rất nhiều, nhưng chủ yếu lấy các loại cổ quái đá tảng chủ yếu phong cảnh. Cái gọi là Tiên Thạch, chỉ là những kia hình thái khác nhau quái lạ tặng đá. Núi Tiên Thạch còn rất hiểm trở, tình cờ cũng sẽ có một ít du khách ở núi phát sinh sự cố. Đặc biệt là một ít tìm đường chết du khách, tổng lại ưa thích đến một chút địa phương nguy hiểm đi, như núi cao, đường, dốc. Trong núi rừng vân vân, như Hoàng Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn các nơi, thường thường sẽ phát sinh du khách trượt chân rơi này, hoặc là vô cớ mất liên các chuyện cố. Bởi vì núi có mấy quán rượu khách sạn, hết thể thường thường cũng có người ở tại núi. Dưới tình huống này, có chút tìm đường chết du khách tổng là ưa thích muộn đi ra ngoài tìm kiếm kích thích, thường thường cũng dễ dàng nhất ở trong núi có chuyện. Diệp Phong trước khi tới cho mọi người dặn được rồi, chơi thì chơi, nhất định phải chú ý an toàn, gặp phải quỷ quái gì gì đó bọn họ đều có thể đối phó, có thể như là mình sẽ ra cái gì sự cố, vậy thật tâm không làm. Mua 6 tấm vé vào cửa về sau, Mọi người bắt đầu núi, này núi tiên thạch cũng không cao lắm, vì lẽ đó không có đường cấp treo các loại, leo núi cũng khoảng một tiếng. Sáu người một đường một bên ngắm phong cảnh, một bên cười cười nói nói, cũng không thấy đến mệt mỏi. Trong lúc tìm cái ẩn nốt địa phương, Diệp Phong đem Đại Hát Lang cùng Tiểu Bạch Miêu cùng với Hồ Hồng Khanh đều phóng ra, để cho bọn họ đều đã biến thành hình người, sau đó mọi người cùng nhau leo núi. Như vậy một cách giờ, cũng núi. Theo núi, phong cảnh cũng càng ngày càng tốt, các loại hình dạng khác nhau tảng đá ở trong núi, đích thật là có chút thứ đáng xem. Mọi người du ngoạn sau một lúc, cái bụng có chút đói bụng, thể lực cũng sắp không chống đỡ được nữa, đến phụ cận tìm một cái tiệm cơm, chọn một ít thức ăn. Không thể không nói núi đồ vật là đắt, chút thức ăn đều bình thường quý giá gấp mấy lần, bất quá mùi vị còn nói còn nghe được. Ăn uống no đủ về sau, nhanh đến chiều, Diệp Phong thẳng thắn ở bên cạnh khách sạn đặt trước mấy cái gia phòng, muôn phải ở. Sau đó, mấy người lại đi ra ngoài du ngoạn. Núi tiên thạch rất lớn, kết thúc mỗi ngày cũng không khả năng đi dạo xong, đi dạo đến mọi người chân đều rất đực rồi, cũng mới sắp tới đi dạo xong một nửa mà thôi. Giờ khắc này đã là 5 giờ chiều rồi nhưng bọn họ cũng tại cách bọn họ đến khách sạn so sánh địa phương xa. Trước đó bị gió cảnh hấp dẫn, cũng không chú ý quá nhiều, một đường đi tới. Vốn là a thời gian cũng không toán quá muộn, trở lại khách sạn là hoàn toàn tới kịp. Nhưng là ở tại bọn hắn dự định lúc trở về, thiên nhưng bắt đầu mưa. Cách đó không xa có một cái đỉnh, mọi người cũng gấp bận đến trong đỉnh tránh mưa. Cái này phong cảnh điểm gọi tiên thạch dẫn đường, ở bên ngoài đỉnh một cái sân đạo, đi thẳng mấy phút có thể đến một cái tiểu sân ngay, vách núi có một cái một người cao mượt hòn đá màu đen. Khối đá này hình dạng khá giống người, nhìn xa, phảng phất một người đứng tự cấp mọi người dẫn đường dường như Vì lẽ đó gọi là tiên thạch dẫn đường, tên đêm hai, tảng đá kia cũng cái gì. Chỉ có điều tảng đá kia trước mặt là một vách núi, tuy rằng không phải rất dốc tiểuu, nhưng cũng là một cái sườn dốc, cũng có chút nguy hiểm, vì lẽ đó cái này tiên thạch dẫn đường, dẫn tới nhưng là tử lộ. Diệp Phong bọn họ trốn ở trong đỉnh, nhìn càng rơi xuống càng lớn vũ, đều rất bất đắc dĩ. Gần nhất khí trời vẫn còn có chút lạnh giá, mưa lớn như thế, rồi trở về lời nói, khẳng định đến cảm mạo, huống hồ bọn họ vẫn không có dư thừa quần áo. Vì lẽ đó chỉ có thể ở chỗ này chờ rồi, lúc nào vũ nhỏ mới có thể đi. Nhưng là ai biết, một lần là hơn 1 giờ. Muộn hơn 6 giờ, sắc trời vốn làn lên tối sầm, lại thêm trời mưa, càng là đen nhanh. Tiếp tục như vậy không được, trời tối trở lại rất nguy hiểm. Mã khiêu nói rằng, Diệp Phong nói, vậy cũng hết cách rồi, mưa lớn như vậy trở lại, đường sợ là dễ dàng hơn xảy ra chuyện, nhìn lại một chút đi, mưa lớn như vậy, không chỉ ta nhóm bị nốt, công nhân viên nhất định sẽ tìm đến. Liên mọi người đều làm ở trong đình nhìn chung quanh mưa to, lang manh manh cười khổ nói, ta không phải muốn ở cái này trong đình sinh nhật chứ. Diệp Phong cười sờ sờ đầu của nàng nói, vậy cũng không có gì không tốt ta Thật ở tại bọn hắn đều đeo túi đeo lưng, bên trong mang không ít đồ ăn, liền mọi người ngồi vây quanh ở trong đỉnh bên cạnh bàn, đem đồ ăn đều lấy ra bắt đầu ăn. Ở mọi người đều ăn chính vui vẻ thời điểm, nhưng loảng vảng, tựa hầu nghe đến một chút ú úo quán đoán thanh âm của. Nghe tới như là người nào đang khóc như thế. "Thanh âm gì?" Tên béo hỏi. Lang manh manh nhe môi, nói, "Chúng ta không sẽ tới chỗ nào đều có thể gặp phải quỷ chứ. Không phải chúng ta đến chỗ nào đều có thể gặp phải quỷ, mà là khắp nơi đều có quỷ, chỉ là người khác không nhìn thấy, mà chúng ta không phải người bình thường, có thể nhìn thấy thôi." Mã Khiêu nói rằng. Mọi người gật đầu. Hắn nói xác thực là đạo lý này, quỷ rất nhiều, đây là sự thực, chỉ có điều người bình thường không nhìn thấy, vì lẽ đó một đời phòng trừng cũng sẽ không nhìn thấy một cái. Mà Diệp Phong bọn họ không giống nhau, bọn họ nhìn thấy quỷ, vì lẽ đó trong ngày thường vừa đến muộn, phố vừa nhìn, tùy ý quét qua mắt, không, có 10 cái quỷ cũng có cả tá. Trong núi này bạn dễ dàng nhất có cô hồn dã quỷ, lại là này sao hiểm trở khu vực, nhất định là chết qua người. Vậy có quỷ càng không trách. Diệp Phong cẩn thận lắng nghe, nói rằng, không chừng cũng thật là quỷ, chỉ là cảm giác quỷ này gọi sao có chút thê thảm cảm giác. Ủy Khốc Lang hảo sao? Quỷ tiêu đích đương nhiên thê thảm, không thê thảm mới là lạ. Được rồi, nó gọi nó, chúng ta ăn chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần không trêu chọc chúng ta, chúng ta quản nó gọi cái gì đây. Tên béo nắm lên đồ ăn vật vừa ăn vừa nói, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Diệp Phong suy nghĩ một chút cũng thế, cũng lười cụ kết. Chương này đến từ tàng thư viện một chương 640, nhân vật đáng sợ. Mọi người tiếp tục ăn đồ vật, mà cái kêu loang thoảng quỷ kêu thanh âm, nhưng càng lúc càng lớn. Tàng thư viện vút Việt Nam cẩn thận nghe, âm thanh chính là từ ngọn núi nhỏ ở kia ngay dưới tới. Càng nghe càng cảm thấy không đúng, mấy người đều có chút không ăn được, bị quỷ kia tiếng kêu triệt để hấp dẫn sự chú ý. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu không chúng ta hay là đi xem một chút đi." tên béo nói rằng. Xuất hiện ở mưa lớn như vậy, làm sao đi a? Có phải các loại chờ, vũ điểm nhỏ đi." Tiếu Huyền hơn nói. Mọi người liền chờ, đại khái nửa giờ sau, vũ tiểu rất nhiều, trở thành mưa bụi rồi. Mấy người đều gia đình, hướng núi nhỏ nhai mà đi. Rất xa, Diệp Phong xem đến khối kia người cao tảng đá, cảm thấy không đúng, nói, tảng đá kia ta cảm thấy có gì đó quái lạ, cẩn thận một chút." Đi một hồi, đến gần rồi hòn đá kia về sau, rốt cục có thể rõ ràng nghe được núi nhỏ nhai dưới thanh âm của rồi. đích thật là quỷ thanh âm của, tựa hồ rất thống khổ giống như vậy, ở kêu rên. Diệp Phong nhìn một chút bên vách núi tảng đá kia, lập tức quay về bên dưới vách núi nhẹ giọng hô, phía dưới là cái gì tiểu quỷ? Vẫn gọi gọi là gì? Gọi một tiếng về sau, phía dưới không có động tính. Một lát sau, đột nhiên a một tiếng hét thảm đột nhiên chuyển ra, đem Diệp Phong bọn họ giật nảy mình. Diệ Phong mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không hiểu nổi đây là cái gì tình huống. Sau đó Diệp Phong lại hô vài tiếng, phía dưới cũng không có động tĩnh rồi. Được rồi, Đoan chừng là cái gì cô hồn dã quỷ đi?" Diệp Phong nói, muốn xoay người rời đi, bởi vì cái này thời điểm, vũ dần dần lại bắt đầu rối lớn. Mới vừa quay người lại, Diệp Phong vừa vặn liếc nhìn mắt bên cạnh tảng đá. Tảng đá kia có chút giống hình người, thân có hai cái lồi ra địa phương có chút giống hai cái tay. Chỉ là này hai cái tay, xem ra khá giống là ôm cánh tay, nhìn kỹ, có một con tựa hồ là chỉ vào bên dưới vách núi phương. Này ngược lại là mới mẻ, liền Diệp Phong lại xem một con khác, nhìn kỹ, tựa hồ cái tay này chỉ là sau lưng đỉnh. Diệp Phong nhìn một chút núi, lại nhìn một chút đỉnh, nói rằng, "Đi, chúng ta đi trong đỉnh." Trở lại trong đỉnh, Diệp Phong hung hăng hồi ức hòn đá kia tương tự thủ thế hai cái lồi ra thay bao. Không biết rõ làm sao nhỏ, hắn cảm thấy này đỉnh thật giống cũng không đúng lắm. Tu luyện nhiều năm như vậy, gặp phải vô số sự tình, cảm giác của hắn luôn luôn chuẩn nhất, nếu tiềm thức cảm thấy này đỉnh không đúng, vậy khẳng định có vấn đề. Liền cũng không để ý ánh mắt của những người khác, ở trong đỉnh trùng quanh đi lại, muốn phải tìm ra một ít manh mối. Đi tới lui vài vòng, cũng không hề phát hiện cái gì chỗ không đúng, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Mà lúc này đây, dưới vách núi quỷ, tuy to càng thêm thê thảm rồi, thanh quả thực nghe tới đều có chút bố. Đại Hắc, ngươi đi xuống xem một chút đi." Diệp Phong nhìn Đại Hắc Lang nói rằng. Đại Hắc Lang lười biếng đối với Diệp Phong nói, "Vì sao? Trời mưa đây." Tiểu Vũ, không có chuyện gì, ngươi hóa thành yêu khí lại suối không làm mớ ngươi." Liếc mắt nhìn đến. Diệp Phong nói rằng, "Không đi." Đại Hắc Lang rất trực tiếp. Diệp Phong trợn tròn mắt, nghe Hồ Hồng Khanh nói, "Ta đi cho." Diệp Phong nhìn Hồ Hường Khanh, thầm nghĩ yêu quái này tích cực như vậy, sẽ không muốn nhân cơ hội trốn đi. Bất quá vừa nghĩ, nếu như mua trốn, phòng trường sớm lẹn. Liên Lạc Cụ nói, "Được rồi, cẩn thận một chút." Hút. Hồ Hồng Khanh cười liếc nhìn Diệp Phong, lập tức thân thể loại lên, hóa thành một đạo hồng mang bay ra ngoài. Hồng mang bay qua tảng đá kia, sau đó xuống núi nhai. Mấy phút sau, Hồ Hồng Khanh vẫn không có đến, Diệp Phong không khỏi có chút bất tâm, liền đẩy Tiểu Vũ chạy đến núi nhỏ nhai một bên thận trọng nhìn xuống. Phía dưới có Hồ Hồng Khanh thân yêu khí vượn sóng, cái khác Diệp Phong không cảm thấy. "Hồ Hồng Khanh, đi tới." Diệp Phong gọi một tiếng, tuy nhiên lại một lát không có động tính. Tên Béo lúc này cùng Mã Khiêu cũng chạy tới, hỏi Diệp Phong, "Tình huống thế nào?" "Không biết, tiếng hô không có động tĩnh." Diệp Phong trả lời. Tiên Béo cùng Mã Khiêu thận trọng khi đến gần một bên, muốn nhìn xuống xem, đúng lúc này, một đạo hồng mang tự dưới mà lao ra, thật nhanh hướng về đỉnh bay đi. Diệp Phong ba người thất kinh, vội vàng cùng, nhanh chóng trở lại trong đỉnh. Trở lại trong đỉnh sau vừa nhìn, mấy người đều sợ ngây người. Chỉ thấy Hồ Hồng Khanh đã hóa thành hình người, chính ôm bụng nằm nơi bàn, khỏe miệng mang theo máu tươi, gương mặt thống khổ. Lam manh manh các nàng cũng đều vội vàng hỏi do tổn thương đến chỗ nào rồi? Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong đội vàng hỏi. Hồ Hồng Khanh trở lại bình thường khí vẻ sau, nói rằng phía dưới có một hang núi, trong động có đồ vật. Đồ vật? Món đồ gì? Diệp Phong đột hỏi. Hồ Hồng khẽ nói, "Ta không biết, ta xuống về sau." Nhìn thấy bên dưới vách núi phương một cây đại thụ mặt sau có một cái động, trong động chuyển ra tiếng quỷ khóc, ta nghĩ tiến vào nhìn. Ai biết khẽ rự gần, có một cổ lực lượng cường đại đem ta cầm cố. Trong lúc nhất thời ta dĩ nhiên động cũng không có thể động. Phế một chút khí lực tránh thoát sau khi, ta trực tiếp đánh vài đạo yêu khí đi vào, nhưng là đều là không có phản ứng, tựa hồ sự công kích của ta biến mất rồi. Nhưng là sau một khắc, một luồng không nhìn thấy sức mạnh vô hình đột nhiên tới ta, chỉ một cú đánh, đem ta trọng thương. Một đó ta cảm thấy tử vong giáng lâm, vì lẽ đó liều mạng bay đến Người ở chỗ này đều kinh hãi, bao quát Diệp Phong. Ở Hồ Hồng Khanh có chuẩn bị giới tình huống có thể đưa nạn cầm cố. Ở Hồ Hồng Khanh công kích đến, Sơn Động dĩ nhiên một chút động tính đều không có. Thậm chí, một đòn trọng thương Hồ Hồng Khanh, bất luận người nào đều đủ để chứng minh trong Sơn Động đồ vật đáng sợ. Huống hồ là ba cái đều chiếm toàn bộ rồi hả? Phải biết Hồ Hồng Khanh nhưng là Đông Bắc Giả Tiên một trong ba bá chủ Hồ Tam Thái gia tôn nữ, bị Diệp Phong chém một cái đuôi đó cũng là lục vị hồ tiên A, thực lực tuyệt đối mạnh, Diệp Phong lúc trước đều là liều mạng mới hàng phục. Nhưng là bây giờ, đối mặt trong Sơn Động vật kia, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Xem ra phía dưới vật kia là cái siêu cấp nhân vật đáng sợ a." Mã Khiêu nói rằng. Đại Hắc Lang nghe vậy vội và nói, "May mà ta không có xuống, liền lao thái bà này đều trọng tổ thương, ta xuống phòng trường không về được." Người nói ai lao thái bà?" Mặc dù trọng thương, nhưng Hồ Hồng Khanh đối với Đại Hắc Lang nói mình đi lao thái bà, vẫn có chịu. Đại Hắc Lang nói, "Người ta hơn trăm tuổi, còn không phải lao thái bà a." Hồ Hồng Khanh tức giận trợn mắt, Diệp Phong vội và nói, "Được rồi được rồi, đừng làm ý. Hiện tại mưa nhỏ rồi, chúng ta trước về quán chợ đi." Đại Hắc Lang Hồ Hồng Khanh từng người trừng mắt liếc, sau đó Đại Hắc Lang kế tục vây quanh tự Bạch bọn họ đều là hình người, thiếu niên thiếu nữ đúng là rất xứng. Chỉ có điều một cái da rẻ rất đen, một cái da rẻ rất trắng. Mấy người rời khỏi đỉnh, đầy mưa bụi, đi hơn nửa giờ, rốt cục về tới trong khách sạn. Con đường quay về, ba cái yêu quái hóa thành yêu khí rồi. Trong khách sạn, đặt trước ba cái gian phòng, Diệp Phong cùng Lam manh manh mở gian, Tên Béo cùng Mã Khiêu mở gian, Tiêu Uyển Hân cùng Nhược Ly mở gian. Tên Béo cùng Nhược Ly cùng với Mã Khiêu cùng Tiêu Uyển Hân bọn họ cũng chưa tới cùng ở mức độ, cho nên vẫn là khách ra. Quy 1 chương 641, không phải là mộng du. Đêm nay, Diệp Phong ngủ có chút không vững vàng. Hắn luôn cảm thấy sẽ có việc phát sinh. Thằng thư viện vđút vđút vđút, tàn tù vện. Việt Nam không chỉ có như vậy, hắn còn cảm thấy buồn bực mất tập trung, lực tự hồ có một cơn giận không ra được. Nửa đêm lúc 12 giờ, hắn rốt cục vẫn là bật đèn rời giường. Giường lang manh manh đúng là ngủ rất tốt, Diệp Phong không muốn đánh 깨 nhiễu nàng, một người rời giường đi tới bên cửa sổ đở ra. Bên ngoài vẫn là mưa bụi, tích tách lịch lịch rơi xuống. Không biết tính sao, Diệp Phong trong lòng rất bất an. Chẳng lẽ là có chuyện gì sắp xảy ra? Hắn nói thầm tự nói. Một lát sau, hắn thở dài, nghĩ hay là đi ngủ đi. Nhưng là vừa muốn xoay người Đột nhiên hắn nhìn thấy dưới lầu có hai bóng người đi ra, hướng về quán trọ bên ngoài đi đến. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ, đã trễ thế như vậy, ai còn chạy ra ngoài? Hai đạo thân ảnh kia đi không vui, nhưng bước tiến rất chỉnh tề, hơn nữa có chút máy móc. Diệp Phong cảm thấy không đúng, đi tới một bên lắc lắc áo khoác của mình tối lão, nói rằng: "Đại Hắc Lang, đi ra một thoáng." Đại Hắc Lang hóa thành yêu khí bay ra, họ "Để làm chi a, có muốn hay không Lang giấc ngủ? Người thấy hai người kia chưa? Mau mau đi xem bọn họ một chút tình huống thế nào." Diệp Phong nói rằng: "Đại Hắc Lang bất dĩ, một đoàn hắc khí bay qua. Không đánh một lúc" Đại Hắc Lang nhanh chóng bay trở về, vội vàng nói, "Là Nhược Ly tỷ dịu dàng hơn tỷ." Diệp Phong sửng sở, vội nói, "Các nàng làm gì?" "Không biết, cùng ta như thế, làm sao gọi cũng không tỉnh." Đại Hắc Lang nói rằng, "Nguy rồi." Diệp Phong đối với Đại Hắc Lang nói, "Ngươi để Tiểu Bạch cùng Hồ Hồng Khanh ra tới bảo vệ manh men, sau đó ngươi đi đánh thức tên béo cùng Mã Kiêu." Nói, Diệp Phong vội vàng ra ngoài, cấp tốc xuống lầu đuổi đi. Nhược Ly cùng Tiêu Uyển Hân đã ra khỏi con trợ ở bên ngoài đường đi chút khoảng cách. Diệp theo ra đi, chạy một phút mới truy, trước hét lớn, Hân, mau tỉnh lại." Nói, chạy ở hai nữ cho người. Nhìn hai nữ, thấy các nàng thân cũng không hề tà khí quỷ khí, cũng không có yêu khí, nhưng là một bộ một nạt bộ dáng, hai người kế tục đi tới, không chút nào quản Diệp Phong trống đỡ. Diệp Phong biến sắc mặt, hai tay niết kiếm chỉ điểm ở hai nữ cái trán. Hai cố đạo khí chuyển vào hai nữ cái trán, nhưng lại như là cùng đã chiếm biệt lớn. Hai nữ kế tục đi tới, một điểm không ngừng lại. Diệp Phong kiếm chỉ dùng sức đè ở hai nữ cái trán, trong cơ thể đạo khí không ngừng tuân vào các nàng thân thể, nhưng là hai nữ hào không bị ảnh hưởng, kế tục đi tới. Diệp Phong hai chân sát mặt đất theo hai nữ tiêu động, cũng cùng theo một lúc truyện. Hắn nỗ lực muốn đứng vững, nhưng cũng không ngăn được hai nữ. Bất đắc dĩ, thu tay về về sau, Diệp Phong khẩu mặt thanh tâm chú, kiếm chỉ đích đạo khí không ngừng chuyển vào hai nữ trong cơ thể. Cũng là không chút nào tác dụng. Như vậy khoảng một phút, tên béo cùng Mã Khiêu một bên bộ áo khoác, một bên chạy tới. Đại hắc lang hóa thành hắc khí theo sát. Tình huống thế nào? Tên béo chạy tới sau vội vàng hỏi. Diệp Phong nói, tình huống không ổn, đạo thuật của ta không có cách nào ngăn cản các nàng, cũng đều không tỉnh. Mã Khiêu trong lòng lo lắng, hỏi Diệp Phong nhận 9 cái đồng tiền sau trực tiếp bắt pháp quyết đạp cưỡng lập tức vung tay lên, chín cái đồng tiền ở hai nữ quanh thân Bố Chí Cựu cũng bắt quái trận, muốn dùng cái này đến nhốt lại hai nữ, làm cho các nàng không cách nào nữa kế tục đi. Nhưng là ngoài ý là, Cựu cũng bắt quái trận là bố trí xong, tuy nhiên lại như trước không cách nào chống đối hai nữ, các nàng làm như không thấy, kế tục tất bước đi tới, trực tiếp đem chín cái đồng tiền tách ra rồi. Diệp Phong kiếm chỉ nhấc câu, thu hồi chín cái đồng tiền, nói rằng, không được, các nàng thân tựa hồ có cố đặc thủ khí chẳng, bị món đồ gì hấp dẫn, chúng ta không ngăn được. Vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất các nàng gặp nguy hiểm. Tiên béo cúi lên, Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói: "Hiện tại chỉ có theo các nàng đi, xem xem rốt cục là cái gì rở cho rồi, hiện tại chúng ta cái gì cũng không biết, căn bản không có chỗ xuống tay." Tên Béo cùng Mã Khiêu suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Phong nhìn Đại hát Lang nói: "Tiểu Bạch cùng Hồ Hồng Khanh có hay không đi ra ngoài bảo vệ manh manh?" Hừng, có các nàng ở, yên tâm đi." Đại hát Lang nói rằng. Tiêu Uyển Hân cùng như cách cái trạng thái này Diệp Phong bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tùy ý các nàng đi, ba người một yêu thật chặt cùng. Đi một hồi, Diệp Phong đột nhiên nói: "Đường này, không phải đi trước đó cái kia đỉnh đấy sao?" Chẳng lẽ là dưới vách núi đồ vật giở trò quỷ? Hắn đại gia, bọn lao tử không tìm nó phiền phức, nó lại vẫn được voi đòi tiên. Tiên béo trực tiếp mở miệng mắng to. Mã Khiêu sắc mặt tâm trầm nói rằng, ta xem cũng 89 phần 10 là vật kia, xem ra nó là dự định đấu với chúng ta đấu. Cái kia đấu đấu, chúng ta không chọc giận nó, không có nghĩa là thật sự sợ nó, dám chọc chúng, khiến nó cũng không quả ngon để ăn. Diệp Phong nói rằng, ba người nhất lang theo Tiếu Uyển Ân cùng Nhược Ly mãi cho đến cái kia nơi này, mắt thấy phía trước là vách đá, Tiếu cùng Nhược Ly còn tại đi, đây là muốn quá khứ rơi xuống sườn núi nhịp điệu à. Cái này không thể được. Một đường không ngăn cản được cũng được rồi, nếu như các nàng thật muốn giới vách núi, tuyệt đối không thể. Bởi vì xuống sau khi, có thể là hẳn phải chết. Ngăn cản. Diệp Phong hét lớn. Tên Béo trực tiếp ôm lấy Nhược Ly, Mã Khiêu cũng là che ở Tiếu Uyển Hân chân người, Diệp Phong tử thân lấy ra một cái dây đỏ, nói, đem các nàng trói lại thử xem. Dây đỏ hai con buộc lại tiền đồng, Diệp Phong bung một cái, dây đỏ đem hai nữ trói lại. Nhưng là mặc dù như thế, hai nữ còn tại đi. Diệp Phong linh cơ hơi động, đem dây đỏ xa hơn chân một quấn, nhất thời đem Nhược Ly cùng Tiếu Uyển chân của cho trói lại. Lần này hai nữ không có cách nào đi rồi chỉ có điều các nàng còn tại nhún nhảy một cái, vẫn là muốn đến bên dưới vách núi đi. Thấy dáng rất kia, tên béo cùng Mã Khiêu thẳng thắn đem hai nữ gánh. Nhưng hai nữ không được dễ rựa, hơn nữa khí lực rất lớn, tên béo cùng Mã Khiêu rất khó đi, hướng về trong đình chạy. Chạy đến trong đình đem hai nữ tựa ở một bên ghế đáng ngồi, vừa nhìn, hai nữ lại đều yên tĩnh lại. Mà lại Tiếu Uyển Hân cùng Nhược Ly đều vào cái đầu, tựa hồ có hơi đau đầu. Làm sao vậy? Làm sao đến nơi này? Nhược Ly nghi ngờ nói rằng. Diệp Phong mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng rất tựa hồ không sao rồi, Mã Khiêu liền cau mày đem vừa chuyện tình nói một lần. Tiểu Uyển Hân cùng Nhược Ly rất kinh ngạc, các nàng không có cảm giác mình có dị thường gì, cũng không có cái gì ý thức, là cảm thấy đang ngủ. Ngay vậy, tên béo nói rằng, "Đừng nói cho chúng ta hai người các ngươi là đơn thuần ngậm du à? Không thể nào là ngậm dư, nào có hai người đồng thời ngậm dư, hơn nữa còn cổ quái như vậy. Hơn nữa, nàng hai hẳn không có mộng du tật xấu này." Mã Khiêu nói rằng. Diệp Phong hít sâu vào một hơi, có chút không yên lòng làm manh manh, nói, "Nếu không còn chuyện gì rồi, mau chóng rời đi, nơi này quá quá dị." Mấy người đều gật đầu, liền muốn đi ra đỉnh. Nhưng là ai biết Nhược Ly cùng Tiểu vừa gia đình Hai người thân thể đều là du lên, chật cũng đều biến thành một bộ dáng sinh lốc, hướng về vách núi đi. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 642, tìm hai họa. Diệp Phong cau mày, vội vàng nói, đem các nàng kéo về đỉnh. Tàng thư viện vút vút vút tặn tủ vẹn. VN. Tên béo cùng Mã Khiêu đã sớm động thủ, bọn họ nhìn thấy hai nữ không đúng, lập tức ra tay, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ đến cái này đỉnh vấn đề. Hai nữ bị tên béo cùng Mã Khiêu lôi vào trong đỉnh, sau một khắc, hai nữ an tĩnh, sau đó đều lại khôi phục bình thường dáng dấp. Đến cùng trách, tên béo nhìn hai cô gái Diệp Phong nhưng đã nhận ra cái gì, nói: các nàng tại đây trong đỉnh, tựa hồ không có chuyện gì." Nay vừa nói, mọi người đều sửng sốt, suy nghĩ một chút, thật giống đích thật là như vậy. Lẽ nào cái này đỉnh có gì đó cổ quái? Mã Khiêu vòng quanh đỉnh đi rồi hai vòng, cũng không hề phát hiện gì thường gì. Diệp Phong cùng tên béo đã ở trong đỉnh chung quanh nhìn, cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Tất cả những thứ này vẫn là cùng dưới vách núi trong sơn động đồ vật có quan hệ, chỉ có điều vật kia thực lực mạnh mẽ, dễ dàng không thể chủ động đi gây. Mã Khiêu nói rằng, Diệp Phong đầu nói: "Dễ dàng không chọc giận nó. Nó nhưng chọc ta nhóm" Thật sự không được, chúng ta dưới đi xem một chút. Ba người đối diện đều tan thành. Lúc này, xa quán trọ phương hướng có mấy bóng người. Diệp Phong vội vàng lao gia đình chạy tới, rất xa nhìn thấy Lam Manh manh chính đờ đẫn hướng về bên này đi tới. Mà tiểu Bạch Miêu hóa thành hình người, đã biến thành một cái bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu nữ, đang cố gắng muốn ngăn cản Lam Manh manh. Một bên, Hồ Hồng Khanh thậm chí từ phía sau cái mông lộ ra hai cái thật dài đuôi cáo, đuôi quấn ở Lam Manh manh hư cổ, nhưng cũng căn bản không ngăn cản được Lam Manh, manh có Tình huống cùng tiểu Uyển các nàng giống nhau như lúc, Diệp Phong nhất thời sắc mặt đen. Phóng đi tung ra trong tay dây đỏ đem Lam manh manh chân của cuốn lại. Lam manh manh trong lúc nhất thời không cách nào nữa đi, bị Diệp Phong một cái khiêng mà bắt đầu, trực tiếp hướng về trong đỉnh trùng. Ở Diệp Phong lưng, vắt, Lam manh manh không ngừng rãy rủa, trong miệng tựa hồ còn nói gì đó, Diệp Phong cũng nghe không rõ ràng. Hô hồ Hồng Khanh bung lòng ra đuôi, cùng tiểu Bạch Miêu đồng thời vội vàng đi theo Diệp Phong. Chạy tới trong đỉnh về sau, đúng như dự đoán, Lam manh manh con mắt đảo một vòng, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Sát theo đó lại chậm rãi lại, nhìn người chung quanh, nói rằng, đây là cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta gặp phải tai họa rồi. Diệp Phong Nương Trọng nói rằng, cái này tai họa tự hồ chỉ nhằm vào nữ, hơn nữa là nhằm vào người. Cho nên nói, bắt đầu từ bây giờ ba người các người nữ là của chúng ta trọng điểm bảo vệ đối tượng. Các ngươi ở cái này trong đỉnh, có thể duy trì tỉnh táo, vì lẽ đó dù như thế nào các ngươi đều không thể rời đi đỉnh. Có biết hay không? Diệp Phong sau khi nói xong, trịnh trọng nhìn ba nữ. Ba nữ tử đều gật gật đầu, lập tức Diệp Phong rồi hướng Hồ Hồng Khanh cùng với Tiểu Bạch Miêu còn có Đại Hắc La nói, các ngươi ở chỗ này bảo vệ các nàng ba, mặc kệ gặp phải tình huống thế nào, đều nhất định phải bảo đảm an toàn của các nàng. Senior Ba cái yêu quái cũng biết lần này không phải cho đùa, đối mặt đối thủ phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó chúng nó cũng đều thật lòng gật đầu, bảo đảm nói nhất định sẽ bảo vệ tốt ba nữ. Diệp Phong này mới yên tâm, lập tức đối với tên béo cùng Mã Khiêu nói, chúng ta ba huynh đệ dưới đi sẽ sẽ trong cái sơn động này ra hỏa, nhìn nó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Được, chó nha đem chủ ý đều đánh đến nữ nhân chúng ta đi đầu rồi, lần này không cố gắng giáo hấn ra hỏa này, giải không được trong lòng khi a. Tên béo đầu tiên nuốt không trôi cơn giận này. Mã Khiêu cũng mặt tối sầm lại nói, nhất định phải làm, các anh đây nhóm ra tay, quản nó là cái gì ba đầu tay đồ vật, như thưởng cho hắn làm từ. Nói, ba người rời đi trước đỉnh, chỉ có điều không phải vội vã đi bên dưới vách núi, mà là về quán chợ mang gia hỏa. Mặc dù nói ra chơi không có mang quá nhiều pháp khí, nhưng là dù sao đều dẫn theo ba lô, làm cái này đi, đều theo thói quen sẽ thả chút gia hỏa. Diệp Phong ngoại trừ thân tiền đồng cùng dây đỏ, trong túi đeo lưng còn dẫn theo cựu tự chân thế bản. Mà tên béo ngoại trừ một đám lưỡng phụ, là âm dương kính rồi. Ma Khiêu không có mang bảy trận đồ vật, nhưng tiểu ngọn đèn hắn dẫn theo. Ba người mang thứ tốt, vội vàng chạy trở về. Thấy ba nữ cùng Tam yêu đều tại trong đỉnh, yên tâm. Xuống sân núi. Tự nhiên không thể từ tiên thạch dẫn đường chỗ nào xuống, cái này cần ngã không thể chết. Liên ở trong đỉnh, để đại hắc lang hóa thành yêu khí bay đến vách núi chu vi tìm một vòng, có hay không đi xuống đường. Đại hát lang trở về nói đường có, có chút quấn. Phòng trừng cũng không ai đi qua, vẫn rất thiên. Diệp Phong ba người dựa theo đại hắc lang nói, ở vách núi bên trái mấy chục mét nơi tìm được rồi một cái rất không nổi bật đường nhỏ, nếu không phải đại hắc lang là yêu quái từ phía dưới hướng về phát hiện, phòng trừng ban ngày đều sẽ không có người nhìn thấy. Ba người đánh đèn tìm, cẩn thận từng từng tí đi xuống dưới đi. Đường này thật bất hảo đi, cũng may đều là tảng đá, nếu như là đất vừa mới mưa, phòng trừng giẫm mạnh một cái chỗ trượt. Chật vật đi rồi gần nửa giờ, ba người cuối cùng là đi xuống. Núi này nhai tràn đầy 40, 50m, phía dưới là cái núi lớn danh Mường, chung quanh cây cối tươi tốt, thêm nữa trước hạ xuống lúc Vân đi phải đi, có chút không nhận rõ vị trí hiện tại rồi. Vì lẽ đó, hiện tại ba người cũng không biết hang núi kia vị trí, chỉ có thể dựa vào hồi ức cùng phòng Trường, đi về phía trước. Vách núi này dưới đoán chừng là thật không người đến quá, không có đường, có dại rậm rạp, bụi cây tươi tốt. Đi rồi 10 mấy phút, vừa đi, ba người một bên tìm kiếm quanh sân động, tìm tới tìm lui cũng không có thấy nào có. Ta đi, chúng ta sẽ không lạc đường chứ?" Tên béo nói, "Ta hiện tại nếu là trở lại, phòng trừng cũng không tìm tới vừa xuống đường." "Không khuyết đại như vậy, bất quá, đường này thực sự là không dễ đi, cẩn thận một chút." Diệp Phong nói rằng. Ba dè giặt tiêu sái, sau nửa giờ, tên béo nhìn một bên méo cổ cây, nói rằng, "Cây này nhìn rất quen mắt ta." Đương nhiên nhìn quen mắt rồi, chúng ta mười mấy phút đến đây quá." Mã Khiêu vượt qua gương mặt nói rằng. Diệp Phong nhìn chòng trọc vào cây kia, nói rằng, "Đại gia, dạng di quỷ đánh tượng, còn có thể đem chúng ta ba mệ hoặc." cũng không phải là không có khả năng, thực lực chúng ta cường rất nhiều quỷ, chế ra quỷ đánh tượng, có thể đem chúng ta mê hoặc." Mã Khiêu nói rằng. Diệp Phong thở phào, nói, "Quỷ vương cũng không thể mê hoặc chúng ta, vậy ít nhất cũng thị quỷ thần cảnh giới mới được đi." Quỷ thần cảnh giới? Tên béo cùng Mã Khiêu liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi đến kinh ngạc và phần. Bây giờ nhìn lại, ta cảm thấy hẳn không phải là quỷ, không có quỷ quỷ dị như vậy, coi như thị quỷ thần cảnh giới, cũng sẽ không khiến ta không cảm giác được chút nào quỷ khí." Diệp Phong nói rằng, "Không phải quỷ, đây không phải là quỷ đánh tượng, nhưng là chúng ta hiện tại làm sao phá cái này?" Tên béo nói rằng, ta cũng không rõ ràng đây là quỷ đánh tường hay là ảo cảnh, ngược lại, nếu không phải nửa ngày tại nơi chỗ, ta đều không phát hiện. Như vậy đi, chúng ta đem phá giải quỷ đánh tường và ảo cảnh biện pháp đều dùng một chút, đều sẽ có điểm hiệu quả." Diệp Phong nói rằng. tên Béo cảm thấy có đạo lý, lấy ra vài đạo phá sát phù niệm thần chú về sau, ném ra ngoài. Vài đạo phá sát phù bay ra thiếu đốt, bay một vòng về sau, chu vi nhưng vẫn không thay đổi. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 643, gặp phải Lam Minh Manh. Phá sát phù không hiệu quả, Tiên Béo lại lấy ra khu tà phù. Tàng thư viện vút vút Tán tụ ven. Việt Nam khu tả phù thiêu đốt bay một vòng về sau, vẫn là không biến hóa gì. Như vậy không được, chúng ta phải vừa đi mới được." Diệp Phong nói rằng. Liền, tên béo lấy ra khu tả phù cùng phá sát phù, không chế chúng nó phi ở trước người, sau đó ba người đi tới." Nhưng là đi rồi sau mười mấy phút, nhưng có thấy được cái kia méo của cây lại trở về rồi." Tên béo kinh ngạc nói. "Xem ra bữa chú vô dụ. Mã Khiêu nói, "Dùng của ta bắt quái kính đến phá." Nói, hắn lấy ra bắt quái kính, bấm một cái pháp quyết, run tay đánh ra bắt quái kính. Bắt quái kính phát ra hào quang nhạt bay ra. Trầm rãi xoay tròn, theo Diệp Phong ba người bước tiến, đồng thời đi tới. Giáng dốc như vậy đi một hồi, vẫn là lại trở về méo cổ cây nơi này, Mã Khiêu cũng ở lại, sững sở, nói rằng, cái này không thể nào đi, bắt quái kính định phương vị, ở lợi hại quỷ đánh tường cũng không khả năng sẽ làm bắt quái kính mê hoặc cả. Sắp thực không phải đơn giản như vậy, e sợ ảo cảnh còn lợi hại hơn. Diệp Phong cau mày, nói, như vậy đi, chúng ta đem có thể nghĩ tới biện pháp đều dùng một chút, không tin không có một cái hữu dụng. Tên Béo cùng Mã Khiêu đầu, sau đó ba người lại là kết pháp quyết lại là vất phụ lại là lấy tiền đồng dẫn đường. Bất quá hết thảy biện pháp dùng một bên, Bọn họ cuối cùng vẫn là đi vòng vòng tròn, không có đi ra ngoài. Đại gia, không tin, đến, các huynh đệ, phải quân nước tiểu, biện pháp đơn giản nhất thử xem." Diệp Phong nói rằng. tên Béo cùng Mã Khiêu tính khí cũng tới, bọn họ vẫn là lần đầu ăn loại này thiệt rồi, ràn vật hơn nửa buổi tối, liền thai họa tìm đều không tìm được, phản mà bị nhốt. "Đến, nước tiểu." Tên Béo cùng Mã Khiêu lấy ra vòi nước nước tiểu lên, cái kia mang theo tức giận ba đạo thủy long bay ra về sau, ba người lúc này mới lại tiếp tục đi. Hiển nhiên, hậu quả rõ ràng, vẫn là đi ra không được. Hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng rồi. Mã khiêu nhìn một chút điện thoại di động, nói, ta không thể chân nhất muộn đều khốn ở chỗ này đi vòng vèo đi. Ta cảm thấy này không phải bình thường thai họa có thể làm được, không có cảm giác khí âm ta, cũng không có yêu ma khí, nhưng vật kia lại đích đích sắc sắc tồn tại. Vì lẽ đó ta suy đoán, vật kia có thể là... là cái gì? Mã khiêu cùng tên béo đều nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nói, rất có thể là trong ngọn núi tu luyện cái gì thần tiên tinh quái. Trong núi thảm gia tinh quái, này ngược lại là không sai, nhưng là chúng ta cũng không có chọc giận nó à. Tên béo nói rằng Trước tiên không soán suất cái này, nếu như vật này tu vi mạnh mẽ, như vậy cái này hảo cảnh chúng ta khẳng định không tốt đi ra ngoài. Hiện tại chỉ có thử xem Đạp Cương Bước có thể đi ra hay không nào cái rồi. Cương Bước. Tên béo cùng Mã Khiêu đối diện, lập tức đều đã nghĩ đến, Diệp Phong nói rất đúng Vũ Bức 9 sao pháp. Vì lẽ đó Vũ Bức 9 sao pháp chính là đạo ra một loại thường gặp cương bước, kết hợp bắt quái cản, khảm, tấn, chấn động, tuấn, cách, khôn, đối cùng cung chín cái phương vị ở tại. Nghe nói là căn cứ Thất Tinh bắt đầu sắp xếp hình thức diễn biến mà đến, tương truyền là Hạ Vũ sáng chế. Vũ Trị thủy lúc khắp nơi buôn ba mệt đã thành người thuận, vì lẽ đó vũ bước tẩu pháp tương tự với chân thọt người bước đi. Nhưng là trị thủy công hiệu không hiện ra, có ngày nhìn thấy một loại chim lấy quái bước tiến tranh né đá lăn hồng thủy, có thể làm tảng đá cấm chỉ, vũ kết hợp cái này tự chế vô bước. Quả nhiên đi này bước làm cấm chú, có thể làm đá tảng chuyển động. Sau vũ, chúc mô phòng theo này bước, cho rằng dùng cái này dáng đi cầu khẩn thận, nhưng hiện thần cho đòi linh lấy được bảy tinh chi thần khí, trừ nên thận. Đạo sĩ hành khí hoặc vào núi rừng, cũng dùng cái này tụ khí, trừ Chân đạp vũ bước chính sao, những loại bỏ ma, loại trừ mê miễn, trở về chân ngã. Vì lẽ đó Diệp Phong mới sẽ nghĩ đến cái này, vũ bước chín sao, tuyệt đối là hết thể loại bảo hảo cảnh biện pháp bên trong, thuộc về thừa. Nói cả làm, ba người đồng thời đạp cương bước, dưới chân dựa theo chín sao vũ bước bước chân đi tới, từng bước một đi tới. Chân đạp vũ bước chín sao pháp, trong miệng còn đọc cương bước khẩu quyết. Tăng hình nhận tích, bước ta cương khôi, ta thấy người, không người nào ta biết, động thì lại như ý, qua tâm thanh quỷ theo, gấp như nước với lửa, cổ vũ phong lôi, thay đổi trạch thành núi, sối đất phúc tiên, thân thể của ta kiên cố, bình nhiên lặng lẽ, vạn năm trường sinh, cùng đạo tiên, vội vã như thiên huyền nữ pháp lệnh sắc đạp cước bước, đi cũng không phải nhanh như vậy, nhưng là đi thêm vài phút đồng hồ về sau, Diệp Phong ba người rõ ràng cảm giác đường có chút lạ lẫm lên. Thật giống cũng không có tới quá bộ dáng. Như vậy càng thêm xác định bọn họ đi ra hào cảnh rồi. Lại đi một hồi, Diệp Phong bọn họ nhìn thấy phía bên phải có một cái bất ngờ sườn núi, sườn núi có một cái vách núi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có một khối người cao tầng đá. "Đã đến, nơi này là cái kia vách núi dưới đáy. Mã Khiêu nói rằng. Diệp Phong gật đầu nói, "Không sai, bất quá vẫn là câu nói kia, cẩn thận một chút, chúng ta lần này còn không biết đối phương là cái gì mà đường, đi nhớ kỹ cẩn thận." Tiên Béo cùng Mã Khiêu đều gật gật đầu, chợt ba người hướng về dưới sườn núi đi tới, một bên thận trọng tìm kiếm cái kia cái gọi là sân động. Theo Hồ Hồng Khanh từng nói, hang núi kia là ở một cây đại thụ mặt sau, rất khó phát hiện. Ba người cầm đèn tin lượng điện đã không đủ, lại thêm giờ khắc này tiên lại mưa rơi lất đác, phải tìm được hang núi kia xác thực không dễ dàng. Nếu không chúng ta phân công nhau tìm đi. Tên Béo để ý thấy. Mã Khiêu nghe vậy lập tức phủ định nói, không được, phân công nhau đối với chúng ta không chỗ tốt, vừa hoàn cảnh đều suýt chút nữa không quyết định, phân công nhau vạn nhất có nguy hiểm, mà khác hai cái rất khó đến lút. Tiên Béo cảm thấy có đạo lý, cũng không nói rồi. Ba người đồng thời theo sườn núi dưới đáy bắt đầu tìm. Tìm một hồi, đều không có phát hiện sơn động, không khỏi nghi hoặc, lẽ nào Hồ Hồng Khanh là lựa bọn họ hay sao? Nghĩ như vậy, giống như không phải là không có khả năng a, này Hồ Hồng Khanh dù sao cũng là yêu hồ, Diệp Phong chém nàng một cái đôi, nàng khẳng định ghi hận trong lòng, không làm được là thừa dịp cơ hội lần này, muốn hại Diệp Phong bọn họ. Nghĩ như vậy, Diệp Phong lại lắc đầu. Phía trước Diệp Phong cũng hoài nghi, cũng nói, Hồ Hồng Khanh nếu là thật muốn hại hắn nhóm, lúc trước nhiều lần Diệp Phong bọn họ không ở nhà làm hại ba nữa rồi. Hơn nữa, vừa hảo cảnh sát thực rất lợi hại, cũng không phải Hồ Hồng Khanh có thể làm được. Chính đang hắn suy tính thời điểm, tên béo trong tay đèn tin ánh sáng cấp tốc lởmở, không có điện rồi. Lúc này hắn và Mã Khiêu đèn tin cũng lấp lóe mấy lần, chống đỡ không thêm vài phút đồng hồ rồi. "Gặp, đèn tin không có điện rồi, chúng ta có sở xoạng hay sao?" Tên béo nói rằng. "Hiện tại đi phòng trừng cũng không thấy rõ, vẫn là tranh thủ thời gian tìm, chúng ta điện thoại di động còn có chút." Diệp Phong nói rằng. Lúc này Mã Khiêu ra hiệu Diệp Phong cùng tên béo đừng nói chuyện, con mắt của hắn nhìn chầm chằm phía trước. Diệp Phong cùng tên béo vội vàng yên tĩnh nhìn sang, thấy phía trước cách đó không xa địa phường, chẳng biết lúc nào càng đứng một người. Lúc nào xuất hiện Tên béo thấp giọng nói. Diệp Phong ra hiệu hắn đừng nói chuyện, sau đó nhìn phía trước bóng người, nói rằng, người nào? Thân ảnh kia đứng bất động, đèn tin của bọn họ cũng không có cái gì điện, chiếu không tới người kia thân. Thế nhưng, người kia vừa mở miệng để ba người chấn kinh rồi, lại là Lam Manh Manh thanh ấm của. Diệp Phong, rốt cuộc tìm được các người. Chương này đến từ Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 644, động Thần. Lam Manh Manh. Nàng tại sao lại ở chỗ này đây? Diệp Phong ba người họ sướng sở rồi. Tàng Thư Viện manh Làm sao ngươi ở chỗ này?" Diệp Phong tiếng la hỏi. "Ta không biết, ta lúc tỉnh lại ở đây, đi rồi nửa giờ rồi, cũng không có thấy được một người, thật vất vả gặp được các ngươi." Lam Minh manh nói rằng. Diệp Phong cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi, "Hồ Hồng Khanh cùng Đại Hắc Lan còn có Tiểu Bạch miêu đây, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là nơi nào hả? Lam manh manh nói rằng. "Phong ca, này có phải hay không là ảo giác? Manh manh làm sao có thể sẽ ở đây?" Mã Khiêu đối với Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong cau mày, nói, "Không rõ ràng, ta cũng hoài nghi, nhưng vẫn là phải xem mới biết." Ba người chậm rãi hướng về Lam Manh Manh khi đến gần, đều muốn biết nàng đến cùng có phải không Lam Minh Minh. Đến gần về sau, yếu ớt đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu rọi ở thân ảnh kia thân, đích thật là Lam Manh Manh dáng dấp. Lam Minh Minh mừng rỡ nhìn Diệp Phong, nói, ta một người sợ muốn chết, cũng còn tốt gặp các ngươi. Nơi này là nơi nào hả? Diệp Phong nói, nơi này là tiên thạch dẫn đường bên dưới vách núi phương, ngươi thật sự không biết mình làm sao xuống. Lam Manh Minh nói, không biết, bất quá gặp phải các ngươi khỏe rồi. Diệp Phong gật gật đầu, cùng tên béo cùng với Mã Khiêu liếc nhau một cái, bọn họ trao đổi một cái ánh mắt về sau, Diệp Phong hỏi Lam Minh Minh, ngươi ở đây chu vi Có hay không cái gì phát hiện? Phát hiện cũng là không có, bất quá ta ở bên kia phát hiện một hàng núi, hiện tại lại trời mưa, không bằng chúng ta quá khứ tránh một chút. Lan manh manh nói rằng, Diệp Phong trầm mặt một chút, trầm nói, tốt, đi thôi. Lan manh manh cười gật đầu, sau đó ở mặt trước dẫn đường, Diệp Phong ba người ở phía sau theo, đèn tin cầm tay ánh sáng càng ngày càng yếu, cũng là màn hình điện thoại di động còn sáng một ít mà đã xong. Đi thêm vài phút đồng hồ, Diệp Phong đột nhiên mở miệng nói, manh manh, người ánh mắt thật tốt, xem đều thấy không rõ lắm đường vẫn còn đi như thế thông thuận Diệp Phong ba người đi ở Lam manh manh sau lưng, bản không ánh sáng đèn tin, căn bản chiếu dọi không tới phía trước Lam manh manh đường. Sơn đạo không bằng phẳng, còn có mưa, lại có thật nhiều cỏ dại, còn có một chút tảng đá, buổi tối đi khó tránh khỏi không dễ dàng. Nhưng là này Lam manh manh nhưng là như giống trên đất bằng, đi Diệp Phong còn thông thuận. Lam manh manh nghe được Diệp Phong, nói rằng, đường này ta vừa đi quá một lần, vì lẽ đó đi có chút quen thuộc. Diệp Phong cười cận, cùng Mã Khiêu cùng với tên béo đối diện, đều thấy được từng người mắt xem thường. Đại khái lại đi rồi khoảng 5 phút, loan thoáng, có thể nhìn thấy phía trước khoảng 10 mét rưỡi núi, sát thực có một cây đại thụ. Này đại thủ tán tây mà sau, đen ngòm, thật giống đúng là sơn động. Ba người nhãn lực đều rất tốt, cứ việc bóng đêm bao phủ, nhưng vẫn là có thể phán định ra đó là sơn động. Đột nhiên đều dừng bước, Diệp Phong nói khẽ với tên béo cùng Mã Khiêu nói, đường trước rồi, ta cảm thấy nguy hiểm. Ba người họ đứng, chỉ có Lam Manh manh còn tại đi, tựa hồn là đã nhận ra sinh sau ba người chưa có chạy rồi, Lam Manh manh dừng lại xoay người nói, làm sao vậy? Ma đã đến. Ta biết Mã đã đến, cho nên mới không đi. Diệp Phong cười nói, tại sao? Lam Manh manh nghi hoặc. Diệp Phong nói, đã đến nơi ở của ngươi. Chẳng lẽ còn muốn đi vào tự chui đầu vào lưới? Lam Manh Manh lông mày kẻ đen tao lại, nói, có ý gì? Được rồi, đừng giả bộ, không phải không thừa nhận ngươi cái này quỷ đồ vật quả thực có chút thực lực, đầu tiên là ảo cảnh mê hoặc chúng ta, sau lại giả mạo Lam Manh Manh bộ dáng gạt chúng ta. Thật sự, từ mặt ngoài xem, ngươi làm như thế phi thường hoàn mỹ. Diệp Phong nói, cười lạnh xuống, nói, bất quá, bề ngoài lại giống như, nhưng cũng không cách nào bắt nạt lừa gạt cảm giác của con người. Ngươi nói mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, đều cùng chân chính Lam Manh Manh cách biệt rất xa. Diệp Phong, người nói cái gì đó, nhanh lên một chút lại đây a. Lam manh Minh nóng nảy nói rằng, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có hành động, ngươi còn cứ muốn diễn kịch, cần gì chứ? Ngươi không cảm thấy lúng túng ta đều thay ngươi lung túng? Lam manh manh nhìn Diệp Phong, một hồi lâu sau sắc mặt âm trầm lại, nói rằng, không nghĩ tới bị ngươi xem thấu rồi. Sớm xem thấu? Diệp Phong cười gắn, Bởi vì ta bước đi quá như ý. Cái kia Lam manh manh hỏi Diệp Phong. Diệp Phong lắc lắc đầu nói, không phải, nếu như ngươi đúng là Lam manh manh, ở tình huống như vậy gặp phải ta, có một vấn đề nàng nhất định sẽ quan tâm, đó là ta tại sao ở chỗ này. Từ đầu tới cuối, ngươi đã nói trong lời nói Tựa hồ cũng không có thật chúng ta tại sao cũng ở nơi đây người không để ý đến điểm ấy cũng được lớn nhất lỗ thủng. giả lam manh manh cười lạnh một tiếng nói buồn cười bởi vì thiếu hỏi một câu lời nói các người là ta là giả dối đây không phải một câu nói vấn đề mà là một người tính cách quen thuộc cùng với cảm tình người sở dĩ không nghĩ tới bởi vì người căn bản không cảm giác mình hẳn là hỏi chúng ta tại sao ở mà giữa chúng ta đều là lẫn nhau quan tâm không phải là một mực nói mình nhiều sợ sệt mà không để ý đến đối phương haha ha, tốt nhân loại quả nhiên là phức tạp bất quá coi như ta không đúng thì thế nào Giả Lam manh manh cười lạnh nói: "Không ra sao, ngược lại ngươi cũng bắt chúng ta không có cách nào." Diệp Phong tự tin nói. Giả Lam manh manh nghe vậy cười ha ha, nói: "Vô tri kẻ đáng thương, ngươi bây giờ là ở địa bàn của ta, ta muốn ngươi chết, ngươi đừng hòng sống." "Tôi đi, ta nếu là gần thêm nữa hang núi kia một ít, sợ là thật sự đã đến địa bàn của ngươi rồi." Diệp Phong nói rằng. "Hừ, ngươi bên ngoài không tới gần, ta lấy ngươi không có cách nào." Giả Lam manh manh hử lạnh một tiếng. Diệp Phong nói: "Nếu là bắt ta có biện pháp, ngươi đã sớm độc thủ, hà tất giả manh manh đến dụ dỗ chúng ta. Vừa nhất định phải gọi ta tới." Hiện tại lại phí lời nhiều như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm, khi đến gần hang núi kia, đối với chúng ta mới là thật nguy hiểm. Không tới gần, ngươi có thể giúp mình nói gì?" Hồ Hồng Khanh cũng nói, nàng hạ xuống vách núi về sau, là đến gần rồi sơn động mới bị công kích. Ngay lúc đó nàng lập tức trọng thương, đào tẩu dưới tình huống, trong sơn động đồ vật dĩ nhiên không truy, tùy ý Hồ Hồng Khanh chạy trốn. Kết hợp với hiện tại cái này, đồ vật lừa gạt Giệp Phong bọn họ khi đến gần sơn động, mà không tới gần lại một mực không động thủ. Vì lẽ đó Giệp mới xác định, hang núi kia tuyệt đối không thể khi đến gần. Hoặc là nói cái này quỷ độ vật sức mạnh chịu đến kiềm chế rời đi sơn động khoảng cách nhất định sức mạnh không mạnh. Nếu làm sao, Diệp Phong làm sao sẽ khi, làm. Nếu là có thể ung dung chút giải quyết cái này quỷ đồ vật, làm gì còn muốn tới gần sơn động liều sống liều chết. Vì lẽ đó tiết đó, hắn quyết định cũng dùng dùng thủ đoạn, đưa cái này quỷ đồ vật nội tình dụ ra đến, lại nghĩ cách theo chân nó đấu đấu. Dù sao hiện tại không biết nội tình, nổi bong bóng công kích chỉ sẽ đối mặt không biết nguy hiểm. Liên Diệp Phong lạnh lùng nói, nếu hôm nay được phải, cái kêu báo cái danh đầu. Ta chính là Tam Thanh Sơn Thần Hư phái truyền nhân Diệp Phong, không biết các hạ là thần thánh phương nào. Hừ hừ, dễ bàn. Bản tọa chính là núi Tiên Thạch Thiết Thạch hang hô thần. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 645, mắng lên. Động Thần. Diệp Phong ba người họ là sửng sở, chật lẫn nhau đối diện, đều có chút cảm thấy khó mà tin nổi. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Người là Động Thần? Cái gọi là Động Thần, không phải hẳn là ở tương tây một đời mới có hay sao? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Có người nói, tương tây có tam tà, phân biệt chính là Cản thi, Cổ thuật, Hoa rơi động nữ. Cái này chúng ta trước đó cũng nhắc qua, chỉ có điều khi đó chủ nói cho đúng là Cổ thuật. Mà cản thì không cần nói nhiều, là đem chết nơi đất khách quê người thi thể lấy đặc tù cản thi thủ đoạn đuổi về người chết của Hương. Cho tới Hoa rơi động nữ, rất nhiều người khẳng định không biết. Hoa rơi động nữ là chỉ tương tây bộ lạc có một ít chưa kết hôn nữ tử, các nàng thông thường đều dung mạo rất đẹp đẽ, là có lúc đi ngang qua một ít sơn động các nơi lúc, sẽ bị trong sơn động món đồ gì hấp dẫn, sau đó tiến vào. Vào sơn động về sau, nếu là bị trong sơn động thần bí động thần nhìn, như vậy cô gái này sẽ như tà như thế, khăng khăng một mực cho là mình là thần nữ nhân. Thông thường loại nữ nhân này sẽ chuyển tới trong sơn động trụ, sẽ rất thích sạch sẽ, không chỉ có chính mình thân sạch sạch sanh, còn có thể cả ngày đem tất cả xung quanh đồ vật thu thập sạch xanh xanh. Hơn nữa không ăn không uống, mấy trời cũng sẽ không tử, sau khi trở lại cũng không lẩm không ăn, mấy ngày sau chết đi. Loại này tử, các nàng cho rằng là động thủ đón đi chính mình, coi chính mình là làm tân ương. Đương nhiên, cũng có là sẽ không như thế chết nhanh, nên ăn cũng ăn, nên sinh hoạt cũng sinh hoạt. Loại này nữ, hoặc là trở thành động thần pháp môn viên, có lúc giúp động thần làm một chút công việc, sự việc cũng có một ít thần bí năng lực. Có người nói là động thần ban cho. Nữ tử rơi động chí từ tuổi thọ, sớm muộn không giống nhau, đại thể ở 16 đến 24 25 khoảng chừng. Trái phải. Giới động nữ tử tối giữa lúc trị liệu là kết hôn, một loại bình thường mỹ mãn hôn nhân, tất nhiên có thể đem nữ tử từ loại này đáng thương sinh hoạt cứu ra. Nhưng là chiếu quen thuộc loại này vì thần chiếu cô nữ tử, là không người nguyện ý tiếp về nhà làm người vợ. Người nhà càng không nghĩ tới kết hôn là một loại tốt nhất phép thuật cùng thuốc. Bởi vậy cuối cùng cuối cùng vừa chết. Có thể nói, ở nữ tử chính mình trở thành hoa rơi động nữ về sau, các nàng tự nhận rất may mắn, nhưng là người khác xem ra, cũng rất đáng thương. Bởi vì các nàng chỉ sinh sống ở mình và cái kia cái gọi là động thần trong thế giới, thông thường cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian. Vì lẽ đó ở tương tây một đời, nếu là gặp phải loại này rất thích sạch sẽ, sẽ, trở nên càng ngày càng đẽ đẽ, thường thường ra vào sân động, thậm chí ở tại sân động mà lại không thích cùng người ngoài giao thiệp nữ nhân. Thông thường đều sẽ kinh sợ tránh xa, bởi vì loại này nữ nhân, cơ bản đều là bị động thần chọn nữ nhân. Thật không nghĩ đến à, ở tương tây chưa từng gặp phải hoa rơi động nữ cùng động thần, nhưng gặp gỡ ở nơi này. Hiện tại Diệp Phong cũng ít nhiều rõ ràng vì sao Tiếu Điển Hân cùng Nhược Ly sẽ bị vô cơ hấp dẫn mà đến rồi, chắc là động này thần thủ đoạn. Dù sao hoa rơi động nữ cũng là bị loại thủ đoạn này hấp dẫn đến sân động, mới được hoa rơi động nữ. Cái kia vì sao Lam Manh Manh không có bị hấp dẫn đây? Diệp Phong suy nghĩ một chút bình thường trở lại. Động thần tuyển hoa rơi động nữ, muốn là chưa kết hôn. Lam Manh Manh cùng Diệp Phong đính hôn, có hôn ước, vì lẽ đó toán nửa cái đã kết hôn, lại thêm mượn là cùng Diệp Phong ngủ, vì lẽ đó cái động này thần tất nhiên cảm thấy Lam Manh Manh đã bị phạm nhân cái kia rồi, vì lẽ đó không nên. Nghĩ như vậy à, tất cả cũng nói xôi được rồi, trước mắt cái này biến nào thành Lam Manh Manh đồ vật, phòng trừng cũng thực sự là động thần. Lúc này cái kia động thần hư lạnh một tiếng, nói: "Thấy Hạ Sơn động vô số, dựa vào cái gì là tương tây mới chuẩn có động thần à?" Triệu Ngân nói như vậy, cái kia cản thi cùng cổ thuật chẳng phải là cũng chỉ có thể ở tương tây dùng. Lời này ngược lại cũng có đạo lý, Diệp Phong trong lúc nhất thời nghẹn lời. Sau đó tên béo mở miệng nói, không cần biết ngươi là cái gì động thần, ta chỉ muốn biết ngươi đem mặt hai cô gái kia đã không chế muốn làm gì. Vô liêm sỉ, lại dám chất vấn ta. Vậy thì tốt, ta nói cho các ngươi biết, hai người bọn họ nữ nhân là ta chọn nữ nhân, ta muốn các nàng đến trong động theo ta." Động thần lạnh lùng nói. Tên béo lập tức nổi giận, hét lớn, ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì muốn tới cùng ngươi? Một cái phá động giẫm thái hòa. Giám nói mình là thần rồi, ngươi cũng không nhìn một chút mình là một món đồ quỷ quái gì vậy? Không sợ nói cho ngươi biết, năm đó có một cái thay quyền sơn thần, bị chúng ta cả ba đánh thành chó." Tên Béo đang nói, đột nhiên phía sau chuyển đến đại hắc lang thanh âm của, nhai răng trợn mắt nói rằng, "Ngươi nói có đúng không là ta?" Ba người vừa quay đầu lại, đều thấy được sau lưng đại hắc lang. Tên Béo có chút lúng túng, mà Diệp Phong nhưng là vội vàng hỏi, "Làm sao ngươi ở chỗ này? Manh manh đây, nàng tỉnh rồi, sau đó hỏi ngươi ở chỗ nào, cũng tới trung đình, các nàng lo lắng các ngươi lâu như vậy còn chưa có đi, để cho ta dưới tới xem một chút." Đại Hắc Lang nói rằng. Diệp Phong lúc này mới thở một hơi, thấy Đại Hắc Lang cắn răng nghiến lợi nhìn tên béo, nói: "Ngươi vừa có phải là nói ta?" "Không có, đây không phải hù dọa cái này cho má động thần mà, chớ để ý." Tên béo vội vàng giải thích. Đại Hắc Lang lúc này mới vừa nhìn về phía Giả Lam manh manh, nói rằng: "Hóa ra là cái động thần. Chỗ nào làm được cậu yêu? Ngươi cũng phải quản việc không đâu." Động Thần lạnh lùng nói. Đại Hắc Lang cũng hừ một tiếng, trước hai bước đến Diệp Phong bên cạnh, nói rằng: "Bản tọa chính là trấn Thanh thủy Nam Sơn sơn thần, ngươi còn con này động thần, thấy bản tọa cuồng." "Hừ, thần. Ngươi chó này yêu thực lực yếu như vậy." cũng dám dạn mạo sơn thần. Động Thần không chút khách khí đã kích Đại Hắc Lang. Đại Hắc Lang bất đắc dĩ, nói rằng: "Này này, nếu như ngươi là Động Thần, tốt lắm ác quỷ chúng ta cũng coi như nửa cái đồng sự, không bằng như vậy đi, cho ta chút mặt mũi, chuyện của chúng ta xóa bỏ đi." Động Thần nói nói, trước mặt hai người phụ nữ, ta là chắc chắn phải có được, chỉ muốn các ngươi không đụng tay vào, ta cũng sẽ không cùng các ngươi làm khó dễ." Ma Khiêu cả giận nói: đừng hỏng, mà hai nữ, một mình ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Còn thật sự coi chính mình rất trảnh đúng không? Có tin hay không đem ngươi này phá núi động một cây đốt đốt?" Người trẻ tuổi điếc không sợ súng, đừng trách bản tọa không cho cơ hội, là ngươi sao chính mình không nắm chặt." Động Thần cũng nổi giận. "Đã như vậy, cái kia ít nói nhảm, đánh đi." Diệp Phong hét lớn một tiếng. Đại Hắc Lang vội nói, "Đánh, tên khốn này động thần, cho ngươi mở mang sơn thần lợi hại." Động Thần cũng vô, "Đến à? Bản tọa sợ các ngươi không được, một đám nhãi con, điếc không sợ súng, giết chết ngươi một cái ngu ngốc, một cái thối thai họa trụ trong sơn động nói mình là động thần." Đại gia lão tử của đứng tại chỗ lão tử là không phải là tổ điệu gia rồi hả? Tên béo chỉ vào Động Thần mắng. Diệp Phong đội vàng tiếp nói, "Vâng." Trành chứa cùng cái đồ ngốc giơ như, ngươi tính cái cái gì thần tiên? Đồng Thần, sao mày không chết luôn đi? Các người mấy tên khốn kiếp này, bà tọa ngày hôm nay định các ngươi phải sống không bằng chết, ta muốn rút gân lột da, đem bọn người đốt, nấu, ra dầu bỏ đốt lên trời. Động Thần biến hóa lam manh manh cũng không ngừng mà mắng to. Nhưng là, hai phe này là mang đến mắng đi đều không ai thật là đối thủ. Động Thần rời khỏi sơn động, thực lực mất giá rất nhiều. Diệp Phong bọn họ lại không mò ra thực lực của người này, cũng là không dám đơn giản ra tay. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 646, Sa yêu. Như vậy Song Phương mắng lên, hai phút sau Song Phương đều có chút từ nghèo. Xin mọi người tìm hỏi, tăng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đã. Bọn họ mắng người từ nhi đều dùng hết rồi, bầu không khí nhất thời có chút lung túng. Động Thần cũng chỉ có thể hung hăng gọi, "Đến a, đến đánh a." Diệp Phong bọn họ cũng vẫn là câu kia, "Đại gia có bản lĩnh đứng chỗ nào đừng lúc ních, ngươi xem ta không đánh chết ngươi." Mấy câu nói này Song Phương qua lại nói rồi nhiều lần, nhưng là bọn hắn động cũng không động một cái. Bầu không khí một lần lung túng, đã đến mặt sau bọn họ cũng không biết nói cái gì rồi. Diệp Phong bọn họ cũng nhìn ra Động Thần lo lắng. Rõ ràng chỉ cần mình mấy người không tới gần sơn động, động này thần cũng không dám manh động, trong lúc nhất thời song phương đều hiểu ưu thế cùng lo lắng, ai cũng không dám chủ động. Đương nhiên rồi, động này thần nếu là thật dám trước một ít, cái kia cách sơn động xa một chút, Diệp Phong bọn họ cũng không sợ. Mà Diệp Phong nếu là trước một ít, động thần cách sơn động gần chút ít, đối với động thần chí nói lại có ưu thế. Vì lẽ đó bọn họ ai chủ động trước cũng có thể gặp nguy hiểm. Cho nên tới chửi mấy hiệp về sau, động thần cười lạnh nói: "Ta nói các ngươi thật sự có lợi hại như vậy, nữ nhân bị ta xem, còn dám theo ta động thủ đây. Bây giờ nhìn lại, nhưng căn bản không phải như vậy, ủy nhất gan." Các ngươi cút nhanh lên, không phải vậy chờ một lúc ta để cho bọn họ đều chết ở chỗ này. Phép khí tướng, rõ ràng cho thấy phép khí tướng, Diệp Phong bọn họ có thể làm. Liên Diệp Phong lập tức ngăn cản tên béo cùng Mã Kiêu, quay về động thần mắng, "Thôi đi ba ơi, nơi này lấm tấm màu đen, chúng ta không nhận ra không rõ đường, tại sao phải chủ động trước?" "Đúng là ngươi, luôn mồm luôn miệng cái gì động thần, còn nói cái gì hấp dẫn nữ. Người đâu? Hai người bọn họ bị ngươi hấp đưa tới sao? Mấy người chúng ta chẳng qua là dưới tới thu thập của ngươi, ngươi thấy chúng ta nhưng sợ hại đến không dám trước, chà chà, thực sự là động thần, trốn ở trong động con rùa đen rút đầu thần." Ngươi, Diệp Phong này vài câu tức giận động thần nhãn con ngươi đều trưởng lớn, lúc này nghe được Đại Hắc Lang cũng cả lơ phất phơ khinh thường nói, muốn bạn tọa năm đó là sơn thần thời điểm, đây chính là cùng mấy cái này tiểu tử đại chiến một đêm, tiên kia, mấy chục người bảy trận đối phó ta ta một phát huy trực tiếp đem bọn họ từng cái từng cái đánh chính là phân chạy tất tây. Này ba tiểu tử mỗi người bị thương, Diệp Phong tiểu tử trực tiếp bị ta đánh chết, ngẫm lại ta, nhiều uy phong à, nhiều dũng cảm à? Lại nhìn ngươi, ai, động thần là rất giễu, theo ta kèm xa. Này con phải rồi hả? Động thần nghe được tức giận hết lớn, nạn, các ngươi lại dám coi thường ta? có thưởng chính là ngươi, đồ vô dụng, chỉ có thể ở trong động thể hiện, ra động còn không phải một cái tắt ngươi giải quyết. Tên béo cũng kích tướng. Bọn họ luôn phiên kích thích động thần, tên kia cũng tức giận quá trừng. Nhưng là chỉ là khí, nhưng cũng còn không thấy nó công kích. Ba người nhất lang đều hơi không kiên nhẫn rồi. Diệp Phong cho tên béo bọn họ khiến cho cái màu sắc, ba người nhất lang cơ hội là đồng loạt ra tay, từng người quay về động thần phát ra một đạo hoành kích. Diệp Phong bấm quyết đánh ra từng đạo từng đạo khí, tên béo vứt ra hai đạo lá bùa, Má Khiêu nhưng là hai tay hoàn hoàn liên kết tạo thành một cái cổ quái thủ thế đẩy ra. Sau đó chu vi tụy hổ có một cái áp lực vô hình ép hướng về động thần. Đại Hắc Lang rất trực tiếp, giờ khác này là lang bộ dáng, há mồm làm một đoàn hắc khí yêu khí lao ra. Nhiều như vậy đạo công kích đồng thời đi ra ngoài, cái kia động thần nhưng là không chút hoang mang. Hắn đầu tiên vung tay lên, một luồng khí thổi ra hai đạo phù, đồng thời một trưởng đánh tan cái cỗ này áp lực, sau đó tránh qua Diệp Phong đích đạo khí, lại đồng dạng há mồm phun ra một luồng hắc khí chống lại rồi đại hắc lang công kích. Diệp Phong hét lớn một tiếng, "Ma ơi, thật là lợi hại, chúng ta rút lui." Sau khi nói xong xoay người quay đầu chạy. Tên béo cùng Mã Khiêu theo sát phía sau, Đại Hắc Lang trực tiếp biến thành hắc khí phi. Động Thần cười ha ha, nói: "Chút thực lực này, ta làm là thật lợi hại đây. Chạy đi đâu, ngày hôm nay bản tọa để cho các ngươi biết cái gì gọi là thực lực." Diệp Phong bọn họ chạy rất nhanh, chỉ là sát trời hắc, đèn tin cũng đã không hết, chạy đi có chút chậm rãi từng bước. Sau lưng Động Thần cũng không phải là manh manh bộ dáng, trực tiếp biến thành một luồng hắc khí bay xuống, tốc độ càng nhanh hơn. Diệp Phong nhìn phía sau hắc khí, đối với tên béo bọn họ nói, dùng lực chạy, càng xa ra hỏa này thực lực càng yếu bớt. Tên béo bọn họ cũng biết đạo lý này, vì lẽ đó là dốc hết sức chạy thậm chí đều lấy ra điện thoại di động mở ra đèn flash chiếu sáng đến chạy. Dù cho như vậy, khoảng cách của song phương đã ở dung ngắn. Bất quá đã cách hang núi kia có 40, 50 mét khoảng cách. Hắc khí truy diệp phong bọn họ về sau, vọt thẳng đến phía trước chặn lại rồi diệp phong bọn họ. Sau đó cấp tốc quyết tán, làm cho diệp phong bọn họ không cách nào nữa chạy nữa. Hê hê khặc, các ngươi cho rằng trốn được không? Hắc khí truyền đến động thần tà ác âm thanh, thật cảm thấy ra sao cũng không giống là thần, mà là yêu quái. Nhưng quái là trước kia diệp phong bọn họ không cảm giác được một tia yêu khí, hiện tại cái này khói đen mờ mịt, nhưng là bộc lộ ra trùng thiên yêu khí. Xem ra căn bản không phải cái gì thần, mà đúng là cái yêu quái." Mã Khiêu nói rằng. Diệp Phong nói, "Cùng tương tây động như thần, chỉ là chút dã lộ từ thần tiên, căn bản không có chân chính chất danh, chỉ cái có linh khí sơn động tu luyện một quãng thời gian tự xưng là thần, không đủ vì là. Đại gia, ta còn vô liêm sỉ, ta giàu gì cũng là chính quy sơn thần nói để cho ta bảo vệ núi, gia hỏa này trực tiếp là tự phong a." Đại Hắc Lang nói rằng. "Hừ, chết đến nơi rồi các ngươi vẫn như thế nói nhiều, chịu chết đi." Hắc khí quát lạnh một tiếng, lập tức phô thiên cái địa quay về mấy người tuân. Diệp Phong ba người cởi gần. Từng người véo thủ quyết, chân chính phát ra cường đại công kích. Đại Hắc Lang cũng là thật lòng phát ra một đòn yêu khí. Bốn đạo công kích ngay từ đầu công kích mạnh gấp mấy lần, trực tiếp công kích ở hắc khí. Nhất thời tiếng xèo xèo không ngừng, bốn đạo công kích miễn cưỡng là đem hắc khí cho đẩy xuống. Trong hắc khí, cái kia sắc bén có chút âm hiểm âm thanh đánh ra một tiếng kết kinh hãi, nói rằng, ồ, vẫn còn có chút thực lực. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự dễ bắt nạt như vậy, còn nói cái gì độc thần, ta xem chỉ đến như thế. Mọi người cùng nhau, đánh hắn. Diệp Phong hét lớn. Được, đánh hắn. Tiên Béo cùng Mã Khiêu cùng với Đại Hắc Lang đều hét lớn. Lập tức Đại Hắc Lang cũng hóa thành hắc khí đi cùng động thần hắc khí va chạm, mà Diệp Phong ba người nhưng là phát động tự thân sức mạnh lớn công kích hắc khí. Đại Hắc Lang cùng hắc khí va chạm mấy lần về sau, hết lớn, cái kia hộ ly tinh thật là không có dùng, gia hỏa này nơi nào mạnh như vậy, lại một trưởng bị là thương. Một bên đánh Diệp Phong vừa nói, gia hỏa này hiện tại xa cách sân động, thực lực e sợ không đủ thì ra là 5 phần 10, dĩ nhiên không phải mạnh như vậy rồi. Đại Hắc Lang còn nói, Ồ, hóa ra là Sa Yêu a, ta nói làm sao như thế cũng. Sa Yêu. Diệp Phong ba người cả kinh, không nghĩ tới lại có thể biết là Sa Yêu. Bất quá ngấm lại cũng thế, loài rắn dâm tà, bằng không cũng sẽ không động bất động hấp dẫn hai người nữa đến rồi. Diệp Phong nói, sớm biết làm chút lưu hình gì gì đó đến rồi, xem nó vẫn như thế càng rỡ. Sa yêu ở trong sơn động mạnh như vậy, sợ là thế nào cũng là bảy, 800 năm lấy đích đạo đi, bây giờ rời đi sơn động xa như vậy, cũng tuyệt đối là 4, 500 năm đạo hạnh. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 647, đấu cự mãng. Sa yêu chiếm giữ sơn động, chiếm động phong thần, tự xưng động thần, tuy nói có chút càng rỡ, nhưng người ta thực lực là thật sự cường. Diệp Phong ba người liên thủ phát động tấn công, đang ra tăng hắc lang quấn quít lấy một ít đoàn hắc khí, tổng xem là khá kiểm chế lại động thần. Giờ phút này động thần cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi mình làm rồi, rời đi sơn động xa như vậy, tu vi của nó giảm nhiều, trong lúc nhất thời cư nhiên bị Diệp Phong bọn họ áp chế, đừng nói chừng trị bọn họ rồi, là mình muốn lùi về hang núi đều có chút khó khăn. Một bên đánh, động này thần vừa muốn muốn trượt, chỉ muốn tới gần sơn động, nó thực lực tăng mạnh. Diệp Phong bọn họ tự nhiên rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó ngăn trở động thần đừng đi, thế nào cũng không thể khiến nó chạy. Âm dương kính bay ra, nổ bắn ra âm dương hai khí, thẳng chiếu vào hắc khí. Mã Khiêu cũng là nắm bắt tiểu ngọn đèn, thủ quyết biến động, kích phát rồi tiểu ngọn đèn một cái khác năng lực, khiến cho đến tiểu ngọn đèn tự chủ bay ra, liều lĩnh ngọn lửa màu u lam, không ngừng chủ động công kích qua lại ở hắc khí. Diệp Phong càng là trực tiếp lấy ra cựu tự trấn thế bản, đạo khí truyền vào, thôi thúc trấn thế bàn lâm, binh, đấu ba chữ bay ra. Ba cái lấp lóe kỳ quang đại tự, phát sinh một trận không thể hình dung áp lực. Lâm tự quyết cấp tốc bay ra, như một khối đá lớn bình thường người mang theo to lớn uy thế hùng hăng quay về hắc khí kia đánh tới. Theo sát phía sau là binh tự quyết, binh tự quyết mang theo là một luồng khí thế, quyết chí lên, vọt thẳng vào hắc khí. Sau đó là đấu tự quyết, đấu tự quyết, uy lực cực lớn, bay ra sau đó, phảng phất mang theo vạn khối lực, đấu ý ương trảo, vọt thẳng ra, hung hăng như mã. Ba cái chân luôn quyết uy lực đều rất mạnh, trước sau công kích hắc khí kia, sau khi tiến vào liền đem hắc khí kia khuấy lên đến yêu khí hỗn loạn hắc khí tán dã. Lại thêm tiểu ngọn đèn cùng âm dương kính, trong lúc nhất thời một ít đại đoàn hắc khí là nhanh chóng tiêu tan. Lúc này, một bên khác đã biến thành lang đại hắc lang thấy hắc khí tiêu tán, vội vàng hô to một tiếng, mọi người cẩn thận, nó chân thân đi ra. Dứt tiếng, Lâm Minh đấu ba chữ chấn động một cái, chợt bay trở về sau đó nặng nề đánh trả ở trên thế bàn chấn động đến mức Diệp Phong tay đều là đau đớn một hồi, suýt chút nữa không nắm chặt chân đế bàn. Lập tức là Mã Khiêu tiểu ngọn đèn bay trở về bị hắn tóm lấy, để sau mập mạp âm dương kính cũng là chấn động, rơi xuống. Hắc khí tiêu tán, ba người cảnh giác nhìn. Đột nhiên, một đạo hắc sắc cái bóng lóe lên, lập tức từ hắc khí vứt ra một đầu đuôi rắn khổng lồ. Nay đuôi rắn, có người thành niên to bằng bắp đùi hung hăng lập tức đánh lại đây, sợ đến Diệp Phong ba người vội vàng lùi về sau Nếu không phải thời khắc chốt ba người cùng đi cái sau nhào, sợ là đều bị rút được. Thật lớn xà a. béo kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ bò lên Giờ khắc này, một con cự mãng chính dơ lên đầu rắn phun ra lưới, nó một ít song đỏ thắm tam giác con người nhìn chằm chằm Diệp Phong mấy người, mở ra miệng giáng phát sinh tiếng người nói, "Mấy người các người, hôm nay đều đi chết đi cho ta." Nói, cự mãng há mồm phun ra một luồng hắc khí, mang theo cực cường tính ăn mòn hắc khí trực tiếp quay về mọi người phô thiên cái địa lao qua. Diệp Phong hét lớn một tiếng, tên béo, phủ. được. Hợp tác lâu như vậy, ba người đã sớm rất hiểu ngầm, lập tức tên béo lấy ra một cái phù, tiện tay bung ra. Sau đó Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng theo động thủ nắm thủ quyết, ba người đồng thời, khống chế một ít đem lá bùa trong nháy mắt tản ra. Quyết tán hình thành một cái vòng tròn đem ba người bao vây, lập tức kích phát bùa chú uy lực. Lá bùa đem ba người bao vây lại, phát sinh ánh sáng miễn cưỡng chống lại rồi hắc khí. Mười mấy giây sau, hắc khí tan đi, ba người đồng thời véo thủ quyết, quanh thân lá bùa cấp tốc tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái do lá bùa tạo thành kiếm. Ba người đồng thời không chế cái này phụ kiếm phi ra, sau đó bay múa, không ngừng đối với cái kia dài gần 10 mét đại xà chém vào. Mỗi một lần chém ra đều mang một cỗ nhàn nhạt hoàng mang, lực không nhỏ. Nhưng mà mỗi lần chém đều rất giống kích sắt lá giống như vậy, dinh một tiếng vang, không chút nào không gây thương tổn cử mãng. Không mang âm dương thất tinh kiếm, bằng không đem giá hỏa này chém thành vài đoạn." Diệp Phong nói rằng. "Vài đoạn? Đúng rồi, không phải nói đánh rắn đánh ba tấc hoặc là bảy tấc sao? Xa ba tấc là xà xương sống yếu nhất, dễ dàng nhất cắt đứt địa phương. Xà xương sống bị cắt đứt sau đó, câu thông thần kinh khu cùng thân thể những bộ phận khác đường nối bị phá hỏng. Xa bảy tấc là xà trái tim vị trí, một triệu đến vết thương chí mệnh, cũng sẽ chắc chắn phải chết. Đương nhiên, này ba tấc, bảy tấc cũng không phải mỗi đầu xà đều giống nhau, sẽ bởi vì xà chủng loại, to nhỏ mà có chỗ sai biệt. Bảy tấc cũng là trái tim địa phương." Thế nhưng muốn dùng mấy phần chi mấy đến nói cũng không chính xác. Không độc xà giống như rất đơn dài, mà rắn hổ mang một loại rắn độc thân thể rất hung ngạnh. Lệ không giống bảy tập vị trí cũng không có cách nào có thể chính xác dùng mấy phần chi mấy đánh dấu đi ra. Vậy lời nói, chủ yếu lấy kinh nghiệm để phán đoán. Xà đầu đi xuống sẽ có một đoạn nhỏ cổ của, đã qua cái cổ lại sẽ từ từ biến lớn. Đại khái đang thay đổi thô mảnh đất địa phương, mà ba tấc, nhưng là đầu rắn dưới mảnh địa phương, cũng là xà cổ của, tương tự người cổ của vị trí. Nghĩ tới đây hai cái chỗ chí mạng, Diệp Phong con mắt nhất thời sáng. Lập tức hay lớn, lão mã ngươi và tên béo công kích nó đầu rắn phía dưới mảnh địa phương, Đại Hắc Lang, ngươi cùng ta công kích nó gáy bắt đầu biến lớn vị trí. Tên béo cùng Mã Khiêu lập tức rõ ràng, hai người thôi thúc Âm Dương Kính cùng Tiểu Ngọn Đèn không ngừng công kích cự mãng cổ của Âm Dương hai khí lần lượt mà ra, Tiểu Ngọn Đèn ngọn lửa cũng đánh ra nóng rực đây này, nhiệt độ thỉnh thoảng thiêu đốt cái cổ. Đại Hắc Lang cùng Diệp Phong trực tiếp một ít, Đại Hắc Lang không ngừng phun ra lửa hắc khí, công kích về phía cự mãng vị trí trái tim. Cũng là cái gọi là bãy tốc. Diệp Phong dung cho dùng phụ kiếm, mà là lấy ra một cái tiền đồng, dùng dây đỏ mặc vào Lâm Thời lấy cái tiền đồng kiếm. Thủ quyết biến đổi, tiền Đồng kiếm phi ra, quay về cự mãng bảy tốc chém vào mà đi. Cự mãng giống như biết mình ngực điểm, thấy bọn họ đều công kích chính mình ngực điểm, nhất thời giận dữ. To lớn thân rắn không ngừng mà bốc lên, đuôi không ngừng quật, đem âm dương hai khí cùng đại hắc lang phún ra màu đen liệt diễm đánh tan. Đồng thời tránh né tiểu ngọn đèn, làm cho Diệp Phong tiền Đồng kiếm cũng không cách nào kích nó. Tuy rằng trong lúc nhất thời thì không cách nào kích nó, thế nhưng này cự mãng cũng bị buộc hết cách rồi, không ngừng mà tránh né đồng thời, cũng ở tìm cơ hội chạy trốn. Một bên đánh là một bên lùi, rốt cục nó bắt được một cơ hội, há mồm phun ra một điếu thuốc xương mù. Lập tức gầm thanh lối lên, thân rắn bay lên, cấp tốc quay về Diệp Phong phía sau bọn họ 40 mét sơn động bay đi. Diệp Phong kinh hãi, kiếm chỉ biến đổi, hét lớn một tiếng, kiếm thủy ý động. Lập tức kiếm chỉ đâm một cái, cái kia tiền đồng kiếm cấp tốc mang theo một nguồn sức mạnh bay ra, ở cự mãng trốn lúc đi, lập tức đâm vào cự mãng bảy tốc chỗ. Cự mãng há mồm phát sinh một thanh âm, là gào lên đau đớn. Nhưng thân thể nó còn tại bay, chỉ nghe được cự mãng truyền miệng ra cái kia động thần thanh âm của, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chương này đến từ thư viện. Quy mô chương 648, có quỷ trên lưng. Gia họa này chạy, đã không ngăn được rồi. Bất quá Diệp Phong một ít nhớ tiền đồng kiếm, vẫn là cắm ở cự mãng bảy tốc. Tang thư viện V đút V đút V đút tàn tụ vẹn. VN không biết có hay không xuyên trái tim, nhưng ít ra trọng thương nhất định sẽ tạo thành. Nhưng cự mãng cấp tốc chui vào sân động, Diệp Phong mấy người không khỏi hoảng náo. Lần này không tốt làm, nó chạy vào hang núi, thực lực khẳng định khôi phục. Bất quá lại bị thương, phòng trừng khôi phục thực lực cũng cùng vừa gần như. Tên đéo nói, làm sao bây giờ? Gia hỏa này trở về sân động, chúng ta muốn truy không? Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, vật này thủy chung là hại người đồ vật, chúng ta có thể ngoại trừ ngoại trừ chỉ bất quá bây giờ ra hỏa này không biết có phải hay không là trở nên mạnh mẽ, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Nói, nhìn hắn hướng về Đại hát Lang, nói, ngươi trước đi xem xem các nàng như thế nào, không, có chuyện lại xuống. Đại Hắc Lang gật đầu, hóa thành yêu khí bay đi. Không lâu sau, rơi xuống, nói, đều không có chuyện gì, ở trong đỉnh trời chúng ta. Diệp Phong mấy người yên lòng, lập tức Diệp Phong nói, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi bên trong hang núi này sông vào một lần, không tin chúng ta bốn người còn không đấu lại nó. Quyết định chủ ý, bọn họ lên núi động mà đi, thận trọng đi tới cây đại thụ kia dưới thời điểm Diệp Phong đột nhiên cảm giác dưới chân đã giẫm vào món đồ gì. Vừa nhấc chân, dùng di động ánh sáng vừa nhìn, đại gia, lại là một bộ khâu lâu. Tên béo lùi về sau hai bước, nhìn cô lâu nói: "Ta đi, chuyện này, làm sao có người chết xương a?" Diệp Phong cảm thấy có chút xúi quẩy, nói rằng, khả năng này là vách núi rơi xuống, chết rồi đã lâu rồi. Má Khiêu nói: "Ta xem, sợ là xã yêu kia hấp dẫn tới đi." Nhược Ly dịu dàng hơn các nàng phòng trừng cũng là từ mặt nhẹ xuống. Nghĩ đến đây, Diệp Phong một trận vui mừng, cũng may hắn đúng lúc phát hiện hai nữ không đúng, bằng không, phòng trứng vào lúc này các nàng đã ngã chết ở chỗ này rồi. Thở dài, Diệp Phong nói, cái này yêu quái lại dùng loại thủ đoạn này thu lấy người hồn phách, thực sự là đáng ghét. Không nói, sao nó xảo quyệt. Tiên béo thở phì phò nói, muốn bảo động. Diệp Phong nhưng một cái ngăn cản hắn, sau đó ra hiệu bọn họ xem bên cạnh. Tên béo cùng Mã Khiêu còn chưa hiểu, xoay người nhìn lại. Đông nhất xem, hai người nổi ra gà đều nổi lên một tầng. Bởi vì không biết lúc nào, hai người bọn họ phía sau lại từng người đứng một cái tóc thai bù sú ma nữ. Tên béo cùng Mã Khiêu nuốt ngụm nước bọn, lập tức xoay người, đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong phía sau. Diệp Phong nhất thời cảm thấy không đúng, quay người lại phất xuất hiện sau lưng của chính mình cũng đứng một cái quỷ. Ba con ma nữ đều mộp mặt đứng, từng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Diệp Phong ba người, khỏi nói nhiều khi người. Cha mẹ nó, này ba nữ quỷ làm sao xuất quỷ nhập thần? Chúng ta đều không có cảm giác được a." Tên béo nói rằng. Ít nói nhảm, trước tiên thu rồi." Diệp Phong hai tay bám quyết, một chỉ điểm ra quay về ma nữ cái trán quỷ môn điểm tới. Người nữ kia quỷ nhưng là lội lên, đột nhiên biến mất rồi. Diệp Phong chính nghi hoặc, Đại Hắc Lang lại nói, "Sau lưng ngươi." Diệp Phong cả kinh, quay đầu lại là một chỉ điểm ra. Ai biết người nữ kia quỷ lại không thấy. Lần này không cần phải nhắc tới tình hắn cũng biết ở sau lưng mình rồi, xoay người lại là một chỉ điểm ra. Mà nữ lại không thấy, Diệp Phong bối rối. Đại gia, còn có hết hay không rồi hả? Không riêng gì Diệp Phong như vậy, tên béo cùng Mã Khiêu cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Bất luận bọn họ làm sao xoay người, người nữ kia quỷ tổng là ra xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Lúc này mới ba người công kích nhiều lần không có kết quả về sau, tên béo đột nhiên nói, đây là con quỷ trên lưng. Con quỷ trên lưng? Diệp Phong vẫn là lần đầu nghe thế cái quỷ, hơi nghi hoặc một chút nói, đây là cái gì quỷ, ta làm sao chưa từng nghe nói? Má Khiêu cũng nhìn tên béo, biểu thị hắn cũng không biết. Tên béo nói, loại này quỷ phi thường phi thường nghiêm thấy, hầu như rất khó xuất hiện, vì lẽ đó rất nhiều ghi chép bên trong căn bản không có. Mà ta cũng là ở Mao Thúc trong cửa hàng một quyển cũ nát sách cổ từng thấy một lần, trong sách cũng chỉ là nhắc qua một lần. Nói là loại này quỷ, có chút tương tự người cái bóng, mãi mãi cũng là theo ở người sau lưng. Cái này cùng cái chết của bọn nó pháp có quan hệ, nghe nói là dán tại người khác lưng, vắt, chết đi, vì lẽ đó gọi con quỷ che lưng, hơn nữa một mực tại sau lưng của người khác, rất khó công kích cùng đối phó. Nghe tên béo vừa nói như thế, Diệp Phong nhất thời đã minh bạch. Những ngày ma nữ, lúc trước khẳng định đều là bị Sà yêu hấp dẫn từ vách núi nhảy xuống. Ma nhảy xuống, khẳng định đều là mặt hướng dưới vách núi. Cái thứ nhất ở vị trí này nhảy xuống, nhất định là ngã trên mặt đất. Mà thứ hai là ngã tại cái thứ nhất đít lưng. Người thứ ba cũng là ở thứ hai lưng, vắt. Như vậy hạ xuống, ngoại trừ cái thứ nhất, cái khác đều là chết ở trước một cái lưng, vắt. Như vậy cái này có quỷ trên lưng, cũng nói xôi được rồi. Mặc dù nói lần đầu nghe thế loại quỷ, bất quá đích thật là rất khó đối phó. Bởi vì giờ khắc này đều ba nữ quỷ đều cơ múa móng đuốt không ngừng mà công kích ba người sau lưng. Mà kệ ba người làm sao xoay người, ma nữ đều ở phía sau bọn họ, làm sao thoát khỏi đều không thoát khỏi được. Hết cách rồi, bọn họ chỉ có thể phi thường phi thường bị động tranh lẽ, loại cảm giác này để cho bọn họ rất tức. Liên Diệp Phong hỏi tên béo, "Vậy vật này muốn làm sao thu thập?" Tên béo nói, "Ta cũng không biết, sách chỉ là nhắc tới con quỷ trên lưng, cụ thể án lệ cũng không có, cũng chớ nói chi là phương pháp giải quyết rồi." "Xắt." Diệp Phong bất đắc dĩ nói, "Đây chẳng phải là không có cách nào trừng trị nó nhóm?" Tuy nói cũng không tổn thương được chúng ta, nhưng là cái dạng này cùng thuốc cao bồi trên da chó như thế quýt lấy chúng ta, cũng không phải biện pháp à. Công kích đi, ở sau lưng, hướng sau lưng công kích." Mã Khiêu nói rằng, hiện tại cũng không biện pháp khác, liền ba người bẩm quyết, quay về sau lưng một trận công kích. Có thể là cái dạng này nhiều không cần a, tùy ý bọn họ công kích, người nữ kia quỷ cũng có thể né tránh. "Đại Hắc Lang ngươi xem cái dám, hỗ trợ a." Diệp Phong nói rằng. Đại Hắc Lang cười hát hắc xuống, sau đó đi tới Diệp Phong phía sau muốn công kích người nữ kia quỷ, nào có thể đoán được trong sơn động đột nhiên xuất hiện một đạo hắc khí, quay về Đại Hắc Lang công kích mà tới. Đại Hắc Lang kinh hãi, vội vàng tránh né, hắc khí kia cuốn vòng quanh nó công kích, trong lúc nhất thời làm hắn không rảnh bận tâm cái khác. Diệp Phong ba người sửng sốt, hắc khí kia tất nhiên là bị Thương Xà yêu phát ra, mục đích là ngăn cản đại hắc lang đối phó ba nữ quỷ. Vay ngươi, làm cho Diệp Phong ba người kế tục bị ma nữ công kích. Diệp Phong mắng nhỏ một tiếng, chợt nói, ba người chúng ta lẫn nhau hỗ trợ đối phó đối phương quỷ. Mới vừa nói xong, ba người đứng thành một hình tam giác vị trí, tên béo đối với Mã Khiêu quỷ ra tay, Mã Khiêu đối với Diệp Phong quỷ ra tay, mà Diệp Phong nữ công kích mập ma quỷ. Giáng xếp như vậy, ba người kia ma nữ đều không thể quay đầu lại giáng trả, chỉ có thể bị công kích rồi. Ba người không có rống dài, Từng người sử dụng uy lực mạnh mẽ công kích, trực tiếp phóng to chiêu dây ba nữ quỷ. Ở Diệp Phong kiếm quyết cùng mập mạp giết quỷ phù cùng với Mã Khiêu tiểu ngọn đèn hỏa diễm xuống, ba nữ quỷ trực tiếp từng người kêu thảm thiết, sau đó đều hồn phi phách tán. Lúc này ba người nhìn về phía Đại Hắc Lang, phát hiện công kích nó hắc khí uy lực không yếu, ba người vội vàng lại trước hỗ trợ. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 649, Trảo trái tim. Hắc khí uy lực mạnh mẽ, để Diệp Phong mấy người cảm thấy kinh ngạc. Tàng thư viện, v -V -V -V -V Nam, đã thường, trở lại trong sân động, thực lực lại còn là mạnh như vậy, bởi vậy có thể thấy được Hang núi này cũng thật có của nó nhất định được liên hệ. Tên béo dùng âm dương kính âm dương hai khí chiếu rọi, lại phối hợp Diệp Phong đích đạo khí cùng với Mã Khiêu tiểu ngọn đèn hỏa, đem hắc khí kia xua tán đi. "Đại gia, yêu quái này thực lực là cường a." Đại Hắc Lang nói rằng. "Mạnh hơn cũng bị thương nặng, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, vây công nó còn sợ." Tên béo nói rằng. "Điều này cũng đúng." Đại Hắc Lang gật đầu, lập tức ba người nhất lang thận trọng khi đến gần sơn động, đồng thời lặng lẽ tự điện thoại di động ánh sáng chiếu bắn vào. Trong sơn động rất mờ, không thấy rõ cái gì. Dáng dấp như vậy đi vào, nhất định là địch trong tối ta ngoài sáng. Diệp Phong bọn họ nhất định chịu tiện. Diệp Phong suy nghĩ một chút, vẫn là như cũ, từ tên béo chỗ nào cầm vài đạo thần hỏa phụ, dẫn đốt về sau, ở sơn động một bên tìm mấy cây thô một côn, nhen lửa thô một côn, sau đó đem một cái Một côn nướng vào hang núi, mang lửa một côn vào sơn động, trong nháy mắt đem bên trong một mảng nhỏ khu vực giỏi sáng. Bên trong rất là âm ú và mức, còn có một sợi mùi lạ, thiêu đốt một côn kế tục thiêu đốt, ánh sáng chậm rãi lớn lên. Ba người từng người lại một cái thiêu đốt mục côn, sau đó đều cẩn thận một chút hướng bên trong đi đến. Một vào sơn động, tới mặt là một cô âm u khí tức. Trung quanh vách đá rớt còn chảy xuống nước. Ba người chậm rãi đi vào trong đi, đem mới vừa ném một côn nhặt lên lại tiến vào trong vực, vẫn không có nhìn thấy có đồ vật gì đó. Vật này, không phải trốn đi chứ?" Đại Hắc Lang nói rằng. Diệp Phong con mắt rất đặc, liếc nhìn có vài giọt máu đen, lập tức ra hiệu ba người nhỏ giọng, sau đó men theo giọt máu, đi từ từ dưới đi. Xà yêu kêu bảy tập vị trí trái tim, bị Diệp Phong tiền đồng kiếm xuyên, tuy rằng không nhất định cắm vào trong trái tim đi, nhưng khẳng định cũng làm cho Xà yêu bị thương nặng. Vì lẽ đó huyết dịch này, tất nhiên là Xà Ưu thân lưu lại. Sơn động tự hồ rất dài, ba người nhất lang đi rồi khoảng 1 phút, đều không có đến phần cuối. Trong tay một côn đánh ra thiêu đốt thanh âm của, ánh lửa nhảy lên, chiếu rọi ở xung quanh vết đá, rất là quỷ dị. Bọn họ lại đi mấy bước, lúc này mới nhận ra được chúng quanh sơn động động động lên. Đồng thời, một luồng dự cảm không tốt chuyển vào trong lòng. Diệp Phong vẻ mặt hơi động, thấy phía trước một cái màu đen cái bóng lóe lên, lập tức một cái cự đại đầu rắn đột nhiên nhế lên, mở ra miệng rộng lộ ra răng nanh quay về ba người cần tới. Ba người nhất lang giật nảy mình, lập tức đều đồng thời lùi về sau, sau đó bốn đạo công kích đồng thời phát sinh. Đạo khí, âm dương hai khí, ngọn lửa màu u lam chính mình yêu khí màu đen. Này bốn nguồn sức mạnh một nồi công kích mà ra trực tiếp đánh về đầu rắn. Đối mặt trận thế như vậy, đầu rắn cũng không dám lại đột tới, liền lệnh đi đầu, cấp tốc thu về. Nhìn thấy Xà yêu xuất hiện, ba người họ đem trong tay cây đúc dùng sức xuyên trên mặt đất, sau đó cũng không phí lời, lập tức nắm thủ quyết, từng người tự chính mình sở trường nhất công kích bắt đầu công kích Xà yêu. Đáng chết, các người đều đáng chết. Thạc đại đầu rắn chi, một đôi màu đỏ mắt tam giác nhìn chằm chằm diệp phong ba người, phun ra lời rắn, phát sinh một cái thanh âm căng hàn. Đại Hắc Lang không thích nhất nghe câu nói như thế này rồi, đã nói, ngươi chảnh cái gì? Tất cả mọi người là yêu quái, ngươi cho rằng nhất định có thể trừng trị chúng ta? Hừ, một con chó cũng có thể cùng ta. Sà Yêu không chút khách khí, Đại Hắc Lang nổi giận, trực tiếp hét lớn, cổ tiên sư mày, Đại Hắc Lang không phát huy, ngươi thật sự cho rằng ta là hai ha ha. Nói, đại hắc thân sói lóe lên, đột nhiên biến thành một đoàn yêu khí màu đen. Yêu khí bay thẳng hướng về Sà Yêu, cuốn quít lấy Sà Yêu không ngừng xoay tròn công kích. Sà Yêu vặn vẹo thân rắn, cũng bùng nổ ra yêu khí chống đối. Đồng thời, Diệp Phong ba người cũng cùng một chỗ phát động công kích. Đạo khí giữa ngang dọc, theo Diệp Phong thủ quyết, không ngừng công kích Sà Yêu đầu rắn. Tiên béo điều khiển âm dương kính bay ra ngoài, trực tiếp là theo Sà Yêu chiếu rọi. Mạc Khiêu trong tay tiểu ngọn đèn cũng phát huy một cái khả năng, lực, giờ khắc này trời mưa xuống không cách nào mượn sức mạnh của tinh thần, thế nhưng là có thể dùng tiểu ngọn đèn rẫm ngọn lửa màu u lam đến thiêu đốt xả yêu. Ngọn lửa màu u lam bay thẳng ra một đám, tỏa ra quỷ dị u lam ánh sáng, hỏa diễm nhiệt độ khá cao. Ba người cùng đại hắc lang liên thủ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời ép xả yêu tiên là không ngừng mà chênh né, cho rằng thật lợi hại, cũng không gì hơn cái này đi. Tên béo cười lạnh một tiếng. Diệp Phong nói, thực lực của nó rất mạnh, bị thương, chúng ta 4 người mới có thể áp chế, đã rất lợi hại rồi. Tiên béo nhếch môi, Lập tức thủ pháp quyết toàn lực khống chế âm dương kính bạo phát âm dương hai khí. Diệp Phong một bên lấy hai tay không ngừng đánh ra đạo khí, một bên cẩn thận cảm ứng tiền đồng kiếm. Nếu là tiền đồng kiếm còn tại xạ yêu bậy tức, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể mượn điểm này, đem tiền đồng kiếm đánh vào trong cơ thể nó, đâm vào nó trái tim. Có thể như vậy vốn loạn dưới tình huống, hai cố yêu khí cuốn quanh, âm dương hai khí cùng đạo khí ngăn dọc, Diệp Phong muốn đi cảm ứng tiền đồng kiếm, độ khó rất lớn, một lát hắn đều không nhận ra được. Xạ yêu thân lại có nồng nặc hắc khí, xem cũng thấy không rõ lắm. Hết rồi, vì bác hạ xuống, Diệp Phong lần thứ hai quyết định liệu một phen. Hắn ở đây Sả Yêu giờ khắp này không chống đỡ được dưới tình huống, thân thể cấp tốc thoát ra, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng hai vọt tới Sả Yêu dưới thân thể Phương. Ở suy đoán của hắn, nơi này hẳn là bảy tấc vị trí. Liệp Phong hét lớn một tiếng, thân thể thả người nhảy một cái, đem Sả Yêu thân rắn ôm lấy. Vào tay, bắt đầu Diệp Phong cảm giác một trận lạnh leo, Sả Yêu kêu vải rắn như từng khối từng khối lạnh như băng thiết phiến. Ôm chặt lấy thân rắn đồng thời, Sả Yêu cũng cảm thấy Diệp Phong thân thể không ngừng mà lay động, muốn đem Diệp Phong té xuống. Đồng thời, Sả Yêu thân lần thứ hai bạo phát yêu khí, muốn lấy đáng sợ yêu khí, đem Diệp Phong thương. Mặc dù có tên béo cùng Mã Khiêu công kích là Diệp Phong làm yểm hộ, nhưng bạo phát yêu khí vẫn để cho Diệp Phong cảm giác thân thể khó có thể chịu đựng. Hét lớn một tiếng, Diệp Phong cả người đạo khí bạo phát, lần thứ hai tại thân hình thành một luồng đạo khí hình thành khí tràng. Diệp Phong cả người dưới đều phát sinh từng tia một vệ trắng nhàn nhạt, nhạt, ở yêu khí màu đen càng thêm dễ thấy. Có cả người đạo khí hộ thể, Diệp Phong nhất thời cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Sau đó ôm thật chặt thân rắn, song tay sờ soạn tiền đồng kiếm. Sờ soạn một trận cũng không hề phát hiện tiền đồng kiếm, sau đó Diệp Phong lại bò tới một ít, nhưng vẫn là không tìm được. Bất quá vướt vướt, nhưng làm mò tới một cái vết thương. Cái kia vết thương chỉ tay dài, nhất định là trước đó Tiền Đồng Kiếm đâm tiến vào địa phương. Chỉ là giờ phút này Tiền Đồng Kiếm đã nổ ra, muốn dùng Tiền Đồng Kiếm lại đâm vào đi là rất khó rồi, dù sao Diệp Phong không biết Tiền Đồng Kiếm ở nơi nào. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong thẳng thắn cắn răng một cái, hai cái ngón tay khép lại thành kiếm chỉ, nương tụ một luồng đạo khí với đầu ngón tay, hung hăng chạm vào cái kia trong vết thương. Sao Yêu nhất thời phát sinh một tiếng sắc bén thanh âm của, hiển nhiên là đau. Diệp Phong mắt điếc thay ngờ, ngón tay dùng sức chui vào bên trong, lập tức cả bàn tay đều tiến vào vết thương. Cùng lúc đó, Diệp Phong lớn, dừng tay bằng không ta một cái bóp nát trái tim của ngươi. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 650, giết Sa yêu. Sa yêu thân thể chấn động, toàn bộ trực tiếp không dám động. Xin mọi người tìm đọc tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đặ̣t bởi vì nó cũng đích đích xác xác cảm giác được, diệp phong tay, cả trộm vào trái tim của nó. Đại hắc lang hóa thành hắc khí bay ra ngoài, hóa thành lang nguyên hình, xem bộ dáng là bị thương nhẹ. Tên Béo cùng Mã Khiêu cũng đã đến công kích đều hệ và kỳ, tất cả từ trong cơ thể đích đạo khí phép thuật đều có chút tổn thất nghiêm trọng. Cũng may Diệp Phong giờ khắc này chỉ ở Sa Ưu, nếu hắn không là nhóm thật kiên trì không được bao lâu. Sa yêu phát sinh cầu xin tha thứ thanh âm của, nói rằng, "Không không được, ta với các ngươi cũng không đại thủ, không cần ngươi nhất định phải tự ta sống đây." Diệp Phong cười gằn, nói, "Nếu không phải ngươi đối với chúng ta bằng hữu ra tay, muốn dẫn đến cho ngươi làm cái gì động nữ, chúng ta cũng sẽ không đến tìm ngươi." Sa yêu kêu to, "Ta sai rồi, là ta xúc động rồi, ta xin thể, chỉ cần ngươi thả ta, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ác rồi, ta nhất định cố gắng tu hành, tạm phục một nói, "Đây chính là nói, nếu là dám làm ác" Ta bất cứ lúc nào có thể giết ngươi. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ác rồi." Sai yêu nói rất chân thành. "Được, hôm nay cho ngươi một cơ hội." Nói, Diệp Phong thân thể loé lên, đem dính đầy máu tươi tay rút ra, lắc mình rơi trên mặt đất, cấp tốc trở lại tên béo bên cạnh bọn họ. Tên béo vội vàng đối với Diệp Phong nói, "Tình huống gì? Ngươi vẫn đúng là tin nó à? Sao không bóp chặt lấy trái tim của nó đây?" Má Khiêu cũng nói, "Vâng, vật này giả hoạn, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đổi?" "Sửa, hắn nếu là lựa ngươi, chúng ta bây giờ tuyệt đối không phải nói đối thủ." Diệp Phong cười cận, nói: "Không có chuyện gì, mạng của nó bây giờ đang ở tay ta năm bắt." Lời nói này xong, xa Yêu kia thanh âm của Lãnh Dung nói: "Hử, nói khoác không biết ngưỡng, vừa chỉ là không cẩn thận bị ngươi đánh lén, hiện tại ngươi coi chính mình có năng lực lại trảo trụ trái tim của ta." Giờ phút này Sa Yêu đem lượng lớn yêu khí tụ tập ở bảy tốc miệng vết thương, che ở vết thương, rất khó gần thêm nữa. "Xong, ta nói yêu quái này không thể tin đi, hiện tại được rồi, làm sao bây giờ?" Tên béo vội vàng nói. Mã Khiêu cũng mặt cười khổ, đối với Diệp Phong nói: "Không đúng vậy, ngươi sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn mới đúng không?" Diệp Phong cười gằn, nói: "Đương nhiên sẽ không." Lập tức vừa nhìn về phía Sa Yêu, nói: "Xem ra ngươi chính là đến chết không đổi rồi hả?" "Hừ, tiểu tử, nói rồi đòi mạng ngươi, nhất định phải." Nói, Sa Yêu đầu rắn lóe lên, hung hăng bay về ba người là tới. Diệp Phong hừ một tiếng, lập tức ngắt cái tay quyết, hét lớn một tiếng: "Bạo!" Chỉ nghe phịch một tiếng, Sa Yêu bảy tốc nơi, trái tim vị trí đột nhiên nổ tung. Bạch sát thịt cùng tiên sát huyết cùng với yêu khí màu đen cấp tốc tung bay mà ra, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy có một tia vết trắng phù lấp lóe. Sa Yêu đập tới đầu lâu. lâu. Con mắt trợn tròn, kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất, không còn phản ứng. Cả con cự mãng, ở dưới cổ hơi thô vị trí, đã chỉ có một chút da thịt còn liền với, cơ bản đã cắt thành hai đoạn. Ồ, này tình huống thế nào? Tên béo cùng Mã Khiêu đều sợ ngây người. Diệp Phong cười nói, vừa ở nó dưới trái tim một cái sát yêu chú mà tôi, trái tim là yếu ớt nhất địa phương, sát yêu chú một gọi ra, còn không phải lập tức tử. Thì ra là như vậy, ta nói ngươi sẽ không như thế ngốc tin tưởng người này là được." Tên béo nói rằng. Diệp Phong nở nụ cười dưới nói, vậy khẳng định. Lúc này, Đại Hắc Lang chạy đến chết đi cự mãng đầu lâu ra. Hạ Mổ phun ra một cái hắc khí rơi vào cự mãng đầu lâu, không lâu sau, hắc khí bay ra, mang theo một viên đen tối ánh sáng tản ra không kém yêu khí Hà Châu. "Yêu đan." Diệp Phong bật thốt lên. Đại Hắc Lang vội và nói, "Đây là của ta, không ai dành với ngươi." Diệp Phong trợn tròn mắt nói rằng. Đại Hắc Lang tựa hồ là không điên lòng, trực tiếp há mồm đem yêu đan nuốt xuống. "Đi thôi, đã 3 giờ sáng." Diệp Phong nhìn xuống điện thoại di động nói rằng. Ba người nhất lang ra khỏi sơn động, muốn vãng lai lúc đường nhỏ mà đi. Nhưng là Diệp Phong vừa muốn đi, nhưng con mắt vô tình hướng về đỉnh đầu vách núi vừa nhìn. Đông nhất xem không quan trọng lắm. Hắn lại phát hiện một tia dị thường, cái kia vách núi phương có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo nho nhỏ cái bóng, xem ra phi thường hướng về một người. Từ cái phương hướng này xem, người kia tựa hồn là ở nhìn xuống phía dưới, nghĩ nghĩ lại, mang cho Diệp Phong một loại không rõ uy thế, cảm giác tâm là một trận rung động. Thời khắc này, hắn cảm giác nội tâm của mình đều có một loại cảm giác sợ hãi, không nói ra được một ngạt. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, lập tức cùng Mã Khiêu mấy người, không lại đi xem thân ảnh kia. Trong đầu nhưng nghĩ, thân ảnh kia, hẳn là bên vách núi chính là cái kia hình dạng giống người tầng đá. Cối đá này cho lúc trước Diệp Phong cảm giác rất quái lạ, hiện nay hắn trong lúc vô tình vừa nhìn, Dĩ nhiên để hắn sinh ra loại kia không cách nào ngôn ngữ sợ hãi cùng một ngạt, tuyệt đối không đơn giản. Đi tới cái kia đường nhỏ, hơn nửa canh giờ, rốt cục về tới vách núi. Trong đỉnh, lang Manh manh các nàng vẫn chờ, ba nữ cùng với Tiểu Bạch Miêu cùng Hồ Hồng Khanh đều tại. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ không có chuyện gì, mọi người đều yên tâm. Nói ra mặt chuyện xảy ra về sau, mọi người đều rất kinh ngạc. Đặc biệt là Hồ Hồng Khanh, sau khi nghe càng là có chút căm ghét, nói rằng, ghét nhất xả rồi. Xác thực, cha nàng muốn cho nàng gả cho xả, hiện nay chính mình lại bị xả yêu đả thương, đúng là hạ xả. Hiện tại các ngươi ra một tháng đỉnh, Nhìn còn có vấn đề gì không?" Tên Béo đối với Nhược Ly nói, vì ngăn ngựa còn có thể bị ảnh hưởng, chỉ là Nhược Ly một người trước tiên gia đình tự xem. Nàng sau khi ra ngoài cũng không có gì tình huống, không giống trước đó như thế bị hấp dẫn. Mọi người lúc này mới lại yên tâm, sau đó Lam Manh Manh cùng Tiểu Uyển Ân đều gia đình, đều không có chuyện gì. Thời gian không còn sớm, mọi người đồng thời hướng về khách sạn đi đến, Diệp Phong thân thể của bọn hắn sướt, còn phải trở về tắm nước nóng tìm quần áo đổi. Trước khi đi, Diệp bay đầu lại liếc mắt nhìn khối này tiên thạch dẫn đường thăng đá, thấy thế nào đều cảm thấy không đúng, thậm chí tranh đến lâu, trong lòng còn rất đột ngạc. Phảng phất hồn đá kia nhìn một chút, đặt ở trong lòng dường như. Mang theo này có bất an, Diệp Phong vẫn là rời khỏi, ráng qua một đêm, coi như tảng đá kia không đúng, mình bây giờ cũng không có tâm tư đi tra xét, vẫn là ngày mai nói sau đi. Trở lại quán trọ, mọi người đều giặt sạch tắm nước nóng, sau đó hỏi quán trọ người phục vụ mua áo ngủ, đem quần áo ướt súng mắt lên. Mọi người quần áo đều làm thành vòng trong phòng treo ở chung với nhau, như vậy mục đích là vì lợi dụng mã khiêu tiểu ngọn đèn hỏa diễm, đem quần áo đều hong khô. Tiểu ngọn đèn bị làm pháp về sau, hỏa diễm lớn lên, nhiệt độ cấp tốc tăng lên, không tới nửa giờ, mọi người quần áo cũng lẩm rồi. Mã Khiêu Sở Mi khổ kiểm thu rồi tiểu ngọc đèn, thở dài nói rằng, thật không nghĩ tới của ta pháp khí dĩ nhiên dùng để sấy nướng quần áo. Ngày thứ hai, mọi người ngủ thẳng rất muộn mới lên. Buổi chiều, mọi người lại đi du ngoạn một vòng, cũng đi tới tiên thạch dẫn đường cái kia nhìn. Hôm nay khí trời coi như cũng được, lần này Diệp Phong không có cảm thấy tảng đá có gì lạ địa phương. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 651, phức tạm phụ văn. Kế hoạch là chiều nay hạ sơn, vì lẽ đó Diệp Phong cũng quyết định một lại tới chỗ này nhìn. thư viện vế Việt Nam nếu là có cái gì chỗ không đúng. Hắn có năng lực này, tự nhiên hắn là xử lý một chút. Chơi một hơn nửa ngày sau, đã đến muộn trời tối lúc, Diệp Phong gọi Ngưu Phi cùng Mã Khiêu cùng với Đại Hắc Lang, ra quán chợ, đi tới cái kia tiên thạch dẫn đường chỗ ấy. Ba người nhất lang đầu tiên là cẩn thận nhìn hòn đá kia, nhưng là một chút vấn đề cũng không có phát hiện. Ban đêm, bầu trời có đầy sao lủng lổm, làm cho đêm tối không lại đen như vậy. Nhìn một hồi sau khi, Diệp Phong phát hiện, hòn đá kia tương tự nhân thủ một cánh tay, nhìn kỹ kỳ thủ trưởng vị trí, dường như là một cái tay nắm bắt một cái pháp Sự phát hiện này để Diệp Phong kinh ngạc, cái tay này là đối với bên dưới vách núi phương Liền, Diệp Phong cũng tiếp tục xem một cái tay khác, nhìn kỹ, thật giống cũng là một thủ quyết là đối với đỉnh. Hai người này tương tự tay tảng đá, bàn tay cũng tương tự thủ quyết, điều này nói rõ cái gì? Diệp Phong ba người kinh ngạc, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cái này hòn đá rốt cuộc là cái gì? Không phải là tảng đá thành tinh chứ? Tên béo nói rằng. Đại Hắc Lang hỏi nói nói, thành không thành tinh ta khẳng định nhìn ra được ra, nhưng là cái này tảng đá, ta căn bản nhìn không thấu. Diệp Phong nói, hai thủ thế, chỉ vào bên dưới vách núi, nhất định là sơn Một cái khác tay chỉ đỉnh. Hẳn là này cũng có gì đó quái lạ. Đỉnh có gì đó quái lạ, trước đó cơ bản xác định ba nữ tiến vào đỉnh, lại có thể miễn đi động thần dụ dỗ, nhưng thấy không bình thường. Chỉ là lần ba người họ không có phát hiện đỉnh chỗ cổ quái, lần này lại đi xem, cũng vẫn không có phát hiện cái gì. Vòng quanh đỉnh đi rồi vài vòng, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đỉnh Đỉnh, đối với Đại Hắc nói, ngươi đi đừng nhìn. Liên Đại Hắc Lang bay lên ở trong đỉnh đỉnh nhìn một hồi, nói, không có gì ạ. Phía ngoài đỉnh nhìn. Diệp Phong nói rằng, Liên Đại Hắc Lang lại phi đi ra bên ngoài đỉnh, lần này xem một hồi, nghe Đại Hắc Lang nói, -a -a -a -a, quả nhiên có vấn đề a, nơi này có khắc văn. Cái gì khắc văn?" Diệp Phong vội vàng hỏi. Đại Hắc Lang nói: "Xem không hiểu a, bất quá rất huyền liền giống như là đạo gia." Hạ xuống, mang ta đi." Diệp Phong nói rằng. Đại Hắc Lang hóa thành một đoàn hắc khí, bao bọc Diệp Phong bay đến đỉnh đỉnh, sau đó Diệp Phong đến đỉnh đỉnh nhọn bên nhìn lại. Đỉnh đỉnh nhọn trung quanh sát thực có khắc rất phức tạp hơn phủ, Diệp Phong tinh tế phân biệt, phát hiện những này khắc văn tất cả đều là đạo gia thơ ảo phù văn. Thông cảm tà, phá sát, hàng yêu, phù ma pháp, tụ linh, nên thần, áp, giết chết các loại, chợ, các loại tác dụng phụ. Đáng sợ hơn là, phù chi còn kết hợp được thất tinh bắc đầu cùng với âm dương bắt quái đồ đem nhiều đồ như vậy nhu hòa đồng thời hình thành phụ, khó khăn kia cùng mức độ phức tạp có thể tưởng tượng được. Diệp Phong nhìn cũng không khỏi đến tán phục, tự nói, thời khắc này văn không biết là ai lưu lại. Quả thực quá khó mà tin nổi. Đem nhiều đồ vật như vậy dung hợp, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Lúc này, Mã Khiêu cũng bị Đại Hắc Lang đã mang đến, mang mập mạp thời điểm, Hắc khí không ngừng lắc lư, sợ đến tên béo không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Đại Hắc Lang trực tiếp mắng tên béo, ngươi giảm không giảm béo ạ, như vậy ta đều không gì chuyển được ngươi rồi. Đại Hắc Lang túng cười hỉ hỉ. Hai người đến về sau, cũng đều bị cái kia phụ sợ ngây người. Hai người bọn họ, một cái tinh thông đồ chú, một cái am hiểu môn thuật ngự đều là cùng phụ giao thiệp với rất sâu, giờ khắc này nhìn thấy phức tạp như vậy khắc văn, cũng là sâu đậm kiếp sợ. Quá rung động, như vậy dung hợp phụ, đến tột cùng là dùng tới làm chi hay sao? Khỏi cần phải nói, cái kia Sả yêu, vài phút đồng hồ có thể dùng có khắc cái này khắc văn bàn đá một bàn đập chết rồi. Tên béo con mắt sáng lên nhìn khắc văn nói rằng, Mã Khiêu vừa nghe, nói, không bằng chúng ta đưa cái này đỉnh đỉnh cục gỗ này bản tháo xuống. Nay có thể tính đến là một pháp khí nha, ở lại chỗ này cũng lãng phí. Tên béo cũng có ý này, nghe vậy muốn động thủ. Nhưng là Diệp Phong lại gấp bận bịu để lại tay của bọn họ, nói, tuyệt đối không nên động. Trách. Tên béo hỏi, Diệp Phong nói, không đúng a cái này. Nói, hắn đứng ở đỉnh, nhìn phía xa vách núi tầng đá, nói, cái này phụ, tất nhiên cùng hòn đá kia có liên hệ, thậm chí cùng hòn đá chỉ bên dưới vách núi mới có liên hệ, nếu như chúng ta vọng động, sợ là sẽ phải trêu chọc cái gì mầm họa. Nói cũng đúng, bất quá, chúng ta đến ngược lại là giải quyết vấn đề, không làm chút gì, cũng không phát hiện được vấn đề ạ." Tên béo nói. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói: "Ta hoài nghi, nơi này hẳn là có cái gì siêu cấp đáng sợ đồ vật. Cái này phức tạp khắc văn ở đây, sau đó thông qua cái kia tầng đá, ngược lại khẳng định không phải trấn áp cái kia Xà yêu. Ta cảm thấy, vẫn là chúng ta trước đó hang núi kia." Diệp Phong nói có chút loạn, trong lúc nhất thời không hiểu nổi chính mình muốn nói điều gì. Lúc này Mã Khiêu nói: "Ta cũng cảm thấy, Xà yêu kia tại sao tiếp cận sơn động thực lực mạnh? Nếu là động thần, vì sao cũng không lợi dụng sơn động sức mạnh đối với trả cho chúng ta? Độ khả thi chỉ có một, nó không phải động thần, còn chân chính động thần, chúng ta căn bản chưa thấy." mà cái này phụ, rất có thể là dùng để trấn áp chân chính động thần." Diệp Phong cau mày nói rằng, đồng thời, trong lòng hắn lần thứ hai tuôn ra một luồng dự cảm không tốt. Hắn ngẩng đầu, thiên tinh tinh, ngôi sao, đã có chút tằm đạm, mơ hồ có thể thấy được một ít. Túi đầu, đình đỉnh khắc văn, ở ánh sao lờ mờ đồng thời, cũng không phải như vậy rõ ràng. Diệp Phong cho rằng, nếu đem phụ khắc vào đỉnh, nhất định là có đạo lý, bằng không chỗ nào không phải khác. Liên hắn nhìn hướng đỉnh bốn cái rắc, hướng đi một trong số đó cái, phát hiện rắc cũng có khắc phù, xem ra, tựa hồ là cùng dựa văn, hình thành phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Không cần phải nói Cái khác mấy cái giáp cũng có phủ. Bốn lớp phù hội tụ, giữa kết hợp với Thất tinh bắt đầu, ẩn chứa uy lực có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, Diệp Phong linh cơ hơi động, nói rằng: "Ta hiểu được." "Cái gì?" Mấy người khác đều nhìn lại. Diệp Phong nói: "Cái này đỉnh phủ, là dựa vào tứ phương linh khí cùng Thất tinh bắt đầu tinh thần chi lực để duy trì uy lực. Tối hôm qua trời mưa, trận pháp này đã không có chủ yếu sức mạnh khởi nguồn, vì lẽ đó dẫn đến xà yêu xuất động, dẫn đến động thần hấp dẫn thiếu nữ. Hiện tại, Thiên tinh nhàn dỗi tạng lớn bị mây đen ngăn cản, đỉnh phù bắt đầu lờ dấu, rất có thể bị trấn áp độ vận, lại có thở dốc thời điểm." Diệp Phong sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía hòn đá, còn nói Nếu như chúng ta giết xả yêu không phải động thần, cái kia làm sao có thể chân chính động thần vẫn không hiền thân, có thể là bởi vì bị chân áp, vì lẽ đó không muốn bị chúng ta phát hiện. Tên béo cùng Mã Khiêu đối diện, cảm thấy có đạo lý, Mã Khiêu nói, cho nên nói cái này đỉnh có thể để bảo vệ bị động thần hại người, nhưng là ngày hôm qua chúng ta giết xả yêu, như cách thật sự quả các nàng không sao rồi. Có thể là các ngươi không chú ý, ngày hôm qua vào lúc ấy, mưa đã cạnh, những vì sao đi ra. Diệp Phong nói, chương này đến từ Trải qua một phen phân tích, Diệp Phong bọn họ cảm thấy chân chính động thần không phải Sở yêu, mà Sở yêu triển hiện ra thực lực, cũng xác thực không giống có thể một trường trọng thương hồ hồng khanh bộ dáng. Thằng thư viện Vđút Vđút Vđút. Tàn tù vện. Việt Nam. Phong ca, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta lại xuống đi một lần. Tên béo nhìn Diệp Phong, nói rằng, Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ma Kiêu, nói, "La Mã, làm sao người muốn? Ta cảm thấy cũng có thể đi xuống xem một chút, nếu như cái kia động thần thật sự còn là ngoại trừ bằng không như tối hôm qua chuyện như vậy, khẳng định còn sẽ phát sinh." không biết sẽ hại chết bao nhiêu thiếu nữ hải. Ba cái con quỷ trên lưng là ví dụ. Mã Khiêu cao mày nói rằng, Diệp Phong gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, các người đã cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta xuống, cùng cái này chân chính động thần lại đấu một trận. Hừ, thực sự không được, chúng ta cũng có thể lợi dụng cái này để phụ, cái này phụ đến mượn sức mạnh của tinh thần, chúng ta chẳng qua nghĩ biện pháp hoàn thiện xuống. Mã Khiêu hiểu cái này, cho nên mới đưa ra ý kiến này. Diệp Phong cùng tên béo cảm thấy có đạo lý, đều gật gật đầu, trận pháp này nói thế nào cũng có thể áp chế động thần, thực sự không được, lợi dụng một chút cũng có thể. Quyết định chủ ý, ba người mang ra hỏa, theo đại Hắc Lang đồng thời, lại xuống núi nhai. Lần này không trời mưa, mặt đất không trơn trượt, đèn tin cũng có điện, xe nhẹ chạy đường quen đã đến bên ngoài sân động. Cũng không do dự, ba người nhất lang trực tiếp tiến bảo. Bên trong cự mãng thi thể vẫn còn, mùa đông khí trời lạnh, cũng không hề nhanh như vậy mục nát. Theo lý thuyết, lúc này trận pháp là khởi động, vì lẽ đó trong sơn động chân chính động thần, là hẳn là bị trấn áp. Vào lúc này chỉ cần tìm được nó, phòng chừng đối phó sẽ không quá khó. Động thần là cái gì, mấy người không biết, vì lẽ đó chỉ có thể ở trong động tìm, tìm tới tìm lui cũng không phát hiện cái gọi là động thần. Ra bộ kia sắc dáng thể, cái gì đều không có. Có phải là chúng ta đã đoán sai, lẽ nào Sả Yêu kia là động thần? Tên Béo hoài nghi nói rằng. Mã Khiêu cau mày, cùng Diệp Phong đối diện, đều cho rằng lúc trước phân tích hẳn là sẽ không sai. Liên Diệp Phong nói, tìm một chút, vạn nhất động thần phụ tại thạch đầu hoặc là trong động những nơi khác hay sao? Liên ba người kế tục tìm kiếm, Đại Hắc Lang cũng hùng hổ theo. Tìm một hồi, Đại Hắc Lang đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói rằng, đúng rồi, ta nuốt xà Yêu yêu đan nếu như nơi này thật sự có động thần, mà Sả Yêu cũng không phải Như vậy xà yêu cũng cùng động thần có quan hệ, ta là không phải có thể lợi dụng yêu đan cảm ứng tìm đến đến động thần. Nghe xong đại hắc lang, Diệp Phong mấy người đều sáng, lập tức nghe Diệp Phong nói, có thể được, ngươi thử xem. Liền, đại hắc lang há mồm, đem vẫn chưa hoàn toàn bị nó hấp thu yêu đan phun ra. Yêu đan hiện ra yêu khí màu đen, chậm rãi phi hành, ở trong sơn động tự chủ bay lên. Yêu đan bay lên, liền tụi hồ chính mình nhận được cảm ứng, hướng về trong động bay đi, Diệp Phong mấy người là lập tức cùng. Tiến vào trong động nơi sâu xa, đã không có đường rồi. Cái kia yêu đan chậm rãi bay qua, quay về cái kia vách đá, tụi hồ muốn bay vào. Đại Hắc Lang thấy thế nơi nào chịu a, chân sau giẫm một cái, thân thể bay ra ngoài. Diệp Phong cảm giác vi diệu ra có cái gì không đúng, lập tức vội vàng ngắt cái tay quyết. Mà lúc này, Đại Hắc Lang đã bay đến trước vách đá, há mồm bên trong nuốt vậy muốn bay vào vách đá Yordan. Còn không chờ ở Đại Hắc Lang đáp ý, đột nhiên một luồng đáng sợ áp lực tự vách đá lóe ra. Đại Hắc Lang mặt chó sững sở, quay đầu muốn lưu. Nhưng là cái kia vách đá chi dĩ nhiên rõ ra một con hóa đá bàn tay, muốn bắt hướng về Đại Hắc Lang. Thời khắc này, Đại Hắc Lang cảm giác mình tựa hồ đối mặt là giống như ma quỷ. Nó cả người lông đen đều dựng đứng lên, liều mạng muốn phải nhanh bay khỏi. Diệp Phong thấy thế, đã sớm nắm tốt pháp quyết lập tức đánh ra. Một đạo thanh quang bay ra, trực tiếp công kích ở đẳng kia một đôi hóa đá cánh tay của. Cánh tay kia như gặp điện giật, trong nháy mắt rút trở về, mà Đại Hắc Lang cũng rốt cục bay khỏi rồi. Thiên sư nó, vừa hụ chết Lang, thật sự còn cất giấu một cái a. Đại Hắc Lang nói rằng, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên không ngoài dự đoán. Gia hỏa này ẩn giấu đủ sâu a, nếu chúng ta muộn không đi trong đỉnh nghiên cứu, vẫn đúng là sẽ không nghĩ tới còn có cái chân chính động tận. Tiên Béo cũng kinh ngạc, Mã nói, nó bị trấn áp, khi chúng ta tìm đến thời điểm lại làm cho xà yêu đến giảm mạo chính mình, nếu là Sả yêu giết chúng ta, đương nhiên tốt. Nếu chúng ta giết Sả yêu, vậy nói rõ chúng ta cũng rất mạnh, thế nhưng là sẽ không lại nghĩ tới còn có cái nó. Thực sự là giỏi tính toán, vật này thông minh người bình thường cao a. Xác thực, bất quá đáng tiếc, ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng. Nó lại thông minh cao, còn không phải bị chúng ta ba xem đấu. Diệp Phong nói rằng, nói như vậy thật là, bằng không Diệp Phong mấy người vẫn đúng là vậy người này không có biện pháp, sau đó còn không phải tùy ý nó làm sảng làm bậy. Các ngươi là người nào, gì không phải muốn gây sự với ta? Trong vết núi Chuyển ra một cái tương tự cơ khí hợp thành âm thanh. Hừ, ngươi là cái này chân chính cho má động thần chứ? Ít nói nhảm, đi ra đi, ta một mình đấu trường trị ngươi. Tên béo nói quát không biết ngược nói. Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với Đại Hắc Lang đều kinh ngạc nhìn tên béo, tên béo giống như cảm thấy nhu thổi lớn hơn, vội vàng nói, ta hủ dọa hắn một chút, không phải vậy không ra. Mấy người đồng thời khinh bị tên béo, lập tức Diệp Phong quay về vách núi nói, không cần quanh co lòng vòng được rồi, chúng ta tới làm gì trong lòng ngươi rõ ràng, phí lợi không cần dài dòng, đi ra đánh một trận. Hừ, tiểu bối, đánh với ngươi một trận ngươi cũng quá để ý mình rồi. Vách đá bên trong thanh âm của nói rằng, Diệp Phong quát lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa một cái pháp quyết đánh ra, trực tiếp kích vách núi. Bộp một tiếng vang, một tảng đá đánh rơi. Cái kia trong vách núi đổ vật tựa hồ nổi giận nộ quát một tiếng, lập tức nhìn thấy vách đá, một người mà hiện lên. Nhưng vẫn là thạch đầu dáng dốc, chỉ có điều hình dạng là người mặt. "Các huynh đệ, đừng khách khí." Tráo hỏi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tên béo cùng Mã Khiêu hai người cũng cùng một chỗ nắm thủ quyết, âm dương kính bay ra ngoài, tiểu ngọn đèn cũng lúc nhích lửa. Đại Hắc Lang càng là không khí, trực tiếp há mồm phun màu đen liệt diễm qua cầu lửa. Cái kia vách đá mặt người thấy thế, co rụt lại, Tự nhiên không thấy. Sắt, này thuộc Vương Bát hay sao? Làm sao như thế có thể trốn? Tên béo một đờ trưa, lập tức mắng. Diệp Phong nói, "Khà khà, nó bị trấn áp, không khả năng bao lớn, mọi người đừng sợ, dùng lực công kích." Nghe xong Diệp Phong lời này, hai người khác cùng Đại Hắc Lang nhất thời yên tâm, vừa công kích cũng rốt cục không chút khách khí phát động đi ra ngoài, trực tiếp quay về vách đá một trận oanh. Tiếng ầm ầm không giúp bên hai, cái kia vách đá gặp bốn người bọn họ công kích, không ngừng có hòn đá vôi rơi rất xuống. Không lâu sau, vách đá trực tiếp bị công kích ra một cái hố. sảng khoái, mọi người thêm chút sức." Tiên Béo tiếng hô, mấy người kế tục anh. Lúc này, vách đá bên trong không ngừng mà có cái thanh âm hô, dừng tay, dừng tay. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 653, Hồ Hồng Khanh lừa gạt Diệp Phong. Ba người Nhất Lang đều là sửng sợ, không nghĩ tới tên này sẽ như vậy rộn rập gọi lại tay, có chút không làm rõ được nó trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế nhưng, ba người vẫn là ngừng lại, nhìn cái kia đã trở thành một cái hố vết núi. Xin mọi người tìm hỏi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Nhất định phải động võ sao? Vết núi một trận vận mẹo, gương mặt đó lại từ trong vết núi xuất hiện. Tiên béo nhìn khuôn mặt này, nói rằng: "Không động võ lẽ nào hả? Bất quá ngược lại cũng không sợ ngươi ngươi mập ra ta từ nhỏ quen thuộc ki mình. Cái kia tứ thư ngũ kinh, không nói cũng được, nếu như ngươi muốn, cái kia ta hôm nay cố gắng cùng ngươi. Không biết ngươi là muốn mâm tơ, vẫn là đối người ta." Ách, cái kia động thần do dự một chút, theo thở dài, nói: "Ý của ta là, chúng ta tâm sự, vừa không có thâm, cửu đại hận, không đến nói đấu." "Hả? Không đấu?" "Cũng được, nhớ ngươi mập ra ta tại trí hơn người, ngươi không đánh mà lui, cũng có thể lý giải." Mập ra một bộ chuyện đương nhiên nói rằng: "Đừng nói cái kia động thần Là Diệp Phong cùng Ma Kiêu đều có chút không nhìn nổi rồi. Diệp Phong nói, "Thâm Cửu đại hận đích thật là nói chuyện không, thế nhưng ngươi ở nơi này đáng đời thiếu nữ, nếu không phải là chúng ta biết nói thuật, ngươi e sợ liền đồng bạn của chúng ta đều hại. Nếu là lưu ngươi, còn không biết sẽ hại bao nhiêu người." Lời ấy sai rồi. Gương mặt đó nói, "Như nếu không phải đem qua một cái yêu quái đến ta trước động đến kiểm tra, ta cũng sẽ không công kích nàng. Một đòn dưới, ta cũng không có công kích nữa, bất quá cũng là bởi vì này, mới cảm ứng được kia mấy cái mị nữ tuyết Bằng không, ta như thế nào lại chủ động trêu chọc ngươi nhóm? Nói như vậy vẫn là trách ta nhóm rồi hả?" Ngươi lòng hại người tự có, nhưng cho rằng dùng loại lý do này lấp liếm cho qua." Mã Khiêu có lạnh. Diệp Phong nhỏ giọng đối với tên béo cùng Mã Khiêu nói, "Không muốn phí lời rồi, này choáng nha bây giờ bị trận pháp đè lên, cho nên mới ăn nói khép nép, nếu là không còn tinh thần chi lực trận pháp mất hiệu quả, chúng ta lại đang hắn động này bên trong, sợ là rất khó chạy trốn." Tên béo cùng Mã Khiêu gật đầu, ba người họ nhìn thoáng qua nhau, lập tức không chờ cái kia động thần nói lời nói, đồng thời phát khởi công kích. Đạo khí trong nháy mắt bạ phát, âm dương hai khí cũng nhằm nhịn khắp nơi. Tiểu ngọn đèn hỏa diễm gọn, trong nháy mắt đốt, nấu, hướng về vất đối. Mà Đại Hắc Lang cũng há mồm phun ra hắc khí cầu. Cái kia động thân nơi nào nghĩ đến bọn họ không nói hai lời lại đấu võ rồi, mặt co rúm lại, lập tức lại biến mất. Nhưng là nó biến mất rồi, Diệp Phong mấy người cũng không ngừng hung hăng công kích, thẳng đem cái kia vách núi hoang động đều lại lở chút. Đáng ghét, các ngươi những này người đáng chết, ta không phát huy, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Đột nhiên động này thần nộ quát một tiếng, lập tức tựa hồ cả sơn động đều lung lay. Theo lay động, còn không ngừng có hòn đá rơi xuống, hơi dọa Phong biến sắc mặt, nói: "Không được, động không làm được sụp, chúng ta đi ra ngoài trước." Dứt lời, ba người nhất lang cấp tốc xông ra ngoài đi. Cũng may cái kia động thần bị trấn áp, thực lực không thi triển ra được. Ba người ở một trận lay động, trong nháy mắt trùng ra khỏi sơn động. Sơn động còn tại lay động, tuy nhiên lại không giống trước đó như vậy. Không hỏi đến tin tưởng, chỉ cần bọn họ tái tiến vào, khẳng định lại sẽ kịch liệt lay động. Động này thần là không muốn để cho bọn họ tiến vào, bây giờ nó nắm diệp phong mấy người hết cả rồi, cũng tương tự có thể để cho diệp phong mấy người đối với hắn không có cách nào. Mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta phá tan phong thời gian, là các ngươi bọn mình ngày. Trong sơn động, cái kia động thần thanh âm của chậm dái ra. Diệp Phong cười gần, nói: "Cái kia trong đỉnh phong ấn uy lực tự lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể phá tan?" "Hừ, chuyện cười, cái kia chỉ là phong ấn, có thể vây nốt ta nhất thời mà thôi." Diệp Phong ngừng trọng cùng Mã Khiêu liếc mắt nhìn nhau, lập tức Mã Khiêu nói: "Nếu như nó nói không sai dạ, như vậy rất có thể nó thực sẽ chạy trốn." Hiện tại không bằng như vậy, ta đi lại thêm vững chắc trận văn, lưu hỏa môn trận thuật, gia tăng uy lực. Sau đó thẳng thắn đồng thời thi pháp, đem vật này vĩnh viễn phong ấn. Diệp Phong suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói: "Hiện nay chỉ có thể mượn trận nó." Mã Khiêu đầu, sau đó để lại Hắc Lang với hắn đi rồi dù sao đỉnh đỉnh cần đại hát lang. Diệp Phong cùng tên béo nhìn sơn động, tên béo nói, Phong ca, ta cảm thấy cái kia vách núi tảng đá, cùng trấn áp cái động này thần có quan hệ, tảng đá cái kia giống quá cánh tay hai cái tay thủ thế, tuyệt đối là đạo gia thủ thế, một cái tảng đá làm này thủ thế, còn có loại sức mạnh này, vậy chúng ta đi làm này thủ thế, có thể hay không càng tốt hơn. Diệp Phong nghe cảm thấy có đạo lý, liền nói, ý của người là chúng ta đi thay thế một thoáng tảng đá, nói không chắc hiệu quả càng tốt hơn. Đúng, ý này. Tên béo gật đầu. Diệp Phong nói, Có thể thử xem, chí ít hiện nay xác định, đỉnh trận văn cùng hòn đá thủ thế đều là đạo gia, sẽ không hại người. Vậy thì tốt, vậy ta cũng đi." Tên béo nói, xoay người cũng rời khỏi. Diệp Phong một người đứng ở bên ngoài sơn động, thanh âm bên trong lại chuyển tới, nói: "Tiểu tử, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật sự có thể phong ấn ta?" "Hử, không thử xem làm sao biết." Diệp Phong cười gắn. "Mơ háo, ta bảo đảm, ngươi sẽ liền chính mình làm sao chết, cũng không biết." Trong động động thần tiếp tục nói. Diệp Phong nghe hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn không có hỏi, chỉ là không hiểu vì sao động này thần nói như vậy tự tin. Suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ đến có cái gì có thể nghĩ thông suốt, thẳng thắn không muốn. Liền chờ Mã Khiêu cùng tên béo đem trận văn chuẩn bị cho tốt. Chờ không lâu sau, đột nhiên Diệp Phong cảm giác có người sau lưng, liền quay người lại, thấy Hồ Hồng Khanh chính ở phía sau. Diệp Phong hơi kinh ngạc, nói: "Làm sao ngươi ở chỗ này?" Hồ Hồng Khanh nợ nụ cười, nói: "Ta kẻ nhạt, cũng tới xem một chút." Hút. Diệp Phong nhíu nhíu mày, không nói gì, mà là nhìn về phía sơn động. Hồ Hồng Khanh thấy Diệp Phong không nói lời nào, cười nói: "Chắc chắn phong lớn đó." Diệp phong nói: "Có." "À được rồi." Hồ Hồng Khanh gật gật đầu, còn nói: "Bên trong là cái thứ gì?" Diệp Phong chính cần hồi đáp, đột nhiên cảm giác được sau lưng Hồ Hồng Khanh đột nhiên hướng hắn vọt tới. Bản năng, Diệp Phong muốn tranh né, nhưng là không biết vì sao, Diệp Phong cũng không hề cảm giác nguy hiểm. Trong lòng có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng Diệp Phong vẫn là không động, hoặc là nói chậm một bước, bị Hồ Hồng Khanh một cái đôi mãnh liệt mà quấn lấy cái cổ. Ngoài ra còn có bốn cái đầu đuôi quấn lấy Diệp Phong hai tay hai chân, còn giữ lại một cái đã triền trụ Diệp Phong hướng cổ. Diệp Phong hơi nhíu mày, quát một tiếng, "Hồ Khanh, có ý gì?" Hồ Hồng Khanh nói, "Diệp Phong, ngươi cho rằng đoạn đôi mối thù, tính như vậy sao?" Nguyên lai like. Tất cả những thứ này đều cùng ngươi có quan hệ." Diệp Phong quát lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn cũng rốt cục nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Đó là Hồ Hồng Khanh có cô cô nàng Hồ Tú anh mang cho nàng một khối hồng ngọc, nói là có thể bảo hộ nàng không bị thương tổn. Nhưng là Hồ Hồng Khanh đêm qua lại nói bị trong sơn động một nguồn sức mạnh đánh thành trọng thương. Cái kia ngọc không bảo hộ nàng sao? Vì lẽ đó nói như vậy, Hồ Hồng Khanh đang nói dối. "Khà khà, tiểu tử, ta nói rồi, ngươi sẽ liền chính mình làm sao chết cũng không biết." Trong động động thần lại nói một câu. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 654, đặt ra bẫy. Diệp Phong cau mày, một cơn lửa giận trong lòng mấy liệt. "Xin mọi người tìm tỏi, càng thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu thuyết Trương mới ủ đặm thầm thầm, toàn thân đạo khí cũng bắt đầu bắt đầu vận hành. Nhìn tình cảnh này, Hồ Hồng Khanh cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Hôm nay, ta muốn báo này đoạn đuôi mối thủ. Diệp Phong không lên tiếng, mà là nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chòng trọc vào Hồ Hừng Khanh. Hắn còn là có chút nghĩ không ra, mấy ngày qua, Hồ Hồng Khanh hoàn toàn có cơ hội có thể giết hắn đi thậm chí tên béo bọn họ, tại sao không đọ thủ? Tại sao? Muốn một mực các loại, chờ, đã đi đến nơi này mới đọ thủ. Nếu như nói là nàng kế hoạch tốt, cũng căn bản nói không thông. Bởi vì đến núi Tiên Thạch chỉ là bọn hắn lâm thời quyết định, nàng làm sao có thể cùng nơi này động thần đặt thành nhận thức chung. Chính đang hắn nghi ngờ thời điểm, Hồ Hồng Khanh cũng nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt kia, đột nhiên trong lúc đó tựa hồ toát ra một kia những khác ý vị. Lập tức, nghe Hồ Hồng Khanh bay về trong sơn động nói rằng, ngươi còn không ra giết hắn đi, ta hiện tại chỉ có thể nhốt lại hắn. Kha kha kha, được, ta hôm nay giết tiểu tử này, ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta đấy. Trong động thanh của nói, Diệp Phong cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tự trong sơn động tuôn ra hiện ra. Chỉ có điều, nguồn sức mạnh kia theo đi ra đang nhanh chóng yếu bớt. Diệp Phong biết, đây là do Dự Sơn động bị trận văn chấn áp nguyên nhân. Nhưng phải, thời khắc này, Diệp Phong đột nhiên sinh ra hai cái ý nghĩ, một cái là cảm thấy đây là Hồ Hồng Khanh liên hợp cái động này thần muốn hại chính mình. Mặt khác phải, Hồ Hồng Khanh có nỗi khổ tâm trong lòng, bởi vì không nói bây giờ đột phát tình hình, nói riêng về lúc trước tất cả, Hồ Hồng Khanh ngoại trừ cùng Diệp Phong đoạn đuôi mối thủ, có thể nói bất kỳ phương diện đều không có biểu hiện ra muốn hại, chỗ yếu Diệp Phong ý tứ. Vẫn là câu nói kia, trố yếu, nàng sớm có cơ hội hại. Không biết sao nhỏ Diệp Phong dĩ nhiên do dự, cho dù trong cơ thể đạo khí bạ phát, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không chỉ là không nên công kích Hồ Hồng Khanh tránh thoát trói buộc. Giờ khắc này trong động sức mạnh đã tiếp cận, một luồng hắc khí lao ra, loáng thoáng có thể thấy được bên trong có một con rắn to. Diệp Phong trừng mắt lên, cái này cũng là xà. Hồ Hồng Khanh chán ghét như vậy xà, nàng làm sao sẽ cùng xà hợp tác. Trong đáy mắt, Diệp Phong tựa hồ bắt được món đồ gì, nhưng là nhưng không có cách thuận lợi nghị thông suốt cái này điểm mấu chốt. Hắc khí muốn tới trước mặt, đột nhiên Diệp Phong cảm giác quấn lấy của mình sáu cái đuôi đều trở nên rất tù̉ng, chỉ có chính mình eo còn có chút nhanh, nếu là cũng tù̉ng. Diệp Phong rất dễ dàng ngã xuống rồi. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Hồ Hồng Khanh, Hồ Hồng Khanh sắc mặt không thay đổi, nhưng là một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong từ đôi mắt này bên trong, không nhìn thấy cửu hận, nhìn đến, chỉ có tín nhiệm. Nàng ở tín nhiệm chính mình, lan truyền chính là tín nhiệm. Hắc khí tới gần, đã triệt để ra động, một viên thạc đại đầu rắn hé miệng, bay về Diệp Phong căn đi. Vào đúng lúc này, Diệp Phong cảm giác trừ mình ra eo đuôi cho rằng, bao quát cái cổ tứ chi năm cái đuôi đột nhiên toàn bộ bung lòng ra. Đồng thời, Hồ Hồng Khanh hét lớn, "Diệp Phong, công kích Diệp Phong Cơ hồ là phản xạ có điều kiện hét lớn một tiếng, lập tức một thân đạo khí bạo phát, tự thân chức cấp tốc ngưng tụ trở thành một đạo cao hơn một người thái cực độ. Âm dương hai khí cấp tốc xoay tròn, đáng sợ uy thế không ngừng nhế lên. Con rắn kia đầu há mồm cắn xú đến, nhưng cắn một cái ở thái cực độ. Thái cực độ một trận rung động, sức mạnh đáng sợ lần thứ hai bạo phát, tựa hồ đem đầu rắn trong miệng răng cho cắt nát mấy viên. Trong lúc nhất thời, một tiếng hỉ sở khan xít gào chuyển ra, con rắn kia đầu hiển nhiên không nghĩ tới Diệp phong còn có thể phát sinh công kích. Cùng lúc đó, hồ hồng khanh mặt 5 cái đuôi từ cực độ biên giới đột nhiên xuyên ra, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu rắn bên cạnh. Con rắn kia đầu làm như còn có chút không rõ ràng tình trạng gì, bị 5 cái đuôi hung hăng quấn quanh. Hai cái còn lấy sạch hung hăng đâm vào đầu rắn. Giờ khắc này, con rắn kia đầu tựa hồ là kịp phản ứng, nội giận gầm lên một tiếng, nói rằng: "Hồ Hồng Khanh, ngươi cái này cấp tiểu nương lại dám gạt ta? Hử, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ cùng ngươi thỏa hiệp sao? Namơ, ta liền chó ngươi thường thảo vân cũng không gả, làm sao sẽ cùng theo ngươi yêu nghiệt này." Hồ Hồng Khanh quát lạnh. Diệp Phong có chút ngậu, nhưng ít ra giờ khắc này đã xác định, này Hồ Hồng Khanh đích thật là phía bên mình, cũng không phải thiết kế chính mình. Bất quá Cho dù như vậy, nàng cũng đích thật là có chuyện gạt Diệp Phong. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Diệp Phong hai tay không ngừng bấn quyết, từng luồng từng luồng sức mạnh mãnh liệt tái hiện ra, sau đó chậm rãi gia nhập Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ ở Diệp Phong cái kia cường đại âm dương hai khí chuyển vào xuống, trở nên càng phát uy lực mạnh mẽ. Phải biết, lúc trước Thất Vĩ Hồ Hồ Hồng Khanh đều bị đè ép. Tuy nói Sở Yêu kia thực lực Hồ Hồng Khanh cường rất nhiều, nhưng là này âm dương Thái Cực Đồ muốn trấn áp nó, trong thời gian ngắn còn không là vấn đề. Thêm vào Hồ Hồng Khanh đang giúp đỡ, cũng là toàn lực công kích, càng thêm làm cho Thoát Ly Sơn động lần được trận văn áp chế Sở Yêu cảm thấy Alexander Sa Yêu rất muốn lùi về hang núi, chỉ cần lùi về sau một ít, trận văn áp lực nhỏ, Diệp Phong hai người ở trong mắt nó không đáng kể chút nào, chí ít nó mình có thể bảo đảm chính mình không bị thương tổn. Nhưng là bất luận nó làm sao giãy giụa, lại đều bị đôi cáo quấn quít lấy lùi không được. Trong lúc nhất thời, Song Phương rơi vào giằng co. Lúc này, Diệp Phong mở miệng hỏi Hồ Hưng Khanh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hồ Hưng Khanh nói, người này, năm đó chính là Đông Bắc Thường gia ra Tiên, Thường Thiên Bá Đường gia đệ đệ, cũng là Thường Thảo Vân Đường thuốc. Sau đó bởi vì 100 năm nhiều trước ra lúc, kỳ tâm bất chính, cùng chọn ra tay đệ tử đồng thời trên thế gian làm hại phạm vào sai lầm lớn, bị thường gia thái gia phạt diện bích hối lỗi 50 năm. Nhưng không nghĩ người này đến chết không đổi, không cam lòng tính tư ngấm lại lỗi lầm, lén lút chạy đi kế tục làm sảng làm bệnh. Thường gia phái người đi bắt, nó thẳng thắn đã qua sơn hải quan đến rồi Nam Vương, trở thành xà yêu. Không biết làm sao nhỏ, lại bị cao nhân phong ấn tại bên trong hang núi này. Diệp Phong sau khi nghe xong, nghi ngờ nói, cái tiêu trước đó bị chúng ta giết chết Sà yêu là, vậy hẳn là là cùng nó cùng nhau thường ra Sà tiên, hoặc là thuộc hạ của nó. Hồ Hồng Khanh nói rằng, vậy tại sao giả giả bị thương? Diệp Phong hỏi. Thì thực cái này mới là hắn nghi ngờ nhất. Hồ Hồng khẽ nói, gia hỏa này tuy rằng bị trấn áp, nhưng cũng ở trong động tu hành. Theo qua mấy thập niên, phong ấn mới lọng ở động cũng khôi phục chút thực lực. Phong ấn đó cũng chống đỡ không được bao lâu, trong thời gian ngắn, nó hoàn toàn có thể lao ra phong ấn. Ta làm lúc sau khi xuống tới, nó nhận ra ta. Ta làm lúc vốn định lập tức rời đi, nhưng là nó nghi ta, nói ra sau muốn ta gả cho nó. Nó ta tu hành càng sớm hơn, thực lực mạnh mẽ, ta biết nó nếu là đi ra tất nhiên sẽ truy giở ta. Cho nên nói ta bị một cái tu vi người mạnh mẽ chém một đuôi, còn khống chế ta kẻ nó giúp ta diệt người kia. Liền ta làm bộ bị thương, đến nói cho ngươi biết phía dưới có lợi hại yêu vật. Lại thêm gia hỏa này ở đêm mưa phong ấn yếu bất thời gian lại có thể hấp dẫn nữ hải, vừa vận hấp dẫn manh manh các nàng, liền càng thêm chuyển biến xấu quan hệ của các ngươi, bắt đầu có diệt trái tim của nó. Quy một chương 655, Hoàng cân luật sĩ. Diệp Phong nghe thế, gật gật đầu, nói, vì lẽ đó, ngươi làm bộ cùng nó có ước hẹn gì ta. Xin mọi người tìm hỏi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới đột đặt kỳ thực là cho nó đẫy, dựa vào chúng ta cùng nó mâu thuẫn, đến từng bước một dụ dỗ nó cuối cùng trở thành cục diện bây giờ. Đúng, nó thực lực rất mạnh, Trấn Văn không trấn áp được bao lâu, sau khi ra ngoài khẳng định tìm ta phiền phức, ta chỉ có thể lắc lư nó, sau đó đạt được trợ giúp của các ngươi." Hồ Hồng Khanh nói rằng. Diệp Phong nói, "Đã như vậy, ngươi nói thẳng được, Hà Tất cả ta, ta ta đây không phải sợ ngươi không đồng ý giúp đỡ mà. Dù sao, ngươi vẫn không thế nào tiếp lại ta." Hồ Hồng Khanh có chút ngượng ngùng. "Được rồi, lười với ngươi xoa suýt." Diệp Phong trợn tròn mắt. Lúc này, xá yêu kia dãy rủa là càng phát kịch Phong cùng Hồ Hồng Khanh cũng chỉ là có thể khổ sở chống đỡ. Bất quá xem dáng dốc như vậy, không nhất định có thể chống bao lâu. Cũng là ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Phong điện thoại di động vang lên, vội vàng đánh tay nhận điện thoại, nghe tên béo nói, "Phong ca, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, ta mã dựa theo hòn đá kia thủ thế kết thủ hấn, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng." Diệp Phong nói tiếng được, cúp điện thoại. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn vách núi đỉnh, nhìn thấy hòn đá kia bên cạnh có thêm một bóng người. Không cần phải nói, đó là Mập mạp. Con mắt chăm chú nhìn chằm Mập Mại bóng người, không thấy rõ hắn là không ở bấn nhưng là có thể nhìn thấy một luồng hào quang màu trắng đột nhiên từ phương, Mập Mại thủ quyết hiện lên. Đồng thời, mập mạp một cái khác thủ thế, tiếp thụ lấy đến từ đỉnh đỉnh trận văn sức mạnh. Nguồn sức mạnh kia vọt tới mập mạp trong cơ thể, sau đó lại tự mập mạp thủ quyết lao ra, trực tiếp hướng phía dưới phát tiết mà tới. Xem lực lượng kia chính xác, đối diện con rắn kia đầu. Đầu rắn giống như cảm thấy, nhất thời khẩn trưng lên, thân thể là không ngừng mà rẽ rựa. Nhưng là Diệp Phong thái cực đồ cùng hồ hồng khanh đôi tuy nói không thể mang đến bao nhiêu thương tổn cho đầu rắn, thế nhưng muốn nhốt nó nhất thời không thể chạy trốn, vẫn là có thể. Cứ việc con rắn kia đầu làm sao rẽ thái cực đồ cùng năm cái đuôi cũng chết chết đem nó lại. Cái kia cổ cường đại vệt trắng trong nháy mắt hạ xuống trực tiếp đem to lớn hát xà cho bá phủ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, con rắn kia đầu không ngừng mà đong đưa, đáng sợ yêu khí bộc phát ra, uy lực đáng sợ. Vật trắng dường như một cái trong suốt chật độ, trực tiếp đè lên hắc xà. Diệp Phong cùng Hồ Hồng Khanh thấy thế, vội vàng lùi về sau. Đồng thời Hồ Hồng Khanh cũng buông lỏng ra Diệp Phong hơn của. Thái cực đồ trực tiếp nổ tung, đem hắc xà sợ đến yêu khí tăng dã, vật trắng bao phủ xuống, hắc xà tiếng kêu rên lên hồi. Đáng chết, cái tên chết tiệt lão đạo, chết rồi lại còn lưu lại vật này hại ta, thực sự là đáng ghét. không ngừng mà thét, bị ép cuối cùng dĩ nhiên động cũng không phát động. Hô rốt cục lại đã trấn áp. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Hồ Hồng Khanh nghe vậy, nói, nhưng cũng chỉ có thể trấn áp mấy năm, nó cùng phụ thân ta cô cô bọn họ là đồng lửa, tu vi cao thâm. Năm đó bị trấn áp, lão đạo kia người cũng là liều mạng. Lưu lại trận văn cứ việc tiêu hao Nhật Nguyệt tinh hoa đến tụ tập khí lực, nhưng cũng hầu như sẽ từ từ tiêu diệt. Theo thời gian, nó vẫn là có thể trốn ra được. Kha kha kha, không sai, ta còn là sẽ ra tới, các người chờ đó cho ta, chờ ta đi ra, một cái tay bóp nát các ngươi. Hắc xà há mồm, một đôi con mắt màu xanh lục bắn ra hào quang kia người. Diệp Phong nhìn cái kia hắc Thật đại thân rắn, trước đây giết con rắn kia còn muốn lớn hơn gấp đôi. Cái kia xanh thâm thẳm tràn ngập tà ác mắt rắn, cái kia mang theo sự thù hận cùng điên cuồng ánh mắt. Tựa hồ cũng ở nói cho Diệp Phong, chỉ cần nó đi ra, lập tức đè Diệp Phong sống không bằng chết. "Tiểu tử, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn Hồ Hồng Khanh gả cho ta, mà khác với các ngươi cùng nhau kia mấy cái nữ, cũng phải giàn vật các nàng." Kha kha kha. Hắc Sà không chút kiêng kỵ cười, bị vệt trắng phong ấn thân thể, chậm hướng về trong sơn đi. Diệp phong đầu, thản nhiên nói, "Ngươi không có cơ hội." Khá khá khá. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thực lực giết ta sao?" Nếu không phải lao đạo kia phong ấn, ta sớm giết ngươi rồi." Hắc Sà cười gằn. Diệp Phong một bước trước, nhàn nhạt nói, "Ngày hôm nay, ta còn thực sự giết ngươi." Chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên hai tay bấn quyết, cả người đạo khí bạo phát. Đồng thời trong miệng hắn hét lớn, "Đệ tử Diệp Phong, Kim Phụng sắc lệnh. Chư Thiên thần vật, hữu cầu tu ứng. Phụng thỉnh Thần tướng, hoàng cân lực sĩ. Hạ giới phục ma, nghe ta pháp lệnh." Ta phụng thái la quân, lập tức tu lệnh. Thần chú niệm xong, Diệp Phong thủ pháp quyết đột nhiên chỉ tay thiên. Thiên bản bắt đầu có mấy đen bố, tụ tập, tựa mưa. Giờ khắc này, Diệp Phong thủ quyết chỉ thiên, liền có một đạo hoàng mang từ tay hắn đầu ngón tay lao ra, bay thẳng thiên, vào vân điêu. Sau một khắc, tựa dẫn động mưa gió, bản bắt đầu gấp thủ vũ, rốt cục tích tích lịch lịch rơi xuống. Đây là sắc lệ ngai thần. Hồ Hồng Khanh kinh ngạc nhìn Diệp Phong, lại nhìn một chút cái kia đã biến mất ở bầu trời đen kịp một tia hoàng mang. "Tiểu tử, bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể thỉnh cầu ngại thần tiên?" Hắc Sả có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều nữa vẫn là xem thường. Vết núi tên béo thu tay lại quyết, cũng là kinh ngạc nhìn tiên. Mã Khiêu cũng là như thế, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại trực tiếp dưới pháp lệnh, xin mời ngày thần. Nếu là thật xin mời rơi xuống, phòng trừng xá yêu kia chắc chắn phải chết. Thực sự là bự người, người phàm nho nhỏ cũng dám tình thần. Sa yêu cười ha ha. Diệp Phong quát lạnh một tiếng, hét lớn, Hoàng cân lực sĩ ở đâu? Một tiếng này mang theo một cỗ không cách nào ngôn ngữ uy thế, âm thanh hạ xuống, trong lúc đó bầu trời kia trì, mây đen nằm dày đặc chỗ, đột nhiên một tia kim quang lóe ra. Sát theo đó, một hai bàn tay giọ ra, đẩy ra mây đen, lộ xuất ra đạo đạo kim quang. Sau đó một bóng người bản thân chui ra, mang theo một cỗ cường đại uy thế thân thể lóe lên liền trực tiếp từ cái kia cao thiên chi nhảy xuống, đã đến Diệp Phong trước người. Binh địa nổi lên một cơn gió, gió lướt qua, một vị hoàng cân lực sĩ xuất hiện. Chỉ thấy cái kia kêu hoàng cân lực sĩ mặt như hường ngọc, cần tự tạo dung. Hoàng cân mặt bên, kim hoàn nhật diệu phun hà quang, theo áo, thiết giáp xương phố thôn người ảnh, thực sự là thần quang vật đạo, khí thế bất phàm. Này lực sĩ thường tại đàn trước hộ pháp, mỗi lần tới thế dữ là hàng ma. Này hoàng cân lực sĩ, thân cao có 3 mét, cả người là bắp thịt lồi ra, có 1000 cân lực lượng. Nhìn vị này sĩ, Diệp Phong đều có chút chán vãng. Vừa chỉ là nhất thời tức đến trong lòng, nghĩ toán triệu hoán không đến Hoàng Cân Lực Sĩ, cũng có thể thỉnh thần thân, chẳng qua suy yếu một quãng thời gian. Nhưng là không nghĩ tới, lại vẫn thật ở một đạo mệnh lệnh dưới đem vị thần này người mới tới. Thấy kêu Hoàng Cân Lực Sĩ đi tới Diệp Phong trước người, âm thanh giống như hồng trung bình thường uống thánh đúng khí nói rằng, phục ma hộ pháp Hoàng Cân Lực Sĩ ở chỗ này. Diệp Phong lộ ra đủ cười, nói rằng, Hoàng Cân Lực Sĩ nghe lệnh, chu diệt này yêu tà, không được sai sót. Cẩn tuân pháp chỉ. Hoàng Cân Lực Sĩ hét lớn một tiếng, chậm xoay người, một đôi nhấp nháy mắt to thẳng nhìn chầm chầm cái kia hắc xà. Hắc cái kia đại đầu rắn không chỉ có run lên, Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 656, ngu xuân lại sinh, Mạnh, Hoàng Cân luật sư. Liếc nhìn Hắc Sả, Hoàng Cân luật sư nhanh chân đi trước. Tàng thư viện vèo vút vèo vút. Tàn tụ vện. Việt Nam những tia chợn văn ánh sáng không có ảnh hưởng hắn. Hắn trực tiếp như vậy đi tới, sau đó một đôi mắt to trừng mắt Hắc Sả, hét lớn một tiếng. "Yêu Nghiệt, đừng vội làm cản." Dứt tiếng, hắn bàn tay lớn tìm tới, biến ảo đến rất lớn, thì ra là bàn tay lớn hơn gấp mấy chục lần. Sau đó trực tiếp một phát bắt được Hắc Sả ở phía dưới cổ của. Lập tức nâng lên. Hắc xạ bị Hoàng Cân Lực sĩ nhắc tới, nhấc lên, liền dãy rủa khí lực đều không có, gắt gao bị áp chế. Sau một khắc, thấy Hoàng Cân Lực sĩ một cái tay khắc rôi ra, một cái kim quang đại đao lập tức xuất hiện tại tay của hắn. Vô một cái hát xạ, một nắm chặt đại đao, nhìn Hoàng Cân Lực sĩ giơ tay chém xuống, xì một tiếng đem hát xạ cái kia đầu to lớn cho bổ xuống. Xoay trọn. con rắn kia đầu trên đất lăn lăn, bị Hoàng Cân Lực sĩ một đao đập lại đây, trực tiếp cho đập bay ra ngoài cách xa trăm mét, tiến vào thâm sơn. Lại nhìn thân rắn, cũng là bị Hoàng Cân Lực sĩ theo vùng một cái, vứt ra thật xa. Tình cảnh này, Diệp Phong bọn họ đều xem ở lại, sững sờ. Cái kia hồ hồng khanh thậm chí là thân thể đều run dậy theo mấy lần, thật là đáng sợ. Một đao kia xuống đem thạc đại đầu rắng chém, trong nháy mắt đó, Diệp Phong bọn họ đều từ đầu rắn trong cặp mắt kia thấy được sợ hãi, manh liệt sợ hãi. Hoàng Cân Lực Sĩ đi tới Diệp Phong trước mặt, nói rằng, "Yêu Nghiệt đã chém, bản thân đi vậy?" Diệp Phong gật gật đầu, cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ quay người lại, quanh thân kim quang bạt phát, cả người trực tiếp như một viên đạt tháo, bắn bầu trời kia mây đen. Nhảy vào mây chi, dường như mây đen đều ra một cái lỗ. Nhìn thấy trong động mơ hồ có thể thấy được một tia quang, Hoàng Cân Lực Sĩ lấy tay, đem hai bên mây đen đẩy tới, mới chính mình lao ra động cho điện. Diệp Phong cùng Hồ Hồng Khanh liếc mắt nhìn nhau, lập tức Diệp Phong nói, "Này đại cái đầu, còn thật đáng yêu hở à a a." Hồ Hồng Khanh gật đầu bất đắc dĩ, trong nháy mắt đối với Hoàng Cân Lực sĩ ở trong lòng hình tượng sụp đổ. Có thể ngẫm lại một cái cả người bố kim quang đại hán tôn ở mây đen cùng cùng bồn rượng như đem mây đen điền lên cảnh tượng sao? Cày con mắt a. Lúc này, một luồng hắc khí bay xuống. Hắc khí kia bên trong truyền gia đại hắc lang thanh âm của, nói rằng, "Ai nha ma ơi, làm sao đem đầu đánh xa như vậy địa phương đi tới, không biết yêu đàn còn ở đó hay không?" Nói, hắc khí bay về phía Thâm Sơn, tìm đầu đi rồi. Diệp Phong cười khổ một tiếng lập tức thân thể mềm nhũn, mất đi trực tiếp. Lâu không gặp quái lạ chim ngậm, vẫn là Hắc Ám. Lần này, Diệp Phong không nghe thấy nam nhân và nữ nhân đối thoại, mà mộng, cái tiếng giọng của nữ nhân. Người thần uy như trước, giận dữ quỷ thần khóc, lại không còn ngày xưa cô độc. Ta linh thức vĩnh tại, nửa cuộc đời vì là quân hoan, cuối cùng không thể hôm nay làm bạn. Người là ai? Diệp Phong ở Hắc Ám hỏi. Cái kia thanh âm nữ nhân ai thán, nói, chúng ta tại bên cạnh ngươi, là ngươi người thân gần nhất, cũng ở xa xa nhất, là ngươi tối xa là người. Diệp Phong đã trầm mặc, đầu óc dị thường loạn, dường như hồ gián, càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng mơ hồ. Sau đó, hắn mở mắt ra. Đây là trong khách sạn, trời đã sáng rồi, Lam Manh Manh chính kịp Diệp Phong đem qua đổi lại vừa hơi cho khô quần áo đi tới. "Ai người đã tỉnh?" Lam Manh Manh ngồi vào giường nhìn Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Ta làm sao vậy?" Bọn họ nói, người tối hôm qua dưới pháp lệnh triệu hoán kim giáp thần, tinh khí thần tiêu hao quả lớn, thân thể rất suy yếu, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe." Lam Manh Manh nói rằng. Diệp Phong gật gật đầu, đứng dậy tiếp nhận Lam Manh Manh đưa tới quần áo. Đột nhiên, nhớ tới trong mộng câu nói kia, người phụ nữ kia nói là thần cận nhất, cũng là tối xa lạ. Thân cận nhất là lang manh manh nhưng là lại tối xa lạ cái này nói thế nào suy nghĩ một chút lắc lắc đầu không nghĩ ra cho tới nay cái kia không giải thích được động đều là Diệp phong lớn nhất nghi hoặc mặc quần áo tử tế về sau Diệp phong cảm giác lực lượng của mình tự hồ là có chút cho đi có chút vô lực chúng ta lúc nào hạ sân à lang manh manh hỏi Diệp phong Diệp phong suy nghĩ một chút nói hiện tại đi về sớm một chút mấy ngày nay chơi cũng mệt mỏi đánh yêu quái cũng mệt mỏi được lang manh manh cười thì thì sau đó thu dọn đồ rồi trước khi đi Diệp Phong cùng tên béo cùng với Mã Khiêu lại đi tới một lần tiên thạch dẫn đường chỗ ấy. Lần này, bọn họ cảm giác được đỉnh phủ, uy lực biến mất rồi. Đi đến tảng đá kia bên, cái kia giống quá một người tảng đá, hai cái tay vẫn như cũ chỉ vào đỉnh cùng vết núi. Chẳng biết vì sao, Diệp Phong có một loại hảo giác, tự hồ là thấy được mấy chục năm trước, một cái đạo pháp cao cường lao tiền bối đứng thẳng nơi này, hai tay thành pháp quyết, vây trận pháp oai, lực áp trong sơn động hai cái xả yêu cảnh tượng. Thở dài, Diệp Phong cùng tên béo còn có Mã Khiêu đều liếc mắt nhìn nhau, chợt đồng thời bay về hòn đá kia bãi một cái. Xế chiều hôm đó, bọn họ đều trở về Nam thị trong cửa hàng. Sau khi trở về, mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt một chút, đặc biệt là Đại Hát Lang, hằng này đi thẳng về ngủ. Nó ăn hai cái yêu đan, to lớn yêu khí cần nó thời gian dần qua tiêu hóa. Hàng này, chỗ tốt đều cho nó là được, hai cái yêu đan hấp thu, thực lực của hắn chỉ sợ là chi thất ví thời điểm hồ hung canh, cũng sẽ không kém. Sau khi trở lại, mọi người một mực tại thảo luận diệp phong chuyển tối ngày hôm qua, bởi vì hắn triệu hoán ra hoàng cân lực sĩ, vẫn để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Tình huống thông thường, phàm người làm sao có khả năng triệu hoán thiên thần. Mà hoàng cân lực sĩ càng là chỉ về cấp hít cao cấp thần tiên điểu. Diệp Phong có thể lấy pháp lệnh điều phối, xác thực khó mà tin nổi. Chuyện này bị Thanh Phong đạo nhân bọn họ sau khi biết, cũng là phi thường kinh ngạc. Bọn họ đều cùng Diệp Phong nói chuyện, phát hiện Diệp Phong chỉ là phổ thông dưới pháp lệnh tinh thần Không nghĩ ra vì sao, sự tình cũng không giải quyết được gì. Mấy ngày nay, mấy người đều không có việc gì, chỉ là có một lần, nhận một cái tờ khai, cũng là một nữ, nói mình tựa hồ là bị vật bận thịu quấn quanh người rồi, sau đó mọi việc không như ý, luôn không may. Cuối cùng, nay hot girl bị buộc không có biện pháp, lúc này mới tìm đến Diệp Phong bọn họ. Nhận cái này tờ khai sau đó, Lan manh Mạnh Mạnh bàn lưung phong nhận việc, nói cái này giao cho các nàng. Diệp Phong suy nghĩ một chút, lần này khả năng chỉ là quỷ mà thôi, hẳn là không có việc gì. Liền đáp ứng rồi các nàng ba nữ, lần này làm cho các nàng tìm về mặt mũi. Muôn thời điểm, các nàng ba mang theo ra hỏa ra cửa. Vốn là lấy vì lần này các nàng sẽ thuận lợi giải quyết, nhưng là không nghĩ tôi à, mới vừa đi hơn một giờ, các nàng gọi điện thoại về rồi, mang theo tiếng khóc nức nở gọi Diệp Phong bọn họ mau chóng tới. Diệp Phong đều bối rối, vội vàng hỏi, lần này lại gặp phải gì? Kết quả, để Diệp phong bọn họ im lặng là, ba nữ nói không biết là cái quỷ gì là rất lợi hại, không hề lộ diện, cũng đã làm cho các nàng chịu nhiều đau khổ, lần đối mặt yêu hồ còn thảm. "Này con phải rồi hả?" Diệp Phong cúp điện thoại, hỏi địa điểm, sau đó ba người thuê xe vội vàng đi qua. Đến lúc đó, là một hai mươi mấy tuổi nữ hài muốn ra nhà, lớp thuật tiện. Vào phòng về sau, nhìn thấy Lam Manh manh ba nữ quy quy cũ cũ ngồi trong phòng sofa, từng cái từng cái mặt mày xám xịt. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 657, không chọc nổi ma nữ. Này tình huống thế nào? Tại sao lại thành bộ dạng này rồi hả? Diệp Phong ba người nhìn thấy Lam Manh manh các nàng dáng dấp kia, không khỏi có chút không nhịn được cười. Nhược Ly cùng Tiểu Uyển Hân cùng với Lam Manh Manh đều ngồi ở sofa, bên cạnh còn có một cái nữ hải, bốn cô gái đều một bộ ai hoán dáng dấp. Xin mọi người tìm tòi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đã. Lam Manh Manh trận tròn mắt, sờ sờ có chút lưng tóc, nói, lần này cái này quỷ, thực lực không mạnh, nhưng có chút đà tụ. Đặc tụ? Ý tứ gì? Tên Béo tốt. Nhược Ly nói, chính các người đi xem xem biết rồi. Tên Béo hỏi, đang ở đâu? Nhược Ly chỉ chỉ về hướng cờ cùng nhà bếp phương hướng. Tiên Béo cười hì hì rồi lại cười nói, bất nhất quỷ hả? Xem ta. Nói, hắn đi tới vừa đi vừa nói, ở vế nút cửa sao? Có vẻ như trong phim ảnh thường thường diễn đến, quỷ trốn ở trong buồng cầu, sau đó vươn tay ra. Khà khà, là rất đáng sợ. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Phong cùng Mã Khiêu cũng không có cách nào liếc mắt nhìn nhau, mập mập này, thật là buồn nói. Bọn họ chính nghĩ như thế đây, lại nghe trong phòng bếp chuyển ra thanh âm một nữ nhân, nói rằng, ngươi thật là buồn nói, ngươi đây là sĩ nhục quỷ ngươi có biết hay không? Tên béo sững sờ, xưa nay muốn đi nhà cầu, đột nhiên lại đi ra, đi tới nhà bếp, nói rằng, ai, ta là ngươi cô lánh lải. Cái kia thanh âm nữ nhân nói rằng, Tên béo nhất thời cả giận nói, "Cô nãi mãi đại gia ngươi, ngươi tên tiểu quỷ, nhìn thấy mập ra còn không ra." Sau đó nghe thanh âm kia nói, "Ngươi nhất định phải ta đi ra." Phí lời, nhanh, không ra buộc ngươi đi ra." Tên béo vinh váo tự đắc nói. Dứt tiếng, thấy sofa, lang manh manh bốn cô gái đồng thời lộ ra một cái bi ai ánh mắt, nhìn về phía mập mạp thời điểm, nhưng còn có một tiêu cười trên sự đau khổ của người khác. Sau đó nhìn thấy trong phòng bếp một vệt đen loé lên, sát theo đó, một cái quỷ ảnh chậm rãi hiện lên. Quỷ này là nữ quỷ, xem ra hơn 20 tuổi, rất có phong vận. Nói nó có phong vận không chỉ có là bởi vì rất thành thục vóc người đẹp, hơn nữa là bởi vì nó ăn mặc là một kiện màu đen têu hoa sơn xám. Nay sơn xám đem huyên người tư thái bao phủ phía trước lồi mặt sau về lên, rất là có mùi vị, tràn đầy mê hoặc. Tên béo liếc nhìn này sơn xám ma nữ, con mắt đều là trừng. Đích thật là rất đẹp rất hấp dẫn người ta, để tên béo này không dễ dàng vì là nữ sắc lay động ra hỏa, cũng không nhịn được nhìn thẳng. Sau đó, Diệp Phong cùng Mã Khiêu cũng nhìn có chút sửng sở, bất quá bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, đồng thời trong lòng nghi ngờ, cái này xám ma nữ xem ra cũng mấy chục năm linh căn bản không có thực lực rất mạnh, làm sao sẽ ba nữ không đối phó được. Phải biết Tiếu Huyền Ân như là một trường tâm lôi, có thể đem trọng thương nữa à. Này tất nhiên có gì đó quái lạ, bởi vậy Diệp Phong muốn mở miệng nhắc nhở một thoáng tên béo. Nào có thể đoán được tên béo sau khi lấy lại tinh thần, nhưng là cười lạnh một tiếng nói: "Ta lấy tại sao quỷ đâu, không phải biến ảo sắc đẹp đến mê người ạ. Ngươi mập ra ta, há lại là dễ dàng như vậy bị ngươi cô gái này quỷ mê hoặc. A, mập ra huy vũ a, không biết mập ra gọi ta đi ra làm chi nhỉ?" Xuân Sám Ma Nữ vung tay lên, một cái màu trắng lông mềm cây quạt, nhẹ nhàng quạt hai lần, khỏi nói lại có mùi vị Tiên béo hừ lạnh một tiếng, chính khí bẩm nhưng nói, "Ngươi ngươi ở đây ra làm ác, chuyên tới để thu ngươi." "A, chậm chậm chậm, lợi hại mập ra. Mấy chục năm qua, ai gặp phải ta hoa hồng đen không phải đi vòng qua." Thiên sư, đạo sĩ, Âm Dương Tiên Sinh bao quát hòa thượng, cái kia nhìn thấy ta, không được khách khí. Còn chưa từng có nghe được ai nói dám thu ta, ngươi tên tiểu từ này, đúng là khẩu khí không nhỏ." Sơn sáng ma nữ nói, lắc lắc cây quạt, ngạo khí liếc tên béo một chút. Tên béo nghe vậy lập tức không vui, túi đầu xuống phi một cái, chính muốn nói chuyện, nhưng bởi vì thời điểm động tác quá lớn, dưới chân không biết rõ làm sao cũng là hứ nhượng. Dĩ nhiên một cái lão đảo đặt mông ngã ở địa. Tên béo bối rối, Diệp Phong cùng Mã Khiêu cũng bối rối. Lam manh manh trúng nước nhưng là không nhịn được cười, suýt chút nữa bật cười. Cái kia sần sám ma nữ khinh che miệng cười cợt, sau đó cũng là hài hước nhìn tên béo. Tên béo cuống quýt từ bò lên, sau đó rất tức tối đối với cái kia sần sám ma nữ nói: "Ngươi cười cái gì? Đại gia, ở chỗ này rất có thể tối a, ngươi xem mập ra ngày hôm nay làm sao chừng trị ngươi." Nói, tên béo một bước trước. Tư truyện. Nhà bếp có nước, có chút trơn trượt, tên béo một cước này chiều ngang có chút lớn, trực tiếp trượt đi vượt đi ra một con ngựa kia chân trực tiếp hướng phía trước đi vòng quanh. Sau đó toàn bộ đến cái phi thường tiêu chuẩn phê vượt, trên đất xếp đặt cái nhất tự mã. Mập mạp trứng mắt lên, mặt vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Cùng lúc đó, Diệp Phong cùng Mã Khiêu không tự chủ được một thoáng da tăng chân. Mặc dù không phải tên béo, cũng chưa từng trải qua, nhưng phải, bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy một trận đau bi. Hai người bọn họ còn như vậy, hướng hồ trực tiếp tới cái nhất tự mã đạo đạo chạm đất tên béo. Thời khắc này, mọi người phảng phất đã nghe được xương nứt cùng chứng nát tan thanh âm của. Bốn cô gái đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, thấy Mã Khiêu vội vàng hỏi, "Tên béo, không có sao chứ?" Tên béo mà không hề cảm xúc, chậm rãi dơ tay, nói: "Không, có chuyện gì, ta từ nhỏ luyện tông, bổ xuống xin mà, chút lòng thành." Sau đó, hàng này cố nén đau nhức, từ bò lên, nỗ lực bế lúng hai chân, làm bộ một bộ không có việc gì răng rớp, quay về cười tủm tìm sễn xám ma nữ nói rằng: "Thuần thuộc bất ngờ, ngươi đừng cao hứng, xem ta thu thật ngươi." Sườn xám ma nữ nói: "Hay là thôi đi, tỉ tỉ thương hại ngươi, cụ đi, làm người lớn." Tên béo gào khét, thân thể muốn hướng phía trước, nhưng là dưới khu quá đau, vừa mới đi, đau chân mềm đúng, cả thân thể nhào tới trước một cái, phịt một tiếng ngã trên mặt đất. Mọi người đều sững sở nhìn tình cảnh này, cái kia xuân sáng ma nữ bình tĩnh nói, đều nói cho ngươi lằn, ngươi còn lại đây, ai, thực sự là tự mình chuốc lấy cái khổ. Tên béo trầm rãi nâng lên, môi đã đỏ lên, hai cái máu mũi từ lô mũi chạy ra. Hắn dùng tay một cái lau máu mũi, sau đó chật vật từ bò lên, mang theo tiếng khóc nước nở nói, thối ma nữ, tử ma nữ, ngày hôm nay không đánh ngươi một hồi, ta đều xin lỗi này té ba dao. Đánh ta? Haha, ha, ngươi vẫn là thứ nhất dám như thế cùng ta cùng chết. Vẫn là câu nói kia, mấy chục năm qua, đừng nói quỷ quái rồi, là đạo sĩ hòa thượng thấy ta, cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngươi chính là chớ tự tìm chịu tội rồi. Bất quá, nếu như ngươi thị phi muốn làm như vậy tiện chính mình, ta cũng không có cách nào." Sơn Sáng Ma Nữ bất đắc gì nói, phản phất tên béo thảm như vậy, nó đều không nhìn nổi như vậy. Tên béo cả giận nói, "Dám, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Còn đạo sĩ Hỏa Thượng thấy ngươi đều đi đường vòng. Ngươi cho rằng ngươi thị quỷ thần à?" Tên béo mới vừa nói xong, Diệp Phong Nung trọng đối với tên béo nói, "Tên béo, thôi đừng chém gió, chúng ta sắp thực không chêêu chọc nổi nó, ngươi trước trở lại." Vừa nghe lời này, không chỉ có tên méo, Lam Manh Manh các nàng đều uối rối. Các nàng tìm gia trưởng chỉ do coi chính mình không phải quỷ này đối thủ, vì lẽ đó bị trừng thảm. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong lại còn nói không trêu chọc nổi này nữa quỷ. Cái kia xin bọn họ tới nữ hài mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, nói: "Không thể nào, các ngươi không thể như vậy, nếu như các ngươi đều thu thập không được, ta làm sao bây giờ?" Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 658, con ma đen đuổi. Lam manh manh cũng đúng, cũng đối, Diệp Phong nói: "Không thể nào, các ngươi đều không trêu chọc nổi này nữa quỷ. Nếu như các ngươi đều không trêu chọc nỗi, kia ma nữ chẳng phải là vô rồi." Diệp Phong bất đắc dĩ bắt đầu nói, cũng không phải nói nó thực lực rất mạnh, mà là nói nó rất là tủ, ai theo chân nó đấu đều không quả ngon để ăn. Haha, ha, cái này tiểu ca cũng là có chút ánh mắt. Cái kia sần sám ma nữ cười đối với Diệp Phong nói rằng: "Đảng thư viện Velvet Velvet Velvet tản tụ vẹn." VN. Diệp Phong hít sâu vào một hơi, nói: "Đương nhiên, nếu ta đoán không lầm, ngươi nên là khó gặp một lần con ma đen đuổi. Ai gây ai không may, ai gặp phải ai không may." Lời này vừa nói ra, tên béo cùng Mã Khiêu cùng với Tiếu Uyển Ân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Con ma đen đuổi. Ba chữ này căn bản không dùng nhiều làm giải thích. Mọi người tự nhiên rõ ràng ý này. Bất quá càng nhiều nữa thời điểm, là một cái hình dung tử, hình dung một người không may vận may không tốt, nhưng là con ma đen đuổi, nhưng thật ra là thật sự tồn tại, hơn nữa mắng người khác loại kêu con ma đen đuổi, càng không may vô số lần Con ma đen đuổi là một loại rất đặc thù quỷ, cơ bản rất khó gặp được, chủ yếu bởi vì rất khó hình thành, phân tiên tiên ảm, hậu tiên. Cái gọi là tiên tiên, là lúc chưa chết, phi thường xui xẻo rồi. Đó chính là cha đến rồi khắc cha, mẹ đến rồi khắc mẹ. Với ai ai không may, thấy ai ai vận Chết rồi sau không thể tốt xấu chỗ nào đi, không làm được bởi vì chết rồi đoán khí nguyên nhân, ngược lại sẽ gia tăng loại này xui xẻo hiện tượng, mà tạo thành càng thêm không may. Này là tiên tiên con ma đen đuổi, mà một loại khác là ngày kia. Tuy nói là ngày kia, nhưng là cùng cái chết của hắn có quan hệ. Ở đặc thù cái chết xuống, tạo ma thành con ma đen đuổi, cũng là phi thường xui xẻo. Nơi này đánh dụ, trước đó gặp phải con quỷ trên lưng, là nguyên nhân cái chết tạo thành. Còn có quỷ thắc cổ, thủy quỷ vân vân. Bọn chúng này chủng loại hình, là nguyên nhân cái chết dẫn đến. Mà tiên tiên con ma đen đuổi là người lúc rất không may, bất kể thế nào chết cũng có thể thành con ma đen đuổi. Mà ngày sau, là làm người thời điểm không thế nào không may, không tính là cái xui xẻo người, mà chết thời điểm, nhưng là vì dị thường không may mà chết. Như, 1.0000 người ăn đồng dạng một loại đồ ăn, mọi người đều không có động, ngươi độc rồi, không may thùng. Như vậy bộ dáng chết rồi, đó là bởi vì không may mà chết rồi. Người như thế, thông thường cũng không nhất định sẽ biến thành con ma đen đuổi. Bởi vì không may chết rồi, biến thành con ma đen đuổi cái này xác suất cũng rất nhỏ. Nói cách khác, 1.0000 người một cái không may chết rồi, 1.000 cái không may chết quỷ bên trong rất có thể lại chỉ có một vạn, thậm chí lớn hơn xác xuất biến thành con ma đen đuổi. Một khi biến thành con ma đen đuổi, vậy thì thật là ngẫm lại đều đáng sợ rồi. Nếu như mọi người cảm thấy lúc trước tên béo còn bị này xui xẻo quỷ làm không đủ thảm, ta có thể chịu trách nhiệm nói một câu, liên câu hồn quỷ sai, đều không có đồng ý phát thảo con ma đen đuổi. Bởi vì nó là quỷ, không may đối với quỷ cũng hữu dụng. Câu đó, này không phải là mình gây không may thân sao? Vì lẽ đó, sườn sám ma nữ nói cũng thực không đổi, đích thật là đạo sĩ thấy cũng phải trốn, hòa thượng nhìn thấy cũng cho. Tên béo nghe xong Diệp Phong nói sơn sám nữ quỷ là con ma đen đuổi về sau, Cả người đều bối rối, chỉ cảm thấy phía sau lưng buốt lên hơi lạnh, siêu siêu. Hắn lung túng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn sơn Sám ma nữ, nói rằng: "Tỷ, ngươi nói ngươi, làm sao không nói sớm đây?" Sương Sám ma nữ trợn tròn mắt, nói: "Giờ sao? Sau đó thấy ngươi còn phải trước tiên báo danh số." "Không không không, ta đó là ý này a, ta là nói, ngài làm sao không nói sớm một chút nói đại danh của ngài, cũng tốt để cho ta có chuẩn bị a." Tên béo nói, dưới chân thận trọng chuyển bước chân, lặng lẽ lùi về sau. Dáng dấp kia, quá cẩn thận từng ly từng tí một rồi. Diệp Phong nhìn thấy đều cảm thấy buồn cười. Không khỏi nói, tên béo mới vừa không phải nói một người thu thập nó sao? Tên béo vẻ mặt đau khổ, nói, ta nào dám a. Sương Sáng ma nữ cười gằn, nói, ngươi không phải là muốn thu vào ta. Tên béo dùng lực lắc đầu nói, không không không không. Ngươi nghe lầm, ta nói là muốn. Muốn? Ngược lại chưa nói thu ngươi. Tên béo lúc này đã thối lui ra khỏi nhà bếp, trực tiếp chạy đến Diệp Phong bên cạnh bọn họ, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Diệp Phong nhìn này xui xẻo quỷ, cũng là có chút bất đắc dĩ, nói rằng, cái kia, ngươi tại sao phải quấn quýt lấy cô gái này? Nếu là nàng có chỗ nào đắc tội ngươi rồi, có thể chịu nhặt lỗi nàng không có đắc tội ta. Sườn Sáng ma nữ cười tủm tìm nói rằng, Diệp Phong khe như mày, nói, vậy ngươi tại sao phải quấn quýt lấy nàng? Nghe nói như thế, ma nữ sắc mặt nụ cười cấp tốc thu lại, mặt lạnh như băng, nói rằng, hử, bởi vì nàng tổ ra đắc tội rồi ta. Diệp Phong sững sở, nói, nàng tổ ra? Ta đi, cái gì năm tháng chuyện tình rồi hả? Tính tính toán toán, 80 90 rồi. Sườn Sáng ma nữ thở dài, sắc mặt vẫn là rất lạnh. Ta tổ ra làm sao sẽ đắc tội ngươi? Hắn đều chết hết đã nhiều năm như vậy. Cái kia người nữ đột nhiên mở miệng nói rằng, tuy rằng nhắc gan Nhưng này dù sao cũng là chuyện của nàng. Cái kia sơn sám ma nữ cười lạnh một tiếng, nhìn người nữ kia, nói rằng, ngươi biết cái gì? Nếu không phải ngươi tổ ra, ta như thế nào lại rơi đến nước này? Diệp Phong hít vào một hơi thật sâu, nếu sự ra có nguyên nhân, vậy nói rõ có thể hóa giải. Liền nói, không bằng như vậy, chúng ta ngồi xuống cố gắng nói chuyện đi. Nói chuyện? Tiểu đạo sĩ, ngươi lấy vì chuyện này là có thể hóa giải đấy sao? Sơn sám ma nữ nói rằng, không thử xem, làm sao biết đây? Ngươi cũng không khả năng quấn quýt lấy người ta cả đời đúng không? Ngươi mặc dù là con ma đen đủi, nhưng ngươi bản tính không xấu chỉ là có khẩu ván khí không nuốt trôi. Thân là quỷ, ván khí ra thân bóng đen vàng đầu thải. Lại thêm ngươi là con ma đen đuổi, quỷ loại xa lấy ngươi, địa phủ không tiếp đại ngươi, ngươi cũng rất chỉ muốn thoát khỏi xui xẻo. Ta hiện tại có thể hứa hẹn ngươi, ta có thể giúp ngươi sơ tán ván khí, giải trừ vận xui." Diệp Phong nói rằng. Nghe nói như thế, cái kia sần sám ma nữ tựa hồ có hơi cảm thấy hứng thú, nhưng lập tức nó còn nói, "Muốn hóa giải oan khí của ta, không phải dễ dàng như vậy. Phải để cho ta nhiều năm như vậy khí ra mới được." "Có thể, nói một chút đi, ngươi đến cùng làm sao cùng với các nàng ra kết thủ kế toán?" Lại như thế nào giải quyết mới có thể hạ dẫn. Diệp Phong thống khoái nói rằng, cái kia sườn xám ma nữ gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta nói nói. Nói, thân thể một hồ lô, đã đến sofa cái ghế đối diện ngồi, sau đó hai chân chéo lại. Phân nhánh sườn xám lộ ra hồn viên ngông, phi thường mệ hoặc. Tên béo cùng Mã Khiêu cùng với Diệp Phong đều không tự chủ được hầu kết tiếp theo động nuốt ngụm nước bọt. Lập tức vì dạ mất lúng túng, Diệp Phong ba người cũng ngồi ở làm màn manh, manh các nàng ngồi sofa. Ai biết mới vừa ngồi xuống, bọn họ đều đồng thời phản xạ có điều kiện dựa vào phía sau một chút. Sau đó Sofa trực tiếp lật lại, 7 người toàn bộ đến cái sau trở mình ngã trên mặt đất. Chờ bọn hắn đều bò lên, mỗi một người đều một mặt phiền muộn, đem sofa lật qua, này lại mới tốt thật ngồi xuống. Lần này, bọn họ mỗi một người đều quy củ, ai cũng không dám lộn xộn nữa một chút, bởi vì vĩnh viễn không biết đón lấy còn sẽ có cái gì chuyện xui xẻo. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 659, chết thật là xui xẻo. Cái kia sườn sám ma nữ ha ha nợ nụ cười sau một lúc, lúc này mới bắt đầu nói về đến đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, like, cái này sườn xám ma nữ, năm đó ở bản địa cũng coi như là gia đình giàu có tiên kim. Xin mọi người tìm gọi Tang thư viện, xem tối toàn bộ, tiểu thuyết chương mới ổ đã. Lúc đó dung mạo của nàng tuyệt đối là xinh đẹp một phương, nhiều thiếu nam nhân vì đó thèm nhỏ dại không ngớt. Bất quá, nhưng đều không có bắt được trái tim của nàng. Lúc đó xã hội kia, khắp nơi dung chuyển, binh hoang mã loạn. Theo không biết chỗ nào một tiếng súng vang, hỗn loạn báo tác nhất thời quát đẩy cái này lại điện. Trong lúc nhất thời, súng đạn tiếng, liền phá vỡ vốn có cái kia vẫn tính nhiên tính thôn trấn. Cái trấn này ở không lâu sau đó, cấp tốc bị giặc Nhật chiếm lĩnh, là thôn trấn đám người dân chúng lầm than. Vị này xinh đẹp nhà giàu thiên kim, vào lúc đó Tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi. Cô ấy là nguyên bản giàu có đại gia đình, tại chiến hỏa, không chịu nổi tàn phá, cuối cùng cửa nát nhà tan. Nàng lúc trước bị cha nghĩ biện pháp đưa đi, may mắn còn sống. Cuối cùng, nàng một người chạy trốn tới Hẻo Lánh ở nông thôn, bắt đầu trốn. Cũng may chỗ kia Hẻo Lánh, dập nhật không có đi, cho tới một ít cái hẻo lánh làm nhỏ, đều miễn ở chiến hỏa chi loạn. Ở cái thôn kia bên trong, nàng hoa một chút trai cho tiền của nàng, mua một cái căn phòng nhỏ chuột. Sinh hoạt gian khổ, cũng cũng đã chết cường. Lại nói này người trong thôn, đều còn rất khá, nhân khẩu không nhiều, chỉ có mấy chục hộ, gần 200 người. Mọi người trong ngày thường đối với cái này chạy nạn tới cô gái xinh đẹp đều là rất chăm sóc, không tồn tại xa lánh khi dễ hiện tượng. Nhưng là mọi người nói Hồng Nhan họa thủy a, cô gái này dài đến thực sự thật xinh đẹp, người trong thôn cũng không bắt nạt nàng, cũng đều rất thích thú. Đặc biệt là người trẻ tuổi, cái kia mỗi một người đều lấy nàng vì là cưới vợ mục tiêu. Liền, trong thôn người trẻ tuổi, rất nhiều cũng bắt đầu theo đuổi cái này nữ nhân xinh đẹp. Nhưng là người chỉ có một, trong thôn người trẻ tuổi, thích hắn có ít nhất không xuống 10 cái. Điều này làm sao bây giờ đây? Mọi người để nữ tự chọn, yêu thích ai, gả cho người nào. Nữ hải kỳ thực nơi nào muốn gả người a? Trong lòng nàng vẫn nhớ ký cha mẹ người nhà chết thảm Mặc dù nói mình bây giờ trôi qua cũng may nhưng là cha mẹ người nhà lại đều bị hại chết cho nên nàng căn bản không tâm tư nghĩ lập gia đình trong thôn có một người đàn ông 27 28 tuổi chính trực trắng nhiên. hắn biết rồi nữ nhân vì sao mỗi ngày giàu dĩ không vui nguyên nhân về sau đột nhiên có một cái ý nghĩ đó là giúp nữ nhân báo thủ chiếm được của nàng niềm vui hiểu giải trừ nuôi khúc mắc của nàng liền hắn đem trong thôn yêu thích nữ nhân là đám thanh niên tụ hợp lại đem mình nghĩ tôi ý nghĩ nói ra hắn tự mình đi báo thủ nhất định là không thể thực cho nên mới tập kết mọi người cùng nhau Đến thời điểm ai suất lực nhiều, ai dũng mạnh nhất, ai có thể cưới nữ nhân. Mọi người cũng không có ý kiến, liền hắn lại tìm nữ nhân, đem ý nghĩ của chính mình nói rồi. Vừa bắt đầu, nữ nhân tự nhiên không đáp ứng. Trong trấn giặc Nhật quỷ tuy rằng không nhiều, nhưng là cũng không phải bọn họ những này không có súng người có thể đi trọng, chớ nói chi là giết. Nhưng là nam tử này rất tự tin, ỷ vào chính mình trẻ tuổi nam tính, cũng bởi vì ở mình thích trước mặt nữ nhân. Vì lẽ đó sừng suốt phí đi ba tức không nát miệng lưỡi, nói người phụ nữ đều không nói gì phản bác. Cuối cùng, người phụ nữ đều bị người đàn ông này đều lời nói, nói có chút kích động. Từ ý thức lại cũng cảm thấy bọn hắn có thể làm được. Cuối cùng, nàng cũng đáp ứng rồi, còn tưởng là những người đàn ông kia trước mặt tự mình nói, ai có thể giúp nàng báo thủ, nàng lấy thân báo đáp. Đám này trẻ tuổi nóng tính không ngừng trời cao đất rộng ra hỏa, lập tức từng cái từng cái cùng như là cắn thuốc lắc, từng người về nhà mài đau ẩn thân, ra làng chuẩn bị đánh lén dập nhật quỷ nhóm. Ngẫm lại, đến thời điểm đẫm máu giết địch, nhiều sảng khoái. Không chỉ có cuối cùng có thể thu được mỹ nhân quy, còn có thể có anh hùng tên gọi, nhiều vi phong a. Mỗi người đều mang tốt đẹp chính là tưởng xuất phát, cùng ngày muộn bọn họ đánh lén quỷ nơi đống quân, kết quả ở từng tiếng tiếng xung dưới chỉ có một người sống sót trốn về làng. Người này là trước đó nghĩ ra cái này biện pháp người đàn ông kia, hắn bị thương, một chân thương, một đường trốn về về sau, sợ hãi người phụ nữ kia. Toàn bộ làng cuối cùng đều kinh động, mọi người đều đi ra, hỏi chuyện gì thế này. Người đàn ông kia đem hết thể đều nói ra, trong thôn nam nữ già trẻ nhất thời đều kinh hãi. Bọn họ cảm thấy các tuổi trẻ nam nhân tử đều là nữ nhân và người đàn ông kia tạo thành. Liên quân tình xúc động, cho nam tử chân băng bó một chút, ban đêm hôm ấy đem hai người bọn họ đồng thời đổi ra khỏi làng, để cho bọn họ lăn càng xa càng tốt. Hai người một cái là cô gái yếu đuối, một người người bị thương. Bọn họ có thể đi đến chỗ nào đây? Liền hai người mang theo hắn nãy tâm tình làng phía sau một ngọn núi, nghĩ các loại chờ qua mấy ngày, lại xuống đi cho người trong thôn xin lỗi nhận sai. Người trong thôn giản dị thiệt lương, nhất định sẽ tha thứ bọn họ, bằng không thì cũng sẽ không trả lại người đàn ông băng bó vết thương rồi. Nhưng là sự tình vĩnh viễn ngoài ý muốn, hai người bọn họ mới vừa núi, nghe được bên dưới ngọn núi trong thôn một trận làm ồn. Lập tức là một trận tiếng súng, sau đó là các loại kêu thảm thiết như tan nát cói lòng cùng tiếng khóc. Hóa ra là quỷ nhóm bên trong có một đội trưởng ở bị những người tuổi trẻ kia đánh lén thời điểm cẩn thận bị một đao lấy tay chém. Cái kia quỷ cạm bị ẩn dưới cơn nóng giận, đem hết thể đánh lén thanh niên giết, còn dọc theo người đàn ông kia bắn trở về lúc đường lưu vết máu, tìm được rồi bọn họ trong thôn này. Cuối cùng, toàn bộ làng đều rơi vào nguy cơ. Tiếng sung kéo dài đến 10 phút, sau đó còn vụn vật lẻ tẻ và mấy. Nửa giờ sau, toàn bộ làng triệt để an tĩnh. Phía sau núi, nam nhân và nữ nhân đều buôn hội. Nhiều lần người đàn ông muốn hạ sơn, đều là bị nữ nhân lôi kéo. Bởi vì bên dưới ngọn núi nữ nhân là tử, bọn họ cũng không có hướng về quỷ nhóm nói hai người bọn họ ở nơi nào, nếu như mình xuống, không phải phụ thôn dân bọn họ. Cuối cùng Hai người ở tuyệt vọng cùng hối hả xuống, khóc một ngày một đêm. Ngày thứ hai một bọn họ mới dám hạ sơn, nhìn trong thôn ngang dọc tứ tung thi thể, bọn họ triệt để buôn hội. Sau đó, nam nhân và nữ nhân đều rời khỏi làng, nhưng là bọn hắn không có cùng đi, mà là mỗi cái có mỗi cái. Người đàn ông hận nữ nhân, nếu không phải là bởi vì người phụ nữ kia, hắn sẽ không nhất thời kích động máng óc, cũng sẽ không làm loại kia việc độc, hại một thôn là người. Mà nữ nhân cũng hận người đàn ông, nếu không phải người đàn ông ra ý đồ xấu, nàng cũng sẽ không đồng ý, cũng sẽ không làm hại những người trẻ tuổi khác cũng đều đi theo đi, tương tự, cuối cùng cũng sẽ không chết người cả thôn. Hai người mỗi người đi một ngả, từng người rời đi, lẫn nhau đối với từng người, đều có oán khí. Nữ nhân một người, lại là nữ hài tử, chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng đi tới một cái còn không có bị chiến hỏa liên lụy thôn trấn, vốn định an an ổn ổn qua cái cuộc sống gia đình tạm ổn. Nhưng là không nghĩ tới, nàng vừa tới thôn trấn, quỷ máy bay ven tạc đến rồi. Nhắc tới cũng không nói gì, cái này máy bay ven tạc cũng không phải về cái trấn này, mà là đi ngang qua. Chỉ là không nghĩ tới, đi ngang qua lúc rơi mất một quả tạ đạn, ở phố lớn người đến người đi sắp, nhưng bất thiên bất ý đã rơi vào nữ nhân cách đó không xa. Âm một tiếng, người ta đều không có chuyện gì, nàng cúi máy Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 660, giải quyết án đoán. Nếu không tại sao nói bị chết không may đây? Máy bay bay qua không có chuyện gì ném cái bom làm gì? Cũng không phải muốn oanh tạc cái chân này. Được rồi, coi như là không cẩn thận rơi xuống, một ít phố lớn người, sao một mực đã rơi vào nữ nhân này bên người. Ai đều không có chuyện gì, nàng chết rồi. Loại này sát suất quá nhỏ, hầu như tiểu nhân, nhỏ bé không thể hiểu được, quả thực không xui xẻo như vậy. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tử vện. Việt Nam nhưng mà, lặng lẽ bị nữ nhân này gặp. Liền đây, chết rồi trở thành này xui xẻo quỷ. Thiên bán khí rất lớn a, cái kia xui xẻo uy lực cũng là mười phần. Lại nói nàng chết rồi, có quỷ kém đi nắm bắt nàng. Nắm trở về địa phủ, một đường có thể nói là cũng không thuận lợi a. Nếu không có lệ quỷ ra tới quấy rối, nếu không phải quỷ sai này, muốn phát thảo cái khác linh hồn nhỏ bé phát thảo không tới. Đi tới phán quan ơi, phán quan tra một cái, quỷ sai này lại bắt lột, cái kia con ma đen đuổi là chết thảm, không về. Nay xui xẻo, quỷ sai kia mang hoặc nửa ngày, bắt được như thế một cái trở về báo cáo kết quả, còn bắt lộn, phán quan giận chỉ nó cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội, đi tới quỷ sai trước phủ quỷ sai này cũng là xui xẻo rồi, vô duyên vô cớ đi chạm vào này xui xẻo quỷ lâu mày. Lại nói, sau đó cô gái này cũng về tới rừng, Gian, dần dần đã minh bạch mình là con ma đen đuổi, không nhận tội người thứ đãi. Dần dần, nó trong lòng tức giận, mà hết thể này là không hạnh, nó đều toán đã đến người đàn ông kia thân. Nếu không phải hắn, mình bây giờ còn tại trong thôn cố gắng qua mấy ngày, người cả thôn sẽ không chết, chính mình cũng không lại xui xẻo như vậy. Nhưng là bây giờ mình đã chết rồi, làm sao bây giờ đây? Ai, nếu chính mình xui xẻo như vậy, cái kia tìm tới người đàn ông kia, cuốn quýt lấy hắn, để hắn cũng không nên quá. Nghĩ như thế đúng là rất tốt, nhưng là nó căn bản không biết đi chỗ nào tìm người đàn ông kia. Như vậy hồn hồn ngắc ngạc, qua mấy thập niên rồi. Rốt cục ở mấy ngày trước, nó tìm được rồi người đàn ông kia hậu nhân. Người đàn ông kia đã bị chết, không làm được đi sớm địa phủ đầu thai, vì lẽ đó này xui xẻo ma nữ, nghĩ trả thù tại hắn hậu nhân thân. Bất kể nói thế nào, cũng phải đem trong lòng cơn giận này ra, để hắn hậu nhân cố gắng không may một trận. Nó như vậy mà bắt đầu, cái này không may ma nữ cũng không xấu, nó là muốn vì chính mình qua nhiều năm như vậy gánh vác hổ thẹn cùng oán niệm xả giận mà thôi. Sau khi nghe xong, Diệp Phong nói, kỳ thực chuyện này Như thế nào cùng hắn hậu nhân có quan hệ đây? Lúc trước bi kịch phát sinh, chỉ có thể nói từng người đều có từng người nguyên nhân, mà lại bất kể nói thế nào, đều không có lý do gì liên lụy hậu nhân. Chuyện này bản thân không tồn tại ai có bao nhiêu sai, chỉ có thể nói là năm đó là đám thanh niên quá xúc động, mà nữ nhân này cũng không nên đồng ý bọn họ đi. Bi kịch tạo thành, ai cũng không lý do chịu đựng quá nhiều chịu tội, mà càng không nên đem năm đó nhất thời kích động, hóa thành bây giờ kỉu hận, đến ra chỉ ở hậu bối thân. Con ma đen đủi nghe vậy nói, đây cũng chính là ta muốn nói phương pháp giải quyết, ta biết không nên đem mấy bối chuyện thêm ở hậu bối thân. Thế nhưng ta cũng không có cách nào tìm tới cái tên nam. Vì lẽ đó ta muốn ngươi giúp ta tìm tới người đàn ông kia, ta cùng hắn giải quyết mấy chục năm trước án oán. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, các ngươi nào có cái gì ơn ván à? Chẳng qua là lẫn nhau trùng nhúc nhích một chút mà thôi. Ngươi không cần nói nữa, qua nhiều năm như vậy, đối với các thôn dân chết đi, ta vẫn nay nấy. Bất kể như thế nào, ta cũng phải tìm đến người đàn ông kia, ta theo hắn sự việc của nhau, nhất định phải giải quyết, có đáp ứng hay không ta đi." Diệp Phong thở dài, cảm thấy chuyện này thực sự là rất bất đắc dĩ. Nữ nhân này thân chấp niệm quấn quấy người, nếu như không cho nó cùng người đàn ông kia nói ra, Phòng trường thực sẽ vẫn xoắn xuýt xuống. Nó tìm tới người đàn ông kia, không phải là muốn đem chuyện năm đó, lần thứ hai giam ở người đàn ông kia đầu. Hay là như vậy, nó trong lòng mới tốt được chút. Diệp Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Được thôi, ta đáp ứng ngươi." Sau khi nói xong, Diệp Phong hỏi sườn sáng con ma đen đuổi người đàn ông kia, cũng là nhà này nữ nhân tổ ra tên gì? Sườn sáng ma nữ nói gọi hướng thiên hoa. Sau đó lại hỏi nhà này nữ nhân, nàng tổ ra khi nào chết? Lấy ra điện thoại di động, "Cho tôi phán quan phát cái tin tức, khiến nó hỗ trợ tra một chút 10 năm trước, thế hệ này có không có một cái gọi hướng thiên hoa người đã chết?" Hiện tại quỷ hồn ở nơi nào? Đại khái sau 10 phút, Thôi phán quan hồi phục nói, là có một cái, thế nhưng không đi địa phủ trình báo luân hồi. Nếu như địa phủ không có, như vậy hẳn là tại hắn mổ bên trong đợi. Liên Diệp Phong lại hỏi người phụ nữ kia, nàng tổ ra táng chỗ nào? Người phụ nữ nói, nàng tổ ra tang tại gia tộc trong thôn. Nàng cũng biết chuyện này đến giải quyết mới được, liền nói, ngày mai ta mang bọn người đi thôi. Diệp Phong gật đầu, đối với người nữ kia quỷ nói, dĩ nhiên đã quyết định như vậy, vậy ngươi. Ta nói rồi, giải quyết sau khi ta mới sẽ rời đi. Sương sáng ma nữ nói rằng, ta biết, ý của ta là Người tốt nhất hiện tại không cần đi theo nữa này người nữ, nàng đã bị ngươi quấn một đoạn thời gian, hiện tại vẫn xui rất nặng, ngươi lại theo, sợ là ngươi rời khỏi, nàng đều vẫn là xui xẻo như vậy." Diệp Phong nói rằng. "Vậy ta làm sao bây giờ? Nếu như chuyện này không giải quyết được, ta còn là sẽ cùng theo nàng, sau đó cùng cha mẹ của nàng người nhà." Sườn Sám ma nữ rất cố chấp. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, "Như vậy đi, ngươi hôm nay trước tiên theo ta trở lại, ngày mai đi giải quyết vấn đề, ngươi rời đi." Lời kia vừa thốt ra, tên béo Mã Khiêu cùng với Lam Manh manh bọn họ đều trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đột nhiên cũng kịp phản ứng. Truy thái độ sắc mặt, vội vàng nói, "Đương nhiên ngươi không đi theo ta cũng được, được rồi, cái kia không có việc gì chúng ta đi trước, ngày mai gặp." Diệp Phong nói đứng dậy phải ra khỏi môn, sau lưng tên béo bọn họ vội vàng cùng. Nhưng là cái kia sờn xám ma nữ lại nói, "Đợi xuống, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, vậy ta đêm nay trước tiên theo các ngươi đi." Nói, thân thể loại lên, theo Diệp Phong bọn họ cùng đi ra ngoài rồi. Đi xuống lầu, Diệp Phong mấy người vẻ mặt đau khổ đứng ở ven đường thuê xe, bây giờ là muộn 9 giờ, theo lý thuyết xe cũng còn lạ rất nhiều. Nhưng là không biết vì sao, chiếm nửa giờ sửng suốt không đánh tới, lại qua nửa giờ rốt cục có một chiếc xe taxi đã tới, nhưng là một nhìn bọn họ nhiều người như vậy, trực tiếp tới câu, ta nơi này còn có một cái vị, ai? Không ai, đợi trong chốc lát, lại tới nữa rồi một ra taxi, Diệp Phong suy nghĩ một chút, để ba nữ đi về trước đi. Liền ba nữ đi rồi, Diệp Phong ba người cùng với con ma đen đuổi còn tại ven đường đứng. Diệp Phong biết, nhất định là bị con ma đen đuổi ảnh hưởng. Liên đối với Sơn Sám ma nữ nói, tỷ tỷ, nếu không ngươi cách chúng ta xa một chút vậy. Ma nữ bĩu môi nói, được rồi. Sơn Sám ma nữ phiêu xa một chút về sau, quả nhiên có xe taxi đến rồi. Sau xe, diệp phong mấy người đều thở vào nhẹ nhõm. Sau đó mắt thấy sơn sám ma nữ cũng phiêu đi qua, rơi vào nóc xe. Xe khởi động, tài xế này đạp cần ga, xe bắn ra ngoài, sợ đến xe ba người mặt mũi trắng bệnh. Xong việc nhi phía trước giao lộ mấy cái đạp mắt, trôi đi đều chơi đi ra. Như vậy mở ra không tới 3 phút, phịch một tiếng nương theo phanh lại. Tựa hồ là tai bạo. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 661, Đại hắc lang bị kịch. Xe chạy ra khỏi đi như thế một lúc, lại bể bánh xe, không thể không nói không may. Xin mọi người tìm đòi, thư viện, xem tối tuần bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đãng. Bất đắc dĩ, ba người chỉ được xuống xe, sau đó ở ven đường tiếp tục chờ xe. Đầy đủ sau một tiếng, lúc này mới lại có xe đến, đem ba người mang. Lần này, Diệp Phong dặn Sương Sáng ma nữ bay cùng, cùng xe duy trì một khoảng cách, tuyệt đối không nên gần thêm nữa. Sườn Sáng ma nữ cũng rất bất đắc dĩ, bất quá thấy Diệp Phong bọn họ đã bị mình làm xui xẻo như vậy rồi, cười tủm tìm đồng ý. Sườn Sáng ma nữ bay cách khá xa rồi, rốt cục, đoạn đường này ba người an toàn ngồi xe đi trở về. Chỉ là lúc xuống xe, Sương Sáng ma nữ lại ních lại gần. Vào lúc này Diệp Phong ba người vừa vặn từ hai bên cùng với tay lái phụ đồng thời mở cửa xe xuống xe. Cũng là mới vừa mở cửa xe đều đem chân thả xuống, cả thân thể còn không có triệt để xuống đây, không biết sao, tài xế kia thật giống không bắt tay sát, xe đột nhiên đã phát động ra, hướng phía trước đột nhiên mở ra mấy mét. Sau đó, Diệp Phong ba người họ từ xe tương đương chật vật lăn xuống. Thời khắc này, ba người muốn khóc tâm đều đã có. Tài xế kia cũng là phụ trách, vội vàng xuống xe hỏi bọn họ có sao không, còn hung hăng đích đạo xin lỗi. Ba người từ bò lên, từng cái từng cái mặt mày sám xịt. Diệp Phong đối với tài xế nói, không có quan hệ gì với ngươi là chúng ta không may. Tài xế đều cảm động suýt chút nước khóc, khách này người quá tốt rồi, nếu như đổi người khách, phòng trừng cần phải tìm chính mình phiền phức. Diệp Phong bọn họ không chỉ có không gây phiền phức, còn thanh toán tiền xe. Sau đó ba người đều cẩn thận bắt đầu về nhà, đoạn đường này, bọn họ chỉ lo phát sinh nữa cái gì. Nhưng là, ngay cả là cẩn thận như vậy, mà mới vừa đi ra đi vài bước, cũng là gặp lo lắng chuyện tình. Trong lúc đó bầu trời, càng là không có dấu hiệu nào hạ xuống mưa to. Nay trời đang rất lạnh, một trận vũ đem ba người rญิง ướt, ba người ba người run dậy về nhà. Lan Minh Minh bọn họ sớm đang cấp loại, nhìn thấy Diệp Phong bọn họ trở về, đều thở phào nhẹ nhóm nhưng khi nhìn đến bọn họ dáng dấp kia, đều kinh ngạc và phần Đây đều là đã trải qua cái gì hả Một thân bẩn thỉu ở ngõ của cục. Mau để cho ba người vào trong nhà, cũng là Diệp Phong tiến vào, tên béo cùng Mã Khiêu biểu thị, bọn họ đến về Phúc Duyên Các cùng Phúc Thọ Đừng rồi. Sau đó, hai người cùng cũng như chạy trốn cấp tóc chạy. Diệp Phong cười khổ một tiếng, sau đó đi vào trong cửa hàng, đối với Sơn Sám Ma nữ nói, ngươi chờ đợi ở đây, không đủ khi đến gần ta. Nói xong lẩu đi dự giấy, trước khi đi còn nhắc nhở đại lang, không muốn hạo kỳ bảo ma nữ quá. Cho tới Hồ Hồng Khanh cùng Nhược Ly ba nữ cấm nàng cũng là ngủ lậu, sẽ không có chuyện gì. Bọn họ đều sau lầu, Đại Hắc Lang nhìn Sơn Sám Ma Nữ, sau đó đi tới Sơn Sám Ma Nữ trước mặt, một đôi mắt trợn lên tròn xoe nhìn Ma Nữ, nói rằng, sao không thể tới gần người ạ? Người rất hung sao? Sườn Sám Ma Nữ lắc lắc đầu, cười nói, người là yêu quái sao? Ai nha, ta lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái, vẫn là cậu yêu, lợi hại a. Đại Hắc Lang mặt tối sầm, nói, người cô gái này quỷ làm người ta không thích rồi, nhìn rõ ràng ta là Lang. Lang? Chó săn? Sơn Sám Ma Nữ nghi hoặc, Lang là Lang, không phải chó săn. Đại Hắc Lang biện giải Sương Sám Ma Nữ nói, "Lang cùng cậu khác nhau vẫn là rất lớn, ngươi không nhất định là Lang, không phải vậy sao không ai nhận ra đây? Nói không chắc ngươi chính mình cũng không biết, nhưng có thể ngươi đúng là cậu đây. Ta là Lang, không nhận ra ta là vì không ánh mắt." Đại Hắc Lang bị sườn Sám Ma Nữ một câu nói nói có chút chột dạ, bởi vì có câu nói nó nói không sai, đích thật là xưa nay không có bất kỳ người nào quỷ yêu ma một chút nhìn ra nó là Lang, đều nói nó là cậu. Không biết sao, nó chợt bắt đầu hoài nghi, nghiên ngẫm tức sợ, Đại Hắc Lang khẩn trương tự nói, "Không thể nào, ta nhất định là Lang A. Ai nói cho ngươi biết ngươi là Lang hay sao?" Sườn sáng ma nữ hỏi. Đại hác lang suy nghĩ một chút, nói, không ai nói cho ta biết. Vậy ngươi sao nói mình là lang? Sườn sáng ma nữ muốn tẩy náo thành công. Đại hác lang ớt đúng nói, chuyện này. chúng ta cảm giác ta là lang A. Ta còn cảm giác ta là thần đây, nhưng ta là quỷ. Sườn sáng ma nữ nói. Lúc này, bên cạnh buồn hoa bên trong, một viên cây hỏi nói, đại hác, ta vừa bắt đầu nói ngươi là cậu, ngươi còn chưa tin, ngươi nhìn ta một chút nói có đúng không? Đi đi đi, ngươi mới là cậu, ta vẫn cảm thấy ta là lang. Đại Hắc lang nói rằng. Sườn sáng ma nữ nói. Ngươi muốn có can đảm mặt đối với mình à? Ngươi là một cái đại hắc cậu, không phải lang. Ta là lang." Đại hát có chút tức giận. Sườn Sáng Ma Nữ cười nói, "Ngươi là cậu, cậu cậu cậu cậu cậu cậu." "Ta là lang lang lang lang lang lang lang." Đại Hắc Lang cùng Xuân Sáng Ma Nữ bắt đầu ồn ào lên. "Xuân Sáng Ma Nữ, ngươi là cậu, Đại Hắc cậu, Đại Hắc cậu." "Dám, ta là một cái đại hắc lang, tôn quý lang tộc." Đại Hắc Lang ngụy biện. Cây mõa tinh thanh âm khàn khàn thỉnh thoảng nói một câu, "Ngươi là cầu, còn không thừa nhận?" Ta thực sớm muốn nói rồi, thừa nhận đi, cậu có cái gì không tốt? Đi tiên sư mày, ta là lang tại sao phải nói mình là chó?" Đại Hắc Lang nổi giận. Sườn sáng Ma nữ cười hắc hắc, sau đó cũng theo nói, "Thừa nhận ba đại Hắc cầu. ta là lang lang lang lang." Đại Hắc Lang nói tiếp, đột nhiên tựa hồ bị sặc, hung hăng ho khan. Sau đó nó nói, "Quên đi không với người giận, ta đi ngủ." Kết quả nó vừa đi hai bước, đã giẫm vào diệp phong trước đó khi trở về, ở lại với nước. Bốn cái chân dưới chân của nhất thời chưa đi, bốn cái chân không ngừng trên đất nhảy dựng lên. Tình cảnh này rất có hi cảm, đi theo nhảy điệu nhảy cờ lập kịt dường như, cái kia bốn cái chân nhỏ nhảy, thật vất vả mới đứng vững đi hay bởi vì mới vừa nhảy quá kịch liệt dưới chân vừa rút gần, toàn bộ ngã tại địa. Ôi, đại gia, thật là xui xẻo. Đại Hắc Lang kêu thảm từ bò lên, sau đó đi tới của mình chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh, có chút không cao hứng buồn ngủ. Nhưng là vừa muốn nằm xuống, cái mông mã giống như bị chạm điện run lên, sau đó toàn bộ nhảy dựng lên kêu thảm một tiếng. Hướng về chăn đệm nằm dưới đất vừa nhìn, lại có một đạo trấn yêu phủ không biết rõ làm sao trên đất phố. Đại Hắc Lang lập tức cả giận nói, đại gia chính là ai ngở ngư hại bản lang. Tây mẹ tinh nói, phù ở bản, Diệp Phong trở về, mở cửa lúc phù bị gió thổi đến ngươi trong ổ. Nụ nữ chi mang theo nhìn có chút hả hê ý tứ, kém cười ha ha rồi. Đại Hắc Lang tức giận miệng đều tết, Sương Sáng Ma Nữ thấy thế, nói: "Ha, chó mực, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là cậu, ta bảo đảm ngươi không lại xui xẻo như vậy." "Cái gì? Ta rất không may sao?" Đại Hắc Lang trợn mắt. "Ha ha, được rồi, không xui xẻo." Sườn Sáng Ma Nữ nở nụ cười, sau đó ngồi ở sofa. Đại Hắc Lang nói nhỏ, dùng cái gì đem trong ổ phù mở ra, vừa ngủ. Mới vừa nằm xuống, cảm giác trong ổ là ướt. Nó cảm giác thân đều là ướt, không khỏi lập tức mà bắt đầu nói: "Của ta phố làm sao ướt?" "Vây mẹ tính nói, hả, đã quên nói cho ngươi biết, nhược ly cho ta tới nước thời điểm, không cẩn thận ngã vào ngươi trong hồ rồi." Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 662, lão quỷ rất có thể rồi. Ngày thứ hai sớm, Diệp Phong bọn họ sau khi đứng lên, phát hiện đại hắc lang ngủ rũ túi đầu ngồi ở trong cửa hàng bên trong góc. Tàng thư viện, Vế đút Vế đút Vế đút tàn thủ vẹn Việt Nam. Còn nữ kia quỷ thì lại là vì trời đã sáng, bắt đầu trốn. Cũng may bất kể là cũng không xui xẻo, chỉ cần là ban ngày, không có gì tác dụng. Vì lẽ đó cái kia sần sám nữ đen đuổi điên đâu, cũng sẽ không còn có cái gì tác dụng. Buổi trưa chuẩn bị xuống, ăn cơm trưa về sau, Diệp Phong mang theo phụ thân vào một cái trong bình nhựa sẵn sàng ma nữ, cùng tên béo thuê xe đi tới cô gái kia ra. Cho tới Lam manh manh các nàng, cũng không muốn đi. Quá xui xẻo rồi, không chắc đoạn đường này đi tới nhiều lắm không may, vì lẽ đó bọn họ không muốn đi. Hết cách rồi, Diệp Phong nói hồi lâu, mới đem tên béo thuyết phục cùng đi. Đến đó nữ dưới lầu, điện thoại liên lạc nàng cũng xuống rồi. Người nữ kia chính mình có một xe, mang tên béo cùng Diệp Phong, trực tiếp hướng về ở nông thôn mở ra. Đường, Diệp Phong biết rồi nữ nhân này gọi hướng hân, cha mẹ cho nàng tiền, đến cái tiệm thẩm mỹ 20 mấy tuổi, có thể mở cái điểm, đồng thời khỏe mạnh kinh doanh, cũng xem là tốt. Hàn Huyên vài câu về sau, phát hiện cô gái này tính cách cũng không tệ lắm, rất rộng rãi, liền Hàn Huyên. Đại khái một cách giờ, đã đến ở nông thôn, góc vắng vẻ một cái lão làng. Hướng hơn nói, thôn này cơ bản không người ở rồi, mấy năm trước đã rời sạch sành xanh. Dù sao mọi người sinh hoạt đều tốt rồi, ai còn ở lại chỗ này sao hẻo lánh địa phương. 20 năm trước, nàng tổ ra chết rồi, khi đó cũng còn trụ thôn này, cũng táng ở thôn này bên trong. Mà tới được làng phía ngoài đất đường cái, đi nữa một đoạn, xe cũng không đi vào. Hết cách rồi. Ba người chỉ có thể xuống xe, dừng xe ở bên đường, sau đó bước đi đi làng. Tuy nói bao nhiêu năm không ai đi qua những này đường, nhưng đường vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là cỏ dại có thêm chút, lá rụng cũng càng dày rất nhiều. Ba người giẫm lấy giày đặc tích lá, đi ở nông thôn đường nhỏ. Hai bên cây cối che khuất ánh mặt trời, làm cho đã tưởng tượng có người đi con đường, có vẻ càng thêm thế lương. Đi rồi khoảng 20 phút, tiến vào một cái cũ kỹ hoang phế làng nhỏ. Đến sau này, hướng hên tự hồ là khơi gợi lên nối khố hồi ức, nhìn một vài chỗ phong cảnh, thật lâu đờ ra. Ngược lại trời còn chưa tối cũng không gấp đi mổ, Liệp Phong cùng tên béo thẳng thắn ở Lưu Hân dẫn dắt đi, ở trong thôn bắt đầu đi loanh quanh, nghe nàng giới thiệu một vài chỗ, nói nối khố vui đùa. Rốt cục, đã đến giờ muộn, trời tối. Ba người đánh đèn tin đã đến giờ thôn không xa mổ. Hướng Hân đã không nhận rõ cái nào là nàng tổ ra phần mộ rồi, tìm một trận, mới từ mộ bia nhận ra. Ban đêm, ở mộ bên trong lắc lư, cô gái này cho dù gặp quỷ, nhưng cũng vẫn là sợ hãi. Thấy nàng dáng rúc kia, Diệp Phong liền an ủi nói, không có chuyện gì, có chúng ta ở đây. Sau đó Diệp Phong đi tới nàng tổ gia trước mộ phần, liếc nhìn, nói, Hướng Thiên Hoa có ở hay không? Gọi một tiếng về sau, không có gì động tính. Tên Béo hỏi, có thể hay không không ở mộ ạ? Diệp Phong nói, lại không trên đất phủ lại không ở mộ, sao có thể ở nơi nào? Dứt lời, hắn lại tiếng hô, hướng ra cao đời hướng thiên hoa có ở hay không? Ngươi tổ tôn nữ hướng hận tới thăm ngươi, mà khắc nàng bị quỷ quân quanh người, cần ngươi ra đến giúp đỡ, bằng không ngươi tổ tôn nữ không còn sống lâu nữa. Lần này nói rồi về sau, nhưng vẫn là nửa ngày không phản ứng. Diệp Phong cũng lắc lắc đầu, tâm nghĩ sẽ không thật sự không ở chứ. Liên nói, được rồi, trước về làng, ta họa vài đạo chiêu quỷ phủ, nếu như nó ở phủ cận, sẽ bị triệu hoán đi ra. Nếu như quá xa không có biện pháp nói ba người xoay người muốn rời khỏi là vào lúc này lại nghe được cái kia mộ phần bên trong chuyển ra một tiếng nói ra mua nói rằng ai tìm ta hả Diệp phong mấy người xương sở lập tức quay đầu nhìn lại nhìn thấy trong mộ một người mặc tiểu cũ áo liệm lao nhân chậm chậmãi từ trong mộ đi ra vừa nhìn lao quỷ này bề ngoài dáng dấp là 80 90 tuổi đích thật là rất giả hướng hân nhìn thấy lao nhân kinh ngạc tiếng hô tổ ra ông giả kia sửng sốt một chút nhìn về phía hướng hân này mới nhận ra đến nói rằngế phải tiểu hơn à là ta tổ ra Hướng hân vội vàng nói tên béo bất đắc gì nói lao nhân ra gọi ngươi vài tiếng làm gì không ra con tưởng rằng ngươi không ở đây lao quỷ ha ha cười cận nói ra rồi lỗ lỗai không dễ xài phản ứng không kịp tên béo lúc này mới gật đầu nói lao Thái gia chúng ta lần này tới tìm ngươi à là có kiện liên quan đến ngươi tổ tôn nữ chuyện tình Hả, chuyện gì à Các người nói. Diệp phong gia hiệu hắn tới nói sau đó đi tới lao Thái gia bên người nói rằng hướng Hân à gần nhất bị một cái quỷ quấn quý lấy thời gian lâu dài đây rất có thể sẽ chết còn có thể nguy hiểm cho trong nhà những người khác Cái này quỷ a cùng ngài có chút liên quan, băng vào chúng ta trở về, muốn cùng ngài nói một chút, mời ngài ra cái mặt giải quyết một cái. Lao ra tử nghe vậy trừng mắt lên, nói, cái nào đường không có mắt thiểu quỷ? Lại dám tìm tới ta hướng Thiên Hoa hậu nhân quân quỷ lấy. Nói Lao ra tử từ trong mộ triệt để đi ra, trong tay tayถือ cái gậy, xem ra một chân thật giống không dễ xài. Bất quá xem lão già này dáng dấp, đúng là rất có mấy phần phi thế. Diệp Phong cùng tên béo vừa thấy dáng dấp kia, không khỏi được, tên béo hỏi, Lao ra tử, ngươi từng tuổi này, tựa hồ còn rất là không đấn đần giản. Ai biết lão gia tử nghe vậy là gậy một xử, nói, "Hừ." Nhớ ta hướng thiên hoa một đời, đó cũng là vang dội nhân vật. Gần không nói, nói cái kia lúc còn trẻ, ta là nhấc theo một cây đao mang theo mấy cái huynh đệ nhảy vào quỷ nơi đóng quân đến cái bảy tiến vào bảy ra, đem ngay lúc đó một cái quỷ cạm tự ẩn đều chém bị thương. Xem ta chân này chưa? Lúc đó một thương, ở đằng kia vạn phần hung hiểm dưới tình huống, ta vẫn là rút người ra. Sau đó, ai, sau đó tình nộ, đại ẩn ẩn tại thị, từ đây rời xa phân tranh. Không nói, đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Diệp Phong cùng tên béo xoa xoa cái một tia mồ hôi lạnh, trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến, xem ra khó lắm là mỗi cái thiên tính của con người à. Bất quá ông lão này cũng thật là, rất có thể rồi, còn bảy tiến vào bảy ra đây, suýt chút nữa chính mình không đi ra rồi hả? Bất quá Diệp Phong bọn họ cũng không tiện chọc thủng, nghe hắn nói tiếp, mấy chục năm qua, ta cũng coi như là ở trong loạn thế bác ở riêng nghiệp, sau đó sau đó bị phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, rồi. Bất quá, này ta chết đi sau đó à, tại đây quỷ hồn vòng tròn, cũng coi như là lăn lộn có thể. Không tin a đi ra ngoài hỏi thăm một chút, chung quanh đây mấy cái chấm tôn, cái kia quỷ không cho ta hướng thiên hoa một phần mật muối. Cho nên nói, có quỷ dám quấn lấy ta hậu nhân. Có bản lĩnh gọi nó đi ra, ta một cổ họng gọi hơn 10 cái ông bạn để lại đây vài phút đồng hồ còn đầu. Diệp Phong cùng tên béo đối diện, đều là ở trong lòng mắt trợn trắng. Hướng Hân cũng không nghĩ đến của mình tổ ra nguyên lai like thật sự miệng lưỡi công phu rất lợi hại, rất có thể thôi, không phải nhân ra sườn xám mà nữ năm đó bị hắn thuyết phục. Liên Diệp Phong nói, cái kia, lão gia tử, nhưng là ngươi nói để cho chúng ta gọi nó đi ra ngoài hả? Ngươi có thể chiếm được giải quyết. Ta nói, gọi nó đi ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 663, hóa giải ân oán. Phong cùng tên béo đều có chút buồn cười. Sau đó Diệp Phong lấy ra lá bùa, bung ra, thấy một bóng người màu đen bay ra, đứng ở đó lao quỷ đối diện trước. Lao quỷ vốn là còn chút chỉ cao khí ngang nhìn này nữ quỷ, bất quá nhìn một chút, tựa hồ cảm giác đến không được bình thường. Hướng Thiên Hoa, ngươi còn nhớ lao nương sao?" Xương xám ma nữ cười lạnh nói. Lao quỷ kia nghi ngờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ, lập tức nó thân thể một cái lào đảo, trực tiếp trên đất té lộn mèo một cái. Hướng Vân thấy thế vội vàng muốn đi vịn, tên béo lại nói, "Ngươi không sợ tới nó, hơn nữa, ngươi đã quên khi đến gần sẽ không may." Hướng Tiên Hoa chậm rãi đứng lên, Nó đều không nghĩ tới chính mình cũng là quỷ rồi, lại còn có thể té một cái. Lập tức nó nhìn Sơn Sám ma nữ, sắc mặt có chút khó coi, lại xoay người phải đi. Diệp Phong đội vàng gọi lại, "Này, lao gia tử, không phải đã nói liêu giải quyết sao? Không giải quyết không kết quả, nàng sẽ quấn quýt lấy người hậu nhân." Hướng Thiên Hoa nói, "Nó dám, nó nếu là dám, ta tìm một cái đám quỷ trừng trị nó, bất quá nói chuyện miễn đi." Nói, nó xuyên trở về trong mộ. Diệp Phong nhìn Sơn Sám ma nữ, bất đắc dĩ tay, nói, "Ngược lại cho ngươi tìm được rồi, kế tiếp là các ngươi ân oán của mình rồi, chính các ngươi." Phía chúng ta nhìn Ba người đứng ở một bên, thấy sườn sám ma nữ đến trước mộ phần mang to, hướng thiên hoa, người cái này chỉ biết trốn tránh ra hỏa, người tính là gì người đàn ông, đi ra, đem lời nói rõ ràng ra rồi. Ta với người có cái gì tốt nói. Người cái này tạo bà tình, nếu không phải người người, người nhà sẽ không chết, cũng sẽ không đến thôn của chúng ta hại người cả thôn. Không nghĩ tới người chết còn một thân vận xui. Hướng thiên hoa cũng không chịu yếu thế mang lên, đừng xem nó xem ra lão, vẫn đúng là không giống cái lao nhân. Sườn sáng ma nữ nói, tốt người người ra hay không đến. Không ra ta đem người phần mộ đảo vứt xác m Những năm này ta không có tìm ngươi, ngươi nếu bây giờ còn tới tìm ta." Lao Quỷ thanh âm của từ trong mộ truyền ra, mang theo tức giận nói rằng. "Lúc này hướng hắn nói, "Tổ gia, ngươi đi ra, cùng nàng nói ra thật sao? Dù sao đã nhiều năm như vậy." "Hân Hân à, việc này ngươi không hiểu, ngươi không cần quản, nàng nếu là dám quấn quyết lấy ngươi, liều mạng ta lão quỷ này hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng." Lao Quỷ nói rằng. "Ngươi đến cùng ra hay không đến?" Xuân Sáng ma nữ gầm lên. Nói chung đánh chết không ra. Lao Quỷ thái độ cũng rất rắn. Xuân Sám ma nữ hết cách rồi, đi tới trước mộ phần vừa đứng, lập tức cờ gần, ta xem ngươi ra hay không đến. Chỉ thấy nó như thế vừa đứng, bên cạnh một viên khô héo cây giả đột nhiên không có dấu hiệu nào gãy vỡ, thẳng quay về phần mộ đập xuống, phình một tiếng, đặt ở mộ phần. Bên trong lão quỷ kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, chuyện gì xảy ra? Nay cây giả đã nhiều năm như vậy đều không cũng nói thế nào cũng ngã. Hừ, mới bắt đầu đây. Xuân Sám ma nữ nói xong, thấy kia mộ bia bởi vì cây khô đập một cái, trực tiếp gãy vỡ, dị nhiên rơi xuống. À, của ta mộ bia chuyện này, chuyện này Ngươi cái này xui xẻo nữ nhân, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Trong mộ lao quỷ hắn lớn, sườn sáng ma nữ khà khà cười gắn, nói, ta lại không làm gì, ngươi sợ cái gì? Không có chuyện gì, chuyện này một ngày không giải quyết, ta ở đây với ngươi hao tổn một ngày. Chuyện này không thể chê, năm đó. Đây chính là một thôn làng tính mạng a. Lao quỷ âm thanh rất là âm u, có loại không nói ra được thương tâm. Diệp Phong cùng tên béo vẫn là ôm cánh tay ở một bên nhìn, kỳ thực người bên ngoài rõ ràng, bọn họ hiểu nhất, sai căn bản không ở tại bọn hắn hai, chỉ có thể nói một cái quá là hấp tấp, một cái thiếu mất điểm đầu góc, cũng không sai lầm lớn. Nhưng lần này cuối cùng là giữa bọn họ chuyện tình, Diệp Phong làm người ngoài, không tới không phải bất đắc dĩ, không thể xuất thủ. Hừ, ngươi cũng còn biết đó là một tôn làng sinh mệnh sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi có từng có xám hối tâm? Sương Sáng Ma Nữ nói rằng, lão quỷ thở dài, nói, "Được rồi, đều 80 năm, còn có thể có cái gì tốt nói? Kỳ thực ngươi trong lòng ta không đều rõ ràng mà." Nay vừa nói, cái kia Sương Sáng Ma Nữ cũng buồn bã hữu vũ, nói, "Nhưng là, ta là không qua được trong lòng cái này khảm, ta những năm gần đây, mỗi trời một ngày trải qua thoải mái, chết rồi cũng là chấp niệm gia thân." Ngươi cho rằng ta trải qua thoải mái, ta không có lương tâm phi trách. Năm đó làng tại đây phía sau núi mặt một ít, nhưng là nhiều năm như vậy, ta nhưng cũng không dám đi, chết rồi cũng không dám đi." Lao Quỷ nói rằng. "Những năm này, ta cũng là như thế, cho dù chết rồi, ta cũng không dám đi đối diện với mấy cái này thôn dân hồn phách." Xuân Sám Ma Nữ nói rằng. Nghe đến đó, Diệp Phong cảm giác mình không nghĩ một biện pháp, sợ là chuyện này thật không giải quyết được rồi. Liền nói: "Kita ga, các ngươi căn bản không có lẫn nhau trách tội đối phương, chỉ là các ngươi không có dũng đi đối mặt mà thôi. Ai đều không có sai lầm lớn." Sai sai ở ngay lúc đó thời cuộc như vậy, nếu không có như vậy một điều kiện xuống, các ngươi cũng sẽ không nhìn như vậy bi kịch xuất hiện. Hai cái quỷ đều đã trầm mặt, Diệp Phong nói, lao ra tử, ngươi một mực tại này trong mộ ở lại, địa phủ cũng không đi, kỳ thực không thì không cách nào tha thứ chính mình sao? Ngươi cũng cho là mình sai rồi." Con ma đen đuổi, "Ngươi chấp nghiệm nặng như thế, dẫn đến ngươi tự thân cũng cho là mình không rõ có vận xui, này cố chấp niệm mới khiến cho ngươi thật sự có vận xui trở thành con ma đen đuổi. Kỳ thực, chỉ muốn các ngươi có thể yên tâm chấp niệm, tất cả tự nhiên đi qua. Chỉ có điều Phần này chấp niệm còn phải do những thôn dân kia tới cho các ngươi tiêu trừ. Kỳ thực ngược lại, hay là những thôn dân kia cũng có chấp niệm, cũng cần các ngươi tới hóa giải." Hai quỷ nghe được có chút không rõ, Sườn Sám Ma Nữ hỏi, "Đây là ý gì?" "Ý của ta là, những kia trong thôn quỷ, chúng nó cũng bị chuyện năm đó, chấp niệm ra thân, chịu đủ giàn vạn." Diệp Phong nói, nhìn một chút phía sau núi mặt, nơi đó mơ hổ có thể thấy được một luồng trùng thiên ma khí. Sau khi nói xong, Diệp Phong vô vô phía sau lưng, vắt đích lưng bao, nói, "Có được hay không mặt đối với chúng nó, có nguyện ý hay không giải trừ trận này gần một thế kỷ ân oán chấp nhất, xem các ngươi rồi." Đừng trách ta không có nhắc nhở, cơ hội lần này, ngày hôm nay ta Diệp Phong nguyện ý giúp các ngươi hóa giải, xem các ngươi có nguyện ý hay không nắm. A còn có, nếu không phải đồng ý nắm, mọi người chấp niệm cũng không muốn hóa giải, ta sẽ cưỡng chế tính gọi âm sai, đem thôn kia giảm âm hồn đều mang tới địa phủ. Dù sao ở lại dương gian đều là không xác định nhân tố. Đương nhiên, cũng bao quát hai người các ngươi, đừng cho là ta chỉ là nói nói. Lời nói nhiều như vậy, ta ở mặt trước giao lộ chờ, làm như thế nào quyết định, xem các ngươi. Sau 10 phút, các ngươi không đến, ta thủ. Diệp Phong nói, mang theo tên béo cùng hướng hân hướng về phía sau núi bên kia đường nhỏ đi rồi một đoạn. "Phong ca, chúng nó vạn nhất đều chạy cơ chứ?" Tên béo nói. Diệp Phong cười cận, nói, "Bằng ta anh em bây giờ tại địa phủ vi vọng, tùy tiện chảo chỉ quỷ, còn không phải một câu nói." Cũng may à, Diệp Phong cũng không hề thất vọng, đợi không tới 3 phút, hai cái quỷ phiêu đã tới. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 664, tha thứ. Gật gật đầu, Diệp Phong nói, "Nếu đến rồi, cái kia đi thôi, thôn kia bên trong Bạch oan hồn, chỉ sợ cũng đợi mấy thâm niên." Sương xám ma nữ cùng lão quỷ liếc mắt nhìn nhau, đều thở dài. Xin mọi người tìm tòi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đã. Ba người hai quỷ sắp tới núi phía sau cái kia hoang phế mấy chục năm đã sớm hoàn toàn thay đổi làng. Năm đó, nơi này bị quỷ một cây đốt, gần như đốt không còn một ngống. Hiện nay, nơi này chỉ còn dư lại một đám lớn đất trống, cùng với một chút kinh nghiệm mấy chục năm lưu lại một tia năm đó vết tích. Có một ít kiến trúc vết tích, nhưng không có một cái kiến trúc ra dáng rồi. Đã đến tôn này, hai cái quỷ tựa hổ là nhớ lại chuyện cũ, đều là lo lắng, thật lâu không nói. Diệp Phong không để ý đến bọn họ, mà là đi tới làng giữa một khối đá lớn trước, đem ba lô của chính mình mở ra. Lấy ra vài tờ giấy vàng, lấy chu sa bút ở mặt viết vài đạo chiêu hồn phù. Sau đó lấy ra hai cái ngọn đến điểm, lại lấy ra tam thanh linh để ở một bên, tiếp theo là nguyên bảo tiền giấy gì gì đó lấy ra một ít. Những này vốn là hướng hơn đến thời điểm chuẩn bị, giờ khác này vừa lúc bị Diệp Phong dùng. Tất cả chuẩn bị tự về sau, Diệp Phong lấy ra dây đỏ tiền đồng, bắt đầu xuyên nhập chú, tạo thành tiền đồng kiếm về sau, liền nắm tiền đồng kiếm vung vậy mấy lần. Sau đó tìm một khối vải trắng, lấy kiếm chỉ lăng không hư họa liên tiếp phủ văn. Ở trên không lưu lại lóe ánh vàng phù, sau đó bị Diệp Phong một điểm, khắc ở vải trắng, như trước lóe hoàng mang. Tiến béo Ngươi cầm đạo này chiêu hồn tiên, ở thôn này bên trong chạy một vòng, vừa đi, một bên gọi hồn, khiến chúng nó đi theo ngươi." Diệp Phong nói rằng. tên béo gật đầu nói, "Rõ ràng." Sau đó, tên béo đem vải trắng treo ở một cái một côn, liền dơ một côn hướng về trong thôn đi vòng vèo đi rồi. Mà Diệp Phong thì lại cầm trong tay tiền đồng kiếm, khẩu đọc chú ngữ. Hướng Hân đứng ở một bên, cũng không biết nên thì sao, lời nói cũng không dám nói. Chỉ nhìn Diệp Phong động tác cùng phép thuật, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, tiên béo giơ chiêu hồn tiên trở về rồi, chỉ thấy phía sau hắn theo một đoàn quỷ hồn, sơ lược vừa nhìn cũng có hơn 100. Những quỷ hồn này đều dáng dấp dị ra, từng cái từng cái mà không hề cảm xúc. Chúng nó là du hồn giá quỷ, năm đó chết thảm dưới tình huống, lại mang cực lớn oan khí, lại nhiều năm như vậy không đi địa phủ, vì lẽ đó trở thành cô hồn giá quỷ. Nhìn thấy những quỷ này, lão quỷ kia cùng sơn sám ma nữ nhất thời kích động lên, không phải là bởi vì những khác, mà là đã nhiều năm như vậy, đối diện với mấy cái này bởi vì chúng nó mà chết thôn dân loại kia ấy nãy, không cần nói cũng biết. Khi tất cả quỷ đều xuất hiện tại Diệp Phong tảng đá trước đất trống lúc, Diệp Phong lần thứ 2 vung vậy tiền đồng kiếm, hét lớn, thiên tôn, thu xá không rõ, dưới sát địa tảng, không vị không hưởng." Chưa trước bảy quỷ, nhiều lần đi âm tràng, một đạo lệnh phù đến trước nghe số. Lại múa mấy lần tiền đồng kiếm về sau, Diệp Phong bột một tiếng đem tiền đồng kiếm đánh ở một đạo chiêu quỷ phụ. Chiêu quỷ phù kề sát ở tiền đồng kiếm, theo vung dậy, xoay lên. Sau đó phát sinh ánh sáng, làm cho chung quanh quỷ hồn, lần thứ hai đến gần rồi rất nhiều. Thả xuống tiền đồng kiếm, Diệp Phong nhìn một chút điện thoại di động thời gian về sau, hét lớn. Kim, đinh dậu năm, quý ma ngày, giờ tí khác. Thần hư phái truyền nhân Diệp Phong, lần thứ khai đàn làm phép. Xin mời Tam Thanh tổ sư, dưới xin mời Bát Phương thần linh. Đệ tử sắc lệnh thần đàn, chư tiên tuân mệnh mà đi. Ta, Phúng Tam Thanh Thiên Tôn phát lệnh. Sau khi nói xong, Tiên Đồng kiếm đột nhiên hướng phía trước chỉ tay, hai bên ngọn đến hỏa đột nhiên đốt rất cao. Cùng lúc đó, những bị kia đều phảng phất cảm nhận được một cỗ thần uy áp lực, đều không tự chủ được sau lùi một bước. Diệp Phong làm như thế, là mời tới thần uy ở đàn đến đây. Nhất thời trợ Diệp Phong cách làm, mà là kinh sợ chúng quanh quỷ quái, khiến chúng nó không dám lỗ mãng. Thời khắc này, bao quát hướng hần, có chút nhìn Diệp Phong, nhìn một tôn thần. Diệp Phong thấy gần đủ rồi, đối với sau lưng lão quỷ cùng ma nói, "Được rồi, Các ngươi trước nhận sai. Vâng. Tại bực này uy thế giới, hai cái quỷ cũng vô cùng sợ hãi giư phòng. Trước sau, hai con quỷ đối mặt với hơn 100 du hồn dã quỷ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đã qua một hồi lâu, cái kia sần sám mà nữ mới mở miệng nói, "Tội nữ tuân gì, vì là 80 năm trước nhất thời hồ đồ mà hại chuyện của người khác, hướng về tất cả thôn dân xin lỗi buổi tội." Nói, nó trực tiếp quỷ xuống, nói rằng, "Ta xin lỗi mọi người. Tội nhân hướng thiên hoa. Vì là từng đã là nhất thời kích động, hướng về các thôn dân buổi tội, ta có lỗi với các ngươi." La quỷ cũng quỳ xuống, Thế thế, Diệp Phong hét lớn, 80 năm trước, hướng ra thôn chịu khổ quỷ tàn sát, một thôn người, hết mức tử vong. Cuối cùng, chỉ có Hướng Thiên Hoa một người bị đổi ra làng, cùng Tôn Di tránh được một kiếp. Nhưng, mặc dù sinh, nhưng còn chết. Mấy chục năm qua, hai người sống ở thống khổ và hẻn lay chi, vì là chấp niệm giàn vặn. Kim, hai người hoàn toàn tình lộ, hướng mọi người buổi tội. Nếu chịu giải quyết xong trần duyên chuyện cũ, các ngươi tự nhiên đạp âm dương lộ, nếu vô pháp tiêu tan, đem vĩnh viễn đoạn lạc vào dã quỷ chi đạo, không thể hướng về vậy. Diệp Phong đầu lớn ngực, mang theo một cỗ nói, làm sao lựa chọn Toàn bộ xem các người, có hay không thả xuống chấp niệm tha thứ chúng nó, đã ở các ngươi." Sau khi nói xong, Diệp Phong đem tiền đồng kiếm thả tại trước đầu, xoay người, vắt đi qua. Lao quỹ cùng sơn sám ma nữ đều quỷ gối túi đầu không nói lời nào, chúng nó căng thẳng, cũng sợ sệt. Sợ những thôn dân này không tha thứ chúng nó. Những thôn dân kia quỷ hồn ở nhẹ nhẹ bừng bền, tựa hồ là từng đã là công việc, sự việc, rốt cục được mở ra ký ức. Chúng nó đang run rẩy nhẹ nhẹ, có thể cảm nhận được, thân thể của bọn nó đều đã tuôn ra một ít toán khí, hoặc nhiều hoặc ít. Lao quỹ cùng ma nữ tựa hồ có hơi thất vọng rồi, các tôn dân không tha thứ chúng nó sao? Nhưng là vào lúc này, một cái đi về cõi âm âm dương lộ, đột nhiên hiện lên ở Đông đảo quỷ hồn phía sau. Sau đó, bắt đầu có quỷ hồn chậm rãi xoay người đạp âm dương lộ. Đoán khí ở tiêu tan, mỗi cái quỷ thân đoán khí đều đang nhanh chóng tiêu tan. Ở chúng nó xoay người một khắc đó, đoán khí tất cả giải tán. Sương Sáng ma nữ cùng lão quỷ sai biệt ngẩng đầu lên, nhìn hầu như hết thể quỷ đều xoay người muốn đi vào âm dương lộ. Chúng nó đây là buông xuống chấp niệm, tha thứ các người. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng, "Chúng nó thật sự tha thứ chúng ta?" Sương Sáng ma nữ không dám tin tưởng nói, "Là thật sao?" Trưởng tôn tam đốc, đại gia gia, còn có, nhĩ hoa. các người đều tha thứ ta sao? Lao quỷ âm thanh run dậy nói nói, bị nó hô mấy cái quỷ, đều dừng lại một chút, sau đó đều dở lẫn quay đầu lại, quay về lao quỷ khẽ gật đầu. Lao quỷ kích động đến thân thể ở không ngừng run dậy. nó tựa hồn là đang cười, vừa tốt như đang khóc. Quỷ môn đều quay đầu hướng về âm dương lộ đi. Đi đã không có một tơ chấp nghiệm. Cảm ơn, cảm ơn mọi người, cảm tạ. Hai cái quỷ trên đất quỷ không ngừng mà nói. Đồng thời, Diệp Phong nhìn thấy hai quỷ thần, cũng có một chút oán khí nhiễm. Chúng nó chấp niệm của mình, cũng mất Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 665, Chu tả Đại hội. Sở hữu quỷ hồn đều đường, hai đứa chúng nó quỷ quản quỷ gói điệp. Diệp Phong nói, "Được rồi, các ngươi cũng cùng một chỗ đường đi." Hai quỷ lúc này mới mà bắt đầu, sau đó đều cảm kích nhìn Diệp Phong, đồng thời nói, "Cảm ơn." "Không khách khí, ta cũng là nắm tiền tài của người, trừ thai họa cho người, đúng không hướng Hân." Nói, Diệp Phong nhìn về phía Hướng Hân. Hướng Hân cười nói, "Không sai." Lão quỷ nhìn hướng Hân, nói, "Hân Hân à, tổ gia gia có lỗi với ngươi, mấy đời ân oán lan đến gần ngươi rồi thân. Nay không phải không có chuyện gì sao?" "Tổ ra, ngài an tâm đường, ta cùng ba mẹ rảnh rỗi, nhất định nhiều trở về cho ngài hóa vàng mã tiền." Lão quỷ gật gật đầu, liếc nhìn sờ sáng ma nữ, sau đó hai cái quỷ đồng thời cũng đi vào âm dương lộ. Sau đó âm dương lộ chậm rãi tiêu tán. "Được rồi, chuyện này giải quyết xong, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi thôi." Diệp Phong nói rằng, "Xin mọi người tìm tỏi, tang thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu Tuyết Trương mới ủ đắc. "Trở về?" Tên Béo sững sở, nói, "Này lại muộn, chúng ta còn phải chạy trở về à?" "Không phải vậy đâu, những ngày trong thôn đều không người, ngươi còn muốn chủ ạ?" Lôi này đi ra ngoài đến xe chỗ ấy cũng nửa giờ mà thôi, đi thôi." Diệp Phong nói rằng. Tên béo vừa nghĩ, cũng có đạo lý. Ba người liền đồng thời đã đến trước đó đỗ xe đất đường cái. Suốt đêm lái xe, Hướng Hân đem Diệp Phong cùng tên béo hai người bọn họ đuổi về trong cửa hàng. Sau đó hỏi Diệp Phong muốn thu bao nhiêu tiền. Diệp Phong nói tùy tiện cho, sau đó kiếm tiền cho Diệp Phong 5 khối. Dù sao quá trình Hướng Hân đều thấy được, nàng cảm thấy 5.000 khối cho Diệp Phong, còn lo lắng Diệp Phong nói ít. Không nghĩ tới Diệp Phong không để ý chút nào. Trở lại trong cửa hàng, đã là 3 giờ sáng. Tên béo trở về Phúc Duyên Các. Diệp Phong ta lầu ngủ. Những ngày sau đó, như cũng là đần độn vô vị, không đáng nhắc tới. Nửa tháng sau, khí trời bắt đầu ấm lên, nhưng là chính ta ở giữa bầu không khí, nhưng là càng ngày càng lạnh. Diệp Phong bọn họ đều chịu đến tin tức, vốn là cùng phụ cận mấy cái thành phố trong vòng người, đều sẽ ở mấy ngày qua đi, với Thông Thiên đại hạ bên trong hiệp hội đạo thuật tổng bộ tụ tập, mở một người đại hội. Cái này đại hội không chỉ có là đạo người nhà, cũng bao gồm Phật gia, Âm Dương tiên sinh, khu ma nhân, thậm chí tới gần nơi này, một bên một cái bắc phương trong thành thị, còn có gia mã gia tộc người sẽ đến. Ngoài ra còn có rất nhiều các môn các phái tản tu, hoặc là không môn không phái gia tộc lớn vân vân. Nói chung là ngư long hỗn tạp, trong vòng có chút khả năng đều sẽ tới. Mà trang đại hội chủ sự, nhưng là thiên cơ lão nhân cùng Thanh Vân chân nhân. Bọn họ hai vị là trong vòng lão tiền bối, sức hiệu triệu rất mạnh, tự không cần phải nói. Đại hội tên thì lại gọi Chu Tà đại hội, ngụ ý chu diệt tất cả tà phái ý tứ. Diệp Phong làm một giới trẻ tuổi đạo thuật người số 1, lại mơ hồ có chỗ có trẻ tuổi người người mạnh nhất tên gọi, hắn tự nhiên là trọng điểm được mọi người. Thu được thông báo thời điểm, còn nói cho Diệp Phong, đến thời điểm hắn còn muốn đại biểu trẻ tuổi, đại phát biểu trọng yếu dần phải Diệp Phong tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng dù sau đây là tổ chức quyết định, chính mình cũng hẳn là vâng theo. Thời gian trôi qua là thật nhanh a, chỉ chớp mắt đã đến đại hội bắt đầu tháng ngày. Ngày đó, Thông Thiên đại hạ rất là náo nhiệt. Hoặc là nói, là Thông Thiên đại hạ tầng cao nhất rất là náo nhiệt, bởi vì đem gần đây có 500 người. Cả tầng lầu trong đại sảnh, hầu như đều ngồi đầy người. Phương diện Tuyết sau đại mặt, ngồi ba mươi mấy người, giữa là Thanh Vân chân nhân cùng thiên Cơ lão nhân. Sau đó là một vài đại nhân vật, như Tiểu Lâm trong chùa Đắc Đạo Cào Tăng Pháp Song đại sư. Còn có uy danh truyền xa tán tụ cao nhân Yến xích, cùng với một cái Bắc Phương Sa Những người này đều là nhân vật không tầm thường, hôm nay tụ tập đồng thời, thực sự hiếm thấy. Mà ngồi phía dưới mấy trăm người, cũng là các loại cao thủ đều có. Lần này đại hội, không giống lần đích đạo thuật đại hội. Lần đạo thuật đại biết rất nhiều không có tu vi chỉ là hiểu một điểm cái vòng này người, cũng tới tham gia náo nhiệt. Mà lần này thì không phải vậy, ở đây tới mỗi người, đều là tiếp bị mời đến, người bình thường không vào được. Phía dưới trước mặt mấy hàng, cũng đều là chút nhân vật lợi hại ngồi xuống địa phương, này chi bao gồm Diệp Phong sư phụ cùng với Cựu Ma Túc, thúc, cùng Tiếu Huyền Ân gia, gia Cho tới Diệp họ, nhưng là ngồi ở đây chút nhân vật già cả mà sau. Bất quá lấy Diệp Phong địa vị, cũng là so sánh kháo tiền, bởi vì là an bài tốt. Vào sân về sau, các đại nhân vật đều còn chưa tới, mọi người đều ở hội trường phía bên phải ăn bánh ngọt uống đồ uống. Lam Manh manh các nàng cũng đều tới, dù sao Lam Manh manh cũng coi như là trong vòng người, biết nói thuật. 6 người ở trong đại sảnh gặp không ít người quen, bao quát lúc trước cùng Tiếu Uyển Vân gia tộc đối nghịch Lưu ra cùng với Chương gia. Hai gia tộc gia trưởng đến rồi, mang theo mấy cái hộp bối. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phong mấy người, đều là phi thường khí Ở Diệp Phong hôn cùng ngày, bọn họ đều tặng lễ đến rồi, biểu thị hòa giải. Hiện nay Diệp Phong ở trong vòng tên tuổi càng lúc càng lớn, hai nhà bọn họ cũng là tương đương vui mừng lúc trước hỏa giải quyết định. Bằng không, rất khó bảo đảm sau đó trong vòng hay không còn có địa vị của bọn họ. Thời gian gần đủ rồi, mọi người đều bắt đầu vào chỗ. Sau đó chờ các đại nhân vật lên sàn. Cơ bản mọi người nên ngồi dạng gì vị trí, trước đó đều có sắp xếp. Lão bối cao nhân mặt sau, đều là thực lực mạnh mẽ niên kỷ một thế hệ mới có thể ngồi. Mà Diệp Phong không giống, cho hắn cùng với Mã Khiêu bọn họ an bài vị trí, không gần như chỉ ở lão bối cao nhân mặt sau, còn tại niên nhân này mấy hàng bên trong cao nhất vị trí. Khi một cái tiểu đạo sĩ cho Diệp Phong chỉ vị trí, để Diệp Phong bọn họ đi vào chỗ thời điểm, không nghĩ tới một cái khác 26, 27 tuổi người đàn ông, mang theo mấy cái khác nam nữ trước một bước đi tới ngồi xuống. Bạn tới một người vị trí mà thôi, người khác ngồi cũng coi như rồi. Diệp Phong cũng lười xoắn xuýt, muốn theo liền làm một cái. Nhưng là người đàn ông kiaếc nhưng cười lạnh cố ý nói rằng, thật là người nào cũng dám loạn chỗ ngồi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, không chút đúng mực, không hiểu quy củ. Diệp Phong không có để ý, nhưng là tên béo nhưng có chịu, quá khứ nói rằng, "Này, cái ai, ngươi nói là chính ngươi sao?" Nếu biết đừng là ngồi, ngươi còn không mau để cho mở. Kia mấy cái nam nữ nhất thời đều ngẩn đầu nhìn về phía tên béo, mang theo bất thiện vẻ mặt, nam tử kia nói, ý của ngươi là ta không xứng ngồi bên trong. Tên béo nói, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Lúc này, một cái tiểu đạo sĩ đi tới, đối với nam tử kia cùng mấy cái nam nữ nói, thật xin lỗi, vị trí của các ngươi ở phía sau. Kia mấy cái nam nữ sắc mặt nhất thời khó coi, người đàn ông kia cũng là sắc mặt tái xanh. Lập tức bọn họ đứng dậy, hướng về phía sau đi đến. Hết cách rồi, nơi này có thể không phải là bọn hắn dám cản rỡ địa phương. Nhưng là bọn hắn sau khi đứng dậy, Cái kia tiểu đạo sĩ chỉ vào kia mấy cái vị trí thật tốt đối với Diệp Phong mấy người nói, "Xin mời mấy vị vào chỗ đi." Diệp Phong nở nụ cười, mang theo Lam manh manh các nàng ngồi xuống, tên béo càng là đắc ý nói, "Ai nha, một ít người thực sự là buồn cười, chính mình công tư cách ngồi nơi này, còn nhất định phải đến ngồi một chút, bị đuổi đi đi." Mắt mặt nhẹ. Kia mấy cái nam nữ thấy thế nhất thời đều bất mãn lên, nam tử kia hỏi tiểu đạo sĩ, "Dựa vào cái gì bọn họ có thể ngồi bên trong?" Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 666, lên lại nhiều lần. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi sát thực không phục lắm, bởi vì bọn họ nhìn thấy Diệp Phong bọn họ đi tới muốn ngồi chỗ ấy, vì lẽ đó bọn họ cũng đã tới. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút, Tàn tủ vẹn, Việt Nam. Mấy người này bởi vì tự thân tù vi cũng không tệ lắm, vẫn cho rằng là trẻ tuổi rảnh kết xuất, vì lẽ đó luôn luôn có chút hung hăng càng bãy. Lần này bọn họ theo trưởng bối đến tham gia đại hội, cũng là cảm thấy lần có mặt mũi, cho rằng là ló mặt cơ hội tốt, cho nên mới muốn ngồi ở vị trí thật tốt, muốn bị người quan tâm. Nhưng lại không nghĩ tới vị trí này không để cho bọn họ ngồi, không ngồi cũng được rồi, lại vẫn cho mấy cái khác càng người trẻ tuổi ngồi này để cho bọn họ khó chịu. Vì lẽ đó, nam tử kia mới có thể không nhịn được phát sinh nghi vấn. Tiểu đạo sĩ nghe vậy nói, vị trí của bọn họ là biết trường đặc biệt, ta không quyền lực can thiệp, các ngươi xin cứ tự nhiên." Nói, tiểu đạo sĩ rời khỏi. Diệp Phong mấy người thoải mái làm được vị trí về sau, thấy nam tử kia đi tới, đối với Diệp Phong nói, "Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì ngồi nơi này?" Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, nói, "Ngươi thực sự là kẻ nhà ta, ngày hôm nay vị trí này chúng ta ngồi, ngươi muốn thế nào?" "Hử, ngươi đúng là ngông muốn ngồi ở đây? Có thể, không trải qua nhìn ngươi có hay không thực lực này." Nam tử kia nói rằng, Diệp Phong nở nụ cười, tên béo nở nụ cười, Mã Khiêu nở nụ cười, Lan Manh manh các nàng đều nở nụ cười. "Ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn cùng phong ca đánh sao?" Tên béo cười nhìn người đàn ông kia. Đàn ông kia cười lạnh một tiếng, nói, "Làm sao? Không dám sao?" Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Thời đại này, thật là loại người gì cũng có. Được thôi, ngươi cam lòng tử, ta cam lòng chôn, muốn đánh như thế nào, ngươi nói." "Hừ hừ, bên kia có thí đại, có đảm lượng, đi với ta, trước mặt nhiều người như vậy thí một hồi." Nói, nam tử hướng bên trái cái bàn đi đến. Diệp Phong tuy rằng rất bất đắc dĩ, bất quá cũng đi theo rồi. Loại này tự cho là rất nhiều người, tại loại này Ngư Long Hỗn Tạp Đại hội, nếu như mình không dựng nên một thoáng uy tín, sợ là không biết còn có cái nào không, có mắt sẽ đến chọc giận hắn. Đứng vậy, theo nam tử kia đi tới bên trái thí sau đài, lập tức đưa tới không ít người vây xem. Bởi vì cho tới nay, thí đài là dùng để cho mọi người thí luận bằng dùng, mặt đi tới người, rõ ràng cho thấy muốn đánh nhau rồi. Náo nhiệt như vậy, không ai không muốn xem. Bởi vậy, rất nhanh, có người vây quanh. Thậm chí rất nhiều lao bối người đều nhìn lại, dù sao đều yêu xem trò vui. Toàn bộ hội trường có mấy trăm người, giờ khác này phần lớn đều ngồi xuống rồi. Mọi người đều đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong cùng nam tử kia, lập tức có người bắt đầu bắt đầu nghị luận. Ai? Cái tên nam là không là ba thành triệu gia thanh niên sao? Có người nhận ra người đàn ông kia, nói rằng, "Triệu gia nhưng là ba thành lớn thứ nhất phép thuật gia tộc, có người nói tổ là mấy trăm năm trước một cái đạo môn phe phái, nhưng đáng tiếc sau đến cái này đạo môn phe phái vẫn lạc. Bất quá lạc đã gây má đại. Gia tộc này kế thừa truyền thừa, trở thành một đại gia tộc ca. Những người khác nghe vậy, cũng đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Có người nói đến, người trẻ tuổi này tựa hồ gọi triệu thống, là triệu gia cận đại uất có thiên tài. Có người nói, một thân này tu vi thực tại không thấp, sợ là đối mặt một ít có thực lực nhân nhân, cũng không ý kỵ. Thực sự là thế gia gia anh tài, tuổi như vậy, có như vậy thực lực, thực sự hiếm thấy. Thế tất, ở sau đó trừ tà chức trách lớn, biểu hiện đột xuất ra. Cái kia gọi triệu thống nam tử ở đài nghe người chúng quanh nghị luận, mặt lộ ra đắc ý vài mặt. Hắn luôn luôn thiên phú rất tốt, những năm gần đây, hầu như ở người cùng thế hệ bên trong không tìm được đối thủ. Vì lẽ đó hắn mới tự nhận chính mình có tư cách cùng những năm kia người cao thủ ngồi cùng một chỗ. Hôm nay mặt đối mặt đối với Diệp Phong, hắn càng là cho là mình có thể ung dung đem đánh bại. Như vậy ở phụ cận một mảnh, thanh danh của hắn lại sẽ lớn một chút. Chỉ là, phía dưới đối với hắn nghị luận sau khi xong, dù là đối với Diệp Phong nghị luận, có lũ lượt kéo đến. Người trẻ tuổi này, rất nhìn quen mắt à. Có người nghi ngờ nói rằng, lập tức có người nói, đây không phải Diệp Phong sao? Không nghĩ tới thí người là hắn a. Diệp Phong, cái kia bản đạo thuật đại hội người số 1. Có người nghe qua Diệp Phong tên tuổi, nhất thời rất nhiều người thảo luận muốn nói, nhất định là Diệp Phong ở thế hệ tuổi trẻ bên trong danh tiếng to lớn nhất, căn bản không phải nam tử kia có thể. Danh tự này vừa ra tới, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, liền lao bối nhân hòa nhiên nhân cũng bắt đầu bắt đầu nghị luận. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Phong ở trong mắt mọi người tiếng tâm vi vọng, đích thật là đã đến nhất định được mức độ, bằng không sẽ không khiến cho lão bối người quan tâm. Diệp Phong nhưng là người trẻ tuổi hạng người số 1, cái này gọi triệu thống, sợ không phải là đối thủ đi. Có lao bối người làm ra đánh giá. Lại có người nói, có người nói cái này gọi Phong, thực lực không kém một ít nhân vật già cả. Thậm chí ta còn thỉnh thoảng nghe đến một ít quỷ hồn đang nói chuyện hắn, nói hắn tại địa phủ danh vọng càng là cao đáng sợ ạ. Ai nói không phải đây, ta nghe nói, Hắc Bạch Vô Thường thấy hắn cũng phải cho mấy phần mặt muối. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, tất cả mọi người kinh ngạc. Hắc Bạch Vô Thường là ai? Ở đây có mấy người may mắn gặp. Nhưng là Diệp Phong đã vậy còn quá đại mặt muối. Một người khác khinh thường nói, ngươi vậy cũng là lao tin tức, ta nghe nói à, cái này Diệp Phong từng ở địa phủ cùng đại lực quỷ vương giao thủ mà không rơi xuống hạ phong, còn đánh bại Dạ Du thần a. Cái gì? Các ngươi phải khoác lác chứ? Thật lợi hại như vậy? Thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người không thể tin được. Có một lao bối người ta nói, ha ha, đâu chỉ là như vậy, ta cùng địa phủ mấy cái quỷ sai có chút quan hệ, cũng biết một ít tin tức. Theo ta biết, lúc trước Diệp Phong thân vào tích cảnh chim mà không tử, còn bình yên đi ra, kinh sợ Đông Đảo Tích. Tại địa phủ cùng Đông Đảo Âm Thần Quỷ Sai tác chiến, toàn thân trở ra. Tựa hồ sau đó còn làm lớn, ép ép địa phủ một vị đại nhân vật không thể không đi ra cho Diệp Phong xin lỗi, mới giải quyết xong công việc, sự việc. Cái gì? Không thể nào. Nay Diệp Phong đã trải qua như thế nghịch thiên rồi sao? Có người hoàn toàn bị sợ. Lúc này, ở đây Triệu Thống cũng đã nghe được phía dưới nghị luận, sắc mặt hơi có chút khó coi. Đồng thời, hắn mắt mang theo bất mãn mấy liệt, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói: "Không nghĩ tôi à, ngươi lại nổi danh như vậy. Cũng thật không nhìn ra rồi, ngươi lại là cái kia Diệp Phong." "Ha ha, ngươi không nghĩ tới chuyện tình còn nhiều nữa, thế nhưng an thua gì đến ta. Ngươi đến cùng có gọi hay không?" Diệp Phong không sao cả nói rằng: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút tiếng tăng ngông cùng như vậy, phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân." Triệu Thống nói rằng: "Dưới đại nhất thời có người bất mãn, quan lớn, Triệu Thống, ngươi chính là lăn ra đây đi." Ngươi còn dám cùng người ra Diệp Phong đánh? Rốt cuộc là ai ngu cuồng? Vâng, lăn ra đây, đứng mất mặt xấu hổ, đến thời điểm nhiều mất mặt ta. Lại có người cười gắn. Đồng thời, còn có người chiếm ở Triệu Thống bên kia, nói, lời nói không phải nói như vậy, đưa cái này cái gì Diệp Phong thổi lợi hại như vậy, ta ngược lại thật ra xem trọng Triệu Thống. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 667, đứng cho người đánh. Ta cũng cảm thấy Triệu Thống phần thắng lớn, dù sao người ta là một đạo môn truyền thừa a, này Diệp Phong tính là gì? Sư phụ là ai? Rất lợi hại phải không? Có một niên nhân dữ môi Hiển nhiên hắn không coi trọng Diệp Phong, thậm chí bởi vì nghe nói trước đó người kia nói Diệp Phong thật lợi hại, trong lòng cũng là khâm phục. Trang thư viện Vd Vd Vd tản tụ vẹn. VN. Còn có người nói, nói nhiều như vậy thì sao, trực tiếp đánh a, ta ngược lại muốn xem xem trẻ tuổi bên trong, rốt cuộc là gốc gác sau Lương Triệu thống lợi hại, vẫn là chỉ có thể khoác lác Diệp Phong lợi hại. Ta cũng muốn nhìn một chút, người này còn trẻ như vậy, đến cùng có bản linh gì, đừng thật chỉ là thổi phồng lên, đó là thật mất thể diện. Nghe đến mấy câu này, Triệu thống sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều, âm thiếu nhìn Diệp Phong. Trong lòng đã tại nghĩ làm sao động sử dụng thủ đoạn phát sinh lôi đình một kích phi thường lạp phong phương thức đem Diệp Phong đánh bại. Như vậy, thanh danh của hắn thế tất càng cao hơn, về sau danh tiếng sẽ càng to lớn hơn. Mà trẻ tuổi người số một tên gọi, cũng là đã đến đầu của hắn. Đối với hắn tính toán như đồ, chính mình đó là tương đương và mãn. Nhưng là sự tình đến tuột cùng làm sao, ai có thể biết? Kha kha, Diệp Phong, bắt đầu đi, cho ta xem một chút người đến cùng có năng lực gì, có thể có lớn như vậy danh tiếng." Triệu thống nói, tay bắt đầu ngưng tụ đạo khí, hắn đang chuẩn bị chính mình mạnh nhất mấy cái bản lĩnh một trong. Chỉ thấy tay hắn màu xanh sẫm đích đạo khí cuốn quện, một cái tay khác cấp tốc biến hóa thủ hấn, cùng lúc đó, khẩu thần chú còn đang không ngừng mà đọc, một luồng cổ khí thế cường đại tự trong cơ thể hắn bộ phát ra, hình thành một cổ khí thế cường đại. Diệp Phong liếc mắt, chỉ là cười lạnh một tiếng, thầm nói, "Phô trương thanh thế." Hắn không hề để tâm này cái gì Triệu Thống, bởi vì đã đến hắn tình trạng này, đối mặt kẻ địch, có thể bao nhiêu cảm giác được thực lực của đối phương. Nhưng là, này cái gì Triệu Thống, cho Diệp Phong cảm giác rất yếu. Nhìn Triệu Thống cái kia dọa người thanh thế, Diệp Phong cười cho qua chuyện, lập tức chậm rãi trước. Không sợ chút nào cái kia khí thế đáng sợ. Khà khà, ngươi muốn chết. Triệu thống cười lạnh một tiếng, lập tức tay phải đột nhiên giọ ra, tay trái pháp quyết, cũng cùng một trô đánh ra. Pháp quyết phối hợp thủ ấn, bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức, trong nháy mắt ở trên không ngưng tụ, hình thành một cái màu xanh sẫm lớn như vậy ấn quyết. Ấn quyết rất lớn, khí thế rất đủ, thẳng quay về Diệp Phong và tới. Nhìn bay đến ấn quyết, Diệp Phong kinh ngạc nói, càng Khôn ấn." Càn Khôn ấn chính là đạo gia rất lợi hại một loại ấn quyết, uy lực rất mạnh, một khi triển thai, liền có thể bùng nổ ra uy lực bố. Loại uy lực này, vậy quỷ quái đều rất khó chống đối, chớ nói chi là người. Chẳng trách người này có loại này sức lực cũng không phải không đạo lý, dù sao cũng là một cái đạo môn truyền thừa, có như vậy uy lực đáng sợ pháp tấn cũng nói còn nghe được. Phía dưới rất nhiều người đều đang cảm thán, đều cho rằng này Triệu Thông bó tay rồi, tuổi còn trẻ, có thể sử dụng cường thế như vậy công kích. Càng có người hơn bắt đầu vì là Diệp Phong lo lắng thời điểm, Diệp Phong bản thân nhưng là không một chút nào lo lắng. Có thể hay không sợ cháng váng, này Diệp Phong làm sao không động chút nào một thoáng? Có người nghi hoặc. Lập tức có người nói, ta xem là sợ cháng váng chứ. Công kích như vậy, sợ là lớn tuổi tay cũng phải cẩn thận đối xử, không cẩn thận, chỉ sợ cũng phải bị kình tương. Ha ha, vốn cho là tên tiểu tử này thật lợi hại, không nghĩ tới đối mặt Triệu thống công kích, trực tiếp không còn sức đánh trả chút nào rồi, ta biết hắn là có tiếng không có miếng, thực sự là một cái miệng thổi khắp thiên hạ. Đạo thuật nào đại hội quan quân, ta xem cũng như vậy, bây giờ cái gọi là cái gì quan quân, thử dự, nước quá lớn à. Có lão người đều có chút cười lạnh chào phúng lên. Lúc này, cái kia phô thiên cái điệu màu xanh sớm ẩn quyết đã nắp hướng về phía Diệp Phong. Nhưng là hắn vẫn không nhúc đích, dẫn tới không ít người đều lo lắng đề phòng lên. Sau một khắc, ẩn quyết đem Diệp Phong bao phủ hoàn toàn, tất cả mọi người ồ lên. Ở đây hơn phân nửa người đều cho rằng Diệp Phong tất nhiên là bị thương nặng, chỉ có số người cực ít cảm thấy Diệp Phong không có chuyện gì. Tên Béo cùng Mã Khiêu bọn họ đều là ôm cánh tay xem náo nhiệt. Mà hiện trường còn có nhân vật già cả, như Tiêu Điển Ân gia gia Nàng, Lưu gia lão gia tử cùng với Trương gia lão gia tử vân vân. Bọn họ những người này, nhưng là sâu đậm rõ ràng Diệp Phong thực lực, từ vừa mới bắt đầu không cảm thấy Triệu Thống có thể đánh bại Diệp Phong. Mà còn có mấy người trẻ tuổi, nhưng là lần ở núi Thanh Truyền Khiêu khích Diệp Phong mấy người. Bọn họ giờ khắc này đều nhìn có chút hạ hệ nhìn cái kia Triệu Thống, bởi vì bọn họ biết, dựa vào Triệu Thống thực lực, cùng Diệp Phong kém xa mà ở tất cả mọi người mang theo bất đồng tâm tư cùng ý nghĩ nhìn đài đoàn kiếm màu xanh xâm pháp quyết lúc, Triệu Thống cũng là cười lạnh nói, cái gì chó má Diệp Phong, ta xem chỉ đến như thế. Mục đích của hắn đã đến, giờ khác này, toàn trường phần lớn người đều bị hắn một chiêu này kinh diễm đã đến. Đồng thời rất nhiều người trong lòng cũng đều cảm thấy Triệu Thống có thể là trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất. Triệu Thống thấy hiệu quả quả gần đủ rồi, thủ quyết biến đổi, cái kia bao phủ Diệp Phong màu xanh xâm pháp quyết chậm rãi tiêu tan. Bị thương nặng chứ? Không có động tính không phải là nổi lên chứ? Có người suy đoán Diệp Phong sống chết mà khác có người nói, không sẽ dễ dàng chết như vậy, một chiêu này uy lực mạnh mẽ, nhưng bình thường sẽ không tổn thương tính mạng người, không quá nặng tổn thương tất nhiên là tránh không khỏi. Mau nhìn, đạo khí tiêu tán rồi. Rất nhiều người đều muốn nhìn Diệp Phong có hay không trọng thương, trọng thương thành cái gì chật vật hình dáng, nhưng là, khi tất cả màu xanh sống đạo khí tản đi thời điểm, một bóng người vẫn là đứng ở đằng kia, không lúc đích. Ồ, thế nào thấy thật giống không bị thương. Có người phát sinh nghi hoặc. Bên cạnh có người vội và nói, không thể, mạnh như vậy công kích, đừng nói thân thể được nội thương, thần hồn phỏng chừng đều rất khó may mắn thoát khỏi. Lúc này, màu xanh sẫm đích đạo khí hoàn toàn tản ra, Diệp Phong vẫn là như vậy đứng ở đằng kia, động cũng không động một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Một cái cường đại pháp quyết, bị ngươi triển khai thành bộ dáng này, ngươi cũng là thật là ra dưới." Triệu thống biến sắc mặt, kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi không có chuyện gì? Nhỏ như vậy trình độ công kích, lẽ nào ta cần phải có công việc, sự việc, sao?" Diệp Phong hừ lạnh nói rằng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ yên tĩnh, lập tức một mảnh ầm ĩ chi tiếng vang lên. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, ngoại trừ mấy người ở ngoài, những người khác đều chấn kinh rồi. Đối mặt như đòn công kích này, Không hề chống đối dưới tình huống, lại vẫn chút nào tổn thương đều không được, chuyện này quả thật là không thể. Nhưng là một mực, Diệp Phong chút nào không có chuyện gì. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì? Triệu thống không thể tin được. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi coi chính mình thực lực rất mạnh sao? Không phải ta đã kết ngươi, ngày hôm nay ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm tổn thương ta mảy may, coi như ta thua. Ngươi? Triệu thống tức đến đỏ bừng cả mặt, cả giận nói, ngươi khinh người quá đáng, muốn chết. Sau khi nói xong, thân thể hắn đạo khí cấp tốc tụ, lập tức mấy cái pháp tấn hung hăng quay về Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong thật đứng bất động, nhưng khi những kia pháp tấn đã đến thân thể hắn không đủ nửa mét thời điểm, đột nhiên sẽ tự mình nổ tung, không có cách nào khi đến gần Diệp Phong may may. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 668, Chiến ông lão. Cảnh tượng như vậy kinh ngạc tất cả mọi người, mọi người đều không nghĩ tới Diệp Phong mạnh như vậy, đứng khiến người ta đánh, đều chút nào không bị thương tồn. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng đều hiểu cũng đến đáng sợ, đây rõ ràng cùng Triệu Thống không là cùng một đẳng cấp, Diệp Phong thực đủ sức để cùng rất nhiều lao bối người đối với, thậm chí ở đây rất nhiều cao thủ đời trước đều tự nhận sẽ không đi Diệp Phong đối thủ. Đợi Triệu Thống đánh một trận sau khi, Diệp Phong đột nhiên giơ tay lên, nói: "Chơi đủ rồi đi, tới phiên ta." Dứt tiếng, bàn tay của hắn cách không vỗ một cái, một cổ vô hình kinh khí lao ra, vang một tiếng bang, nhìn thấy Triệu Thống thân thể rung lên, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nay tùy ý vỗ một cái, lại có sức mạnh như vậy, đừng nói là Triệu Thống, dưới đại tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Diệp Phong thu tay lại về sau, xem cũng không nhìn nữa Triệu Thống một chút, liền muốn xuống đài. Mà cái kia Triệu Thống phun một cái huyết, khí tức nhất thời hệ bại, bại suy sụp. Hiển nhiên Diệp Phong theo một đòn để hắn trọng thương, không tu nuôi 1 tháng là không thể nào tốt. Diệp Phong đang muốn xuống đài, đã thấy một lao già đột nhiên hét lớn, "Thật ngươi tên tiểu tử, luận bàn mà tôi, dĩ nhiên xuống tay nặng như vậy, quả thực cũng tả tu vô dị." Nói, lão nhân này đi ra, đến đài kiểm tra triệu thống thương thế. Diệp Phong cười gần, nói, "Vừa hắn một chiêu kia, nếu là biến thành người khác, sẽ không trọng thương sao?" "Làm sao? Hắn có thể ta không thể. Nhưng là ngươi cũng không hề bị thương, vì sao trọng thương cháu ta vậy?" Ông giả kia hử lạnh. Diệp Phong sững sở, cười nói, "Hóa ra là bao che cho con à? Ta không tổn thương, bởi vì ta mạnh, hắn điếu, trách ta. Quả thực là cái chạy các cối." Lão nhân gầm lên, ngươi đã nói như vậy, nhưng dám đánh với ta một trận. Nay lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, ai cũng không nghĩ tới lão này ra mặt giấy như vậy, lại còn nói cùng Diệp Phong đánh, đây không phải rõ ràng tội dạ lên mặt. Nhưng là Diệp Phong không thèm để ý, nói, ngươi phải cùng ta đánh. Được thôi, bất quá đừng nói ta bắt nạt lão nhân à. Diệp Phong xem như là đã minh bạch, chỉ cần nơi có người, vậy có mâu thuẫn, đó là giang hồ. Mình nếu là không chân chính lập cái uy, sợ là thật không có người đem mình để ở trong mắt. Hừ, tiểu tử, lời nói đừng nói quá sớm, lão đầu tử ta, đến, cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Lão nhân nói. Trầm giái đứng lên, chỉ thấy nó mặc màu xám đen đường trang không gió mà bay, xô trào mãnh liệt đích đạo khí ở trong cơ thể hắn tuôn ra hiện ra, trong lúc nhất thời cả thân thể đều bao bọc ở một luồn màu xám đen đích đạo khí. Diệp Phong hơi hơi kinh ngạc, lão này cũng là có chút bản lĩnh. Chỉ ít khí thế của hắn rất đủ, đạo khí rất đục dày, điểm này là đại đa số người không cách nào. Nhưng là Diệp Phong không phải đại đa số người, thực lực của hắn, chính hắn rõ ràng. Nếu là luận đạo khí chi chất phác, Diệp Phong còn thật không sợ ai. Chỉ thấy Diệp Phong đứng, trong người cũng là bỗng nhiên lao ra một luồng khí Mạch sắc đạo khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân, khủng bố vi thế làm cho chu vi khi đến gần đám người quan sát cũng không khỏi đến cảm thấy một trận áp chế. Quá mạnh mẽ, này Diệp Phong, đạo khí lại cũng là như thế chất phát. Có người kinh ngạc. Bên cạnh có người nói, người này quả thực không phải người, cái tuổi này có sánh ngang lao bối cao nhân thực lực, quả thực đáng sợ. Bọn họ chính nghị luận, thấy ông già kia nổi giận hét một tiếng, đưa tay ở giữa phù ngưng tụ, màu xám đen đích đạo khí chen lẫn vô số phù. Những này phù nghĩ đến phức tạp, có thậm chí Diệp Phong đều chưa từng thấy, không hổ là một cái đạo môn thừa, sắp thực gốc gác phong phú. Nhưng là Diệp Phong không sợ. Chỉ thấy tay hắn Quyết biến động, lấy tự thân cường đại đạo khí, bắt đầu cấp tốc ngưng tụ cửu tự chânôn. Theo khống chế của hắn, từng cái từng cái do bạch sắc đạo khí ngưng tụ mà thành chânôn chậm rãi hiện lên. Lâm binh đấu giả đều hàng ngũ tiến lên, chín chữ ở Diệp Phong thủ quyết xuống, chậm rãi hiện lên ở Diệp Phong trước người. Lập tức Diệp Phong chỉ tay một cái lâm tự quyết, thấy nhấp nháy rực rỡ bùng nổ ra một trận ánh sáng. "Tiểu tử, thiết chiêu." Lão nhân quát lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, một mảnh huyền diệu quay về bay tới. Diệp Phong cười gằn, nói: "Một pháp phá và pháp." Tiện tay một điểm, Lâm Tử Quế một trận, ngăn một loại bạch sắc gọn sóng về sau, bay thẳng đi ra ngoài. Đồng thời bay ra sau cấp tốc lớn lên, một chữ, chống đỡ được đối phương một mạnh phụ. Lâm Tử quyết mang theo một mảnh vệt trắng cùng đối phương một mảnh màu xám đen phụ trong nháy mắt bay tới trong sân, hai người trực tiếp đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, hàng trước người vây xem chỉ cảm thấy mảng thai đau đớn, khí huyết cuồn cuộn. Lại nhìn, trang vệt trắng cùng thanh hào quang màu xám liễm tận, Diệp Phong cùng lao nhân đều chưa từng bị thường, mà hai cái công kích lại đều tiêu tán. Lợi hại a, hai người này, lại có chút không môn dưới. Có người giản thán. Nghe được nếu như vậy, Lão nhân rất là khó chịu, nhớ hắn chính là Triệu gia gia chủ, một cái đạo môn truyền thừa người thừa kế, bây giờ cùng một tên tiểu bối đánh chính là bất tương xuống, chuyến đi chẳng phải là mất mặt. Sắc mặt hắn khó coi, quanh thân phù lần thứ hai nung tụ, lần này trước đó càng nhiều, mà phù cơ bản đều là phức tạp về luyện liệu, Diệp Phong cũng không nhận ra mấy. Thế nhưng, Diệp Phong vẫn là không sợ sợ, lần này, hắn vận dụng ba cái chân môn quyết, binh, đấu, người. Đợi đến ông già kia phất tay đánh ra một đám lớn phù thời điểm, Diệp Phong cũng tay phát sinh ba cái chân quyết. Hai cỗ lực lượng lần thứ 2 đụng nhau, loang thoáng mọi người tựa hồ nghe đến vỡ vụn thanh của Sắp theo đó, một cố năng lượng nổ tung ra, ông già kia không nhịn được thân thể lùi về sau hai bước. Mà Diệp Phong, chỉ là khẽ như mày, thân thể sừng sững bất động. Lao nhân ổn định thân thể sau hai tay không ngừng xoay chuyển, thủ pháp quyết liên tục, từng cái từng cái phụ lần thứ hai cấp tốc lương tụ. Vô số tiểu nhân, nhỏ bé phụ trầm rãi tổ hợp lại với nhau, thỉnh thoảng, hình thành một cái thạc đại loại cỡ lớn phụ. Cái này phụ ở đây hầu như không ai nhận thức, nó lấp loe thanh quang, ở Lao nhân dưới sự khống chế, trực tiếp quay về Diệp Phong tới Diệp Phong khuôn mặt có chút động, nhưng hắn không một chút nào sợ, tay nắm quyết, Lâm binh đấu giả vài chữ lần thứ hai ngưng tụ, phối hợp đều hàng ngũ tiến lên, tạo thành cựu tự chân ngôn quyết, hình thành một cái hình tròn chậm rãi xoay tròn đồng thời, bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh người. "Tiểu tạm, Nathan, ngươi đi chết đi cho ta." Lão nhân đỏ lên mặt hung hắn nói. Lớn như vậy phụ như một cái bàn đá, quay về Diệp Phong đập tới. Xoay tròn cựu tự chân ngôn nhấp nháy dữ dỡ, mang theo một luồng không nói ra được liền dịu, ở hai cố lực lượng đến gần thời điểm, trong không khí truyền ra thanh âm ầm ầm. "Ồ, này quá mạnh mẽ." Có người kinh ngạc lên. Đứng ở phía trước nhất người cũng không khỏi phải gấp bận bịu lùi về sau, chỉ lo sức mạnh mạnh mẽ sẽ thương tồn bọn họ. Lần này, hai cố công kích không có trực tiếp va chạm, hay là quá mạnh, lẫn nhau mâu thuẫn nguyên nhân, vì lẽ đó không có trước tiên tiếp xúc, mà là tại có khoảng cách nhất định thời điểm ngừng lại. Sau đó nhìn thấy lớn như vậy phù đang run rẩy, mà kiểu tự chân luôn quyết đã ở phát sinh hơi hơi tiểu dung. Mà tại đây nhìn như không có đối với đụng hai cái sức mạnh xuống, cái kia lớn như vậy phù, nhưng đang phong thả đồ nát, không ít phù ở biến mất. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 669, đại sự tuyên bố. Nhìn thấy tình hình này, Ai cũng biết ông già kia không chịu nổi. Xin mọi người tìm tòi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết Trương mới ủ đặt này càng làm cho người kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như vậy mấy liệt. Ông già kia cũng đã nhận ra chính mình có chút không chống đỡ nổi, sắc mặt rất khó nhìn. Mà đối diện Diệp Phong, nhưng là cười gằn. Tay của hắn chậm rãi rời ra, nhẹ giọng nói, cái gọi là một cái đạo môn truyền thừa, chỉ đến như thế. Dứt tiếng, bàn tay hắn nắm chặt, cự tự chân luôn quyết cấp tốc vọt một cái, trực tiếp đánh vào lớn như vậy phù. Trong mắt, cái kia phù hết mức độ nát, trong nháy mắt ở cự tự chân luôn quyết huy lực xuống, toàn bộ tiêu tan. Sau đó cựu tự chân luôn quyết cấp tốc bay về lão nhân bay đi, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Sắc mặt lao nhân bỗng biến, sợ đến muốn vội vàng lùi về sau, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ở cựu tự chân luôn quyết vội vàng kích lao nhân thời điểm, Diệp Phong vung tay lên, chín chữ quyết đột nhiên tiêu tan. Mà ông giả kia tuy rằng sợ đến chân mềm nhũn, trực tiếp là lùi về sau hai bước ngã xuống đất. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, xoay người, thích thú nhanh chân xuống lại, về tới chính mình lúc trước vị trí, bình tĩnh ngồi xuống. Chu vi tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Phong, lại nhìn một chút đe dọa đến sắc mặt trắng bệch lão nhân. Thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được Diệp Phong đáng sợ. Mà trước đó chế nhạo Diệp Phong, nói hắn khoác lác mọi người, sắc mặt đều khó coi. Lúc này, bọn họ mới hiểu được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Diệp Phong mạnh mẽ, bây giờ là tất cả mọi người tận mắt nhìn, còn ai dám nói thực lực của hắn nhược dựa cả vào rồi. Tên Béo cùng Mã Khiêu bọn họ cũng ngồi trở về, Mã Khiêu mang theo cười gần nói, "Phong ca, vừa không nên nâng tay, trực tiếp đem lão nhân kia đánh trọng thương, xem ai sau đó còn dám đắc tội ngươi." "Đều là tu đạo, cho cái giáo huấn được rồi." Diệp Phong cười nói. Lúc này Mọi người mới phục hồi tinh thần lại, tiếng bàn luận liên tiếp, rất nhiều người đều tại vì là không có đắc tội giự phòng mà cảm thấy vui mừng. Vào lúc này, hội trường đột nhiên đi ra rất nhiều lão nhân. Cầm đầu là Thiên Cơ lão nhân cùng Thanh Vân chân nhân. Hai vị thủ tọa không nhanh không chậm đi ra, nhìn một chút toàn trường, không có ngồi xuống người, dồn dập mau mau ngồi vào vị trí. Đi ra ngoài lão nhân có hơn 30, phân biệt ngồi đang đọc diễn văn sau đài. Không có ai lại đi quan tâm thí đại một giả một trẻ. Đại nhân vật ra sân, toàn trường yên tĩnh. Ba mươi mấy người ngồi xong về sau, nghe Thiên Cơ lão nhân trước tiên mở miệng, thanh hùng hậu xen lẫn đạo khí chuẩn ở mỗi người bên hai. Chư vị, mọi người khỏe. Ở đây đều là phụ cận đồng nhất mảnh đất khu có thực lực tu luyện người, mọi người hiếm thấy có cơ hội có thể tụ hội một đường. Mà lần này tụ hội, đối với mọi người cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ta không giải thích thêm. Được rồi, phía dưới chúng ta trực tiếp tiến vào vào chủ đề. Nói, Thiên Cơ lão nhân trực tiếp đứng lên, nói, ta làm phép thuật hiệp hội hội trưởng, đồng thời là lần này khu tà sử thủ tọa, có nghĩa vụ, có chức trách, hướng về ở đây tất cả mọi người tuyên bố một cái tin xấu. Thiên Cơ lão nhân nhìn toàn trường, mọi người đều cùng khẩn trương lên. Mấy ngày trước nhận được tin tức, Trường Sinh Điện hay là đã đã tìm được cái kế tiếp linh mạch có thể chống đỡ tích cảnh đường nối sơn mạch. Giờ khác này, bọn họ nói không chừng đã tại chuẩn bị mở ra tích cảnh, mà chúng ta nhưng còn không có tìm được địa phương, chuyện này với chúng ta tới nói tương đương bất lợi. Chúng ta ở đợi tin tức, một khi tìm tới Trường Sinh Điện lần này sơn mạch địa điểm, xâm xào mà ra, cùng ta phái tới một lần va chạm mạnh. Tích cảnh mở ra, bên trong tích nếu là đi ra, liên hợp tà phái đồng thời, thời gian này sẽ thật sự thành vị bọn họ trường không thế giới, khi đó đều sẽ địa ngục còn đáng sợ hơn. Cho nên nói, mang xuống đối với chúng ta rất bất lợi. Mỗi 1 phút mỗi một giây, cũng có thể đối với thế gian này tạo thành không thể đo đến nguy hại. Bởi vậy chúng ta quyết định, tất cả mọi người tại chỗ đều phải đồng thời xuất động, thế tất một lần đả kích vị. Đối với tà phái Âm Nhu, mọi người đều biết, bọn họ muốn đả kích hết thể chính phái, sáng tạo một cái thuộc với thế giới của bọn họ. Đến lúc đó, người sinh tử luân hồi do bọn họ trường khống, thế giới đều sẽ lật đổ. Tại loại này hành động điên cùng xuống, tất cả sớm muộn sẽ diệt vong. Chúng ta phải kiên quyết đả kích tà phái, tuyệt đối không thể để cho âm nhu của bọn họ thực hiện được, cũng tuyệt đối không thể để sự điên cuồng của bọn hắn tự động đến đánh vỡ thế giới này quy tắc. Đường nói, Thiên Cơ lão nhân mấy câu nói, đúng là đem phía dưới một mọi người nói nhiệt huyết sôi trào, đừng nói người tuổi trẻ, là một ít lão bối mọi người kích động. Thiên Cơ lão nhân sau khi nói xong, Thanh Vân chân nhân lại đứng lên nói rằng: "Thiên đạo có thứ tự, vận hành mấy chục ngàn năm, đã sớm tạo thành một loại hợp lý nhất quy tắc. Đường thời vận vật, đều ở đây loại thiên đạo quy thì lại bên dưới vận hành sinh tồn. Đặc biệt là sinh tử luân hồi, chính là lấy đạo của tự nhiên, theo mệnh trời mà đi. Thật giống mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn. Nếu là phá vỡ loại quy luật này và cân bằng, tất cả đều vong." Hắn phái người u mê không tỉnh, ta chính phái người, liền nên có mà, văng vào ta hạo nhiên chính khí, khu cái kia tả mà chi tâm. Dứt tiếng, phía dưới cả đám đồng thời hét lớn, văng vào ta hạo nhiên chính khí, khu cái kia tả mà chi tâm. Thanh Vân chân nhân vui mừng gật đầu, nói, "Tiếp đó, chúng ta xin mời pháp sông đại sư nói hai câu." Ngồi ở bên cạnh lão hòa thượng đứng dậy, một phái đắc đạo cao tăng bộ dáng, hơi tạo thành chư thập, tuyên câu Phật hiệu, a di đà Phật. Thiên Cơ đạo hữu cùng Thanh Vân đạo hữu nói, "Dù là bẩn tăng suy nghĩ, đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta việc nghĩa chẳng từ." Không nhiều lời nói, vén tay áo lên, "Là được." Phía dưới tất cả mọi người nhất thời thẹn thùng. Không chín ngồi tất pháp sông đại sư người đều biết, hòa thượng này mặt ngoài một bộ đắc đạo cao tăng dáng, dấp, kỳ thực có lúc nói chuyện làm việc, hoàn toàn không có tăng nhân đại sư diễn xuất. Bất quá, thực lực của hắn là có, sẽ không thanh vân chân nhân kém. Hắn sau khi ngồi xuống, lại có mấy cái nhân vật đại biểu nói lời nói, đều là kiên định lập trường, cổ Vũ Sĩ khí ngôn tử. Nói gần đủ rồi, thiên cơ lão nhân liền lại mời cái niên nhân đại biểu đi nói chuyện. Cái này niên nhân Diệp Phong không có biết, là cái âm dương tiên sinh, có người nói rất lợi hại, đại đa số lao đối cao nhân tưởng. Cái này niên nhân gọi là Viêm, rất gầy một cái niên nhân, tóc rất dài, chặn lại rồi con mắt liên quan với người này, có không ít liên quan với truyền thuyết của hắn, nghe nói 20 năm trước, cha mẹ hắn đều đang đối kháng với trường sinh điện lúc chết rồi. Khi đó hắn mới 16, nhưng cũng đã là nhỏ có thực lực. Sau đó cũng là trẻ tuổi người số 1, đã từng thu phục qua quỷ vương, có người nói thực lực hôm nay, ngay cả là đại quỷ vương cũng có một trận chiến thực lực. Hắn đi về sau, cũng không nói cái gì, nói đơn giản vài câu, hiện ra được rất là cao lãnh. Hắn sau khi nói xong, thiên cơ lão nhân lại nói, "Được, hiện tại xin mời trẻ tuổi nhân vật đại biểu Diệp Phong, đến nói hai câu." Diệp Phong khẽ mỉm cười, chợt đứng dậy, Bên cạnh tên béo cùng Mã Khiêu còn có Lam Manh manh bọn họ đều cho Diệp Phong ngáy mắt. Diệp Phong nhưng là phi thường theo hướng về lên trên đi, đồ cùng Mặc Viêm gặp thoáng qua, không nhìn thấy Mặc Viêm ánh mắt của, nhưng Mặc Viêm nhưng đối với Diệp Phong khẽ gật đầu. Diệp Phong vì là khẽ gật đầu ra hiệu. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 670, Diệp Phong nói chuyện. Sau đại, Diệp Phong trực tiếp đi tới diễn thuyết này, nhìn phía dưới đang ngồi một mảnh đen thịt người, không khỏi cũng có chút sốt sáng. Hắng giọng một cái, nói, "Mọi người khỏe, ta là Được. Phía dưới nhất thời có người ồn ào vỗ tay, nhân khí rất cao đang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam rủ sao trước đó Diệp Phong thực lực, mọi người rõ như ban ngày. Diệp Phong nụ cười nhạt nhòa cười, lập tức một mặt nghiêm chỉnh nói rằng, bất luận là tu đạo hoặc là tu Phật, hoặc là cái khác các môn các phái tu luyện, bản ý, tin tưởng đều là hướng tốt đẹp chính là phương hướng đi. Như đạo gia, tuần hoàn thiên địa trật tự, tìm kiếm đại đạo tự nhiên. Mà Phật môn, giảng chúng sinh bình đẳng, đề sướng vạn vật cộng sinh. Mà xá mạn một giáo, càng là cùng lấy hai phái chung, theo đổi là ôn hòa cùng tồn tại, thuận theo đại đạo. Diệp Phong Nghiêm Trang nói tiếp: "Bản tới thiên địa giữa có như vậy trật tự, nhưng một mực có chút ta mang ngoại đạo, muốn tới đánh vỡ sự cân bằng này, nhiễu loạn thế gian an bình, đánh vỡ chúng ta sinh hoạt. Là một người tiểu đạo sĩ, ta căn cứ chuyên tâm tu luyện, biết điều thái độ là người, chỉ muốn thanh thanh thản thản làm cái người tu hành. Qua nhiều năm như vậy, ta ai cũng biết điều, chưa bao giờ chư dương. Tình cơ gặp phải một ít tìm ta phiền vấy người, ta đều tận lực khổ khẩu bà tâm miễn đi tan qua, tận lực hóa giải mâu thuẫn, hóa địch thành bạn. Xưa nay sẽ không dễ dàng động thủ, bởi vì ta biết, tu luyện không là dùng để phát sinh mâu thuẫn." Nói tới chỗ này, Phía dưới tất cả mọi người phát sinh ý niệm. Thanh âm của Thời khắc này, mọi người mới phát hiện Nguyên Lai Diệp Phong cũng rất không biết xấu hổ. Hắn điệu điểm sao? Lần đạo thuật đại hội mỗi lần chẳng đều cho bao nhiêu người khiếp sợ. Một năm không tới thời gian trong, từ không có tiếng tăm gì, đến trẻ tuổi đạo thuật quán quân, lại đến trẻ tuổi người số 1. Này chi, có bao nhiêu sự tích khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa khen không giúp miệng. Lần nào cùng Diệp Phong làm người thích hợp, Diệp Phong khổ khẩu bà tâm hóa giải mâu thuẫn, lần kia không phải sắc bén ra tay dùng cường thế. Hiện tại cái này hàng ở Đài nói được kêu là một cái tự mình say sưa không biết còn thật cho rằng hắn là cái gì người lương trên đây. Nghe Diệp Phong nói tiếp, chúng ta tu giả, nóng trong hòa bình, nhưng cái kia tà phái áp độ, nhưng là táng tận thiên lương. Long Mông giả thú, thiên địa có thể chu. Lúc Kim, ta phái âm lưu phía trước, bắt nạt ta chính đạo không người. Nhưng mà, người như ta thì sợ gì một trận chiến? Nói rằng cuối cùng vài câu, Diệp Phong cả người tỏa ra một cỗ hạo nhiên chính khí, theo vang dội thanh âm của, truyền ở tất cả mọi người bên hai, không chỉ có lây nhiễm tất cả mọi người, để cho bọn họ mỗi một người đều nhiệt huyết trào. Diệp Phong nói xong rồi, quay đầu nên ngang đi xuống diễn phía này, hiện trường một trận tiếng vô tay như sấm động. Trở lại chỗ ngồi, Lam Manh manh hơi nghiêng đầu đi, nói: "Diệp Phong, ta mới phát hiện, kỳ thực ngươi không cần mặt mà bắt đầu, ai đều đáng sợ." Tên Béo cùng như cách bọn họ đều quay về Diệp Phong hung hăng gật đầu, Tiếu Hiển Ân thậm chí nói: "Ngươi biết không, vừa ta nổi ra gà nổi lên một thân." Má Khiêu càng nói: "Là không biết, Triệu Thống cùng ra ra hắn nghe được ngươi vừa nói, có thể hay không thổ huyết." Mấy người đều nở nụ cười. Cuối cùng, do Thiên Cơ lão nhân cùng thành vân chân nhân lại nói rất nói nhiều, cuối cùng xác thực chắc chắn lúc hai ngày nay đạt được phái tin tức. Thanh Vân Chân Nhân nói, sau 3 ngày, tất cả mọi người đồng thời đi tả phái vị trí chính diện quy mô lớn tiến công. Nghe xong hơn 1 giờ nói chuyện về sau, rốt cục giải tán. Sau đó mọi người đều tản đi, ai về nhà nấy. Vốn là Diệp Phong phải đi, Thanh Vân Chân Nhân nhưng tìm tới Diệp Phong, bởi vì ở những thời giờ này bên trong, Thanh Vân Chân Nhân nghe nói Diệp Phong rất nhiều chuyện. Hiện nay tạ phái muốn mở ra tích cảnh, mà Diệp Phong rồi hướng tích có nhất định kinh sợ, cho nên muốn xin mời Diệp Phong ở sau 3 ngày nhất định phải đi. Diệp Phong biểu thị không thành vấn đề, chuyện như vậy, bản thân hắn việc nghĩa chẳng từ. Diệp Phong bọn họ sau khi rời đi, mấy ngày nay cũng không có việc gì có thể làm rồi. Khỏe mạnh ở nhà nghỉ ngơi, ngày thứ hai, đem cây mẹ tinh đưa đến Dương liếu thôn phía sau trong ngọn núi, thấy kia mấy cái lao yêu quái. Cây mẹ tinh quyết định lưu lại, cùng cây thông yêu thỉnh giáo một vài vấn đề. Sau đó Diệp Phong rời khỏi, trở về nhà một chuyến bên trong. Chẳng biết vì sao, Diệp Phong luôn cảm thấy lần này cùng tà phái đối quyết, có thể sẽ phát sinh chuyện rất lớn. Rất có thể, đây là một tà phái một lần cuối cùng quyết đấu, bởi vì càng kéo, đối với chính đạo bên này càng bất lợi. Cụ thể tà phái thực lực làm sao, Diệp Phong không rõ ràng, hắn chỉ biết chính mình thực lực hôm nay, miễn cưỡng có thể đối phó Nghiêm Tuyệt. Mà Nghiêm Tuyệt cũng chỉ là trường sinh điện điện chủ thuộc hạ mà tôi. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, Diệp Phong mấy người đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Lam Manh manh mấy người các nàng nữ hải cũng quyết định đi, Hồ Hồng Khanh cũng sẽ đi. Đại Hắc Lang tự nhiên không thể thiếu, Miêu Yêu Tiểu Bạch cũng cùng một chỗ. Sau 3 ngày, gần 300 tu giả tụ tập thông tin đại hạ, do 6 cái xe buýt, đem tất cả mọi người luôn. Lấy du lịch làm tên, hướng về một chỗ trong núi lớn đi. Đường, Diệp Phong bọn họ cũng không biết muốn đi đâu, nhưng xe sau một tiếng đã đến chỗ cần đến. Dĩ nhiên là trấn Thanh Thủy ở ngoài, cái kia hẻm lạnh trong ngọn núi. Mà cái này núi, đối với Diệp Phong Mã Khiêu bọn họ tới nói có chút quen thuộc, đối với Đại hát Sói tới nói càng là tương đương với nhà của nó. Bởi vì cái này mảnh núi, là Đại Hắc Lang đã từng ở địa phương. Trong ngọn núi có một cái miếu sân thần, chẳng qua hiện nay đã phi thường rã nát, ban đầu là bị Diệp Phong bọn họ cùng Đại Hắc Lang đánh lúc tạo thành. Xe đứng, đỗ, tại Diệp Phong bọn họ lúc trước đóng quân giá ngoại địa phương, tất cả mọi người xuống xe. Nghe Thanh Vân chân nói, theo tin tức đáng tin, tả phái chọn mảnh này trong ngọn núi một cái sơn mạch, chuẩn bị dùng để làm vì là linh khí cung cấp. Chúng đỗ tít cạnh đường nối. "Thời gian cấp bác, mọi người có thứ tự tiến vào thâm sơn, tốc độ phải nhanh." Nghe được mệnh lệnh, tất cả mọi người dựa theo trình tự, cấp tốc hướng về trong ngọn núi đi. Diệp Phong bọn họ cũng cùng đi, đồng thời trong lòng hắn có cố không nói được cảm giác. Tất cả, bắt đầu từ nơi này, cùng Đại Hắc Lang Quân biết, cùng tên béo Mã Khiêu bọn họ lần đầu tiên kể vai chiến đấu. Cùng, cùng Lam manh manh, Ái Tình bắt đầu địa phương. Lẽ nào, tất cả lại sẽ từ nơi này kết thúc? Không, tuyệt đối không chỉ như vậy. Diệp Phong cảm giác trong lòng rất loạn, hắn luôn cảm thấy không đúng. Nơi này tựa hồ không chỉ có là hắn và Lam Minh Minh, Ái Tình Cùng với cùng tên béo bọn hắn tình bạn còn có cùng Đại Hắc Lang quen biết địa phương. Tự hồ, sâu xa thăm thảm, còn có thật nhiều sự vật cũng là ở đây bắt đầu, chỉ là Diệp Phong nhưng không ngờ rằng. Ngoại trừ Diệp Phong, Đại Hắc Lang trong lòng cũng rất loạn. Nó nhớ tới 20 năm trước, cái kêu cao to vĩ đại thân ảnh của, có chút giận chàng khiếp người người bí ẩn. Hắn đi tới nơi này, cuối cùng cùng với Sơn Thần cùng rời đi rồi. Thời gian qua đi 20 năm, nửa năm trước Đại Hắc Lang nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, lần thứ 2 ở Diệp Phong thân cảm nhận được người bí ẩn khí tức. Bây giờ lần thứ 2 về tới nơi này, cùng 20 năm trước như thế, đều là đi đối mặt phái. Chẳng lẽ chắc thể đều là nhất định. Đại hát Lang liếc nhìn dự phòng, chậm rãi vừa nhìn về phía xa xa núi, thấp giọng nói, người đến tụt cùng là người bí ẩn kia, vẫn là sơn thần. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 671, tích cảnh đường nối mở ra. Mọi người tiến vào thâm sơn về sau, đi tới một cái lớn như vậy đất trống. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam sơn mạch rất lớn, không biết tả phái ở nơi nào. Cũng may ở đây đều là cao nhân, cái nào còn sẽ không điểm tầm lòng xem phong thủy ạ. Tất cả mọi người nhìn một chút, cơ bản xác định sơn mạch vị trí. Sau đó trực tiếp hướng về sơn mạch đi rồi. Đi rồi đại khái nửa giờ, vào một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm có một đầu dòng suối, tự núi mà xuống, dòng nước bằng phẳng, trong suốt thấy đáy. Có cao nhân nói, theo dòng suối đi, dù là này một vùng núi linh khí nơi tụ tập. Mọi người cũng không ngừng lại, cấp tốc theo dòng suối đi, hướng về núi đi. Chờ đến phía sau núi, mọi người phát hiện trên đỉnh ngọn núi một mảnh bằng phẳng nơi, mà ở phía xa thì lại có thể phát hiện có một tia khí âm tà. Cứ việc tia khí tức này thu luyện rất tốt, nhưng thị giá bị ở đây nhiều như vậy cao nhân phát hiện. Đang chuẩn bị khi đến gần, tiên cơ lão nhân nhưng ngăn cản mọi người. Sau đó, thấy hai tay hắn thúc đẩy, dường như đang diễn tính là gì? Cuối cùng trước người xuất hiện một cái thần bí huyền diệu loại nhỏ trận văn. Trấn văn bay ra ngoài, không tới 10 mét, bị món đồ gì chặn lại. Nơi này bảy trận, xem ra tả phái lần này là tình thế bắt buộc a, chuẩn bị rất đầy đủ. Thanh Vân chân nhân nói rằng. Sau đó, hắn quay đầu hướng hiệp hội đạo thuật mấy cái niên nhân cao thủ nói, phá trận. Vâng. 5 cái niên nhân lao ra, tại vô hình đại trận trước đó, cấp tốc tổ xếp một cái Ngũ phương Ngũ Linh trận. Trận pháp này cùng đã từng Diệp Phong bố chí trôi qua Ngũ Linh trận pháp rất giống, nhưng Ngũ Vương Ngũ Linh trận là đặc biệt nhằm vào phá trận có thể mượn ngũ phương vị cấp tốc đột phá đối phương trận pháp. Ngũ phương ngũ linh trận thành, 5 người duy trì trận hình xung kích vô hình đại trận, liên tiếp mười mấy lần về sau đều đang không có phá tan. Lúc này, có một lao giả, tiện tay ném ra 5 thanh màu sắc rực rỡ quân cờ. Quân cờ chưa làm, 5 loại màu sắc, đại biểu kim một thủy hỏa ngũ hành, định ở ngũ phương ngũ linh trận 5 người nằm cái phương vị, do đó thật to tăng lên trận pháp phí lực. Lần này tới về 300 năm, 6 lần, chỉ nghe một tiếng ầm vang, vô hình trận pháp đại phá. Khu tà sử bên này khí tăng mạnh, thừa thế xung lên, tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm Phát hiện một rừng cây phía sau một cái vách núi. Vách núi ở ngoài có mười mấy trang phục quái dị, quần áo cổ quái người đứng. Cầm đầu là tám cái lao giả, mỗi một người đều kỳ dị quái đản, nhưng là có mấy cái xem ra rất phổ thông. Nhưng không ai sẽ xem thường bọn họ, bởi vì mỗi người thân tàn mát ra khí thức, đều rất mạnh. Thật là không có nghĩ đến, các ngươi những này dối trá người chính đạo, lại có thể biết mang nhiều người như vậy đến. Giữa ông già kia, nửa nhắm nửa mở mắt, thản nhiên nói: "Thanh Vân chân nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu là đoán không sai, người trưởng sinh điện, sợ là hầu như tất cả mọi người đều cũng ở nơi đây đi." Bị nói xem ra đối phương chỉ có mấy chục người, nhưng Thanh Vân Chân Nhân biết, còn có rất nhiều ở trong tối. Bởi vì lấy được tin tức biểu hiện, trường sinh điện quy mô lớn điều động, hầu như tất cả mọi người tới nơi này mảnh sân mạch. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ cũng không nhịn được, cảm thấy tất yếu thanh toán sở hữu sổ cái rồi. Giờ khắc này, ở đằng kia vách núi mặt sau, phía dưới một cái cự đại lòng đất thiên nhân động, một cái năm chừng hơn 10 tuổi, nhưng mà tất cả đều là cổ quái màu đen đường nét nam tử, chính ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ tầng đá. Ở bên cạnh hắn, đứng một người phụ nữ, nữ nhân này kỳ thực không tính nữ nhân, bất quá là có nữ nhân thân thể mà thôi. Hắn tự nhiên là trường sinh tiên. Ở nam tử phía sau, đứng không nhỏ hơn 300 người, mỗi một cái đều là tà bên trong tà khí chính là. Đứng so sánh kháo tiền một lão giả, chính là Thanh Vũ lão đạo. Mà ở cái này hoa văn nam nhân đều phía sau, đứng Nghiêm Tuyệt. Giờ khắc này, Nghiêm Tuyệt chính một mặt lửa nóng nhìn sơn động tận cùng bên trong lóe lên hào quang màu xanh. Địa chủ, sau khanh tàn thân, thật sự cũng ở nơi đây. Nghiêm Tuyệt hỏi ngồi tại thạch đầu người đàn ông. Cái kia bị gọi là villa địa chủ người đàn ông khẽ gật đầu, nói, "Ngươi yên tâm, sau khanh tàn thân, ta sẽ giúp ngươi dung hợp đến trong thân thể của ngươi." Đến thời điểm, ngươi là khắp tinh cương thi một loại loại giảm vương. Khà khà, đa tạ địa chủ. Nghiêm tuyệt đại hỷ. Lúc này, điện chủ nhãn ra hơi run lên, nói rằng rốt cục vẫn là đến đến rồi. Đến rồi. Bọn họ những kia chết tiệt chính đạo. Trường Sinh Tiên hỏi. Điện chủ khẽ gật đầu, nghe Trường Sinh Tiên nói, ta dẫn người đi giải quyết bọn họ. Điện chủ lắc đầu, nói, không nội, bọn họ nếu là vào được, vừa vặn cho rằng cho Tích vương chuẩn bị lễ ra mắt, cũng miễn cho chúng ta lại đi phiền phức, cho chúng nó tìm khẩu phần lương thực. Trường Sinh Tiên vật ngủ, không nói chuyện. Sơn động nơi sâu xa, phần cuối vách đá. Giờ khắc này chính khắc họa vô số phát sinh tả khí chính là trận pháp. Mà trận pháp chính có một vết nước, chu vi không ngừng có liệt thạch lan xuống. Ở trận pháp bên ngoài cách đó không xa, một cái màu xanh lá, còn giống như rắn linh khí, chính bị vây ở trong pháp trận rễ rủa. Có thể là bất kể nó rễ rủa như thế nào, đều trốn không thoát trận pháp, mà linh khí của mình đã ở một chút xíu trôi đi, bị cách đó không xa rất nhiều trận pháp hấp thụ, dùng để ra tăng vách đá vết nước. Mà cái này vết nước, nhưng là tích cảnh mở ra cánh cửa. Cha, này tích cảnh đừng nói, muốn trước đó có thể không mở ra. Trường Sinh Tiên hỏi người điện chủ kia. Điện chủ nói, tự nhiên là có thể Vì lẽ đó, đến thời điểm chỉ sợ là địa phủ xuất binh, chúng ta cũng không cần lo lắng. Cái này cũng là tại sao, mấy ngày nay ta dám tự thân xuất mã nguyên nhân. Trường Sinh Tiên vật đầu, có nói, cái kia, địa phủ bên đó đây, tin tưởng hắn đã chuẩn bị xong, địa tàng cùng phong đô đại đế cũng không ở, Diêm La Vương cũng ngày, thực sự là trời cũng giúp ta." Điện chủ nói, mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là này tiên độ cười, nhưng là để chu vi rất nhiều người không nhịn được dùng mình một cái. Giờ khắc này, bên ngoài, theo thanh vân chân nhân ra lệnh một tiếng, nhất thời đồng ý đánh trận đầu người, lao ra khỏi mười mấy, cùng đối phương mười mấy tả phái đánh vào nhau. Đừng nói, ta phải đều vẫn là chút tinh anh. Thật vào lần này khu tà sử điều động, cũng đều là tinh anh. Trải qua một phen chém giết, khu tà sử bên này đem tổn thương hạ xuống thấp nhất, cuối cùng đem mười mấy tà phái người trọng thương. Sau đó trực tiếp lướt qua vách núi, đã đến mặt sau, một trận tìm kiếm, nhưng là cái gì đều không tìm được. Theo lý thuyết mới vừa nhiều như vậy tà phái đây, hẳn là vị trí ở đây, nhưng là bọn hắn vẫn là không nhìn thấy bóng người. Một lao đạo sĩ nhìn chăm chú la bàn trong tay nhìn rất lâu, cuối cùng nói linh mạch ở dưới lòng đất nơi này, hơn nữa linh mạch linh lực, càng ngày càng yếu. Mọi người kinh hãi, Thiên Cơ lão nhân ra lệnh một tiếng. Mọi người ở xung quanh tìm kiếm có hay không sơn độc đối vào. Tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được cẩn dấu ở một chỗ dưới vách núi đá làm cửa động. Bất quá cái kia cửa động tất cả đều là tà thuật tà trận, muốn phá những thứ đồ này tương đương phiền phức. Phiên phá nữa cũng phải phá, lập tức, đối với mấy cái này chắc chắn người, xuống phong nhận vượt đi. Các đại gia triển khai thủ đoạn, đồng thời phá giải tà thuật. Bất quá cuốn là như thế, cũng tốn không ít thời gian. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 672, luyện hư cảnh giới. Đợi đến cái kia cửa động trận bị hết mức phá sau đó, Vân chân nhân quát to một tiếng, đi vào. Vô số khu tà sử tinh anh lập tức một loạt mà, phi thường có trình tự tiến vào động. Tang thư viện Vđút Vđút Vđút, tàn tụ vện. Việt Nam. Động không lớn, nhưng một lần mấy người còn thật là tốt đi vào. Diệp Phong đi theo đội ngũ, đồng thời tiến bảo. Động rất dài, đi xuống, mấy trăm người toàn bộ vào sơn động về sau, người đi ở phía trước vẫn không có đi ra ngoài. Mọi người đều phòng bị, đặc biệt là Thiên Cơ lão nhân cùng Thanh Vân chân nhân. Hai vị đều là lần hành động này chỉ huy người, đương nhiên phải đưa đến tác dụng nhất định, không thể để người của mình vô tội tổn thất. Nhưng mà, với bắt đầu là không có chuyện gì, Nhưng là theo tất cả mọi người sau khi tiến vào, mọi người mới phát giác hang núi này không đúng. Bởi vì bọn họ bất kể như thế nào đi, tự nhiên đều không thể đi ra cái động này. Không đúng lắm." Diệp Phong thấp giọng nói câu, bên cạnh Mã Khiêu cũng chú ý tới, nói: "Bên trong hang núi này, sợ là đắp chăn cái gì pháp thuật, bố trí được như một cái trận, hoặc là nói chúng ta tiến vào một cái vĩnh viễn cũng đi không tới phần cuối động." Diệp Phong gật gật đầu, thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, không thể bị những người khác nghe được. Bởi vì bọn họ biết, hai người bọn họ đều xem xảy ra vấn đề, Thiên Cơ lão nhân cùng thành phần chân nhân sẽ không không nhìn ra bọn họ cũng không nói gì, nguyên nhân là bởi vì sợ sẽ hàng rồi người của mình xỉ khí. Tin tưởng tiên cơ lão nhân cùng Thanh Vân chân nhân hoặc là những cao nhân khác đã tại nghị đối xét rồi. Có thân cao ở, trời sắp xuống, cũng không tới phiên Diệp Phong bọn họ đến bắt tâm. Quả nhân a, lại đã đi chưa bao lâu, phía trước xuất hiện lối ra, mở miệng. Diệp Phong nở nụ cười, thầm nghĩ tiên cơ lão nhân cùng Thanh Vân chân nhân thực lực không thể coi thường a. Đầu tiên là Thanh Vân chân nhân, lúc trước cùng Nghiêm Tuyệt đánh, xem ra hai người bọn họ thực lực tương đương, nhưng không nghĩ muốn Nghiêm Tuyệt là cương thi. Mà Thanh Vân chân nhân cũng tại cùng Nghiêm Tuyệt giao phong một điểm tổn thương không được, xong việc còn mặt không đỏ không thở gấp. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thực thực lực của hắn thật sự rất mạnh, chỉ có điều, có thể là có lúc cố ý ẩn giấu mà thôi. Thanh Vân chân nhân cho Diệp Phong cảm giác rất trầm ổn, trầm ổn đến mênh mông tựa như biển. Hơn nữa nhìn không ra, không mò ra, không biết mức độ, nhưng có thể cảm giác rất dày nặng. Chủ yếu thể hiện tại tu vi của hắn, không thế nào có thể đánh, nhưng là một thân đạo pháp là cao thâm khó rõ. Mà Thiên Cơ lão nhân cũng có chỗ tương tự, chủ yếu là Thiên Cơ lão nhân càng khiến người ta đoán không ra. Cho cảm giác của con người là thần bí khó lường. Trong tay 6 cái đồng tiền, 3 viên xem bói, ba viên công kích. Dùng Nghiêm tuyệt lại nói, là hầu như không có người nào có thể làm cho Thiên Cơ lão nhân chủ động dùng 6 viên đồng thời. Mà lần dùng 6 viên nổi, sửa, Nghiêm tuyệt tạm thời sửa lại mệnh, ván, cục đều chỉ là vì trợ giúp Di Phong, thành bọn họ sau đó tu nạp sơn mạch linh khí. Ở lão nhân này trước mặt, hắn có lúc sẽ cho người một loại, hắn là Thiên đạo giác, khiến người ta cảm thấy hắn phản phất cái gì đều biết, không có chuyện gì là chạy không thoát hắn bấm ngón tay tính toán. Có như vậy hai cái lợi hại sắp mặt, cùng với mặt khác những kia cao thâm khó đại nhân vật đồng thời, Diệp Phong đúng là không một chút nào lo lắng lần hành động này. Tuy nói cái kia trường sinh điện cùng liên hợp tả phái cũng rất mạnh, bất quá, vậy thì như thế nào, ta bất thắng chính, cũng không phải nói chơi, 20 năm trước bọn họ sẽ thất bại, bây giờ cũng sẽ. Trong lòng đang suy nghĩ, đã có người già khỏi sân động. Nhưng mà, mới vừa đi ra bốn người, vừa ra sân động, đột nhiên hóa thành mấy bộ xương khô. Liên một tiếng hét thảm đều không có, bốn người trở thành bốn cái khô lâu, sau đó bốn cái khô lâu đồng thời hóa thành cho bụi. Phía sau Thanh Vân chân nhân sắc mặt đột biến, một bước trước, đến chỗ Độc Cẩu, ra hiệu mọi người trước tiên đừng núp lức, mà hắn thì lại đứng ở cửa động. Đôi mắt giản mua nhìn chằm chằm ngoài động, phảng phất đã nhìn thấu tất cả. "Hừ, hóa có thuật. đúng là ngoan độc độc." Thứ lệnh một tiếng, thấy Thanh Vân chân nhân dơ tay vỗ một cái, một luồng thanh mang giản rựa đạo khí trong nháy mắt phát sinh, hung hăng đánh vào kia vô hình chỗ động cầu. Chỉ nghe tựa hồ vang lên thanh âm, một luồng màu xanh lá khí đột nhiên hiện lên ở cửa động, bị ánh sáng màu xanh nguy lực trong nháy mắt đánh tan. "Tà phái người, nham hiểm độc ác, mọi người cẩn thận, lấy đạo khí hộ Vân chân nhân hét lớn. Sau lưng tất cả mọi người rõ ràng, không thể khinh thường Vì lẽ đó mỗi một người đều bắt đầu lấy đạo số mệnh đi khắp toàn thân, làm cho tự thân nằm ở một loại bị đạo khí hoặc là Phật hiệu chờ chút bảo vệ tác dụng. Tiếp theo, do Thanh Vân Chân Nhân đánh trận đầu, tự mình bước ra cửa động. Trong nháy mắt đó, chỉ thấy ít nhất có 50, 60 đạo các loại pháp thuật công kích, đồng thời quay về Thanh Vân Chân Nhân mà tới. Có tà ác tà thuật, có buồn nôn sâu cổ thuật, có gì đó quái lạ quỷ đầu ma quỷ, có không nói ra được tên quái vật. Trong nháy mắt, toàn bộ từ 4 phương 8 hướng phô thiên cái địa quay về Vân Chân Nhân mà tới. Phía sau rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi, đối mặt nhiều như vậy công kích, coi như bọn họ mượn cứu, cũng có lòng không đủ lực cho tới những cao thủ như Thanh Phong đạo nhân, như Thiên Cơ lão nhân bọn họ, nhưng là bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Lúc này, đầy trời công kích đã đến Thanh Vân chân nhân quanh thân. Mà chính hắn cũng là tương đương bình tĩnh. Chờ đến những công kích kia chặn đánh hắn thời điểm, quanh thân lại đột nhiên xuất hiện một cỗ màu xanh cái lồng khí. Cái lồng khí xuất hiện, tất cả công kích, bao quát tà thuật quỷ đầu quái vật sâu vân vân, đều đều bị chống đối, ở màu xanh cái lồng khí ở ngoài, không chút nào có thể đi vào một điểm. Thanh Vân chân nhân động cũng không động một cái, đem này tất cả công kích cho chống đỡ trở lại, sau lưng một đám người trẻ tuổi cùng một ít niên nhân là trợn mắt bát muội mà một ít người lớn tuổi thì lại là một bộ dự liệu chi rắn dấp. Ở tại bọn Hàn Vân Tượng, 20 năm trước, khi đó hơn 50 tuổi Thanh Vân Chân Nhân đã là cao thủ hàng đầu. Khi đó, hắn cũng là số lượng không nhiều mấy cái, có thể cùng trường sinh điện điện chủ cùng với các tà phái đại nhân vật chống lại người. Đương nhiên rồi, đây cũng không phải là nói khi đó Thanh Vân Chân Nhân là lợi hại nhất. Đồng dạng, trường sinh điện điện chủ cũng không phải lợi hại nhất. Bởi vì vào lúc đó, chân chính mấy cái làm chuyện cũng còn bị phong ấn ở địa phủ tất cả cái địa phương. Phong ấn tà phái nhiều nhất là Luân Hồi Điện. Năm đó mấy cái tà phái siêu cấp đại năng phá lục đạo Luân Hồi bị nổi giận lục đạo luân hồi thần quân trấn áp thô bạo ở luân hồi, ta phái vẫn còn có như thế đại năng, giáng tại địa phủ hủy lục đạo luân hồi. Cùng làm lúc cùng tà phái làm chống lại người chính đạo sĩ tự nhiên cũng có có thể cùng ngang hàng người. Chỉ có điều nhân số không nhiều, mà dẫn đến sau đó không thể tới đất phủ đi ngăn cản một ít chẳng thái nạn. Mà địa phủ có người giờ trò, thừa dịp địa tạng vương cùng phong đô đại đế không lại, nghĩ cách kiểm chế mấy cái diêm la, mà dẫn đến địa phủ nhiều chỗ gặp công kích, thiếu một chút mở ra địa ngục chi môn thả ra vạn ngàn ác Càng la thiếu một chút phá hủy lục đạo luân hồi, nếu là thành công, bây giờ âm dương hai giới nhất định đại loạn. Mà bây giờ Mục đích của bọn họ như trước như vậy, nếu là thành công, tất nhiên thay vạ đến nơi. Thanh Vân chân nhân đứng ở nơi nào, nhìn cũng không nhìn chúng quanh các loại công kích, chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu, Mỹ mắt vừa nhấc, quanh thân thanh quang một trận, vô số công kích trong nháy mắt tan ra bốn phía. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, trong lòng kinh ngạc nói, Thanh Vân chân nhân thực lực như vậy, sợ là đã đến luyện hư cảnh giới đi. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 673, quyết chiến Thanh Lưu. Chúng ta phía trước đem tất cả môn phái cùng chủng loại tu luyện, đại thể làm một đẳng cấp phân chia. thư viện Vút vút vút. Việt Nam là, nhập môn, tụ tinh. Nạp khí, dưỡng thần, tạo hóa, thông pháp, luyện hư, quy chân. Lúc trước Diệp Phong đã nói tạo hóa sơ kỳ, trải qua nửa năm này tôi luyện cùng các loại kinh ngộ, thuận lợi đã đến tạo hóa hậu kỳ. Thậm chí đã nhìn được thông pháp cảnh giới đầu mối, thế nhưng hắn muốn ở mỗi một cảnh giới đều xây tốt cơ sở, vì lẽ đó không vội đột phá. Nhưng hắn thực lực chân chính tuyệt đối đã đến thông pháp cảnh giới. Nhưng hôm nay, này thanh vân chân nhân thực lực, nhưng là đã đến luyện hư cảnh giới, dòng giá diệp phong có thêm hai cái đại cảnh giới, như cách hai tầng trời. Như vậy xem ra, đến cảnh giới cuối cùng quy chân cảnh Thanh Vân chân nhân liền có thể đứng hàng thiên hạ này cao cấp nhất tuyệt thế cao nhân hàng ngũ rồi. Phải biết 20 năm trước tà phái cùng chính phái đứng đầu nhất mấy cái bá chủ bên trong, cũng chỉ có không tới một tay số lượng người có thể đạt đến quy chân cảnh giới. Kinh ngạc về kinh ngạc, Diệp Phong kỳ thực cũng không phải thật bất ngờ. Thanh Vân chân nhân có thể trở thành thủ tọa, tất nhiên có nhất định được thực lực mới có thể. Mà lúc này đây, rất nhiều người đều đi ra khỏi sơn động đường nối, đường nối sau khi ra ngoài, là một lớn như vậy không gian, có tới một trận bóng rổ to nhỏ, xem ra đây là một thiên nhiên hang động, đỉnh còn có thạch đũ. Chu Vi ẩn giấu đi rất nhiều phái người nhưng bọn họ đều bị mới vừa thành vân chân nhân uy hiếp chấn kinh đến không được, từng cái từng cái không dám manh động, thấy chính phái mọi người nối đuôi nhau mà ra, càng là kiên kỵ. Diệp Phong đã ở đoàn người đứng, khu tà sử tất cả mọi người tụ tập đồng thời, cùng đối với mới chậm rãi tụ tập lại hơn 100 cái tà phái người nối lập. Lúc này, cái kia tà phái, mấy cái lao nhân đi ra. Một lao giả là một con ú mái tóc màu xanh lục, thậm chí ngay cả con mắt đều hiện ra từng tia một ánh sáng lamu. Mà cái này người, nhưng chính là cái kia thanh hú đạo. Không nghĩ, hắn hôm nay lại trở thành ngày tấm người không ngửi tà không tà dấp. Thanh Phong đạo nhân nhìn thấy thanh hú lão đạo lúc ông nhịn được thở dài, nói rằng: "Sư Minh, khổ tu hơn nửa đời, một khi nhưng vào này ta đạo, làm sao xứng đáng sư phụ lão nhân ra người trên trời có linh thiêng." Thanh Vũ lão đạo hung hăng trừng mắt Thanh Phong đạo nhân, một đôi u lục con người bắn ra vài tia ánh mắt cửu hận, nói rằng: "Thanh Phong, ngươi chớ phải cùng ta lại nói cái gì sư phụ. Hắn xưa nay là thiên vị cho ngươi, trước chứng môn là chứng minh tốt nhất. Hiện tại ta vào ta đạo, tất cả đều là các ngươi làm hại, vừa lại không cần, bây giờ lại nói ra nhục nhạ ta." Thành phong đạo nhân khẽ lắc đầu, nói: "Sư phụ có hay không bất công, trong lòng rõ ràng. Nếu không có ngươi tâm thuật bất chính, Này trúc trưởng môn tự nhiên là của ngươi, hà tất bây giờ còn muốn soán suất? Chỉ là ngươi một thân chính đạo tu vi vứt bỏ, đến tu tà phái, chẳng lẽ không biết hậu quả này? Chẳng lẽ không biết sau đó đem vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi? Ha ha ha, chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Bất quá là hết ngồi đáy giếng. Chuyện đến nước này ngươi còn không hiểu sao? Lục đạo đem hủy, luân hồi nên bị diệt. Ngươi cái gọi là vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, đem không còn tồn tại nữa, mà các ngươi những người này mới là muốn chân chính vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Các ngươi luân hồi, để cho chúng ta tới trường không. Thanh U Lao đạo ha, ha cười lớn nói hình dáng ba hoa đẫm bậy. Nói rằng cái này, ở đây hết thảy khu tà sử người, sắc mặt đều trở nên khó nhìn. Đây là bọn hắn tất cả mọi người không cho phép chuyện xảy ra. Bởi vì đúng như Thanh Vũ lão đạo từng nói, hết thảy đều sẽ hối loạn. Đến lúc đó, không chỉ có bọn họ những này tu đạo người sẽ bị tà phái hãm hại, người nhà của bọn họ cũng sẽ cùng cái khác người bình thường như thế rất thảm. Bị trở thành những này tà phái mắt người dung dễ. Vì lẽ đó nghe được Thanh Vũ lão đạo nói như vậy, mọi người đều chuẩn bị nổi lên công kích. Mà tà phái bên này mấy cái ông lão giống như không kiên nhẫn, từng người phất tay, để sau lưng hơn 100 tà phái người bắt đầu công kích nhất thời, người của song phương đều trùng đến cùng một chỗ. Khu tả sử bên này hơn 300 người, tà phái hơn 100 người. Nhưng mà trong sân động, nhưng còn có chút không ít tà tu chạy tới. Tại đây chút tà tu bên trong, cũng không có thiếu chính là cương thi, còn có một chút quái vật. Cương thi tự nhiên không phải nún nhảy một cái cái loại này, mà là cao cấp cương thi, khắc tinh sau khanh đời sau cương thi, là mắt xám cương thi nghiêm tuyệt tộc hạ. Những cương thi này bên trong, có hai cái tự nhiên vẫn là người quan cũ. Đó là cái kia nữ cương thi cùng ca ca của nàng rồi. Kỳ thực cho đến bây giờ, Diệp Phong cũng không biết nữ cương thi tên. Lư Cương Thi sớm chú ý tới Diệp Phong rồi, nhưng bị ép theo thân phận, tự nhiên là không dám như thế giông trống khua chieng đến cùng Diệp Phong chào hỏi. Nàng và ca ca của nàng sen lẫn trong tà phái, đồng thời xông về chính phái người, bất quá nhìn ra được, nàng ra tay có chữ mực, càng là một điểm nặng tay cũng không xuống. Mà chính nàng cũng là Cương Thi, trong tình huống bình thường cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh tổn thương. Kia mấy cái lao nhân, cũng phân biệt cùng chính phái mấy cái lao giả đánh nhau, mà còn giữ lại người chính đạo thì lại tiếp tục hướng về sơn động ở trong chỗ sâu đi. Thanh Du đạo sớm đã tập trung vào Thanh Phong đạo nhân, quát to một tiếng, "Sư lệ tốt của ta!" cho ngươi đến mở mang sư huynh tạ thuật đi. Thanh Vũ lão đạo đại hống, thân thể một cái nhảy lên, trực tiếp gạt ra mọi người, quay về thành Phong đạo nhân mà tới. Thấy kia Thanh Vũ lão đạo là một thân tà khí, Thanh Phong đạo nhân thở dài, chính muốn xuất thủ, lại nghe phía sau Diệp Phong thanh âm của truyền đến. "Sư phụ, ta bây giờ là thần hư phái trưởng môn, thanh lý môn hộ chuyện như vậy, vẫn là giao cho ta đến đây đi." Dứt tiếng, một đạo bạch mang lao ra, Diệp Phong cả người bị đạo khí bao vây, như một viên như đạn pháo lao ra, tự dưới mà, trực tiếp đến Thanh Vũ đạo trước mặt. "Lão gia hỏa, ngày hôm nay là lúc này rồi, kết hết thảy." Diệp Phong nhàn nhạt nói, trong tay pháp tấn hung hăng quay về trước người Thanh Vũ lão đạo vỗ tới. Thanh Vũ lão đạo cả người cũng là cổ quái dấu ấn, tiết lộ ra tà khí, rất là đáng sợ. Diệp Phong đồng nhất nhớ pháp tấn đánh ra, uy thế cũng không nhỏ, cái kia Thanh Vũ lão đạo cũng không có nhíu mày, đòn đánh này liền cùng Diệp Phong đụng nhọ mà. Chỉ nghe phịch một tiếng, vật trắng cùng lục mang trong nháy mắt nổ tung. Thanh Vũ lão đạo vội vã rút lui rơi xuống đất, mà Diệp Phong nhưng là bay ngược ra ngoài, lúc rơi xuống đất suýt chút nữa bởi vì lực đạo quá nặng mà quăng ngã, cũng may hắn ổn định thân thể. Hư hư, tiểu tử, thử nhi là ngươi dễ chứ. Hôm nay, ta muốn ngươi đêm mà" Thanh Lưu lão đạo lạnh lùng nói, "Diệp Phong nói, ngươi muốn nói là ta giết, đó là ta giết đi, không chọng yếu. Mà ngươi muốn giết ta, sợ ngươi là không có cái này khả năng." Nói, khí sâu vào một hơi, lập tức trong cơ thể đạo khí điên cuồng vận chuyển, tay kiếm chỉ một điểm, vài đạo thanh quang nhất thời bắn ra, bay về phía Thanh Lưu. Sau đó Diệp Phong bước ra một bước nhằm phía Thanh Lưu, đồng thời phất tay, mười mấy đồng tiền bay ra, như mười mấy viên đạn bình thường cấp tốc bay về phía Thanh Lưu. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong phát ra những công kích này, thân thể tốc độ cũng không chậm chút nào nhằm phía Thanh đu. Đợi muốn tới gần thời điểm, cái tia thanh ngũ mới phản ứng được, hét lớn một tiếng cả người lục khí đều trong nháy mắt buộc phát ra. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 674, hố đen xuất hiện. Những mấy màu xanh lá tà khí cũng rất tốt ở thanh ngũ lao đạo thân thể ở ngoài tạo thành một cái lồng phòng hộ. Xin mọi người tìm tòi tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ủ đặt diệp phong thanh quang đạo khí đánh vào lục khí, bị lục khí cho hết mức chống lại rồi. Nhưng mà đạo khí bị chặn, tiên đồng nhưng không dễ dàng như vậy bị chặn. Tám cái đồng tiền con con con đánh vào lục khí cháo, phát ra ánh vàng đem lục khí kích là không trụ tiêu tan. Cuối cùng rốt cục đồng thời đột phá lục khí. Thanh Du lão đạo biến sắc mặt, thân thể dùng sức một phen, tận lực muốn tránh né tiền đồng. Nhưng mà vẫn không thể nào thoát khỏi mấy viên, bị kích sau chỉ là hừ một tiếng. Diệp Phong tiền đồng uy lực rất lớn, bất quá lúc trước đã bị màu xanh lá khí ngăn cản rất nhiều, vì lẽ đó lần này lại kích Thanh Du lao đạo, uy lực liền không bằng trước đó lớn như vậy. Ngay cả là đánh Thanh Du, cũng không có đưa hắn kích thương, bất quá này cũng đủ rồi, bởi vì Diệp Phong cũng không hề muốn rượt vào mấy đồng tiền tổn thương Thanh Du lão đạo, mà là lấy tiền đồng nhiễu loạn đu, do đó để cho mình có cơ hội trước gần người công kích. Nếu là Liễu Tu Vi Diệp Phong không xác định chính mình có thể hay không chiến thắng Thanh Du, thế nhưng gần người tác chiến, Diệp Phong đưa tay, cũng thật là không e ngại ai. Ở Thanh Du bị tiền đồng kích thời điểm, Diệp Phong bay lên một cước bay về hắn nét mặt gián mua đã tới. Thanh Du quát lạnh một tiếng, hung hăng một quyền bay về Diệp Phong chân của đập tới. Phình một tiếng, Diệp Phong chân của Hỏa Thanh Du quả đấm của Hung Hăng công kích cùng nhau. Trong lúc đó nổ tung một cổ cường đại khí, chấn động đến mức chu vi mấy cái tới gần người đều không chịu được luồng áp lực này, đẩy ra một khoảng cách. Mà Diệp Phong Hỏa Thanh Đu nhưng là đồng thời lùi về sau, Diệp Phong cảm giác lòng bàn chân có chút đau, tương tự Thanh Đu cũng cảm thấy đấm rất đau. Tiểu tử Không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy." Thanh Vũ lão đạo âm trầm nói, Diệp Phong cười gằn, "Không phải ta tiến bước nhanh, mà là ngươi lão già này xem như là tiến vào tà phái, cũng không, cái gì tiến bộ, ít nói nhảm rồi, Thanh Vũ, hôm nay ta muốn thế sư phụ, khỏe mạnh chỉnh trị ngươi này kẻ phản bội." Hét lớn một tiếng, Diệp Phong xoay tay lấy ra cửu tự chấn thế bàn. Tay phải béo thủ quyết, trong miệng đọc chú ngữ, thấy chấn thế bản chín cái chân luôn quyết hiện lên từng cái từng cái tiểu chữ hứa lên, trôi nổi ở thế bàn. Thanh hơi thay đổi sắc mặt, nếu là lúc trước, hắn còn không phải rất e ngại vật này. Dù sao hắn hữu Thần Hư phái tu vi, vật này là Thần Hư phái trấn phái đồ vật, vừa bắt đầu cũng là hắn tử thành phong chỗ nào đoạt lại tại dùng. Toán Diệp phong dùng cái này đối phó hắn, hắn cũng có thể chống lại. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn Thần Hư phái tu vi mất hết, tự thân có càng là tà thuật, này cựu tự trấn thế bản chuyên trị tai họa. Nhìn thấy cựu tự chân luôn quyết hiết lên, Thanh Vũ lão đạo ngưng chọc lên, sau đó từ thân lấy ra mấy cái màu đen lá cờ nhỏ. Chỉ thấy hắn vất tay, mấy cái quân cờ bay ra, ở trước người hắn cấp tốc hình thành một cái cổ quái trận pháp. Trận pháp vừa thành, một thành, quân cờ bên trong rủ là âm phong trấn trận, sát khí trùng thiên. Đáng sợ tà khí tự màu đen quân cờ tu ra, lan loạn quét tán, không lâu sau Nhi đem Diệp Phong cũng bao vây. Diệp Phong cười gằn, nói: "Tà thuật vĩnh viễn là tà thuật, bàng môn tà đạo ngươi." Nói, trong tay hắn pháp quyết vỗ một cái chấn thế bàn, bụp một tiếng, Lâm Minh đấu giả vài chữ cùng nhau bay ra, xoay tròn ở Diệp Phong quanh thân hắc khí đánh. Mỗi một lần đánh đều làm cho này hắc khí tiêu tán rất nhiều, bất quá quân cờ rất quái lạ, tiêu tán hắc khí rất nhanh sẽ nhanh chóng ngưng tụ mà ra, lần thứ hai đem gói lại. Lâm Bình đấu giả chữ ở Diệp vì không ngừng bay lên, vỗ chung quanh hắc khí, nhưng cũng không thể lập tức đem sở hắc khí đều tan. Diệp Phong lần thứ hai đánh chân thế bản, đều hàng ngũ tiến lên 5 chữ cũng trong nháy mắt bay ra, phối hợp lâm binh đấu giả đồng thời, 9 chữ bay múa, ở Diệp Phong quanh thân ở ngoài cuốn thành một vòng, sau đó chậm rãi bức bắc chung quanh hắc khí cực tốc tiêu tan. 4 chữ không đối phó được, cái kia 9 chữ. Cửu tự chấn thế bàn uy lực rất lớn, này mấy cái quân cờ tuy nói quái lạ, nhưng căn bản không phải chấn thế bản đối thủ. Chấn thế bàn uy lực mạnh mẽ, lần này chỉ là một một chút, đem sở hữu hắc khí hết mức xô tan. Thần Vũ lão đạo sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chằm chằm nói rằng, vừa mới bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Thái Thanh Du lao đạo pháp quyết bắt, mấy cái quân cờ cấp top bay về Diệp Phong bay tới, màu đen quân cờ, có một cái cái mặt quỷ lên, những quỷ này theo quân cờ phi động, mỗi một người đều mở ra khủng bố miệng, phun xuất ra đạo đạo hắc khí. Quân cờ bay múa ở giữa, mấy đạo hắc khí bay ra công kích như Diệp Phong. Nhưng mà Diệp Phong cũng không ý kỵ, đưa tay ở giữa không chế cựu tự chân ngôn quyết, không ngừng đánh tan bay tới hắc khí. Nơi này chiến đấu tuy nói đặc sắc, nhưng không có người quan tâm, bởi vì mọi người đều tại đánh. Thanh Phong đạo nhân chỉ là đứng ở cách đó không xa nhìn lại hòa Thanh đu. Nhìn thấy Diệp Phong đối phó Thanh Vũ cũng không cần lực, vui mừng đồng thời, cũng bởi vì Thanh Vũ lao đạo hú mê không tỉnh, mà thở dài. Lúc này, ở đây không ít người đều bị thương, còn có một chút thậm chí đều đã bị chết. Thanh Vân Chân Nhân cùng Thiên Cơ lão nhân bọn họ đã tiến vào, người ở bên trong cũng rất nhiều. Không gian cũng lớn hơn, có tới một cái sân đá banh to nhỏ. Trong sân động, một khối đá lớn, một cái 50 tuổi, khoang một thân hắc bảo người xếp bằng ở tầng đá, ở sau người Hán, Trường Sinh Thiên cùng Nghiêm Tuyệt đám người, đứng ở sau đó. Người này con mắt là màu đen, trong trắng mắt địa phương đều là màu đen, đen quỷ dị, khiến người ta không dám cùng chi đối diện. Ở đối diện với của bọn hắn, vách núi đáng sợ gợn sóng từng vòng đẩy ra, một cái cái hang lớn màu đen đã xuất hiện. Mà ở đó tu luyện nước ra trong sân động, một cái trong vết nước, đang có một bộ loé hắc khí thân thể ở tại. Mà bộ thân thể này, theo vết nước lan tràn mà từ từ xuất hiện, đồng thời, kèm theo một cổ cường đại uy thế bộ phát ra, hiện trường ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, những người khác đều không chịu được này cổ tự ép. Nghiêm trật ánh mắt của loại Quang, nhìn bộ thân thể này. Tích cảnh có gọi hay không đến mở, hắn không thèm để ý. Hắn để ý là, mở ra tích cảnh sức mạnh, đồng thời phá tan núi này vết tường, để hắn có thể đạt được bên trong bộ thân thể này mà thân thể này, nhưng là tứ đại cương thi chân tổ một trong, khắc tinh sau khanh thân thể. Đối mặt như vậy một thân thể, là một người cương thi, đối với Nghiêm Tuyệt mê hoặc quá lớn. Hắn nếu là có thể dung hợp này một thân thể, nói tới không thể có cùng sau khanh vậy thực lực, nhưng có sau khanh một phần 10 sức mạnh, vẫn là có khả năng. Phải biết sau khanh chính là khắc tinh cương thi chi tổ, nắm giữ nó một phần 10 sức mạnh, hiện nay thế giới này, thế tất không có người nào lại có thể đánh bại hắn. Toàn có, nhưng nếu muốn giết hắn, là tuyệt đối không thể. Muốn đi ra rồi, thực sự là chờ mộng a." Nghiêm Tuyệt nhỏ giọng nói, phía trước điện chủ thản nhiên nói, "Đúng vậy a." muốn đi ra rồi." Nói, điện chủ đột nhiên đứng lên, đưa tay ở giữa, một luồng đen như mực hắc khí trong nháy mắt từ tay hắn phát sinh, cách mấy chục mét, trong nháy mắt kích hấp động kia. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng, thích, đi ra đi." Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 675, Trường Sinh Bá. Điện chủ vung tay lên, hắc khí bay vào vết nước trì, trong dây lát này, một đạo cự đại gọn sóng đột nhiên vọt tới khu tán, ở đây trừ một số cao thủ, tất cả mọi người người cũng không nhịn được lùi về sau. Gọn sóng khuyết tán đi ra bên ngoài sơ động, bên này mấy trăm người chiến đấu cũng bị ảnh hưởng, tất cả mọi người ngừng công kích, bao quát Diệp Phong cùng Thanh Vũ đạo Mấy người nhìn trong sân động đều nhận được một cổ cường đại áp lực, trong lúc nhất thời cảm thấy không ổn ngạn. Ở đây, chỉ có Diệp Phong không có cảm giác được áp lực, hơn nữa cái cố này từ khí tức hắn còn rất quen thuộc, đồng thời đối với nguồn sức mạnh kia, Diệp Phong còn có một loại không nói ra được muốn ăn cảm giác. Hạch. Nó như vậy không quá sinh động. Đánh vương, như nói tích cảnh đường nối mở ra, bên trong khí tức y thế đối với ở đây tất cả mọi người tới nói, đều là đáng sợ, ta ác, như béo phệ như thế buồn nôn. Nhưng là đối với Diệp Phong tới nói, là để hắn ưa thích, rất mê người, như mỹ vị món ngon như thế hấp dẫn người về phần tại sao sẽ như vậy, ta nghĩ mọi người cần phải cũng đoán được. Lại nói lúc trước Diệp Phong vào tích cảnh, không chỉ có không chết, trái lại làm phát bực mở ra miệng rộng ăn xong rồi tích. Trong lúc nhất thời, càng là tích còn còn đáng sợ hơn. Thực sự là tích cắn Diệp Phong một cái, Diệp Phong có thể cắn ngược lại tích mười thành. Tích ăn Diệp Phong một khối hỗn phách, Diệp Phong có thể gặm tích nửa người. Ở tích cảnh chi, Diệp Phong đã trở thành tích khất tinh. Ngài ngược lại là cùng lịch sử một cái mãnh nhân khá giống, đó là chúng quỷ. Truy thuyết, chúng quỷ rất hung, hung tới trình độ nào. Hắn liền quỷ đều ăn. Mặc kệ ngươi cái quỷ gì, làm phát bực một cái ăn. Khi thực tự ở phương diện khác tới nói, chung quy cùng tích khá giống, hai người đều là án quỷ. Ở nhà đồng hồ treo tường quỷ giống có đổi quỷ trừ tà hiệu quả, ở môn viết cái tích chữ, tương tự cũng là cổ thời điểm rất nhiều trong nhà hay làm chuyện tình, bởi vì quỷ cũng sợ tích. Có thể diệp phong tựa hồ cao cấp hơn, hắn không án quỷ, án tích, tức vẫy linh hồn tích. Tích cảnh, lẽ nào tích cảnh mở ra? Diệp phong nhỏ giọng nói, mà những người khác cũng hầu như đều đoán được, lập tức, người chính đạo đều thay đổi sắc mặt. Phải biết tích vật này có thể quỷ còn đáng sợ hơn, nếu là tích cảnh mở ra, e sợ ở đây chính phái người không mấy cái có thể còn sống rời đi. Mà Tà phái người thì lại từng cái từng cái lộ ra vẻ đắc ý, tích cảnh mở ra, tích vương sớm cùng trường sinh điện điện chủ đã đặt thành nhận thức chung, một cái trưởng khống dương gian, ở Dương gian vị thần. Mà Tích thì lại chiếm lấy còi âm, thống lĩnh địa phủ, ở cõi âm là vua. Trong lúc nhất thời, song vương đều đình chỉ chiến đấu, Tà phái mấy trăm người chậm rãi lùi về sau, đều đi vào trong núi lớn động đi, chính phái theo sát, cuối cùng tất cả mọi người tiến vào cái kia như một cái sân đá banh lớn nhỏ hang động. Hang động giữa tặng đá lớn, trưởng sinh điện điện chủ một bộ áo bào đen đưa, một đôi toàn bộ màu đen phát sáng con mắt chậm rãi xoay qua chỗ khác, đúng dịp thấy vào chính phái mọi người, đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân cùng Thanh Vân chân nhân, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Thanh Vân, Thiên Cơ, các ngươi tới đã muộn." Thanh âm nhàn nhạt truyền ở trong sân động, vang vọng ở mỗi người bên tai, tràn đầy ý thế. Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân đều cao mày, sắc mặt tái xanh. Nhìn về phía cái kia từ từ mở rộng hố đen, bọn họ biết cơ bản đã không cách nào ngăn cản tích cảnh mở ra. Ngay sau đó Thanh Vân chân nhân quát lạnh một tiếng, "Trường Sinh Bá, ngươi làm như vậy, tất nhiên chịu đến ngài xử phạt." Trường Sinh Bá hừ một tiếng, nói, "Ngày này, hà có thể ta?" Trường Sinh Bá 20 năm trước chưa hoàn thành tâm nguyện, hiện nay liền muốn thực hiện, từ nay về sau, ngươi chính phái, đem không còn tồn tại nữa. Trường Sinh Bá sau khi nói xong vung tay lên, một cỗ xôi chảo mãnh liệt hắc khí đột nhiên tự hắn đỉnh đầu hiện lên, trong nháy mắt quay về Thanh Vân chân nhân đánh tới. Thanh Vân chân nhân hét lớn một tiếng, đạo vào màu xám đen vút lên, tay áo lớn chi bỗng nhiên cổ động, cũng là một luồng bàng bạc đạo khí mãnh liệt mà ra. Hai cỗ đạo khí ở trên không chạm vào nhau, phịt một tiếng nổ vang sau nổ tung, chấn động đến ở đây tất cả mọi người là một trận khí huyết cuộn cuộn. 20 năm rồi, người lão giả này tu vi đúng là tăng Trường Sinh Bá cười gằn. Mã Thanh Vân chân nhân nhưng là khuôn mặt khiếp sợ, đồng thời, tay của hắn ở không ngừng run rẩy. Vừa một kích kia bất cứ lúc nào cách không động nhau, nhưng thân thể của hắn cũng là nhận được một ít ảnh hưởng. Đặc biệt là bàn tay, chấn động đến mức càng chết lặng rồi. Mặt khiếp sợ, trong lòng càng là kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói, "Không hổ là 20 năm trước hai đạo chính tà công nhận thiên tài số 1, tu vi của ngươi, dĩ nhiên đã đến cao thâm như vậy khó lường mức độ. Chỉ tiếc, ngươi rõ ràng có chút tuyệt hào điều kiện tu luyện, lại cứ thiên vào đạo." "Hừ, không nên lại đề cập với ta cái gì 20 năm trước chuyện. Năm đó Như không phải là các ngươi hại chết ta thế tử, nếu không phải là các ngươi bức ta ta không cần sẽ đi đường này. Trường Sinh ba dường như nhớ tới làm hắn không tức giận công việc, sự việc. Thiên Cơ lão nhân thở dài, nói, ngươi chính là u mê không tỉnh, thế tử của ngươi tu luyện tà thuật hại người, người người phải trừ diệt. Mà ngươi làm lúc đó chính phái tối nhân vật xuất sắc, phải làm đại nghĩa diệt thân. Ha ha ha, hại người? Các ngươi có từng tận mắt thấy? Được rồi, coi như nàng hại người rồi, cái nào thì lại làm sao? Các ngươi giữ nàng, ta muốn càng nhiều người đến mạng. Trường Sinh Bá điên cuồng cười to vài tiếng về sau. Đột nhiên con mắt dán mắt vào thành vân chân nhân cùng thiên cơ lão nhân, hét lớn: "Tích cảnh đường nối mã mở ra, các người nơi này ai đều chớ nghĩ sống rời đi. Hừ, Trường Sinh Bá, chúng ta xem như là liều mạng, cũng sẽ không khiến ngươi phải xính. Hôm nay, coi như là đi không ra hang núi này, cũng không cho phép cho người nhóm cùng một con Tích đi ra ngoài nguy hại thế gian." Thiên cơ lão nhân cất cao giọng nói, chính đạo đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người, thủ vững cửa động, không được để một cái tà phái người cùng Tích đi ra ngoài. "Vâng." Hơn 300 chính phái đệ tử cùng kêu lên hét lớn. "Không biết tự lượng sức mình." Trường Sinh Bá cười gằn. Tiên Cơ lão nhân nhìn từ từ khoét tán hồ đen, nói: "Không được, bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản, tích cảnh nếu là mở ra, tích nếu là đi ra, chúng ta phải đối mặt, dù là hiện tại nghiêm trọng vô số lần cục diện." Thanh Vân chân nhân cũng biết, suy nghĩ một chút về sau, hét lớn: "Khu Tà sư tất cả trưởng lão, theo ta đồng thời, thể sống chết phong ấn tích cảnh đường lối, tuyệt đối không cho mở ra." Ngay sau đó, bao quát thanh phong đạo nhân cựu thúc mau thúc ở bên trong hơn 30 lão nhân cùng đi ra đến, theo Thanh Vân chân nhân đồng thời, hướng về đối diện vách núi phóng đi. "Trường Sinh Điện các trưởng lão hộ pháp ở đâu, ngăn hắn lại nhóm." Trường Sinh ba đồng dạng hét lớn: Vừa bắt đầu cùng Diệp Phong đối chiến Thanh Vũ lão đạo vốn là muốn còn muốn cùng Diệp Phong kê tục đánh, giờ khác này nghe xong trường sinh bá mệnh lệnh, chỉ được ra khỏi hàng, đối chiến khu tà sử trưởng lão. Thanh Phong đạo nhân cười khổ một tiếng, trực tiếp cùng Thanh Vũ lão đạo đúng rồi. Vốn là Diệp Phong muốn trước, lại nghe Thanh Phong đạo nhân đối với Diệp Phong nói, vẫn là giao cho sư phụ đến xử lý đi, người tu vi bây giờ không sư phụ kém, hơn nữa, ngươi có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nói, Thanh Phong đạo nhân liếc nhìn tích cảnh đường lối. Sau khi nói xong, Phong đạo nhân liền cùng đạo nhau. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 676. Địa phủ viện binh đã đến. Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân trực tiếp hướng về hố đen phóng đi, tốc độ rất nhanh, không có trưởng lão có thể ngăn cản. Tang thư viện vút vút vút tản tụ vẹn. VN trưởng sinh ba thấy thế, cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh Nghiêm Tuyệt cùng với Huyết lão quái nói, các người đi ngăn trở hai người này lão giả. Nghiêm Tuyệt do dự một chút, sau đó cùng Huyết láo quái thân thể loé lên, xông về Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân. Mà ở Nghiêm Tuyệt cùng Huyết lão quái muốn tới gần Thanh Vân cùng Thiên nhân thời điểm, đột nhiên một đen một trắng hai bóng người ra xuất hiện ở trước người của bọn họ. Này hai bóng người vừa xuất hiện, hiện trường khí tức đều lập tức âm lạnh lên. Do dự xuất hiện quá đột ngột, tất cả mọi người thấy được, đợi nhìn rõ ràng là ai về sau, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Này một đen một trắng hai bóng người, dĩ nhiên là địa phủ câu hồn đầu linh Bạch Vô thường. Bạch Vô thường tạ tất an sắc mặt trắng bạch lông mày đố lượng, như khóc mà không phải khóc tựa như cười mà không phải cười hết mắt. Trong miệng phun ra một đầu dài đầu lưới, vẫn là câu nói kia, như đầu khăn quàng đỏ. Đỉnh đầu của nó một cái bạch sắc kiếm mũ, viết bốn chữ lớn, vừa thấy phát tải. Trong tay theo một cái màu trắng cây lại tang, tỏa ra khiếp người khí tức. Còn bên cạnh, nhưng là dài đến có đen một chút mập hắc mập, còn trưng mắt một đôi hắc lưu lưu mắt to hắc vô thường Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu một thân hắc, đầu nón đen có một cái đại tự, Thiên Hạ Thái Bình. Chỉ thấy nó nhấc theo xích sắt hung hắc nhìn bay đến Nghiêm Tuyệt, hét lớn một tiếng, người nhìn cái gì?" Đồng nhất của họng không chỉ có đem Nghiêm Tuyệt giật mình, huống chi đem chính phái bên này, đứng ở Diệp Phong bên cạnh tên béo sợ hết hồn. Già hòa này, nghe thế ba chữ run cầm cập. Hắc Bạch Vô Thượng. Nghiêm Tuyệt cùng huyết lao quái đều kinh ngạc nhìn trước mặt hai tên này kinh ngạc nói. Bạch Vô Thường hắc cười hắc hắc, đối với sau Lương Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân nói, các người đi kiếm lối đi kia, hai người bọn họ giao cho chúng ta huynh đệ. Thanh Vân chân nhân đại hỷ, nói, đa tạ hai vị. Lập tức cùng Thiên Cơ lão nhân tiếp tục hướng tích cảnh đường lối đi. Trường Sinh Điện điện chủ Trường Sinh bá quát lạnh một tiếng, nói rằng, địa phủ rốt cục ngồi không yên sao? Hừ hừ, đã muộn. Nói, hắn vung tay lên, hai cỗ cường đại hắc khí lao ra, công kích về phía Thiên Cơ lão nhân cùng Thanh Vân chân nhân. Nhưng mà hai cỗ hắc khí vừa bay ra, hư không nhiên xuất hiện một cái ván cửa lớn quỷ đầu đại đao. Đại đao đông dương hiện lên, quay về hai cỗ hắc khí vừa bổ, trong nháy mắt đem hai cỗ lực lượng đánh tan. Trường Sinh bà hơi nhíu mày, thấy quỷ đầu đại đao ở trên không vạch một cái, xuất hiện một cái màu đen vết nước. Lập tức một người cao ba thước đại hán từ trong vết nước đi ra. Đại hán này thân cao một trượng, mắt như trung đồng, bắp thịt cả người nô lên, tràn đầy sức mạnh. Thân khối giáp thật là một cái giữ tận ma quỷ, quả thực là đáng sợ. Đại lực quỷ vương lần thứ hai, Trường Sinh điện nghiệm chứng, đừng vội lô mãng. Đại hán giọng nói như trung đồng, truyền khắp sân động, chấn động đến mức không ít người màng thai đau đớn. Đồng thời bọn hắn cũng đều vô cùng kinh ngạc, truyền thuyết địa phủ quỷ soái đứng đầu. Tam đại quỷ vương một trong đại lực quỷ vương dĩ nhiên cũng xuất hiện. Trường Sinh Bá híp mắt nhìn Đại Lực Quỷ Vương, nói rằng: "Đại Lực Quỷ Vương, ngươi lại dám rời đi địa phủ? Ngươi chủ nhân thật là lớn ý, đem ngươi phái ra, hắn chẳng phải là một tay khó vô nên đệ." Đại Lực Quỷ Vương quát lạnh: "Hừ, ngươi này yêu nhân, an ta một đao." Đại Lực Quỷ Vương không nói hai lời, nhấc lên đại đao quay về trường Sinh Bá chém đi qua. Trường Sinh ba chân vừa bất địa, thân thể dĩ nhiên cũng vụt lên từ mặt đất bay lên, đồng thời một quyển quay về Đại Lực Quỷ Vương tới, mang theo sợ hãi hắc khí. Hai người cách một khoảng cách, đại đao cũng đã cùng hắc khí đụng tới, chỉ nghe nổ vang liên tục. Quỷ đầu đại đao cùng hắc khí va chạm trong lúc đó, phản phất không gian đều phải bị chấn động đến mức phá nát. Đồng thời, Hắc Bạch Vô Thường cũng cùng Nghiêm Tuyệt chính mình huyết lão quái đánh nhau. Bạch Vô Thường trong tay cây đại tang đây chính là lợi hại, là nó dùng ngàn năm vũ khí. Đồng xuống, cũng không biết đánh chính là nhất thời lệ quỷ ác quỷ hồn phi phế tán. Chỉ thấy Bạch Vô Thường vung mạnh cây đại tang, một đạo một đạo màu trắng hàn khí bị đánh ra, quay về huyết lão quái mà đi. Máu này lao quái đúng là cũng có chút thực lực, dám cùng Bạch Vô Thường một trận chiến. Trong tay màu đỏ gậy uy động ở giữa cũng là từng luồng từng luồng màu máu sát khí lao ra. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng có thể chống lại Bạch Vô Thường công kích. Lại nhìn Hắc Vô Thường, nó trong tay Tác Hồn Liệm dây xích bị nó vung mà bắt đầu, như một cái hát xạ, không ngừng bay về phía Nghiêm Tuyệt. Nhưng này Nghiêm Tuyệt chính là cương thi thanh âm, không hồn không phách, cũng không sợ Tác Hồn Liệm dây xích. Bởi vậy ở Tác Hồn Liệm dây xích công kích đến, hắn đúng là thành tạo điều luyện. Chỉ có điều nếu là bị kích, cũng là sẽ làm hắn thi khí tổn thương không biết. Mà tại đây mấy chỗ chiến đấu ở ngoài, còn có một nơi vô cùng kịch liệt. Đó là Thanh Đú lão đạo cùng Thanh Phong đạo nhân chiến đấu. Này Thanh Đú lão đạo là một con dúu màu xanh lục tóc đầu xù dài, phi thường có tính cách Mà Thanh Phong đạo nhân dâu tóc dính bạch, một con tóc rối tùy phong bãi động, đúng là có mấy phần tiên người khí thế. Nếu để cho Thanh Phong đạo nhân mang một con cổ trang tóc giả, này chân thật một vị tiên nhân rồi. Thanh Vũ lão đạo tà thuật, đó là tầng tầng lớp lớp, đích thật là lợi hại. Chí ít lấy trước kia là có sở trường tiến bảo. Mà Thanh Phong đạo nhân tu vi cũng là không thấp, hắn có rất nhiều chính đạo tu hành, tu chính là đạo tâm, kiên định con đường của chính mình. Bởi vậy tu vi cũng có tăng lên rất nhiều. Hai người thân ảnh thời gian lập loè, xanh lạt tà thuật hòa thành con đường ánh sáng khí không ngừng nhảy nhít khắp nơi, tình cảnh cũng là phi thường độ sộ, bất quá cũng là tràn đầy hung hiểm. Cái đó không xa, Diệp Phong bên người, lăm manh manh nhìn này mấy chỗ chiến đấu, kinh ngạc nói, "Của ta Thiên à, đây là đuổi thế chiến nữa à?" Một bên tiểu viện hân cười khổ một tiếng nói, "Sợ là vẫn đúng là gần như, nếu là lần này chúng ta đã thất bại, như vậy ngoại giới nhân thế, thậm chí cõi âm, đều sẽ gặp đại nạn." Diệp Phong không nói gì, nhưng là của hắn một đôi mắt nhưng tỏa sáng nhìn chằm chằm tích cảnh hồ đen. Bên trong ký thức, đối với hắn mà nói quá dụ dỗ. Lúc này, Diệp Phong điện thoại di động vang lên, cầm lên vừa nhìn, lại là Thôi phán quan đánh chính là ngữ âm điện thoại. Nhận về sau, nghe được Thôi phán quan lo lắng nói, "Diệp Phong, người ở chỗ nào?" Diệp Phong nói, chúng ta tại trấn Thanh Thủy ở ngoài, một ngọn núi đáy ngọn nguồn xuống núi trong động. Làm sao vậy? Ngươi đã ở tích cảnh đường núi mở ra trong sân động. Hãy nghe ta nói Diệp Phong, Sở Giang Vương tập hợp mấy vị Diêm La cùng với tầng 18 địa ngục sở hữu ngục trưởng đã bắt đầu đối với Tần Quảng Vương cùng với các mấy vị Diêm La tạo áp lực. Địa phủ bên trong cũng có Tà Phái Tà Tu sầm lớn, bọn họ chung ngoài hợp làm Tần Quảng Vương mấy vị Diêm La sứt đầu mẻ trán. Diêm La Vương không ở, địa phủ Minh cũng không cách nào quy mô lớn điều động, dẫn đến bây giờ địa phủ trở thành một cái phi thường cục diện loạn. Ngươi nếu là ở tích cảnh đường nối mở ra địa phương liên nhất định phải nghĩ biện pháp, kiên quyết không thể để tích cảnh mở ra, không thể để một con tích đi ra. Bằng không Dương Gian cùng còi âm, đều sẽ bị tà phái cùng tích công hãm. Diệp Phong sau khi nghe kinh hãi, sớm nói địa phủ bên trong sóng lưu sóng ngầm, rất nhiều âm thần quỷ quan là minh tu sạng đạo ám độ trần ương, càng có thậm chí sớm kết mẹ kết đảng ý đồ bất chính, nhưng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên như vậy sẽ nắm giữ thời cơ. Quy 1 chương 677, Thiên đạo trật tự. Nếu như nói địa phủ một ít người cùng Dương Gian tà phái không có kết, Diệp Phong đánh chết đều là không tin. Trang thư viện, Vđ v... v... tan thủ vện Việt Nam. Hiện nay xem ra Đối phương tổng cộng có 3 cỗ thế lực, theo thứ tự là tả phái, tích cảnh, cùng địa phụ phán đảng. Nay 3 cỗ thế lực bất luận cái nào một luồng, đều tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ. Một trong số đó cố đều là đủ để thế giới này không được căn bình. Suống hồ, hồ hôm nay cư nhiên là 3 cỗ thế lực đồng thời. Dạ Tâm của bọn hắn rất rõ ràng. Diệp Phong nói, địa phụ không có đại lao rồi hả? Hoặc là nói mau mau báo danh tiên đi ạ? Thiên bất kể sao? Thôi phán quan tở dài, nói, Diệp Phong, sự tình không nên nghĩ đến rất đơn giản. Ngươi tự suy nghĩ một chút, tại sao Diêm Vương già sẽ ở thời điểm này đột nhiên bị gọi vào thiên đây? Tại sao vào lúc này, Địa Tạng Vương cùng Phong Đô Đại Đế đều không có tung tích? Diệp Phong trong lòng chìm xuống, nói: "Ý của ngươi là, kỳ thực chuyện này, sau lưng còn có lớn hơn hát Thủ ở thăm dự." Thôi Phán Quan trầm mặt một lúc lâu, nói: "Cùng với nói là hát Thủ, không bằng nói là Thiên Đạo." "Cái gì?" Diệp Phong chấn động mạnh một cái, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. "Chuyện này, làm sao có khả năng? Ý của ngươi là, kỳ thực lần này lại kết nạn, chính là Thiên Đạo giở cho quỷ?" Diệp Phong kinh ngạc nói. Thôi Phán Quan nói: "Không phải Thiên Đạo giở trò quỷ, mà là tất cả những thứ này, là Thiên Đạo Diệp Phong có chút không rõ, nghe thôi phán quan giải thích, hỗn độn sơ khai, thiên địa ngưng tụ thời gian, thiên đạo tồn tại. Nó là một loại vô hình trật tự, từ xưa tới nay, phán định cùng nhau sinh linh sinh vật, đều dựa theo cái này trật tự đi tồn tại. Nó thần còn cao hơn, nhưng cũng rất phổ thông. Nó như không có một người bất kỳ tư duy không có một chút nào tâm tình cơ khí. Khi làm, một người làm chuyện tốt, quy tắc của nó bên trong, người này cần phải có tốt báo lại. Mà hắn là quy tắc này, chấp hành quy tắc này, là thần. Bất luận là ngày thuần tiên, vẫn là lòng đất âm thần. Đơn giản, một người như là làm chuyện sai lầm, Quy tắc của nó bên trong cũng có thể chịu đến xử phạt, mà xử phạt bọn hắn cũng là thần, hoặc là dương gian cái kia chút tiếp cận với thiên đạo trật tự. Pháp luật. Dương gian pháp luật, cõi âm âm luật, bao quát vô số năm qua mọi người tổng kết ra rất đúng sai, kỳ thực đều rất gần với thiên đạo trật tự. Chỉ là, thiên đạo vô tình, có lúc sinh linh quá ghê tởm, không có thụ đến cần phải có xử phạt thời điểm, nó sẽ cưỡng chế hạ xuống xử phạt. Như một cuộc chiến tranh, thử thương vô số, lại như mọi người một ít hành vi đối với nhân vật ở bên cạnh sự vật đã tạo thành thương tổn. Một người hay là không có gì, nhưng là toàn thế giới phần lớn người đều nếu như vậy, như vậy thế gian này liền tồn tại bao nhiêu làm trái thiên đạo trật tự chuyện. Như vậy vào lúc này, thông thường sẽ hạ xuống diện tích lớn ôn dịch, hoặc là đáng sợ thiên thai, dùng để cảnh cáo thế nhân. Nếu là con u mê không tỉnh, biểu thị sẽ có kiếp số to lớn sắp đến. Nếu thiên đạo vô tình, như vậy chúng sinh ở nó mắt lại có thể tính gì chứ? Nó chỉ biết tất cả nhất định phải vâng theo trật tự, nếu là chúng sinh không lại vâng theo, như vậy nó hạ xuống kiếp nạn, làm cho thế gian phát sinh một lần thái kiếp, đem bất tuân theo trật tự sinh linh toàn bộ hủy diệt thì lại làm sao? Nghe đột tôi phán quan nói tới chỗ này, Diệp Phong bao nhiêu rõ ràng một chút. Đạo lý rất đơn giản, trước mặt mọi người sinh xa đoạn thời điểm, thiên đạo sẽ trừng phạt. Tinh tế vừa nghĩ, lịch sử chuyện như vậy lần kia không có phát sinh. Đơn giản là một ví dụ, khi làm một cái triều đại bắt đầu hủ bại về vài thời điểm, thường thường sẽ có một ít cái gọi là phản đảng xuất hiện, bọn họ dùng chiến tranh hoặc là cái khác tàn khốc phương thức, để cái kia triều đại trả giá thật lớn thậm chí diệt. Còn nếu là cái này triều đại vui vẻ phồn hoàng đế thần tử vì dân vì nước, bách tính an cư lạc nghiệp, như vậy làm sao sẽ đối mặt hậu quả như thế? Cái này cũng là tại sao Hầu như mỗi cái chiều đại diện đều là vì các loại vi luật trời đạo trật tự mà tạo thành khi kim xã hội này mọi người vì tư lợi Tuy nói sinh hoạt trình độ đề cao rất nhiều nhưng tự hồ mọi người tâm cũng càng ngày càng lạnh rồi làm quan lửa gạt dưới no túi tiền riêng có quyền không quyền đều không nghĩ làm việc tất cả đều là nghĩ làm sao mà mỡ các thương nhân hàng giả bán giá cao kinh thương trở thành đi lừa gạt vì nhân loại thuận tiện mà quá độ khai phá đại địa dẫn đến tồn tại mấy trăm triệu năm đại địa cũng tại ngắn ngủ này trong mấy thập niên tuổi thọ cho giảm khi kim còn có mấy người biết muốn mời thiên địa quân dân sư có mấy người biết Lê Nghi Hiếu đạo Lời nói thế phong nhật hạ lòng người không cổ, đều không đủ lấy hình dung bây giờ thế đạo. Xin hỏi, dưới tình huống như vậy, thiên đạo trật tự làm sao không trừng phạt? Vì lẽ đó, ta phái xuất hiện địa phủ phản loạn, tích cảnh mở ra, nói không trừng chính là bởi vì bây giờ xã hội nguyên nhân mà tư sinh ra. Diệp Phong thở dài, nghe xong thôi phán quan, hắn trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Tất cả những thứ này đều là tự gây nghiệp sao? Tất cả những thứ này kỳ thực đều là thiên đạo sử phạt sao? Nhưng là tại sao thiên đạo không muốn lại cho chúng sinh một cơ hội? Tại sao lần này kiếp nạn càng là muốn dùng hủy chúng sinh làm mục đích? Nhưng mà, để Diệp Phong đi biệt giải, hắn có thể nói cái gì đó. Những kẻ luôn mồm luôn miệng quắc mắng sương ngủ mai nghiêm trọng người, bọn họ đang trách cứ cái thành phố này, trách cứ quốc gia này, trách cứ nhân viên quản lý. Nhưng tại sao không suy nghĩ một chút, bọn họ mới là xương mù mai cống những người. Những điều nói sinh mệnh thành đáng quý, xin mời không nên thương tổn tiểu cầu tiểu miêu người, người ăn thịt heo thịt gà, thánh mạng của bọn nó lẽ nào tiểu cầu tiểu miêu mệnh tiện một ít sao? Thiên đạo tuy không tỉnh, nhưng cũng đối xử bình đẳng. Người có tỉnh, cũng không thay đổi có hay không chính mình may mắn. Thế giới này, mọi người vĩnh viễn là chính mình thích làm gì thì làm rồi lại một bộ chính nhân quân tử giáng dấp đi lên án mạnh mẽ người khác. Hữu dụng sao? Người người đều tại làm, lại lẫn nhau lên án mạnh mẽ, cùng biểu lập đền tờ khác nhau ở chỗ nào? Diệp Phong không cách nào phản bác, bởi vì hắn rất rõ ràng tất cả những thứ này đều là sự thực. Nhưng phải, tùy ý thiên đạo dung túng tà phái bọn họ phá hủy thế giới này sao? Nói như vậy, chẳng phải là liền sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời cũng không có. Nắm điện thoại di động, Diệp Phong âm thanh có chút run rời hỏi, Thôi phán quan, coi như là thiên đạo dung túng, lẽ nào không có cách nào giải quyết xong sao?" sao? Tôi phán quan bất đắc dĩ nói, "Thiên đạo chính mình là không thể nào thay đổi cái gì, nó đến tuột cùng là cái gì, cũng không ai biết, nhưng cũng lấy nhất định là một loại trật tự. Vì lẽ đó ngươi không cần hy vọng xa vời trật tự tự thân sẽ xúc phạm trật tự. Phải biết, cùng nhau bản nguyên, vẫn là chúng sinh chính mình tạo thành. Nếu là muốn giải quyết lần này thái kiếp, tất cả còn phải dựa vào chính mình. Thôi phán quan nói bổ sung. Diệp Phong thấp giọng nói, cũng là nói, lần này kiếp nạn, chỉ có thể dựa vào chúng ta thực lực của chính mình đến vượt qua. Độ bất quá thì lại chúng sinh hủy diệt. Vượt qua, lại là hoàn toàn sáng dựng. Tôi phán quan nói, không sai, dù như thế nào, lần này cũng phải toàn lực đánh cuộc. Diệp Vương ra thiên tri trước từng nói, nếu là ngươi gặp không thể giải quyết khó khăn cùng vấn đề, liền tới địa phủ, đi luân hồi địa. Diệp Phong nghi hoặc, đi luân hồi. Có ý gì? Không thể nói, ngươi chỉ cần nghe theo. Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 678, đối với Diệp Phong ra tay. Cùng tôi phán quan quốc máy ngữ âm điện thoại về sau, Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia chính từ từ mở ra tích cảnh hồ đen. Xin mọi người tìm đòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết mới đã. Bây giờ, địa phủ đại loạn, có thể phái ra hắc bạch vô thượng cùng đại lực Quỷ vương, cũng đã rất tốt không thể lại có thêm viện binh của hắn đến giúp đỡ, mà tất cả cũng còn đến dựa vào chính mình. Đại lực Quỷ Vương cùng Trường Sinh Điện chủ chiến đấu phi thường đáng sợ, hai người mỗi một lần công kích đều mang theo uy lực khủng bố. Mà Hắc Bạch Vô thường cùng Nghiêm Tuyệt chính mình huyết lão quái chiến đấu cũng là không thể khinh thường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể rất nhanh nhìn ra thắng bại. Lại nhìn Thanh Vân chân nhân cùng Tiên Cơ lão nhân, bọn họ đã chạy đến cái kia đánh thẳng mở tích cảnh đường nối vách núi phía trước. Đối mặt trong vách núi cái kia sợi sức mạnh mạnh mẽ, Thanh Vân nhân cùng Tiên Cơ lão nhân cũng là trong lòng kinh kỵ. Bất quá ngay cả là kiêng kỵ cũng không được. Đây là chức trách của bọn họ, nhất định phải ngăn cản Tích Cảnh mở ra. Ngay sau đó, hai người đồng thời véo thủ quyết độc chủ ngữ. Một cái cự đại bắt quái trận ở trước người bọn họ hình thành, sau đó chậm rãi bay lên, nghi tích cảnh đường nối khi đến gần. Khi đến gần về sau, liền trực tiếp quay về tích cảnh hố đen đúng rồi đi. Nhưng là tích cảnh trong lối đi sát khí phi thường đáng sợ, không ngừng bùng nổ ra sát khí mãnh liệt, cùng bắt quái trận đối lập, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể đem cửa động lấy bắt quái trận nghiêm phong Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân quyết là không ngừng mà biến hóa, hai người thân khí tức cũng là liên tục tăng lên, không lâu lắm đã đạt đến một mức độ khủng bố. Mà đồng thời, cái kia thạc đại bắt quái trận cũng càng ngày càng mạnh, chậm rãi như cửa động nắp đi, giống như một cái lớn cái nắp muốn đem tích cảnh đường nối che lại. Chỉ là bắt quái trận uy lực rất lớn, tích cảnh bên trong uy thế cũng không nhỏ, dù như thế nào, cái kia bắt quái trận thì không cách nào hoàn toàn khi đến gần. Mà đồng thời thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cái kia tích cảnh trong lối đi chuyển ra một tiếng khó nghe chói hai tiếng giống giận dữ. Âm thanh rất lớn, trực tiếp từ tích cảnh trong lối đi truyền ra, chấn động đến mức ở đây tu vi không cao lắm tất cả mọi người màng tai đau đớn. Cùng lúc đó, một con buồn nôn mọc đẩy vải mỏng ướt, đột nhiên từ tích cảnh trong lối đi dò ra đến, vồ một cái ở ngoài cửa động vết núi. Giống. Lại là gầm lên giận dữ, sát theo đó, một cái khủng bố quái vật mặt chậm rãi xuất hiện tại cửa động, chậm rãi đem khó coi đầu từ cửa động dò ra đến. À! Tích, tích. Đây là tích. Nhất thời, có người nhìn thấy quái vật này dáng dấp kinh hô lên. Lập tức tất cả mọi người kinh hoàng, tích muốn đi ra rồi hả? Nay cố đáng sợ khí thức, nay tích rốt cuộc là lợi hại bao nhiêu? Ầm! Ầm! Cái kia tích ở chỗ động nhận được bắt quái chặn ngăn cản, đột nhiên rống giận từng quên từng quyền hung hăng đấm vào bát quái trận. Này con tích rất cường đại, tuy rằng không thể nào là tích vương, nhưng là tuyệt đối phổ thông tích lợi hại. Nó cái kia buồn nôn móng vuốt mỗi một lần nện bát quái trận, đều sẽ khiến cho thiên cơ lão nhân cùng thành vân chân nhân thân thể chấn động, đồng thời bát quái trận lở mở một ít. Cũng không phải nói hai người bọn họ không phải này tích đối thủ, chủ yếu là bọn họ phi thường tiêu hao tu vi bát quái trận chủ yếu là chống đối cửa động. Mà cái kia cửa động là dùng dãy núi này phối hợp tả bí thuật mạnh mẽ mở ra, bên trong có có vô số cường đại tích phát ra đáng sợ khí tức. Muốn muốn đối kháng sức mạnh như vậy, bởi vậy có thể thấy được bát quái trận thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực. Vẹn vẹn hai người bọn họ bắt quái trận đầy tích cảnh áp lực lớn như vậy, còn muốn đối mặt một con cường đại tích công kích, có thể chống không có trước tiên bại lui, đã rất tốt. Chỉ là, mặc dù như thế, cũng không biết đến cùng còn có thể chống bao lâu, bởi vì tích cảnh đường nối mở ra, đã xa xa không phải là sức người có thể ngăn cản được rồi. Diệp Phong nhìn thấy tình cảnh này, nhớ tới Thôi Phan quan. Bất luận làm sao, tích đều không thể đi tới nhân gian, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu đối với Mã Khiêu cùng tên béo bọn họ nói rằng, "Các ngươi giúp ta đem Minh Minh chăm sóc tốt." Lập tức cũng không chờ bọn họ nói cái gì, xoay người hướng về tích cảnh đường nối mà đi. Đỗ đi ngang qua những trưởng lão kia chiến đấu khu vực, có tà phái cường giả đối với Diệp Phong ra tay, Diệp Phong lạnh lùng phản kích, ra tay cũng là tương đương tàn nhẫn, mặc dù không có trọng thương đối phương, nhưng đối phương đồng dạng không có tại Diệp Phong nơi này chiếm tiện nghi. Thật vất và chạy qua song phương cao thủ đại chiến khu vực, Diệp Phong trực tiếp quay về tích cảnh đường nối mà đi. Mà lúc này, cái kia trường sinh điện điện chủ thấy được Diệp Phong, lập tức cười lạnh một tiếng, tránh thoát đại lực quỷ vương đại đao về sau, phất tay phát sinh một đạo đáng sợ hắc khí quay về Diệp Phong mà đi. Nhưng mà, hắc khí vừa bay ra, bị đại lực quỷ vương một đao đánh tan. "Hừ hừ, yêu nhân, đừng vội can giỡ." Đại lực Quỷ Vương hét lớn một tiếng, trong tay cánh cửa kia lớn nhỏ quỷ đầu đại đao, lập tức lại xoay tròn quay về trường Sinh Điện điện chủn lệnh xuống đến. Trưởng Sinh bá hừ lạnh một tiếng, mắt thấy Diệp Phong muốn tới tích cảnh lướ đi, trong lòng hắn luôn có chút không nói ra được linh cảm. Toàn lực đánh ra một trường, quay về đại lực Quỷ Vương đánh ra một trường quần quẩn hắc khí về sau, trường Sinh bá thân thể lóe lên cấp tốc quay về Diệp Phong mà đi. Hắn vừa mới tránh, bên cạnh đột nhiên một vết nứt, đại lực Quỷ Vương lại từ giữa mặt đi ra. Lập tức Trưởng Sinh bá lần thứ 2 lướt người đi, tốc độ nhanh đáng sợ, thật là nhiều người căn bản cũng không thấy. Mà sau một khắc, vẫn là ở trường sinh bá bên người xuất hiện một cây đại đao. Trường sinh bá nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nện ở đại đao, keng một tiếng vang, vang vọng ở trong sân động. Thân thể hắn lùi về sau, cái kia đại đao cũng chấn động đến mức bay ngược. Lập tức một bóng người từ vết nước bay ra, nhấc theo đao lần thứ hai đối với trường sinh bá vào tới. Trường sinh bá hai tay hợp lại, đột nhiên kéo dài, đột nhiên một vết nước cũng xuất hiện tại trước người hắn. Cùng lúc đó, Diệp Phong cảm giác được phía sau lưng chính mình mát lạnh, một cái màu đen vết nứt xuất hiện tại phía sau hắn. Trương Sinh Bá nắm nắm đấm sẽ đối trước người vết nước một quyền đánh vào đi, đã thấy đại lực quỷ vương đã đến trước người, quỷ đầu đại đao vừa bổ, vết nứt trong nháy mắt tiêu tan. Diệp Phong sau lưng vết nước cũng đột nhiên biến mất rồi. Diệp Phong bay đầu liếc nhìn Trương Sinh Bá, hừ lạnh một tiếng, kế tục cũng không quay đầu lại hướng về tích cảnh đường núi chạy đi. Trường Sinh Bá vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng nắm chặt nắm đấm cùng đại lực quỷ vương kế tục đánh nhau. Đánh đánh, trường Sinh Bá một quyền cùng đại lực quỷ vương đấu, chấn động đến mức đại vương bay ngược ra ngoài trong mắt, Trương Sinh một quyền nổ ra, lần này không phải đánh đại lực vương, mà là trước người trong nháy mắt xuất hiện lần nữa vết nứt mà Diệp phong phía sau cũng đột nhiên xuất hiện một cái vết nước Diệp phong lần thứ hai cảm giác phía sau một trận ra mát lập tức tê cả ra đầu phản xạ có điều kiện giống tranh lẽ thế nhưng không biết tại sao thật giống một cổ hơi thở đưa hắn khóa chặt, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào tránh lẽ lại đều cảm giác không thoát khỏi được trường sinh bá một quyền hung hăng đập vào vết nước mà Diệp phong phía sau trong vết nước trường sinh bá quả đấm của đột nhiên nhiênò ra ẩm a một tiếng hết thảm diệp phong cảm dắc cảm giác thân thể chính mình bị người va vào một phát sự thực công xác thực bị người đâu phải cũngấmm kia cũng không hề đánh dự phong trước này đến từtàng thư viện Quy 1 chương 679, cái gọi là ái tỉnh. Diệp Phong ngã xuống đất, lưng hắn đè lên một người. Thang thư viện điện thoại di động đầu M. mở. Tan Tuven. Việt Nam mà vừa trường sinh bá cú đống kia, chính là đánh người kia. Quay đầu nhìn lại, Diệp Phong kinh ngạc. Như vậy người này, dĩ nhiên là cái kia nữ cương thi. Giờ khắc này, nữ cương thi khỏe miệng đang chảy máu, toàn bộ màu đen trong mắt bên trong, hắc khí chính đang chậm rãi trôi đi, thân hắc khí cũng đang tỏa ra. Người làm sao vậy? Diệp Phong quỳ gối chừng hai mắt nhìn nữ thi. Nữ cương thi cả người đang run rẩy nhẹ nhẹ, nàng nhìn Diệp Phong, há mồm nỗ lực muốn nói cái gì. Một lát mới nói ra khẩu, "Ta, ta không sao." Diệp Phong nhìn nàng dáng dáng rất kia, nơi nào sẽ không có chuyện gì. "Vội vẫn hỏi, làm sao sẽ không có chuyện gì? Tuy rằng ngươi là cương thi, nhưng vừa một cái kia, ngươi tại sao phải thay ta chặn?" Nữ cương thi thân thi khí đang nhanh chóng tiêu tan, chỉ nghe nàng nhẹ nói, "Bởi vì, bởi vì ta thích người a." Diệp Phong tâm nhất thời chấn động, cái này có chút ngốc nữ cương thi, nàng đã từng ngây thơ cùng mình nghiêm trang nói muốn làm người bình thường, muốn trải nghiệm tim đập cùng nhiệt huyết lưu động cảm giác, nàng còn muốn in dệt lạ tỷ nàng muốn cùng Diệp Phong in dệt lạ tỷ Nhưng là Diệp Phong nhưng bởi vì nàng là Cương Thi, lần lượt lạnh lùng đối xử nàng. Mặc dù như thế, nữ Cương Thi còn lần lượt trợ giúp Diệp Phong, bất chấp nguy hiểm vì là Diệp Phong cung cấp manh mối, còn lén lút giúp Diệp Phong trộn phệ hồn châu. Nàng làm tất cả đều là vì Diệp Phong. Nàng bản tính Tô Lương, làm sao sinh vì là Cương Thi vào tà phái, nhất định không thể cùng Diệp Phong cùng một trận chiến tuyến. Thế nhưng nàng nhưng vẫn là lựa chọn giúp Diệp Phong, mà không cân nhắc hậu quả. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không tên cảm thấy đau lòng. Nhìn hắn chạm đất nữ Cương Thi, nói rằng, "Yêu thích ta, ta là người, ngươi là Cương Thi, ngươi tại sao?" Làm sao ngươi biết yêu thế ta? Ta, ta cũng, cũng không biết ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Ta cầm lấy tay của ngươi, cảm nhận được cấm áp, ngươi có biết hay không? Ta, ta là đẳng cấp rất thấp cương thi a, ta lại cũng có thể cảm nhận được cấm áp. Thế nhưng, ta biết, cái kia không chỉ là ấm áp, còn có ta hướng tới ái tình, cứ việc ngươi không muốn cùng ta in dạ là tỷ hở xỉ, thế nhưng ta cũng cảm thấy ái tình. Diệp Phong hơi nhắm mắt, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống. Lập tức nói, ái tình sao? Đúng, yêu. Ái tình ta tốt. Thật âm mộ bạn gái ngươi. Đạo thuật đại hội Nàng vì ngươi đã ngăn được tuyệt mệnh đạo nhân một đòn chí mạng. Ta nghĩ, đây là hái tỉnh." Nữ Cương Thi mỉm cười nói, ngươi like. "Nguyên Lai, like Nguyên Lai có thể vì là mình thích đi chết, đúng là rất vui vẻ à, ngươi nói, ta có phải không thật sự thích ngươi rồi?" Diệp Phong không nói gì, hắn chỉ là nhìn nữ Cương Thi, không biết nên muốn nói gì. Nữ Cương Thi thân thi khí càng ngày càng ít, trong đôi mắt hắc khí cũng cấp tốc tiêu tan, đợi được không có một tia hắc khí thời điểm, nàng sẽ triệt để chết đi. Diệp Phong tay chậm rãi nắm lấy nữ Cương Thi tay, trong cơ thể âm khí không được truyền tiến vào nữ Cương Thi trong cơ thể. Mạnh mẽ vì là nữ Cương Thi chống đỡ không để cho nàng cho tới nhanh như vậy chết đi. Nữ Cương Thi thấy Diệp Phong nắm chặt tay của chính mình, trong đôi mắt lần thứ hai lóe sáng lên một tia ánh sáng. "Lá, Diệp Phong, tay của ngươi thật là ấm áp." Nữ Cương Thi lầm bẩm nói, ánh mắt màu trầm rãi biến mất, ở thời khắc cuối cùng, nàng đem hết toàn lực, nói ra một câu nói. "Ta sống rất nhiều năm, nhận thức của ngươi nửa năm này, ta ta mới phát giác được có chút ý tứ. Vậy là đủ rồi Diệp Phong, ngươi đáp ứng ta, nhớ chủ tên của ta, Tạ tên, Thư Vân." Diệp Phong thân thể khẽ run, nữ Cương Thi tay từ Diệp Phong tay lướt xuống. Một ít song trong đôi mắt thật to, hào quang mất hết đồng thời, duy nhất một tia hắc khí cũng tiêu tán. Này cái đáng yêu ngắn màu bạc phát nữ cương thi, một lòng muốn làm người bình thường nóng trong tình yêu nữ cương thi, như vậy chết. Diệp Phong cảm giác lòng tham đau nhức, hay là hắn không một chút nào yêu cái này nữ cương thi, nhưng là, hắn cũng không thể nào tiếp thu được nàng bởi vì chính mình chết đi. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng không chỉ có không có sai, còn rút quá chính mình, nhưng chính mình không yêu nàng, nàng nhưng vẫn là nguyện ý vì mình hy sinh. Hắn thật sự không yêu nàng. Nhưng là nàng vì hắn, chết rồi. Đây là nàng theo đuổi ái tình sao? Quản tri chỉ là mong muốn đơn phương nàng cũng đồng ý trả giá. Yêu là hy sinh, yêu chưa bao giờ bình đẳng. Yêu không phải ngươi bỏ ra, nhất định phải có báo lại, mà là ngươi bỏ ra, còn cảm thấy rất đáng giá. Một cái nữ cương thi, nàng theo đuổi khát vọng ái tình, cũng tuyệt đại đa số người đã minh bạch cái tình, càng rất nhiều người làm được cái tình. Diệp Phong trầm rãi, lần thứ 2 năm chặt rồi nữ cương thi tay lạnh như băng, giống nhau lúc trước nữ cương thi mò Diệp Phong tay lúc, cho Diệp Phong cái loại này cảm giác lạnh như băng như thế. Nhưng lạ là, là này đôi tay lạnh như băng, ở rõ ràng không có cảm giác dưới tình huống, nhưng cảm thấy Diệp Phong áp. Đó là ấm áp sao? Không phải, đó là trong lòng nàng, hướng tới ấm áp, cái kia chỉ tồn tại ở trong lòng nàng ấm áp. Tình yêu vĩ đại, làm cho nàng trước khi chết rất vui vẻ. Tím hồn tên rất dễ nghe, nhưng đáng tiếc, tại sao trước khi chết mới nói cho ta biết chứ? Diệp Phong nhẹ nói, chậm rãi đem nữ cương thi tay đặt ở ngực của nàng. Lập tức, Diệp Phong chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt của hắn không hề lay động, không có một tia rung động tâm tình. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm xa xa nhàn rỗi lại cùng đại lực quỷ vương đánh vào nhau trường sinh bá. mấy giây sau, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Trường sinh bá, lần này, tương đương với ngươi giết ta một lần." Sau khi nói xong, hắn bình xoay người cũng không quay đầu lại kế tục như tích cảnh đường nối đi đến, mà phía sau, nữ cương thi ca ca, chính hô to nữ cương thi tên, chạy tới nữ cương thi bên cạnh thi thể. Diệp Phong thân khí tức tắc công, một tia đều không cảm giác được, nhưng cũng chính là như vậy, nơi hắn đi qua, không lổn ngạn. Theo khi đến gần đường nối, từ tích cảnh trong lối đi tuôn ra sát khí cũng càng ngày càng nặng. Nhưng những tia sát khí lại đều không gần Diệp Phong thân, Diệp Phong quanh thân 3 mét trong phạm vi, một tia âm sát chi khí cũng không có. Đi tới Thanh Vân chân nhân cùng Tiên Cơ lão nhân bên người lúc, hai người đều có chút không chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Phong lại đây, Hai người đều lại hống để Diệp Phong mau chóng rời đi, nơi này không chịu nổi. Nhưng mà Diệp Phong chưa có chạy, trái lại từng bước từng bước đi tới bắt quái trận mặt sau, đã đến tích cảnh miệng đường phẩm tiến. Tất cả mọi người sợ ngến người, bất kể là chính đạo tất cả mọi người vẫn là tà phái người, hoặc là trường sinh bá trưởng sinh tiên bọn họ, đều kinh ngạc nhìn tình cảnh này, cho rằng Diệp Phong đi chịu chết. Nơi nào sát khí hung mãnh, âm khí trùng thiên, Diệp Phong thân ảnh của khẽ rượ gần, biến mất đến không nhìn thấy rồi. Mà ở đường nối, cái kia giữ tận đáng sợ tích còn tại nổn bắt quái trận. Sa sa, Lam manh manh lo lắng vặn vần, nếu không phải Tiếu Huyền Ân cùng như cách bọn họ ngăn, Sợ cũng xuống tới, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phong chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà lúc này đây, cái kia chính đang nổ nện bắt quái trợ tích, đột nhiên hét thảm lên, âm thanh thê thảm khủng. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 680, chấn thủ tích cảnh đường lối. Sau một khắc, thấy kia tích hoàng sợ tiêu to, âm thanh chi thê lương, quả thực cho người tê cả ra đầu. Là cái gì, để một cái tích sẽ phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết. Phải biết, cái kia là địa ngục ác quỷ còn muốn nhân vật đáng sợ, ma còn mà, làm sao sẽ phát sinh thật sự thảm thanh âm của. Bắt quái trợn mặt sau, miệng đường hầm, con địa thạc đại tích không ngừng đánh lên tiếng tựa hồ đang ráy rủa, nhưng lại dãy rủa không được. Tiếng kêu của nó bên trong tràn đầy sợ hãi, tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt. Đồng thời, còn có một cái âm thanh nhèm vang lên, răng rắc răng rắc, giống như là ở ăn cái gì, liền xương mang thịt nhai lên tiếng cái loại này. Nghe được cái thanh âm này, ở đây tất cả mọi người mau cốt tùng nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có ai biết, mà vào lúc này, cái kia tích thanh âm của biến mất rồi. Cùng lúc đó, tích cảnh trong lối đi hết thảy sát khí toàn bộ tiêu tan, đáng sợ khí chẳng cũng chậm rãi biến mất. Dần dần, miệp đường hầm hết thảy đều rõ ràng mà bắt đầu, nhìn thấy bắt quái chợt mặt sau, một bóng người chậm rãi bay lên bay đến, cửa động giữa vị trí. Thân ảnh kia, một con tóc dối theo gió lay động, thân quần áo bay phần phật. Mọi người thấy đi, đây không phải Diệp Phong, còn có thể là ai? Mà ở Diệp Phong dưới thân, một thân hình chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cái kia là thân thể của hắn, mà bay là hồn phách của hắn. Sau lưng con kia lớn như vậy tích, đã không thấy, ở đây không có mấy người biết cái kia tích thì sao, chỉ có số ít người biết, đó là bị Diệp Phong ăn. Đồng thời mọi người đều rất nghi hoặc, cũng không biết tại sao Diệp Phong linh hồn xuất thể rồi. Nhưng bọn họ nhìn ra được, Diệp Phong hồn phách bay ở miệng đường hầm, dĩ nhiên bình yên vô sự. Hơn nữa bên trong sát khí cùng tích cũng đều không có trở ra. Trường Sinh ba kinh ngạc nhìn tình cảnh này, hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, nghe Diệp Phong hồn phách thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang tại chỉnh trong sân động. "Trương Sinh Bá, hôm nay ta Diệp Phong thần hồn chấn thủ nơi này, tuyệt không một con tích dám ra đây." Thanh âm không lớn, nhưng mang theo một cố kinh sợ cùng quyết tâm, nghe vào mỗi người tai, cũng làm cho người không nhịn được thần hồn chấn động. Một ít đạo nho nhỏ âm thanh ở nơi cửa động kia, càng dường như nắm giữ thiên đại thân thể, sừng bất động, vẹn vẹn rượi vào một thân một người, liền ngăn chặn cái kia tích cảnh đường lối. Chuyện này Sao lại có thể như thế nhỉ? Tên tiểu tử này dĩ nhiên bình yên vô sự ở đằng kia tích cảnh đường lối. Có người kinh ngạc, còn có người trực tiếp nghi vấn, nói: "Hắn thần hồn xuất thể, hồn phách ở đằng kia tích cảnh miệng đường hầm, chẳng lẽ không sợ tích đi ra ăn trưa? Sợ là này tích cảnh đường nối còn chưa hề mở ra." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, đều không rõ ràng vì sao Diệp Phong có thể ở tích cảnh đường nối mà bình yên vô sự. Thậm chí, hắn còn dám nói ra lớn như vậy lời nói. Hừ, hừ đợi trong lối đi tích đi ra, tiểu tử này, tất nhiên là một con đường chết. Ta phái người rất nhiều người không được coi gần. Mà chính đạo bên này cũng là có người khỏe miệng mang theo đủ cười, tiếc gì Diệp Phong chết rồi. Ở tất cả mọi người cho rằng Diệp Phong đang tự tìm đường chết thời điểm, Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân cũng mở miệng khuyên Diệp Phong rời đi đừng nối. Diệp Phong lại nói, các người bắt quái trận không ngăn được chúng nó, chỉ có ta có thể ngăn trở, tin tưởng ta. Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân trầm mặt một lúc lâu, lập tức vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Phong. Chậm rãi, hai người rút lui bắt quái trận. Mà cái kia tích cảnh trong lối đi vẫn không có động tĩnh. Các ngươi đi trợ giúp đại lực quỷ vương đi, nơi này có ta, không có một con tích, có thể đi ra. Diệp Phong nói rằng Thanh Vân chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân gật đầu, lập tức hai người cấp tốc bay về trường sinh bá mà đi. Rất nhiều người đều không rõ ràng hai vị thủ tọa ý tứ gì, lại dám thả do Diệp Phong. Đợi bắt quái trận sau khi biến mất, quả nhiên, lối đi kia bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy có mấy cái bóng người. Đó là Tích, chúng nó một mực tại mắt nhìn chằm chằm, hiện tại chính một chút xíu khi đến gần, muốn muốn xông ra đi. Lần này có trò hay để nhìn, ta còn chưa từng thấy Tích ăn hồn vết đây. Ta phái người có người nói, lập tức có người phụ họa, "Vâng, tiên tiểu tử này coi chính mình là ai?" Vọng tưởng lấy sức một người ngăn trở tích cảnh trong lối đi những kia hung manh đồ vật, quả thực buồn cười. Chính phái bên này cũng có người cười gằn, khà khà, nhìn hắn quằn quại, thế hệ tuổi trẻ người số 1. Bất quá là cái trí chúng tôi. A, tiểu tử này thực lực coi như cũng được, là cái này đầu óc, sợ là có bệnh a. Ha ha, có người trực tiếp cười ra tiếng. Tên Béo cùng Mã Khiêu bọn họ cũng rất lo lắng, đặc biệt là Lam Minh manh. Thế nhưng một bên Đại Hắc Lang lại nói, yên tâm đi, lúc trước hắn vào tích cảnh đều không có chuyện gì, thực lực bây giờ dài ra một đoạn dài, càng sẽ không sợ. Nó vừa nói như thế, mọi người lại mới yên tâm một ít. Mà lúc này, cái kia vài con tích đã thấy tích cảnh trong lối đi khẩu ở Diệp Phong phía sau. Những này tích trường phải vô cùng cũng bố, cũng phổ thông hồn phách cao rất nhiều, cả người âm sát chi khí. Chúng nó đều nhìn chằm chằm Diệp Phong hơn phách, có vẻ hơi cẩn thận, nhưng trong con mắt của mọi người, đều tưởng rằng vài con tích là đang đùa bỡn Diệp Phong. Ở tất cả mọi người nhìn tích nuốt hồn phách đều một màn này thời điểm, cái kia vài con tích cũng xác thực trong nháy mắt động. Nhưng là cũng vào đúng lúc này, Diệp Phong cũng động. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên xoay qua chỗ khác, đối diện vài con nhào tới tick. Diệp Phong cởi gân, lập tức vung tay lên, một luồng càng mạnh mẽ hơn cùng với dày đặc cơm sát chi khí trong nháy mắt xoay tròn bay ra ngoài, hình thành một cái như gió lốc, đem vài con tích xoay tròn. Sau một khắc, Diệp Phong hét lớn một tiếng, "Hôm nay, đi ra một con tích, ta liền ăn một con, đi ra một đám, ta ăn một đám. Nếu là tích cảnh bên trong hết thể tích đều muốn đi ra, vậy ta toàn bộ ăn." Dứt tiếng, tay lôi kéo, cái kia mang theo vài con tích xoay tròn âm sát gió xoáy nhất thời bị kéo trở về. Đồng thời Diệp Phong đột nhiên tập hợp quá mức, mở ra miệng rộng hút một cái. Nhất thời, một luồng to lớn sức hút xuất hiện, riêng là đem âm sát chi khí kể cả bao phủ vài con tích, đồng thời lôi kéo vào trong bụng nuốt vào. Ở to lớn trong sân động, tất cả mọi người kinh ngạc mà lại bất khả tư nghị nhìn kỹ, lớn như vậy vài con tích ở âm sát chi khí bên trong chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hết mức hút vào diệp phong trong miệng. Sau đó thấy diệp phong hồn phách ở miệng đường hầm phách lôi đến hơn 10 cái lăng không xoay tròn sau đứng thẳng hư không, lập tức vô vô cái bụng chép chép miệng, nói rằng không đủ dính răng. Toàn trường tĩnh, giờ khắc này không có một người nói chuyện, thậm chí ngay cả rất nhiều trưởng lão tranh đấu đều đình chỉ. Mọi người đều sững sờ nhìn Di Phong, thực sự không thể tin được lúc trước một màn kia là thật sự. An Tích, một lần ăn vài con, một cái, còn không đủ dính răng. Một lần làm cho ở đây tất cả mọi người cho rằng bọn họ khả năng đang nằm mơ. Đúng rồi, ta trước đây thật giống nghe nói, người này lúc trước vào tích cảnh mà không tử, ăn rất nhiều tích, sống sót đi ra. Chính đạo bên này lập tức có người nói, ở mấy ngày trước đại hội, có người nói qua cái này. Bất quá khi đó rất nhiều người không tin, cảm thấy là tuổi. Nhưng là bây giờ, thử hỏi còn ai dám không tin. Ai không tin hắn cũng phóng tới đường nối đi, nhìn tích hắn, hay là hắn An tích? Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 681, Song hồn song tính trường Sinh Thiên. Giờ khác này, hiện trường không có một người lại dám xem thường Diệp Phong. Xin mọi người tìm hỏi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ủ đặt chí ít không có một người dám tích cảnh đường lối, càng không có người dám thả xuống loại kiễng lợi hung ác thậm chí còn thực sự là một cái nuốt vài con tích. Thậm chí, giờ khác này rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi, Diệp Phong đến cùng phải hay không người? Một người, vì sao có thể khủng bố như vậy? Làm sao có khả năng nuốt tích? Lúc này, có người phản ứng lại, nuốt hồn chính là Diệp Phong hoàn Cũng là nói Diệp Phong hồn phách có thể nỗ tích. Trường Sinh ba sắc mặt tương đương có coi, vốn là tích cảnh đường lối đã mở, tích cảnh tích muốn quy mô lớn đi ra, trợ giúp hắn một nổi công kích địa phủ. Nhưng là bây giờ, thật vất vả mở ra tích cảnh đường lối, lại bị Diệp Phong tên tiểu tử này chặn lại rồi. Thấy Trường Sinh ba nổi giận gầm lên một tiếng, muốn rút người ra đi giải quyết Diệp Phong. Nhưng là đại lực Quỷ Vương cùng Thanh Vân chân nhân cùng với Thiên Cơ lão nhân vậy công trường Sinh bá, căn bản không cho hắn cơ hội. Thiên Nhi, giết tên tiểu tử kia. Trường Sinh bá lây sức một người đối kháng ba đại cao thủ công kích, không cách nào phân thân, chỉ được đối với Trường Sinh tiên hết lớn. Trường Sinh Tiên ngay vậy, gật, gật đầu, lập tức liền hướng về Tích Cảnh Đường nối mà đi. Giờ phút này Tích Cảnh Đường nối rất yên tĩnh, một tia sát khí đều không có, ai cũng có thể khi đến gần. Trường Sinh Tiên mặc dù là dùng nữ nhân thân thể, nhưng vẫn là ăn mặc y phục của nam nhân, một thân âu phục màu đen, sạch sẽ xanh. Đi tới Tích Cảnh ngoài thông đạo, Trường Sinh Tiên nhìn Diệp Phong, nói rằng: "Ngươi vì sao nhất định muốn cùng chúng ta là địch?" Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Là ta với các ngươi là địch sao? Nhất định phải ta nhìn vào nhóm đem thế giới này làm rối tinh rối mù. Làm sao ngươi xác định thế giới này bị chúng ta chưởng sau sẽ rối tinh rối mù?" Trường sinh tiên nói rằng, chúng ta chỉ là muốn thay đổi coi âm pháp tắc mà thôi. Thử, nói tới nhẹ, đổi, sửa, pháp tác. Ngươi cho rằng là đổi, sửa, nhà ngươi thực đơn dễ dàng như vậy. Diệp Phong không chút lưu tình đã kích nói. Ngàn vạn năm đến hình thành đại đạo thiên địa pháp tác, ngươi bây giờ nói cho ta biết muốn một khi trong lúc đó sửa lại. Không nói các ngươi đến tột cùng có thể hay không thực hiện được, đầu tiên ý nghĩ này, rất buồn cười. Không thử xem làm sao biết. Trường sinh tiên nói rằng, qua nhiều năm như vậy, mọi người đều là như ý ứng với thiên đạo tiếp thu vận mệnh luân hồi sắp xếp, nhưng xưa nay không có một người có can đảm đánh vỡ loại này bất bình đẳng. Ngàn vạn năm đến, mọi người thật giống bị chăn nuôi ra súc như thế, sinh lão bệnh tử đều bị cái gọi là ngày tới sắp xếp, chỉ có thể nhẫn nhục chịu được. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi lẽ nào nhất định phải vận mệnh của mình bị cái gọi là thiên đạo sắp xếp, bị địa phủ trưởng khống chế tử? Diệp Phong, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là bực nào đích tiên tú mới? Ta trưởng sinh thiên chưa từng bội phục qua ai, nhưng ta bội phục ngươi. Quản trị ngươi vẫn đối địch với ta, quản trị làm hại thân thể ta phá hủy, nhưng ta vẫn cảm thấy tốt nhất có thể với ngươi cùng một trận chiến. Trường Sinh Tiên mấy câu nói này nói rất chăm chú, thời khắc này, hắn thật giống không phải Diệp Phong đối thủ một mất một còn, mà là trở thành một người bạn. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, không còn địa phủ cùng tiên đạo trường khống, thế gian tất nhi loạn. Hơn nữa, dù sao, ta càng muốn bị đã tạo thành ngàn vạn năm có hoàn thiện pháp tắc đích tiên nói tới trường không, cũng không muốn bị các người, như vậy một đám tả phái đến trường khống. Các người những người này có thể xây dựng lên cái gì pháp tắc? Thực sự là buồn cười. Trường Sinh Tiên đã trầm mặc, một lát không nói gì. Lúc này, phù thân hắn Trường Sinh bá rất lớn, tiên nhi, còn chờ cái gì? Dứt hẳn đi. Trường Sinh Tiên sửng sốt một chút, đối với Diệp Phong nói, nhất định phải là đi sao. Nếu là ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, hoặc là nói ngươi chỉ cần không tham dự chính tà hai phái chuyện, ta đều có thể cam đoan ngươi bình yên vô sự, sau đó trật tự mới bị chúng ta thành lập, ngươi như trước có thể tiêu dao bề ngoài. Nhiều lời vô ích, ngươi ra tay đi. Diệp Phong chẳng muốn lại nói rồi. Nhất định phải như vậy. Trường Sinh Tiên bất đắc dĩ. Diệp Phong dứt khoát nói, quyết không thỏa hiệp. Được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta lại đánh một lần. Trường Sinh Tiên nói rằng. Diệp Phong không nói, thần hồn đứng thẳng ư không, một đôi mắt nhìn thẳng Trường Sinh Tiên. Hắn có thể lấy Trường Sinh Thiên thực lực rất mạnh. Dung hợp thân thể này về sau, Trường Sinh Thiên có trong một đoạn thời gian thực lực rất không ổn định, lấy dẫn đến lần cùng Diệp Phong tranh cấp huyết linh thú thời điểm, căn bản không phải Diệp Phong đối thủ, nhưng là bây giờ bất đồng, Trường Sinh Thiên tựa có lẽ đã cùng cái này trăm năm khó gặp âm thể triệt để dung hợp, phát ra khí tức, để Diệp Phong cảm thấy kinh ngạc. Trường Sinh Thiên kỳ thực cho tới nay thực lực đều rất mạnh, cái thứ nhất để Diệp Phong thiệt tỏi lớn người, là hắn. Đã từng suýt chút nữa làm hại Lam Manh Manh chết rồi. Cho dù như vậy, cũng là hại chết Lam Manh Manh cha mẹ, cùng với rất nhiều người. Lúc này Thái trưởng sinh tiên bên ngoài cơ thể chậm rãi bùng nổ ra một cổ cường đại khí. Lập tức, nghe hắn mở miệng nói, ngươi đã cũng là hồn phách trạng thái, vậy ta cũng hồn phách đánh với ngươi, đừng tưởng rằng ngươi thần hồn mạnh mẽ. Nói, hắn xếp bằng trên mặt đất, hồn phách của hắn đột nhiên từ cái kia nữ nhân thân thể khoan ra. Linh hồn này dáng dấp lại cùng người đàn bà của hắn thân thể là giống nhau, cũng không phải là nam nhân của hắn bộ dáng hồn phách. Này ngược lại là để Diệp Phong kinh ngạc, hồn phách không phải trưởng sinh tiên sao. Làm sao sẽ cũng là nữ? Thấy người phụ nữ kia hồn phách bay lên, đã đến Diệp Phong đối diện, tựa hồ là nhìn ra Diệp Phong nghi hoặc, trưởng sinh tiên nói: Không sai, ta là Trường Sinh thiên, bất quá hồn phách của ta cùng thân thể này hồn phách dung hợp. Bởi vì thân thể duyên cớ, muốn phù hợp thân thể này, phải là người nữ nhân này hồn phách, vì lẽ đó hồn phách cũng là dáng dấp của nàng. Xong hồn song tính, Diệp Phong bật thốt lên. Trường Sinh Tiên sắc mặt khẽ biến thành hơi hờn dỗi, đường nói, thật là có chút tiểu nữ nhân răng dấp, nói rằng, theo làm sao ngươi nói, ta không có vấn đề. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, thật sự không có thương lượng sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, không có thương lượng. Được. Trường Sinh Tiên hồn phách gật đầu, lập tức một đôi mắt trầm đã biến thành màu đen toàn bộ màu đen, chống chân, cái loại này hắc. Cùng lúc đó, một luồng không thể nghĩ mô phỏng mạnh mẽ hồn lực trong nháy mắt bộc phát ra, làm cho ở đây không ít người cũng vì đó kinh ngạc. Sau một khắc, chỉ thấy đạo một tia bóng người lóe lên, lập tức, Trường Sinh Thiên hồn phách đột nhiên biến mất. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đông nhiên giơ tay quay về hư không một trường vỗ ra. Một cổ manh liệt vô cùng mênh mông hồn lực trong nháy mắt đi ra, thấy bàn tay đánh ra không khí, một trận gọn sóng không gian dập dờn. một người phụ nữ hồn dần dần hiện lộ ra, chính là Trường Sinh Thiên. Mà giờ khắc này, hắn cũng chính là đánh ra một chưởng, cách không cùng Diệp Phong một chưởng đối lập. Hai cỗ đáng sợ hồn lực tự hai cái cường đại hồn phách trong cơ thể phát sinh, đều là màu đen hồn lực, pha tạp vào âm khí cùng sát khí. Mà lúc này đây, tích cảnh trong lối đi, lại xuất hiện mấy cái đánh bạo muốn xông một thoáng cửa ra tích. Kỳ thực trong thông đạo có vô số tích mắt nhìn chằm chằm, bất quá bức tại Diệp Phong trong cơ thể như tản mát ra cái kia sợi khiến chúng nó cảm thấy phản vật là thiên địch tí hệ sợ hãi, vì lẽ đó cũng không dám bỏ ra khẩu. Bất quá bất luận là người hay là quỷ, hoặc là tích, có một ít là không tin quỷ quái không sợ chết. Trước đó bị Diệp Phong chính là, xuất hiện ở nghĩ ra được mấy cái cũng là. Quy 1 chương 682, đánh bại trưởng sinh thiên. Những máy tích, muốn thừa dịp Diệp Phong cùng trưởng Sinh Thiên đánh thời điểm, ra tích cảnh. Xin mọi người tìm tòi, trang thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đặt bởi vậy tại loại này thời cơ tốt, lén lén đã đến cửa ra địa phương. Nhưng mà, chúng nó coi chính mình có thể đi ra thời điểm, cái kia đang cùng trường Sinh Thiên liều hồn lực Diệp Phong đột nhiên đem một cái khắc bản tay quay về tích cảnh, lập tức bàn tay cuốn lượn hút một cái, nhất thời một cổ cường đại sức hút xuất hiện, kèm theo một cổ kinh khủng hắc khí, trong nháy mắt đem vài con tích ba phủ. Vài con tích cũng không kịp kêu thảm thiết, bị hắc khí bao vây. Sau một khắc, theo Diệp Phong tay vồ một cái, Một đoàn bao bọc tích hắc khí cấp tốc hướng về Diệp Phong bay tới, khi đến gần Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong đột nhiên quay đầu lại mở ra miệng rộng hút một cái. Một ít đoàn lớn như vậy hắc khí bao bọc vài con tích cấp tốc nhỏ đi, bị Diệp Phong một cái nuốt. Cùng Diệp Phong chính đang rằng có Trường Sinh Tiên hơi thay đổi sắc mặt, quát lớn, "Diệp Phong, ngươi cũng quá không đem ta coi là chuyện to tắt rồi." Diệp Phong cười gần, lập tức nói, "Tốc chiến tốc thắng đi, thời gian rất quý giá, đừng lãng phí." "Hừ, được, cái kia tốc chiến tốc thắng, ta ngược lại thật ra cũng tốt, đến cùng là ngươi Diệp Phong Thiên tung mới, hay là ta Trường Sinh Tiên càng hơn một bậc." Trường Sinh Tiên hừ lạnh một tiếng. Lập tức cùng Diệp Phong cấp tốc tách ra. Tiếp theo, thấy hắn đột nhiên nhắm mắt lại, dần dần, quanh thân khí càng ngày càng mạnh. Diệp Phong thấy thế, cũng nhắm mắt lại. Đồng dạng, trung quanh hắn cũng là đáng sợ âm sát chi khí bao phủ, trong mấy mắt, hai người chu vi dường như lượn lờ tảng lớn mây đen giống như vậy, trực tiếp đem bọn họ nhấn chìm. Tất cả mọi người không nhìn thấy trong hắc khí cảnh tượng, chỉ là thỉnh thoảng từ bên trong vang lên rầm dầm dầm thanh âm của, kèm theo từng đạo từng đạo còn tựa như tia chấp ánh sáng tránh qua. Đừng nói, này cảnh tượng còn rất đáng sợ, coi là thật như mây đen điệp tiềm, thật là dọa người. Ai cũng không thấy được hắc khí chi, Diệp Phong cùng Trường Sinh thiên hai người hồn phách chính đang nhanh chóng ở trong hắc khí qua lại xung kích. Mỗi một lần xung kích, hai người đều dùng sức mạnh mạnh nhất. Tại loại này trùng kích vào, chúng quanh hắc khí lần lượt nổ tung, sau đó lại khôi phục. Trong hắc khí, Diệp Phong phi hành tốc độ cao, cùng Trường Sinh thiên lần thứ hai tiếp cận. Lập tức toàn thân hồn lực bạo phát, hai người đấu một quyền, lại là một tiếng nổ vang, sau đó lại cấp tốc lùi về sau. Hắc khí ở ngoài, tên béo bọn họ đều khẩn trương chú ý trong hắc khí động tĩnh. Bọn họ không nhìn thấy, nhưng lại như trước rất quan tâm. Lam manh Minh càng là vô cùng sốt sắng, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắc khí, chỉ lo gặp được Diệp Phong hồn phách trọng thương mà ra. "Tiên tâm đi, Diệp Phong hồn phách mạnh mẽ biết bao, không có ai sẽ là đối thủ của hắn." Tiếu Huyền Hân an ủi Lam Minh Minh. Mà Diệp Phong sư phụ Thanh Phong đạo nhân vừa cùng Thanh Vũ lao đạo đánh, một bên cũng quan tâm Diệp Phong bên kia. Ngoài ra, ở đây rất nhiều người đều rất quan tâm. Hai người này vẫn đối, hay là cũng đại biểu về sau một loại hiện tượng, nếu là Diệp Phong thắng thì lại chứng minh chính đạo trẻ tuổi vẫn là lực gáp tà phái một đầu, nếu là phái thắng, cái kia coi là chuyện khác. Ở mọi người đều căng thẳng chú ý thời điểm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lập tức, trong hắc khí đột nhiên bình tĩnh lại. Sở hưu hắc khí cũng sẽ không tiếp tục chuyển động nữa lên, trong lúc nhất thời, dường như đều dừng lại. Bên trong cũng không có cái gì động tĩnh, không biết Diệp Phong cùng trưởng sinh tiên tình chẳng gì, nhưng mọi người đều suy đoán, khẳng định đã ra khỏi kết quả. Có thật nhiều thực lực mạnh người muốn thông qua cảm ứng đến biết bên trong của người nào khí tức yếu, nhưng thị dã như trước không cách nào cảm giác được, hoặc là nói bên trong căn bản không có chút nào khí tức. Lúc này, tích cảnh trong lối đi tích, hay là cũng đều không có cảm giác được Diệp Phong hơi thở, không ngừng có tích thử thăm dò xuất hiện ở trong đường hầm. Chúng nó không có trước tiên đi ra, mà là thận trọng tiếp cận miệng đường hầm, một cái hai cái, 10 cái 20. Chỉ chốc lát sau, trong lối đi đã có mấy chục con tích, chúng nó đều nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắc khí, cũng mang theo kiến kỵ. Chúng nó không xác định cái kia làm bọn họ cảm thấy sợ hãi khí thức, là có hay không biến mất rồi. Ở có một con tích, muốn ra đường nối thời điểm, cái kia vô tận trong hắc khí, một thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt vang lên, ta nói rồi, không có người nào có thể đi ra. Câu nói này nói rất bình tĩnh, nhưng là dẫn, dây lưng, có một cỗ không cách nào luồn ngự khí thế của, đem ở đây mấy trăm người đều trấn nhấp rồi. Đây là Diệp Phong thanh âm của, mà rất tiếng, một bóng người đột nhiên tự hắc khí bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại tích cảnh miệng đường hầm. Cái thân ảnh này tự nhiên là Diệp Phong, chỉ thấy một bóng người đứng ở tích cảnh miệng đường hầm, trong thông đạo hết thể tích nhất thời run rẩy lên, càng cấp tốc lui lại, không, có người nào dám dừng lại lâu. Bởi vì ăn quỷ chúng nó, sợ sệt bị Diệp Phong ăn. Tình cảnh này tương đương quái lạ, tất cả mọi người rất kinh ngạc, bởi vì Diệp Phong lực trấn nhiếp quá lớn, những này tích quả thực sợ Diệp Phong. Diệp Phong đi ra, tựa hồ không có việc gì, như vậy trường sinh trời ơi. Chúng ta hai phái người, đều cần chưng chú ý cái kia chậm rãi tản đi khí. Chờ đến hắc khí tan hết, nhìn thấy Trường Sinh Tiên hồn phách có chút hư nhược đứng thẳng ư không. Quả nhân a, Trường Sinh Tiên thất bại. Có không ít chính phái người cảm thấy hài lòng, đương nhiên chính phái cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ, mà trong tà phái thì lại đều là sắc mặt rất khó nhìn. Trường Sinh Tiên phân tâm chú ý con trai của chính mình, thấy thế không khỏi hỏi Thiên Nhi, làm sao? Trường Sinh Tiên chậm rãi ngẩng đầu, có chút hư nhược nói rằng, ta thua rồi. Bất quá chợt, ánh mắt của hắn nhóc nháy nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói rằng, bất quá cũng chỉ là thiếu một chút mà thôi, Diệp Phong tin tưởng ta ta nhất định vượt qua ngươi. Diệp Phong không sao cả nói rằng, ngươi siêu không vượt qua ta. Không có quan hệ gì với ta, ta cũng vô tâm thú. Thế nhưng hiện tại, ngươi thua rồi, không cần nói nhảm tất nhiên nhiều lời, nếu không nhớ ta giết ngươi, liền đừng dây dưa. Ngươi! Trường Sinh tiên tức giận trừng mắt, nhưng cũng sững sốt nói cũng không được gì. Trường Sinh Ba thấy thế, đối với Diệp Phong quát lạnh, tiểu tử, bắt nạt con trai của ta, ta giết ngươi. Nói xong, Trường Sinh Ba sẽ đối Diệp Phong mà đến, rồi lại bị Thanh Vân Chân Nhân cùng thiên Cơ lão nhân cùng với Đại Lực Quỷ Vương chặn lại. Gia hỏa này liệu mạng muốn đột phá trùng vây tới giết Diệp Phong, nhưng là đối mặt ba người vây cùng, hắn căn bản không thể làm gì. Không thể không nói Giáo hỏa này cũng thật là thực lực mạnh mẽ. Bất kể là Thanh Vân chân nhân vẫn là Thiên Cơ lão nhân, cái kia ở chính đạo đều là cao cấp nhất đỉnh cấp cao thủ. Lại thêm địa phủ âm thần đại lực quỷ vương, ba người lại chậm chạp cùng Trường Sinh Bá bất phân thắng bại. Từ một điểm này có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Nếu là ba người độc thân cùng Trường Sinh Bá đánh, sợ là bây giờ, nhưng có thể đã thua. Trường Sinh Bá muốn giết Diệp Phong, nhưng cấp tốc với ba cái cao thủ áp lực, hắn cũng không thể tránh được. Trường Sinh tiên cười khổ một tiếng, lập tức bóng người lượn lên, trở lại phái độn ngũ. Lại nhìn Thanh Phong đạo nhân bên kia, Diệp Phong bình yên vô sự đánh bại trường Sinh Thiên, làm cho Thanh Phong đạo nhân rất là vui mừng. Đồng thời, vừa hắn vẫn quan tâm Diệp Phong, khá là phân tâm, bị Thanh Vũ lão đạo đừng gió. Hiện nay Diệp Phong không gì, hắn cũng yên tâm. Lại nghe Thanh Vũ lão đạo chào phúng, "Thanh Phong, người đúng là có một lợi hại đồ đấy a." Thanh Phong đạo nhân nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Vì lẽ đó làm sư phụ, không thể mất mặt a." Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 683, Thanh Vũ chết rồi. Thanh Phong đạo nhân lúc nói chuyện, mang theo nụ cười, sau khi nói xong sắc mặt chậm chậm nhìn về phía Thanh đu, khi thế càng đột nhiên lại ra tăng rất nhiều. Thanh Du hơi kinh ngạc, thấy Thanh Phong đạo nhân đột nhiên một chưởng vỗ ra. "Tang thư viện, vế đút vế đút vế đút tán thủ vẹn Việt Nam." Một trường này xem ra động tác rất chậm, kỳ thực vô hình lớn lao đạo pháp đã trong nháy mắt đã đến Thanh Du lão đạo bên cạnh. Hắn thậm chí cũng không kịp phản kích, bị một trường kích, chật thân thể bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, phun ra một bùn máu. Thanh Du lão đạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thanh Phong đạo nhân, nói rằng, "Chuyện này, mới là của ngươi thực lực chân thật. Sư huynh, bản vái không lo trưởng, lẽ nào ngươi đã quên ư?" Phong đạo nhân thản nhiên nói, "Không lo trưởng." Thanh Du đạo lặp lại niệm một câu Thanh Phong đạo nhân chậm rãi trước nói: "Năm đó, ngươi sư huynh đệ ta ở Thần hư phái phía sau núi tu luyện cái này trước pháp, sư phụ tự mình dạy chúng ta, còn khen ngươi thiên phú cao, muốn ta học tập nhiều hơn." Thanh Vũ thân thể chấn động, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, rơi vào trầm tư. "Thời điểm, ngươi sư huynh đệ ta cảm tình thật tốt. Ngươi đã quên sư phụ nói ta ba ngày luyện sẽ không bị phạt, vẫn là ngươi thức đêm dạy ta sao?" Thanh Phong đạo nhân nói rằng. Thanh Vũ lau đạo mắt lục mang mất, hắn thở dài, nói: "Nhớ tới. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Sư huynh, ngươi thiên tư quả nhân, tu luyện đạo thuật rất có năng chính là sư phụ đệ tử đắc ý nhất. Lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Là bởi vì ngươi lòng tham nhất thời cùng ám nghiệm, mới đưa đến ngươi qua nhiều năm như vậy kết quả." Thanh Phong đạo nhân có chút tức giận nói rằng, "Sư đệ, đường, không phân đúng và sai, đều có người đi. Ta toán lúc trước sai rồi, cũng không cách nào lại cứu vãn cái gì. Ngươi động thủ đi." Thanh Vũ lão đạo chậm rãi lắc đầu nói rằng, "Thanh Phong đạo nhân hơi nhướng mày, nói, "Được, vậy ta hỏi ngươi, chết rồi có mặt mũi nào đối mặt sư phụ lão nhân ra người?" Thanh thân thể lại là chấn động, một hồi lâu sau nói, "Ta không mặt thấy sư phụ, không gặp cũng được." Giữa tiếng Hắn đột nhiên giơ tay tay, hung hăng bay về trán của chính mình vỗ tới một trường. Thanh Phong đạo nhân bàn tay khẽ run, nhưng cũng cũng không kịp rồi. "Sư huynh, tội gì?" "Thôi, tôi." Thanh Vũ Lao đạo nói ra câu cuối cùng, chậm rãi nằm xuống đất, hoàn toàn không có sinh cơ. Thanh Phong đạo nhân đứng thẳng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nói: "Sư phụ." Ngài gọi đệ tử thanh lý môn hộ, đệ tử cuối cùng là không hạ thủ. Bây giờ sư huynh đã chết, cũng coi như đối với ngài có cái bàn giao. Sau khi nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Thầm nghĩ cuối cùng cũng coi như ta thanh phong rồi cái đồ lệ tốt. Mà lúc này Nhiều chỗ chiến đấu đã tiến vào gay cấn tổ độ. Tà phái trưởng lão hộ pháp các loại, chờ, bị tổn thương, chính phái bên này trưởng lão cũng có trọng thương. Bây giờ, Hắc Bạch Vô Thường còn tại cùng huyết lão quái cùng với Nghiêm Tuyệt đánh, mà khác là Trưởng Sinh Bá cùng đại lực Quỷ Vương cùng với Thanh Vân Chân Nhân cùng Thiên Cơ lão nhân. Bọn hắn chiến đấu vô cùng tưởng thường nói Hắc Bạch Vô Thường, cây đại tăng cùng Tắc Hồn Liệm dây xích liên tiếp xuất kích, tuy nói huyết lão quái cùng Nghiêm Tuyệt rất mạnh, nhưng lại mặt đối với địa phủ hai cái câu hồn đại lao, cuối cùng vẫn là dần dần không địch lại. Nghiêm Tuyệt cũng may, là cương thi, không hồn không phách, thân thể cứng rắn, rất kháng đánh. Nhưng đệ máu lao quái không giống, hắn dù sao cũng là người, tuy nói tu luyện một thân tà thuật, nhưng vẫn là có hồn có phách. Vì lẽ đó mỗi lần cây đại tàng đánh ở thân, cái kia choáng nha là thật để hắn có chút không chịu được, nhiều lần suýt chút nữa hồn phách bị cây đại tàng cho rút ra rồi. Hắc vô thượng tác hồn liệm dây sức uy lực mạnh mẽ mỗi một lần đánh vào nghiêm thể thân, cũng đủ hắn chịu. Còn huyết lao quái cùng nghiêm tuyệt công kích, cơ bản hắc bạch vô thường đều có thể ung dung ứng phó. Vẫn là câu nói kia, nếu như hắc bạch vô thượng không chút bản lãnh, có thể tại địa phủ hỗn thành quá lớn. Hơn nữa nhiều năm như vậy đều địa vị một tại. Huyết lao quái là càng ngày càng không đi lại. Dù sao cũng già rồi, Hắc Vô thường còn mạnh hơn vô cùng. Bởi vậy song phương đánh sau một lúc, bị Hắc Vô thường đột nhiên một tát hồn liệm dây xích cho đánh thành trọng thương. Mà lúc này đây, Bạch Vô thường cũng là liên tiếp mấy cây đại tang đánh vào nghiêm tuyệt thân, đánh chính là nghiêm tuyệt bạo phát một thân thi khí, cũng là không chống đỡ được. Bạch Vô thường cây đại tang uy lực rất lớn, mấy cây vậy đem nghiêm tuyệt đánh thành trọng thương. Mà ở Bạch Vô thường dự định đánh chết cái này cương thi này, ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên hư không một thoáng nứt ra, một cái đại thiết chú ý mãnh liệt mà đối với hắn cây đại tang xuống. Có một tiếng nổ vang, Bạch Vô Thưởng cây đại tang bị chấn động đến mức suýt chút nữa không nắm chặt bất quá là không đụng tay, cũng là chấn động đến mức Bạch Vô Thường bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này, hát Vô Thường đang dùng Tắc Hồn Liệm dây xích khóa ra máu lao quái hồn phách, nhìn thấy Bạch Vô Thường bị đánh bay, nhất thời nổi giận. Nhìn về phía cái kia vết nước, chính là thân cao gần 3 mét độc Dã Quỷ Vương từ trong vết nước đi ra, trong tay xoay vòng hai cái đại thiết chủ chủy. Ngươi nhìn cái gì? Hát Vô Thường giống giận đối với độc Dã Quỷ Vương hô một câu hạ. Độc giác Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, nói, câm miệng, hắc kệ ngu si. Lúc này Bạch Vô Thường bay tới Hắc Vô Thường bên người, âm thanh quái gợn nói rằng, một sừng, ngươi đây là ý gì? Hừ, không có ý gì chỉ là không ngứa huynh đệ các ngươi hai người thôi." Độc Giác Quỷ Vương nói rằng, "Bực này chuyện ma quỷ, cũng hắn như vậy Quỷ Vương nói thành lời được." Bạch Vô Thường cười gằn, nói rằng, "Được. Một sư, ngươi cũng không cần tái diễn rồi, Sở Giang Vương cũng đã công nhiên cùng Tần Quảng Vương chống lại, các ngươi tại địa phủ đã làm càn không sợ, không cần thiết còn sẽ vào. Được, cái kia trực tiếp một điểm, hoặc là các ngươi lùi, hoặc là, đến ánh. Độc Giác Quỷ Vương nói rằng, "Xem ra ngươi là quyết tâm cùng Sở Giang Vương bọn họ một phe cái rồi, được, vậy hôm nay cùng ngươi cẩn thận vui lùa một chút." Bạch Vô Thường lớn một tiếng, trong tay cây đại tang vung một cái, bay về độc giác quỷ vương đem tới. Người nhìn cái gì? Hắc vô thường cũng là trừng mắt lên, hung hăng đem tác hồn luyện dây xích vừa kéo, bay về độc giác quỷ vương cuốn đi. Độc giác quỷ vương cười lạnh một tiếng, lập tức hai cái đại truy đồng thời vung mạnh, một cái búa đập ra Bạch vô thường cây lại tang, một cái búa đẩy ra Hắc vô thường Tắc hồn luyện dây xích. Sau đó, Hắc Bạch vô thường cùng độc giác quỷ vương đánh nhau. Lại nhìn Diệp Phong, linh hồn tung bay ở tích cảnh miệng đường hầm, tâm tư cũng không có chú ý ngoại giới, mà là cảm thấy ở cửa động, tựa hồ có đồ vật gì đó, tản mắt ra sức mạnh, mạnh phi thường. Diệp Phong cẩn thận chú ý nguồn sức mạnh kia, đó là một luồng thi khí khí Mánh liệt thi khí, để hắn đều cảm thấy có chút nguy hiểm. Mà ở cảm giác được thi khí đồng loạn, còn có mặt khác một cổ lực lượng cường đại chậm rãi khi đến gần đường lối. Nguồn sức mạnh này Diệp Phong nhận thức là tích khí tức. Thế nhưng cái này sức mạnh nhưng Di Vang bất luận cái nào tích đều cường đại hơn. Hoặc là nói, Di Vang tích cục lại, sợ là cũng không có cái này tích khí tức cường đại. Rốt cuộc là cái gì? Sẽ có như vậy khí tức? Để Diệp Phong không khỏi nhíu mày, mà đồng dạng cảm ứng được cái này lực lượng, còn có Trường Sinh Bá bắt họ. Lúc này Trường Sinh Bá mặt vui vẻ, ngăn trở ba người công kích về sau, cười ha ha hay nói: "Tích Vương Bạn tôn trở người đã lâu. Cùng lúc đó, tích cảnh trong lối đi một thanh âm nói rằng, là cái nào điếc không sợ súng tiểu tử vắt mũi chưa sạch chắn ở lối ra hay sao? Không nữa cũng ngay, bản vương một cái nướt. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 684, người đúng là của a. Diệp Phong trong lòng hơi có chút kinh ngạc, mà tất cả mọi người tại chỗ, nhưng là thay đổi sắc mặt. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tụ vện. Việt Nam Tích Vương. Truyền thuyết Tích Vương. Tích đáng sợ, không cần nói cũng biết. Mà làm vì là vô số Tích chi vương giả, nên có bao nhiêu đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Từ khí thế có thể thấy được hiểu rõ. Cái cỗ này tuy thế, trực tiếp thông qua đường nối chuyển ra ngoài, dường như trong sơn động vô số cao thủ đều có cỗ thở không nổi cảm giác. Diệp Phong tung bay ở tích cảnh miệng đường hầm, con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trong thông đạo, thấp giọng nói, "Tích Vương sao, không biết ăn lên, có phải là cùng cái khác tích như thế khó ăn." Tựa hồ có cao thủ đã nghe được Diệp Phong nói nhỏ thanh âm, không khỏi khỏe miệng có giật. Gia hòa này, đến lúc nào rồi rồi, còn dám ở chỗ này nghiên cứu tích có ăn ngon hay không? Trường Sinh Bá đẩy ra Quỷ Vương đại đao về sau, bay về tích cảnh trong lối đi nói rằng, "Tích Vương, còn không ra, chờ đến khi nào?" Trường Sinh Ba dứt tiếng, tích cảnh trong lối đi lại là quát to một tiếng, lập tức một tiếng nói thua lâu quát to, "Trường Sinh địa chủ, chờ ta ra." Khóe lên âm dương hai giới. Lập tức, một luồng đáng sợ hắc khí đột nhiên tự tích cảnh trong lối đi bộc phát ra, sôi trào mãnh liệt đối với lối ra, mở miệng tấn công tới. Rất nhiều người sắc mặt đều khó coi, đặc biệt là chính phái bên này người. Tích Vương nếu là phá tan Diệp Phong ngăn cản, nhiều như vậy tích sẽ ra tới, nơi này sở hữu chính phái người cũng sẽ chết. Trong lúc nhất thời, không ít người đều sốt sáng lên, bọn họ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Diệp Phong thân. Nếu như Diệp Phong có thể ngăn trở Tích Vương, thì lại tất cả vô sự. Nếu là không ngăn được, cái kia xong. Vì lẽ đó chính đạo bên này, tất cả mọi người chờ mong Diệp Phong có thể ngăn trở, cho dù là có quan hệ, khó chịu Diệp Phong, giờ khác này cũng không muốn hắn đã chết. Mà ta phải thì lại hoàn toàn ngược lại, bọn họ hận không thể Diệp Phong mã chết rồi, sau đó tích đi ra, giết chết người chính đạo. Nhưng mà, làm chủ góc đích Diệp Phong, nhưng là đối với tất cả những thứ này đều rất bình tĩnh. Một đôi mắt nhìn chằm chằm đường nối, cười lạnh một tiếng, nói, nghĩ ra được, nơi nào dễ dàng như vậy. Dứt tiếng, hai tay hắn mở ra, chậm chậm dãi vùng đấy. Thấy từng vòng sóng gợn đẩy ra, Lập tức hình thành một cái vòng xoáy, lấy Diệp Phong làm tâm, nhanh chóng xoay tròn. Vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái kèn đồng giống như vậy, miệng kèn quay về đường đối còn đang nhanh chóng xoay tròn. Trong lối đi cũng là đầy trời hắc khí lao ra. Hầu như trong nháy mắt cùng Diệp Phong làm ra vòng xoáy hắc khí đụng vào nhau. Tưởng tượng bạo phát không có, sở hữu hắc khí đều bị xoay tròn hắc khí vòng xoáy cho cùng. Diệp Phong thật không bị ảnh hưởng đem sở hữu hắc khí tiếp được, những thứ này đều là sát khí, đối với hắn mà nói, không có gì ảnh hưởng. Chân chính có hiếp là Tích Vương. Loang thoáng Diệp Phong đã thấy hắc khí kia nơi sâu xa, một đôi đèn lồng lớn nhỏ con mắt màu đỏ ở hắc khí lập loé, đồng thời, một cái thạc đại bóng người chính chậm rãi khi đến gần miệng đường hầm. Diệp Phong hít sâu vào một hơi, lập tức chủ động bay về phía trong thông đạo. Bất luận làm sao, cũng không thể lấy để Tích Vương đi ra. Song phương đều đang đến gần, Diệp Phong cũng mang theo quần quần hắc khí, Tích Vương càng là toàn đen gói, thuốc lá. Diệp Phong không thấy rõ Tích Vương bộ dáng, chỉ có hắc khí một đôi con mắt màu đỏ. Thế nhưng theo khi đến gần, cái cỗ này tự uy ép là càng ngày càng đáng sợ. Tích Vương cũng nhìn được Diệp Phong, nỗi giận gầm lên một tiếng, mấy đạo khói đen trong nháy mắt quay về Diệp Phong bay tới. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, bay tới khói đen hết mức tiêu tan. Cái kia Tích Vương hứa là hơi kinh ngạc, hừ lạnh nói, tiểu tử, có chút thực lực, bất quá cũng cuối cùng là bản vương thức ăn vận. Diệp Phong cười lớn một tiếng, nói rằng, còn không biết hai là ai thức ăn vận đây, lời nói không cần nói quá sớm. Ngông cuồng. Tích Vương hét lớn một tiếng, giờ khác này đã đến Diệp Phong trước người. Đồng thời, nó cũng cảm thấy Diệp Phong thân cái kia sợi sát khí, trong lúc mơ hồ, càng là khiến nó đều có mấy phần sợ hãi, khiến nó có chút không hiểu nổi. Bất quá Diệp Phong ở trong mắt nó, trước sau cũng chỉ là một thực lực mạnh mẽ quỷ hồn mà thôi. Tích Vương đại há miệng, đột nhiên hút một cái, nhất thời một cổ cường đại sức hút xuất hiện, hướng về Diệp Phong mà tới. Diệp Phong thấy thế cũng không chịu yếu thế, thích thú chỉ thấy hắn cũng là há to miệng động, nhất thời cũng là một cổ cường đại sức hút đi ra. Mà mục tiêu của hắn nhưng là cái kia Tích Vương. Hai cỗ hấp lực cường đại xuất hiện, lẫn nhau hút đối phương, thế nhưng trong lúc nhất thời, đều lại không làm gì được đối phương. Tích Vương rất lạ giật mình. Nó thường thường ăn hồn phách, dĩ vãng đều là há một mớ, chưa từng có ai có thể bù đắp được trụ nó một cái miệng. Nhưng là hôm nay quái à, trước mặt cái này nhò nhỏ nhỏ hơn phách không chỉ có không có bị nuốt, trái lại còn dùng nơi phương thức giống nhau, muốn ăn nó đi chính mình. Đừng nói, Tích Vương cảm nhận được cái kia luồng hấp lực, thật là có chút trở lạ, bởi vì nó bị kịch phát triển, Diệp Phong trước người tản ra khí tức cùng sức hút dĩ nhiên đối với nó có uy hiếp. Gây tầm con vật nhỏ, ngươi đúng là rất để cho ta bất ngờ." Tích Vương lạnh nói. Nghe vậy Diệp Phong cũng không khách khí nói, "Ngưu thuần tên to xác, ngươi cũng nên cho ta rất dần mình, bất quá ngươi điên tâm, ngươi lớn như vậy một con tích, ta nhất định phải ăn." "Cái cái gì? Ngươi muốn ăn bản vương?" Ta không có nghe lầm chớ, có phải ngươi rồi? Xưa nay đều là bản vương ăn quỷ, bản vương ăn quỷ thời điểm, ngươi còn không biết đợi là cái quái gì đây. Mà lúc này đây Tích vương mới phản ứng được, nguyên lai Diệp Phong sức hút cũng không phải đối kháng chính mình, mà là muốn ăn chính mình à. Diệp Phong cười hát hắc nói, chuyện cười, ngươi ăn quỷ quản ta chuyện gì. Bất quá nói đi nói lại, lao tử ăn Tích thời điểm, ngươi hắn sao còn không biết trốn đang ở đâu? Khi đó làm sao không gặp ngươi đi ra? Hiện tại đi ra kêu gạo, hừ hừ, phải xem ngươi có hay không khả năng kia rồi. Vô liêm sỉ, đáng chết. Tích vương gào thét vài tiếng, đột nhiên quay về Diệp tới, tựa hồ nó không có kiên trì cùng Diệp Phong giằng co. Tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt tiếp cận Diệp Phong, lập tức Diệp Phong nhìn thấy một há to mồm đột nhiên mở ra, quay về Diệp Phong nuốt chừng mà đến. Diệp Phong cũng là hét lớn một tiếng, sau đó nói, "A da, ngươi còn không có như vậy khẩu vị." Sau đó Diệp Phong thân đột nhiên bùng nổ ra một luồng ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm bốc lên, cái kia Tích Vương manh thu hồi miệng lớn, kinh ngạc nhìn cả người bốc hỏa Diệp Phong, nói rằng, "Đây là nghiệp hỏa, thứ tử, còn dám ăn sao?" Diệp Phong nói rằng, hắn ở đây tích cảnh thời điểm, với bắt đầu chủ yếu là dựa vào nghiệp hỏa đến thân, mai đến nghiệp hỏa tiêu hao sạch sẽ rồi. Hắn mới cùng tích triển khai lẫn nhau ăn đại chiến. "Tiểu tử, ngươi, ngươi, Tích Vương ngươi rồi nửa ngày, sừng sút không bằng ngươi cái mên cớ, đoán chừng là tức đến rồi." Diệp Phong khà khà cười lạnh, sau đó chậm rãi khi đến gần Tích Vương, nói rằng, "Ngươi của à? Còn cuồng sao? Cuồng không cùng. Ngươi không điên à?" Tích Vương chậm rãi lùi về sau, cái tia nghiệp hỏa, ngay cả là nó, cũng là không dám đơn giản dính vào người. Trong lúc nhất thời khá là tức, đặc biệt là nghe được Diệp Phong. "Ngươi không điên đúng không? Ngươi không cuồng lão tử muốn bắt đầu điên hở à à, à. này đến từ thư viện.